c h ư ơ một ta trở thành hệ thống chó chủ quản chuyện gì đều tìm ta tâu miệt vội vã chạy tới công ty nhỏ pháo hôi nghịch tập hệ thống kiểm tra đo lường đến điều kiện phù hợp ký chủ thị phủ bản định tâu miệt chính khí trên đầu đâu để ý được đổ bỏ hệ thống chói cái gì chói cút sang một bên hệ thống hệ thống ta thế nhưng là không gì làm không được hệ thống xác định không chói ha ha ta hôm nay chính là bị xe đâm chết từ nắp giếng rơi xuống ta đều không chói vốn là thời gian đang gấp phiền muốn chết làm sao có thời gian đang gấp phiền m n chết làm sao có thời gian kiểm tra đo lường đến phía trước m ộ mươi mét có uy hiểm tờ sinh mệnh nguy hiểm tắm mễ năm mễ không mễ hết sức thoát ly bên trong thoát ly thất bại vâng hệ thống vừa dứt lời một cái mây hình nấm triệt để đem tâu n g u y ệ t bao phủ tâu n g u y ệ t còn không có cảm giác được đau đớn liền trực tiếp lâm vào trong một vùng t ă m tối đây là cái nào ta cát nhỏ đã toàn lực bảo trụ ký chủ t h ầ n hồn năng lượng khô kiệt sắp rơi vào trạng thái ngủ say câu nói sau cùng sau khi nói xong tâu n g u y ệ t liền rốt cuộc nghe không được hệ thống này t h a nhầm nay sẽ nàng mới chậm rãi kịp phản ứng nàng bị trong tiểu thuyết hệ thống nhìn chúng sau đó bởi vì thời gian đang gấp tiến nhập hệ thống nói tới khu vực nguy hiểm kết quả bị tắt chết hệ thống không có thoát ly chỉ có thể dốc hết toàn lực bảo hộ nàng cho nên nàng còn sống hệ thống chết nghĩ tới đây một cô ấ y n ấ y tự nhiên sinh ra nhưng là nơi này vì cái gì đen như mực ý nghĩ này vừa ra tới tâu nguyệt liền thấy trước mắt mình xuất hiện một cái bảng không không một hệ thống hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp không vì cứu tâu nguyệt hệ thống cho nên số liệu toàn bộ về không đồng thời lâm vào ngủ say sau khi xem xong t â nguyệt cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa mới phát sinh bạo tạc đem thân thể của nàng nổ không có sau đó hệ thống vì bảo trụ thần hồn của nàng sử dụng toàn bộ số liệu cho nên nàng hiện tại đợi tại hệ thống thể nội nàng biến thành hệ thống giao bất quá hệ thống này thật đúng là thực sự không có khóa lại thế mà còn dốc hết toàn lực bảo hộ nàng không biết hệ thống này hp có thể hay không trợ giúp hệ thống sống lại nếu hệ thống cứu được nàng nàng khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới tâu nguyện quyết định cứu sống hệ thống cũng không biết hẳn là làm sao thu hoạch hp đúng rồi đại bộ phận hệ thống đều muốn dựa vào ký chủ đến đạt thành một ít mục đích nghĩ đến tìm kiếm ký chủ hẳn là biện pháp đơn giản nhất minh bạch những này tâu nguyệt đem ý thức ngoại phóng thấy được lúc này phía ngoài c h ẳ n g cảnh nàng vừa mới đi đường khu phố thế mà bị san thành bình điệm vì cái gì trong phố xá sâm ớt sẽ có khủng bố như vậy tạ đạn đang nghĩ ngợi một cỗ lôi kéo cảm giác chuyển đến nàng toàn bộ bị kéo vào một cái trong lỗ đen tia sáng đến lần nữa thời điểm nàng phát hiện chính mình đi tới một thế giới khác đồng thời rơi vào một người trong thất hải lâm hạ chuyện này ngươi hoặc là tự mình một người thay thế hoặc là xéo đi ụ ngươi vệ t r u n phạm sai dựa vào cái gì muốn ta thay thế ngươi muốn cho ta xéo đi ta còn không muốn làm đâu nhớ kỹ là ta khai trừ ngươi nói xong nàng xoay người rời đi nhìn xem một đám ăn dưa đồng sự nàng nhanh chóng rời đi công ty nhưng là trở lại phòng cho thuê nàng liền có chút hối hận không có làm việc nàng làm sao tại cái xe này thủy mã rồng thành thị sinh tồn liền cái này âm mưu ở mức cái phòng rồi c o n mỗi tháng chỉ là tiền thuê nhà liền muốn hai khối tiền liền đây là lâm hạ cầu ra ra cáo n ã i n ã i mới thuê đến lúc này tâu nguyện trước mắt nhiều một cái bảng điều kiện phù hợp ký chủ tính danh lâm hạ giới tính nữ nguyện vọng phất nhanh phất nhanh phất nhanh nguyện lực một tâu nguyện có thể rõ ràng cảm giác được hệ thống đối diện trên bảng đến nguyện lực rất là khát vọng đoan chừng hệ thống chính là muốn thông qua hoàn thành ký chủ nguyện vọng thu thập nguyện lực đến bổ sung chính mình nhưng là vì cái gì hệ thống ở trên người nàng muốn nói pháo hôi n ị c h tập hệ thống chẳng lẽ nàng tại thế giới của mình là con pháo thí không nghĩ ra sự tình tâu nguyệt lười nhác suy nghĩ dù sao hiện tại hệ thống đã c ắ t k ý chủ nguyện vọng là muốn trở nên có tiền thế nhưng là nàng đi đâu đi cho nàng biết tiền nhìn xem lâm hạ xuất ra điện thoại tâu nguyệt chui vào trong điện thoại di động lấy tay cơ làm môi giới đi vào thế giới này trong mạng lưới sau khi đi vào nàng mới biết được hệ thống siêu cấp quang não có bao nhiêu c h â u nàng tự tin lấy nàng chương trình coi như tại trên internet với vùng cũng tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện nàng vốn là muốn tìm tìm kiếm tiền biện pháp không nghĩ tới có loại thu hoạch này có cái này siêu cấp q u a n não còn sợ không có tiền vẹn vẹn m ư ơ i phút đồng hồ tâu nguyệt liền từ trong internet lấy được một t ứ c nhân dân tệ thật hình trở lại lâm hạ thể nội nàng còn tại thao tác điện thoại tìm kiếm mới làm việc nhỏ thần hào phản hiện hệ thống kiểm tra đo lường đến điều kiện phù hợp ký chủ bảng định chung bảng định hoàn thành tâu nguyệt sửa đổi hệ thống chương trình hiện tại có thể trực tiếp khóa lại ký chủ không cần ký chủ đáp ứng còn tốt nàng trước khi chết chính là công ty cao cấp lập trình viên không phải vậy những vật này nàng còn không tốt thao tác lâm hạ thần hào hệ thống là trong tiểu thuyết loại kia vô hạn tiêu tiền thần hào hệ thống thần hào hệ thống quy tắc như sau ký chủ cần tại trong vòng thời gian quy định tiêu phí nhất định kim ngạch từ đó thu hoạch được một n h ì n một không không phản hiện chú hệ thống kim không thể tiêu vào trên người mình tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ mười phút đồng hồ bên trong tiêu phí năm mươi vạn nhiệm vụ thất bại hệ thống thoát ly cũng không phải tâu n g u y ệ t không nguyện ý trực tiếp đem tiền cho ký chủ mà là không cho đ ư ợ c thế giới này có một cố vật vô hình đang ngăn trở nàng tâu n g u y ệ t suy đoán hẳn là cùng loại với quy tắc đồ vật nàng không có khả năng trực tiếp thực hiện ký chủ nguyện vọng bởi vì nguyện vọng này mang tới cải biến mười phần to lớn sẽ dẫn đến quy tắc sụp đổ cho nên chỉ có thể tiến hành theo chất lượng đến c v ề phần tại sao không để cho nàng đem tiền tiêu vào trên người mình cũng là vì để tránh cho lâm hạ quá móc nguyện vọng sau khi hoàn thành quy tắc lại không kịp phản ứng từ đó t ô i công bận rộn một trận còn có điều v ị hệ thống thoát ly thuần túy là tâu n g u y ệ t hù dọa nàng mà thôi lâm hạ nhìn xem tới sổ năm mươi vạn đ ã m ộ n g trước một giây nàng hay là một cái n g à bức hiện tại đột nhiên phát nhanh chỉ là đáng tiếc số tiền này không phải nàng năm mươi vạn a xài như thế nào đâu vì hoàn thành nhiệm vụ lâm hạ tranh thủ thời gian đi ra ngoài muốn tìm người giúp nàng vừa ra cửa lại đụng phải chủ thuê nhà vương tả nhanh nhanh, nhanh đem ngươi mua sắm xe mở ra vương tả nhữ n h ư mày cái này nghèo bức muốn làm gì làm sao ngươi đã nghèo đến nhìn mua sắm xe sống q u a ngày mau đem tháng này tiền thuê nhà cho ta giao không phải vậy liền xéo ngay cho ta xéo đi hai chữ chọc giận lâm h ạ c ú t thì cút ừ nàng không có thời gian cùng vương tả trí hoãn nhất định phải nhanh hoàn thành hệ thống nhiệm vụ t r ư ơ n g hai thần hảo hệ thống nhưng là liên tục tìm mấy người người khác không phải đem nàng khi tên điên chính là muốn báo động bắt nàng cam lần đầu phát hiện dùng tiền còn như thế khó lâm hạ mở ra điện thoại lúc đầu muốn cho bằng hữu gọi điện thoại đem tiền cho nàng nhưng là có điểm không c ẩ n thận tiến vào một đầu phát sóng trực tiếp để đưa là nàng một mực chú ý mãi cầu đệ đệ gọi m ộ c mục đúng rồi nàng có thể cho m ộ c mục tặng quà trước đó vì khi m ộ c mục quản lý bất động sản nàng thế nhưng l à ăn hai tháng mì tôm mới để giành được tới sáu trăm bốn mươi tám tạo thời gian còn lại cuối cùng hai phút đồng hồ nàng mau đem năm mươi vạn toàn bộ và o vào không nghĩ tới nạp tiền thế mà phiền toái như vậy một lần chỉ có thể mạo xưng mười nghìn ánh sáng nạp tiền nàng liền xài khoảng chừng nửa phút còn lại cuối cùng ba mươi giây nàng phát huy cuộc đời nhanh nhất tốc độ tay cùng điểm lớn nhất lấy vật c ả m tạ người sử dụng yên tĩnh mùa hè đưa tặng lễ vật mang kk về nhà một c ả m tạ người sử dụng yên tĩnh mùa hè đưa tặng lễ vật mang kk về nhà mười c ả m tạ người sử dụng yên tĩnh mùa hè đưa tặng lễ vật mang kk về nhà chín mươi lăm mang kk về nhà lễ vật này giá trị là năm nghìn hai trăm l à cá mập bình đài lớn nhất định chế lễ vật đưa chín mươi sau cái đằng sau lâm hạ lại một trận l o ạ n điểm đem còn lại cá mập tệ đưa xong cuối cùng là tại một giây sau cùng chống hoàn thành tiêu phí năm mươi vạn nhiệm vụ đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên phản hiện hay không có thể để hiện kim n g ạ h một trăm nghìn thị phủ để nói xong hai chữ này không đến ba giây đồng hồ lâm hạ liền nhận được nhập trướng nhắc nhở ngày hai mươi thẻ ngân hàng đi vào một trăm linh nguyên mẹ của ta ơi a lâm hạ kích động nhanh nhảy dựng lên cùng lúc đó tâu nguyệt bảng hệ thống cũng phát sinh biến hóa không không một hệ thống hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp không n g u y ệ n lực một trăm không nghĩ tới nhiệm vụ thứ nhất tâu nguyệt liền hoàn thành một phần một ư ơ i tiến độ xem ra hoàn thành nguyện vọng cũng không khó a cả tạ ta mùa hè bảo bảo đưa tới lễ vật nam chính truyền bám ộ t một bị một trận lễ vật mưa làm đỏ bừng cả khuôn mặt m ù a hè này bảo bảo là phòng của hắn quản hắn đương nhiên nhớ kỹ nhưng là cái này quản lý bất động sản hết thệ cũng chỉ đưa qua một cái sáu trăm bốn mươi tám hắn còn tưởng rằng lâm hạ chính là một cái ham hắn dung mạo nghèo bất đâu không nghĩ tới có tiền như vậy mỗi cái quản lý bất động sản hắn đều có tăng thêm ý tin hào hưu tranh thủ thời gian tại một đám ẩn tàng liệt biểu bên trong tìm tới yên tĩnh mùa hè sáu trăm bốn mươi tám phòng nhỏ quản ấn mở nàng k h u n g t r a n g đưa vào giọng nói mùa hè bà bảo hôm nay tốn kém yêu ngươi hoàn thành nhiệm vụ đằng sau lâm hạ liền thối lui ra khỏi phát sóng trực tiếp nàng bây giờ tạng lớn như thế nào t ạ n lớn nhất lợi ích hóa tình một g i i cho mình hoa mười vạn khối tiền kỳ hỉ nhìn thấy một mục tin tức lâm hạ điểm đi vào hắn chỉ phát một đầu nhưng là nói chuyện phiếm trong ghi chép lâm hạ cho một mục phát hơn mấy trăm đầu hắn một đầu đều không có về trước kia vẫn không cảm giác được đến hiện tại nàng mới phát hiện chính mình thật mẹ nó là cái thiệp cầu nhỏ tuyên bố nhiệm vụ mới nội dung nhiệm vụ một trời bên trong tiêu phí năm triệu nhiệm vụ thất bại điện giật xử phạt lâm hạ nghi hoặc điện giật xử phạt là cái gì a a tư một cỗ dòng điện từ đầu truyền đến lòng bàn chân lâm hạ bị điện giật khẽ run dày ta sát ngươi không nói vo đức cầu hệ thống thế mà điện nàng cái này điện giật xử phạt là t â người học được chức năng mới Nguyện lâm ự c Cô cô cô. gia tăng đằng thống trong không nhiều sau, ít vật. đến bên hơn đồ hệ l hạ nói bụng nàng hiện tại phát hiện một cái tiêu phí tiểu d i ệ u chiêu cho nên căn bản không đội mà làm nhiệm vụ trước nét h đầy cái bào tử lại nói hơi thu thập một chút chính mình lâm hạ đi vào trên đường dĩ vãng nàng xa xỉ nhất thời điểm chính là dưới lầu giao x à o cửa hàng xào hai cái đồ ăn ăn hôm nay nàng dự định ăn ngon một chút đối diện nhà hàng tây cũng không tệ đi vào phòng ăn vừa tọa hạ liền có một cái người nam phục vụ đi tới hắn có chút xoay người thái độ cung kính xin hỏi ngài muốn một chút cái gì lâm hạ ngầm đầu cái này nhân viên phục vụ d á n g dấp vẫn rất đẹp trai cho ta đến phần bò bít tết chọn gói đi lâm hạ chỉ vào trên thực đơn xa hoa chọn gói sản phẩm tám cái giá cả một nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên đây là lâm hạ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu xoay người đi cho lâm hạ chọn món đi cái giờ này người của phòng ăn không nhiều cho nên lâm hạ s ả n phẩm rất nhanh liền đi lên nàng một bên soát nhan chị dẫn chương trình một bên hưởng thụ lấy nhân viên phục vụ phục vụ bò bít tết đều lá cắt gọn đắc ý ăn uống no đủ trở lại phòng cho thuê lâm hạ nằm ở trên giường nàng hiện tại đối với tương lai là tràn đầy chờ mong Ngủ một g i ấ c đến tối tám điểm rời dương chuyện thứ nhất làm nhiệm vụ mở ra điện thoại một mộc bên kia phát tới một đầu tin tức mới mùa hè b ả o bảo đêm nay có cờ cờ ngươi có dành đến cổ động một chút sao lâm hạ lắc đầu chủ này truyền bá thật đúng là đủ lòng tham phạm là trước đó hắn có hồi phục nàng dù là một câu cái này nằm triệu chính là hắn đáng tiếc ca loại này hám làm giàu nam tới gần hắn sẽ trở nên bất hạnh lâm hạ quả quyết đem một mộc kéo vào sổ đen mở ra cá mập áp tự đẩy đưa nơi đó tùy tiện điểm một cái phát sóng trực tiếp là một cái đánh đàn dẫn chương trình vừa điểm đi vào duyên g i a n g tiếng đàn liền chuyển vào lâm hạ trong hai nàng bất chi bất giác ở chỗ này đợi cho tiếng đàn kết thúc dẫn chương trình đàn x o n g đằng sau liền đem màn ảnh chuyển r ờ i đến trước mặt của mình thế giới nhỏ như vậy chủ này chuyển b á chính là hôm nay cái kia x o á y ca nhân viên phục vụ hàn nhược thâm ngay tại chăm chú đối với f a n hâm mộ giảng giải đánh đàn kỹ xảo lâm hạ như mày đột nhiên muốn đùa dẫn một chút hắn lâm hạ dẫn chương trình có bạn gái sao bởi vì ngày hôm qua năm mươi vạn lâm hạ hiện tại áo di lên làm ộ t cái không quý tộc sáu mươi cấp đại lao cho nên vấn đề này lập tức để đám p a n hâm mộ hưng phấn nàng tới nàng tới phú bà tỷ tỷ mang theo lễ vật đi tới à đây không phải một một bên kia quản lý bất động sản sao có dưa không có chính là nàng hôn qua tại một m u ộ c phát sóng trực tiếp cùng soát năm mươi vạn không nghĩ tới mình bị nhận ra lâm hạ lại hỏi một lần dẫn chương trình có bạn gái sao hàn nhược thâm lúc đầu không muốn trả lời nhưng là hắn chính là cái đương chủ truyền bá những đại lao kia cấp bậc f a n hâm mộ hắn không dám đắc tội chỉ có thể xấu hổ nói ra dẫn chương trình tạm thời còn không có bạn gái trước mắt là kỳ nghỉ cho nên tương đối nhản các loại khai giảng ta liền không có thời gian phát sóng trực tiếp muốn kiểm tra n g h ê n không nghĩ tới người này ưu tú như vậy lâm hạ vẫn rất thưởng thức loại kia người ưu tú bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục đùa hàn nhược thâm lâm hạ vậy ta coi ngươi bạn gái thế nào chỉ cần ngươi đáp ứng ta cho ngươi soát năm triệu hàn nhược thâm vẫn chưa trả lời phan hâm mộ không bình tĩnh phú bà tỷ tỷ ngài thiếu bóp chân sao a a thật sâu rốt cục bị phú bà tỷ tỷ coi trọng sao thật sâu mau trả lời ứng đi đáp ứng đằng sau liền rốt c u ộ c không cần là học phí phát sầu ta chỉ m u ố n biết được bao nuôi sau ngươi còn dạy đàn dương cầm sao hàn nhược thâm bị những n à y mưa đạn làm càng ngày càng xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ một cái tiện tay liền có thể xuất ra năm triệu người hắn có chút không dám tự tuyệt chương ba có loại v ờ cờ lâm hạ gặp không sai bị lắm trực tiếp đem năm triệu toàn bộ mạo xương đi vào sau đó liền bắt đầu soát lễ vật chỉ có cá mập bình đài tự mang lễ vật đắt nhất chính là mới hai siêu cấp hỏa tiễn bất quá hỏa tiễn này lại có thể mười cái tệ phát cảm tạ người sử dụng yên tính mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa tiễn mươi cảm tạ người sử dụng yên tính mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa tiễn hai mươi cảm tạ người sử dụng yên tính mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa tiễn、100. một trăm một m ự c đưa hai năm trăm cái đ ụ đủ năm triệu l dẫn chương trình ta đùa ngươi chơi không cần ngươi coi bạn trai ta ngươi tốt nhất đánh đàn dương cầm là được ta có r ả n h trở lại t h ă m ngươi nói xong lâm hạ liền trực tiếp lui nhìn xem bảng nhất âu biểu tượng biến mất h à n nhược thâm đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ hắn lại có chút ít thất lạc chẳng lẽ nội tâm của hắn chỗ sâu là m u ố n khi tiểu bạch kiểm ý nghĩ này để hắn rốt cuộc không tâm tư đánh đàn vội vàng hạ phát sóng trực tiếp nghĩ nghĩ hắn phồng lên dũng khí tin nhắn cá nhân lâm hạ đem chính mình phương thức liên lạc phát đi qua đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ n g nhiên phản hiện năm không hệ thống số dư còn lại hai năm không không thị phủ để hiện để hiện. lâm hạ không chút do dự ngày hai mươi thẻ ngân hàng đi vào hai năm không không không không nguyên hòa xoa cứ như vậy một ngày công phu nàng thế mà đã thành mấy triệu phú bà nhiều tiền như vậy để trong nội tâm nàng có chút hoang mang rối loạn hệ thống ba ba không đối hệ thống thật to nhiều tiền như vậy ta thật sẽ không bị trộm tới giấm máy may sao nhỏ không biết ta bản hệ thống đã đem tất cả nhập trướng con đường toàn bộ hợp pháp hóa xin mời ký chủ yên tâm nói đùa nếu là lâm hạ bị trộm tới nàng còn thế nào thu hoạch nội lực vậy là tốt rồi lần này lâm hạ an tâm nàng đ ờ i này không có gì thành tựu cũng chưa từng có hiếu kính qua phụ mẫu có tiền trước tiên nàng muốn cho cha mẹ tại gia tộc bên kia mua phòng nhỏ nàng hiện tại chỗ thành thị là thành thị cấp một quê quán bên kia thuộc về hà ba giá phòng tương đối mà nói so bên này tiện nghi rất nhiều nhưng là tốt một chút cư xá ít nhất cũng phải tám nghìn nhiều một bình mua phòng ố c làm sao cũng phải mua cái hai trăm bình lại thêm trùng tu sạch sẽ nàng cái này hơn hai trăm vạn liền có chút không đáng chú ý tính toán không nghĩ có hệ thống tại tiền có thể từ từ kiếm lời các loại kiếm lời đủ lại một lần nữa tính toàn bộ mua lại sáng ngày thứ hai tám điểm lâm hạ đúng giờ rời giường bình thường cái giờ này nàng biết dùng mười phút đồng hồ thời gian thu thập m ì n h sau đó đi làm hôm nay nàng chuẩn bị đi một cái thoải mái chỗ chơi điện thoại nhỏ tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ xin mời ký chủ tại trong một tuần tiêu phí năm mươi triệu nhiệm vụ thất bại điện giật xử phạt thật đơn giản á. lâm hạ không nhanh không chậm đánh răng rửa mặt cong lên trước đó tại quán ven đường mùa tiểu phá bao giá cửa nàng mục tiêu của hôm nay là hoàng gia nhà tắm nhà này nhà tắm chiếm diện tích một nghìn bình là toàn bộ thành thị lớn nhất nhà tắm bên trong bao hàm hạng mục rất nhiều tỉ như tắm rửa bơi lội tắm hơi xo kỳ cọ tắm rửa mị d u n g đi ngủ chờ chút cái gì cần có đ ề u có hơn nữa còn có phòng ăn một ngày v é vào cửa là chín trăm tám mươi t á nguyên trước đó lâm hạ nhìn người khác tại vòng bằng hưu phát thời điểm liền đặc biệt muốn đi nhưng là hầu bao không cho phép hiện tại có điều kiện đương nhiên là trước tiên đi hưởng thụ một chút gọi xe đi vào hoàng gia nhà tắm mua xong vé vào cửa đang phục vụ viên chỉ dẫn bên dưới đi tới nhà tắm nữ thư thư phục phục ngâm tắm rửa để tha táo a di đưa nàng trên người dơ bẩn xoa sạch sẽ mặc tơ tầm làm áo ngủ nhận một phần hoa quả lâm hạ liền đi tới khu nghỉ ngơi Khu nghỉ ngơi tư ẩn cũng tư lâm à là nào m một một miệng ham phi phòng. nạp thường không chút ảnh hưởng cái giường một cái gian、phòng. Giá cùng nạp điện miệng đều là nội ham tại đi tốt, trong vết tường, đựng cùng ngủ. đều l hạ nằm ở trên giường đột nhiên muốn chơi chơi p h ụ đ u ổ i nhiều năm trò chơi từ khi sau khi vào sở nàng liền rốt cuộc không coi chơi qua không biết hiện tại kỹ thuật có hay không hạ xuống một mình chơi không có ý nghĩa lâm hạ đi vào trò chơi phát s ó n g trực tiếp phân loại tùy tiện điểm một cái đi vào trò chơi phân loại đại bộ phận đều là nam sinh nhưng lâm hạ tương đối thưởng thức kỹ thuật tốt nữ sinh cho nên soát đến nữ sinh thời điểm nàng liền ngừng lại nữ sinh này tên gọi tiểu điểm điểm phát sóng trực tiếp chỉ có vài trăm người khí chân thực nhân số đại khái bảy tháng ư ờ i đ o á n chừng là cái tân chủ truyền bá lâm hạ dẫn chương trình mang phân sao mưa đạn vốn là l ắ c đ ắ c không có mấy cho nên lâm hạ mưa đạn rất dễ thấy mang a ta thanh này đánh xong liền mang ngươi ngươi là cái gì đẳng cấp mở miệng giòn tiểu điểm điểm thanh â m có điểm giống tiểu hải tử nhưng là phi thường dễ nghe so đại đa số nữ mc kẹp tâm tốt hơn nhiều lâm hạ hẳn là hoàng kim a vậy ta cầm tiểu hào mang ngươi đi ta ai đi là cá mập tiểu điểm, điểm. ngươi trước tiên có thể thêm ta một chút đợi lát nữa ta trực tiếp kéo ngươi không nghĩ tới nàng như thế bình dị gần gũi thật nhiều đương chủ truyền bá cũng rất cao ngạo không soát lễ vật người ta không thèm để ý ngươi bất quá cũng có thể là bởi vì tiểu điểm điểm phan hâm mộ tương đối ít bất kể như thế nào tiểu điểm điểm đều để lâm hạ cảm giác thật thoải mái cho nên nàng cho tiểu điểm điểm đ i ể một m cái chú ý sau đó mở ra trò chơi tăng thêm nàng hào hưu rất nhanh tiểu điểm điểm liền đánh xong cũng tuân thủ uy tín các tiểu hào đồng ý lâm hạ hào hưu xin mời kéo lâm hạ tiến trò chơi liền trực tiếp mở lâm hạ mở ra ông nghe mùa hè người tùy tiện chơi ta đều có thể mang lâm hạ rất lâu không có chơi tuyền một cái ra m u i nàng xem trước một chút tiểu điểm điểm thực lực trò chơi bắt đầu tiểu điểm điểm lựa chọn là tôn nộ g không đánh g i ã bắt đầu lâm hạ trước đi theo phổ thông đoạt tuyến đoạt xong sau nàng trực tiếp liền đi đi theo tôn nộ g không con khỉ đánh g i ã nếu như có thể đem hai kỹ năng bị động luyện tốt là rất mạnh cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại tiểu điểm điểm một bên g i ả n giải g một bên dùng đánh xong giã đi t r ợ giúp xả thủ rất nhanh nàng liền cầm x u ố n g giọt máu đầu tiên kỹ thuật quả thật không tệ rất nhanh lâm hạ cũng lên tới bốn cấp trực tiếp treo ở con khỉ trên đầu đắc ý không cần cả ơn ngươi hay là đưa cho người khác đi tiểu điểm điểm n ữ khí đột nhiên trở nên rất kỳ quái lâm hạ hậu trường mở ra cá mập nhìn một chút nguyên lai、like、là khu bình luận có cái gọi quyết đấu đỉnh cao người đang cùng tiểu điểm điểm nói chuyện phiếm quyết đấu đỉnh cao n g ư ơ i làm sao còn không biết tốt xấu quyết đấu đỉnh cao chỉ cần ngài đáp ứng cùng ta họ phơ liền gặp mặt ta cho ngươi đưa một cái siêu cấp hỏa tiễn được rồi sáu lâm hạ liền một cái siêu cấp hỏa tiễn lâm hạ ngươi cũng không được ca quyết đấu đỉnh cao cái kia hai cái quyết đấu đỉnh cao ngay cả một trăm cái fan hâm mộ đều không có một cái siêu cấp hỏa tiễn đã là để mắt nàng lâm hạ như vậy đi hai ta vờ cờ, cờ ai tặng nhiều ai liền cùng tiểu điểm điểm gặp mặt lâm hạ Thế nào? Dám chơi sao? Lâm Hạ hôm qua cho Hàn nào? n sao? Dám Lâm điểm điểm qua được chưa nếu sự tình đã đến phân thượng này ta cũng không thể cho các ngươi mất mặt thanh này đánh xong ta liền lộ mặt rất nhanh thanh này trò chơi nàng liền lấy được thắng lợi nàng trực tiếp đem trò chơi rời khỏi sau đó mở ra máy chụp ảnh trực tiếp mở ra máy chụp ảnh loại hành vi này là phi thường có r ũ n g khí dù sao máy chụp ảnh thế nhưng là nguyên tướng cơ bên trong chiếu ra tới chính là nàng nguyên bản bộ dáng nhưng là mở ra đằng sau tất cả mọi người lần đầu tiên đều là kinh diễm thanh âm cùng tướng mạo nghiêm trọng không hợp thanh â m giống tiểu h ả i tướng mạo thỏa thỏa cao lệnh mỹ nữ một viên quyết đấu đỉnh cao nguyên tướng cơ đều như thế khẳng đánh đợt này ta đáng giá lâm hạ không nói gì mà là yên lặng nạp tiền đi lúc này quyết đấu đỉnh cao đã mở đưa liền sông chủ này truyền bá tướng mạo hắn bắt đầu trực tiếp đưa mười cái siêu cấp hỏa tiễn hơn nữa còn không có ngừng ý tứ tại tiếp tục đưa đưa năm mươi cái lâm hạ còn chưa có xuất hiện quyết đấu đỉnh cao không phải đâu ngươi đây là gạt ta đưa quyết đấu đỉnh cao một cái đều không có đưa ngươi liền nhật n h u a bởi vì siêu cấp hỏa tiễn có hành phi đầy đưa tiểu điểm điểm phát sóng trực tiếp trong nháy mắt tiến đến thật nhiều người hoa tắc dẫn chương trình tỷ tỷ d á n g dấp xem thật kỹ a có phải hay không có cái gì dưa có ai có thể giảng một chút chuyện lạ như thế này xem xét cái này quyết đấu đỉnh cao chính là cái đói khát khó nhị người, mọi người chúng chủ một chút không thể để cho hắn thắng mùa hè đến lâm hạ rốt cuộc sông xong trở về nàng cũng không nói nhảm trực tiếp mở đưa c ả m t ạ người sử dụng yên t ĩ n h mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa t i ễ n m ộ ư ơ i c ả m t ạ người sử dụng yên t ĩ n h mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa t i ễ n hai mươi c ả m t ạ người sử dụng yên t ĩ n h mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa t i ễ n năm mươi một lâm hạ thế nào ta nhiều hơn ngươi một cái ngươi còn gì nữa không quyết đấu đỉnh cao đương nhiên là có c ả m t ạ người sử dụng quyết đấu đỉnh cao đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa tiến m ư ơ i quyết đấu đỉnh cao một mực đưa một trăm cái mới ngừng đây cũng là hắn có thể xuất ra nhiều nhất tiền dù sao cái này dẫn chương trình cũng không phải là một cái một mình dẫn chương trình mà là có c ô n g hội cái này c ô n g hội với lúc hắn rất quen thuộc cũng thường xuyên hợp tác vạn nhất thua hắn liền để c ô n g hội hội trưởng đem tiền trả lại cho hắn cảm tạ người sử dụng yên tĩnh mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa t i ễ n m ộ ư ơ i cảm tạ người sử dụng yên tĩnh mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm l â m hạ lại đưa một trăm cái lâm hạ còn gì nữa không ngoa tạo này làm sao chơi quyết đấu đỉnh cao nuôi mẹ nó điên rồi đi cái này hai ba mươi vạn làm gì không tốt nhất định phải đưa cho một cái dẫn chương trình nhỏ hắn tính đã nhìn ra mùa hè này làm không tốt cùng tiểu điểm điểm là cùng một bọn chính là vì lừa hắn soát lễ vật nghĩ đến cái này hắn trực tiếp lui tìm công hội hội trưởng trả lại tiền đi nhìn hắn lui lâm hạ cười cười động t á c trên tay còn không có ngừng tiếp tục đưa tay đều điểm tê mới đưa năm nghìn cái siêu cấp h ỏ a tiễn hết thể bỏ ra mười triệu phát sóng trực tiếp trực tiếp nổ ta đi ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đây không phải mùa hè đại lao sao ta cũng biết sát vách đánh đàn dẫn chương trình nàng liền soát năm triệu thân hào tại bên cạnh ta cái gì cũng đừng nói chú ý hy vọng thần hào ba ba chủng loại không cần thẻ như vậy chết không nhất định nhất định phải ưa thích nhân loại đ ú n g không cũng tỉ như ưa thích một chút ta chó độc thân này quyết đấu đỉnh cao đang tìm xong công hội hội trưởng đằng sau càng nghĩ càng giận trở về tìm một cái khác nhan trị dẫn chương trình dự định ngày mai ước nàng đi ra lúc này hắn cũng nhìn thấy lâm hạ cho tiểu điểm điểm tặng lễ vật dòng g ã năm nghìn cái siêu cấp hỏa tiễn đây là người bình thường có thể làm được tới sự tình nghĩ đến cái này hắn liền đứa ra m ù hôi lạnh hắn giống như đắc tội một người khó lường bất quá còn tốt không có mắm nhau không phải vậy thật không có cách nào thu tràng trừ quyết đấu đỉnh cao còn có một mục hắn lúc này ngay tại phát sóng trực tiếp tự nhiên nhìn thấy lâm hạ soát lễ vật c h ẳ n g cảnh hôm qua đưa cho đánh đàn dẫn chương trình cái kia dẫn chương trình sát thực so với hắn đẹp trai cái này cũng coi như xong hôm nay thế mà đưa một cái một trăm p a n hâm mộ cũng chưa tới nghĩ tới đây hắn liền tức giận trước đó mùa hè này rõ ràng rất ưa thích hắn mà lại làm quản lý bất động sản vẫn luôn rất xứng trước làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này không được có tiền như vậy chủ hắn không thể bung tha coi như mất đi thân thể cũng không quan trọng nghĩ tới đây hắn mở ra uy tin định cho lâm hạ phát tin tức lúc này hắn mới chú ý tới trước đó lâm hạ cho hắn phát hơn mấy trăm đầu hắn một đầu đều không có về một cỗ hối hận s ô n g lên đầu nếu là biết lâm hạ có tiền như vậy nói cái gì hắn đều muốn bắt lấy nàng nha nhưng là dù vậy hắn cũng không thể từ bỏ hắn thăm dò tính cho lâm hạ phát một cái có đây không màu đỏ nàng thế mà đem hắn cho vào sổ đen ý nghĩ của mọi người lâm hạ không thèm để ý chút nào dù sao tiểu điểm điểm có thể sẽ kiếm lời nhưng nàng vĩnh viễn không lỗ cũng là vì nhiệm vụ tiểu điểm điểm cũng bị lâm hạ chiêu này làm cho n g ậ u nếu là một hai cái siêu cấp hỏa tiễn nàng còn có thể lý giải ai bước lên đến liền đưa năm cái a chẳng lẽ mùa hè này là người xuyên việt chính mình đời trước là ân nhân cứu mạng của nàng không phải vậy không có khả năng đối với nàng tốt như vậy nha cảm tạ tạ ơn yên t ĩ n h mùa hè ta thật sự là không biết nên làm sao cảm tạ mới tốt nữa tiểu điềm đ i ề m sợ chính mình thất thố đem máy ảnh đóng cái này còn cần nghĩ trực tiếp lấy thân báo đáp t h o ta lộ nhân ra n ó i lâm hạ không có việc gì không cần cảm tạ ngươi dẫn ta đánh vài cục trò chơi là được tốt tốt tốt chúng ta bây giờ liền đánh tiểu điềm đ i ề m nói xong cũng mở trải qua lần này thần hảo hành vi tiểu điềm điểm tăng p a n một triệu lâm hạ tăng p a n một trăm năm mươi vạn tâu n ệ t nhìn xem đây hết thảy n ế u n h ư mày không thể không nói tiếp trước nàng nếu là như thế cái hệ thống nàng cũng chơi như vậy nhưng là rất kỳ quái không không một hệ thống hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp không nguyện lực một trăm năm mươi lần này làm hai nhiệm vụ nhiệm vụ thứ ba cũng đang trong quá trình tiến hành vì cái gì nguyện lực gia tăng ít như vậy nàng cho tiền chẳng lẽ không đủ nhiều sao tâu nguyệt đem chuyện này thay vào đến trên người mình nếu như nàng có có phản hiện hệ thống nàng sát xuất lớn sẽ đem mình phản hiện tới tiền t ổ lấy sẽ không hoa như thế vung tay quả chán bởi vì tiền này là chết tiền luôn có sử dụng hết một ngày tâu nguyệt đã hiểu nhỏ tuyên bố nhiệm vụ mới nội dung nhiệm vụ trong một tháng sáng tạo một cái dẫn chương trình công hội nhiệm vụ thất bại khấu trừ tất cả phản hiện kim lại hệ thống thoát ly hệ thống ngươi tốt nhất có việc lâm hạ có chút im lặng hệ thống này làm sao không theo s á o lộ xuất thủ nhỏ cung cấp một thứ tài chính khởi động hệ thống ba ba kỳ thật ta thích nhất làm nhiệm vụ cho thêm ta phái điểm nhiệm vụ mượn m ệ đạ t r ư ơ n g năm chủ bá công hội có nhiệm vụ mới lâm hạ cũng không tâm tư chơi nàng tại trò chơi đánh chữ lâm hạ tiểu điểm, điểm có cái sự tình muốn tỉnh giáo ngươi thuận tiện thêm cái liên hệ sao tiểu điểm, điểm. Thuận, tiện, thuận tiện, t i lâm hạ n tiện, n g ư ơ i thêm công hội sao tiểu điểm điểm thăng thêm chủ ta truyền bá danh từ phía sau có ghi lâm hạ công hội là giả gì các ngươi công hội có bao nhiêu cái dẫn chương trình tiểu điểm điểm ta vừa mới tiến không đến một tuần còn không phải rất rõ ràng bất quá chúng ta công hội trong nhóm có hơn bốn trăm n h người tiểu điểm, điểm người khác ta không biết ta cùng công hội trên là bài bà bọn hắn bảy ta ba bất quá bọn hắn mỗi tuần sẽ cho ta an bài ba lần phân loại đề cử một lần trang chủ đề cử lâm hạ ngươi ký hợp đồng bên trong phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu tiểu điểm điểm ta là dê cấp ký kết thời gian ba năm phí bồi thường vi phạm hợp ba mươi đồng vạn lâm hạ đi ta đã biết ta ơn á tiểu điểm điểm không cần không cần cùng tiểu điểm điểm trò chuyện x o n g sau lâm hạ lần nữa mở ra cá mập áp nàng hiện tại có một trăm năm mươi vạn f a n hâm mộ rất nhiều thứ nàng không hiểu không có nghĩa là người khác cũng không hiểu cho nên nàng trực tiếp sửa lại chính mình ký tên địa chỉ đồng đô thành tới một cái h i ể u mở dẫn chương trình công hội người đại diện lý lịch sơ lược phát tin nhắn cá nhân tiền lương nói chuyện làm xong cái này lâm hạ liền bắt đầu tại cùng thành áp xem xét phòng ở dù sao hệ thống nhiệm vụ khẳng định là không thể c a dỡn mở công hội liền muốn mở lại lớn lại tốt thực thể công hội mạng lưới công hội bình thường đều sống không lâu nhìn hồi lâu phòng nguyên lâm hạ có chút nói bụng đi vào phòng ăn cu nơi này phát phòng ăn là không có cố định thực đơn bởi vì bọn hắn cái gì cũng có người muốn ăn cái gì có thể trực tiếp viết không thể không nói nơi này đối với bận rộn đi làm sinh hoạt tới nói thật xem như thiên đường lâm hạ viết ba món ăn một món canh đằng sau liền một bên tìm phòng nguyên một bên trở lấy tìm nửa ngày vẫn là không có nhìn thấy ưa thích nàng từ bỏ t ì m phong ở loại chuyện này cũng phải muốn người chuyên nghiệp đến mới có thể tìm được thích hợp nhất cho nên nàng dứt khoát tại app bên trên tìm một trong đó giới đem yêu cầu của mình phát đi qua như loại này dẫn chương trình công hội mặc dù đại bộ phận dẫn chương trình đều là trên internet nhưng là họ phờ lên ít nhất cũng phải có mấy cái dẫn chương trình ở chỗ này t ỏ a c h ấ n đ ể phòng tình huống đặc biệt điểm này lâm hạ nên cũng biết dựa theo nàng suy nghĩ họ phờ lên ít nhất cũng phải mười cái dẫn chương trình toa trấn tuyến thượng trí ít ba mươi cái rất nhanh món ăn lên lâm hạ mở ra cá mập áp quả nhiên tin nhắn cá nhân đã nổ tin tức mới nhất trên cơ bản tất cả đều là nhận lời mời lâm hạ vừa ăn cơm một bên từ từ là xem mỗi người đều tư liệu đ ô n g đô thành bản địa có hai mươi người trong đó có mười lăm người là vừa vặn tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp đối với nghề này mặc dù hiểu rõ rất nhiều nhưng là lâm hạ muốn là kinh nghiệm bất quá những người này nhưng là có thể đợi công hội thiết lập đến đằng sau lại chiêu tới khi thực tập sinh nhìn một hồi ngược lại là có một người tương đối phù hợp lâm hạ trong lòng chờ mong tuổi tác ba mươi tuổi giới tính nam người địa phương trước đó phía trước ba tên thanh khâu công hội làm qua năm năm người đại diện rời trước nguyên nhân là bởi vì thanh khâu công hội không nguyện ý cho hắn tăng lương trước mắt kỳ vọng tiền lương tám nghìn lời nói này ngược lại là ngay thẳng bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải năm năm có thể nói là thỏa thỏa lão công nhân thích hợp tăng lương mới có thể lưu lại lòng người lâm hạ đem chính mình phương thức liên lạc phát đi qua vừa cơm nước xong xuôi đối phương liền tăng thêm lâm hạ y liệt tín lâm hạ người tốt ta gọi lâm hạ thẩm ý ngài tốt ta gọi thẩm ý thẩm ý lâm tổng tin tưởng ta tư liệu ngài đã hiểu rõ công tác cụ thể ta hy vọng gặp mặt nói chuyện xin hỏi ngài lúc nào có thời gian đâu lâm hạ ngày mai đi làm vũ giả phê thính ngươi biết ở đâu đi thậm ý biết đến lâm hạ vậy liền buổi sáng ngày mai chín giờ làm vũ giả phê thính gặp thậm ý tốt. làm xong chuyện này tiền thuê nhà môi giới bên kia cũng gọi điện thoại tới cho ăn lâm t i ể u thư sao đúng vậy là như vậy ngài yêu cầu tìm phòng nguyên ta đã tìm được ba bộ phù hợp yêu cầu ngài nhìn ngài lúc nào có thời gian ta tới đón ngươi dẫn ngươi đi nhìn xem phòng xế chiều ngày mai đi lâm hạ nghĩ, nghĩ nói ra sắp xếp xong xuôi ngày mai hành trình thời gian còn lại chỉ còn lại có hưởng thụ một mực chơi đến tối tám điểm lâm hạ mới về nhà đi ngủ sáng ngày thứ hai sáu điểm nàng liền dậy hôm nay tương đương với muốn phỏng vấn người khác tự nhiên không có khả năng quá mức tùy ý hóa trang mặc vào trong tủ treo quần áo đắt nhất quần áo lâm hạ nhìn chung quanh một chút bộ quần áo này là nàng lúc trước vì phỏng vấn mua bỏ ra năm trăm khối không đến thời khắc mấu chốt nàng đều là đặt ở tủ quần áo chân tàng đứng lên hiện tại mặc cũng là tính chính thức chỉ bất quá kiểu dáng là thật có chút già xem ra nàng trước tiên cần phải đi mua mấy bộ tốt quần áo có tiền cũng không thể còn keo kiệt tìm kiếm cơ bản nhất ăn ở phải bảo đảm tốt không nhanh không chậm cách t a n mặt tốt dưới lầu mua hai cái bánh bao đệm bụng lâm hạ mới đón xe tiến về mục đích lúc này thời gian đã tám giờ rưỡi đợi nàng đến thời điểm thời gian tám giờ bốn mươi phút nàng đi vào tìm xong vị trí liền bắt đầu chờ đợi đây là nàng tiếp đ á i hộ khách lúc đã thành thói quen cũng may thẩm ý không có để nàng chờ lâu không đến năm phút đồng hồ hắn liền đến người tốt xin h ỏ i là lâm t ổ n g sao lâm hạ ngầm đầu một vị x o á y ca đập vào mi mắt không giống với hàn ngự tâm thẩm ý cả người đều mang thành thục hơi thở nam nhân đúng vậy hai người có chút nằm tay sau đó bông ra thẩm ý ngồi tại lâm hạ đối diện lâm tổng chúng ta công hội là còn không có sáng tạo sao đơn giản tiếp xúc thẩm ý đã biết bây giờ công ty tình huống lâm hạ nhẹ gật đầu ta có phương diện này ý nghĩ chỉ bất quá thiếu một cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới giúp ta đã ngươi biết công hội còn không có sáng tạo chắc hẳn trong lòng đã có chính mình điều lệ không bằng nói n g h e một chút lâm hạ cũng không phải cái gì mới ra xã hội thanh niên một vài vấn đề nàng rất nhanh liền có thể phân tích thấu triệt quả nhiên thẩm ý đến có chuẩn bị hãn tử chính mình cặp công văn lấy ra một cái kế hoạch lâm tổng đây là ta hôm qua trong đêm sửa sang lại kế hoạch ngươi xem trước một chút có thể càng trực quan hiệu rõ cái người này lâm hạ nhẹ gật đầu tiếp nhận kế hoạch nghiêm túc nhìn lại mặc dù ngay cả công ty đều không có nhưng là lấy lâm hạ tài lực thẩm ý đối với nàng vẫn ôm không ít hy vọng b ấ t quá nếu như không phải lên một cái công ty hắn cũng còn chưa tới loại bệnh này gấp loạn chạy chữa tình trạng dù sao tài lực có đôi khi không có nghĩa là hết thảy lấy năng lực của hắn tự nhiên cũng có lựa chọn tốt hơn chỉ là hắn không có cái k i a thời gian kế hoạch nội dung cũng không phức tạp lâm hạ rất nhanh liền xem hết thẩm ý thực lực quả thật không tệ cho dù là lâm hạ cái này ngoài nghề xem hết kế hoạch cũng đối phát sóng trực tiếp ngành nghề có cấp độ càng sâu hiểu rõ chương sáu mèo、già. ngươi phần này kế hoạch không sai lâm hạ nhẹ gật đầu nếu như không có vấn đề gì lời nói ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu công tác công ty địa chỉ ta sẽ ở trong một tuần đã định những chuyện khác tất cả đều giao cho ngươi thẩm ý không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đã xác định bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng là chuyện tốt đi bất quá sáng tạo c ô n g hội cần nhất định phí tổn còn có tài sản nghiệp tư những này lâm hạ không hiểu cho nên nàng dứt khoát khoát tay áo những này do ngươi toàn quyền phụ trách đi về phần tiền lương phương diện tháng thứ nhất tám nghìn xem như ngươi thực tập tiền lương phía sau căn cứ tình huống ta sẽ cho ngươi thêm tăng công hội lâm hạ không hiểu mặc kệ có thể hay không kiếm được tiền nàng mục đích chủ yếu hay là muốn t r ư ớ c hoàn thành nhiệm vụ có vấn đề gì ngươi h ẹ chặt tìm ta là được rồi nói xong chuyện này hai người liền phân biệt lâm hạ tiếp xuống hành trình là nhìn phòng nàng ngay từ đầu yêu cầu là thấp nhất muốn bốn trăm bình hai tầng cũng có thể gian phòng muốn làm m ộ mươi một cái phòng vệ sinh ba cái phòng bếp một cái đại sảnh một cái cũng minh s ắ c biểu lộ chính mình muốn mở công hội cho nên môi giới tìm ba bộ phòng đều rất phù hợp yêu cầu bộ thứ nhất tại nội thành chiếm diện tích năm trăm bình là cư xá dự lưu đến cho người khác mở tiệm chung quanh rất náo nhiệt cho thuê giá tiền là tháng một năm năm không vạn nếu như mua là một ngụm giá mười triệu bộ thứ hai tại vùng ngoại thành chiếm diện tích sáu trăm bình là cả một cái lầu hai lầu một là cái siêu thị cho thuê giá cả tháng một năm ba không vạn giá bán năm triệu so nội thành tiện nghi rất nhiều bộ thứ ba thì là một công ty chuyển nhượng công ty này hết thảy ba tầng cộng lại cũng là sáu trăm bình nhưng là sửa sang rất tốt gian phòng có mười sáu cái đại sành hai cái phòng vệ sinh ba cái không có phòng bếp bên trong còn có các loại cái bản một số là cùng một chỗ chuyển nhượng phí chuyển nhượng một ngụm giá ba triệu tổng cộng là năm năm thuê hợp đồng đương nhiên cũng được hưởng ưu tiên quyền mua mua là một ư ơ i hai triệu lâm hạ không chút do dự lựa chọn bộ thứ ba không cần sửa sang chỉ cần dọn dẹp một chút liền có thể trực tiếp sử dụng đối với nàng mà nói đơn giản không nên quá tốt bất quá nàng cũng không có ý định thuê mà là trực tiếp ra mua phòng bản d a n h chữ viết chính nàng hao hệ thống lông cựu nàng nghĩa bất dung tử đây cũng là tâu nguyệt lạc ý nhìn thấy bởi vì nàng bảng hệ thống quả nhiên phát sinh biến hóa không, không một hệ thống, hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp không n ệ lực bốn trăm năm mươi tại phòng bản thành công trong nháy mắt liền tăng ba trăm linh n ộ lực có thể nghĩ đôi này lâm hạ tới nói trọng yếu bực nào làm thủ tục làm ba ngày ngày thứ ba về đến nhà nhìn xem trong tay phòng bản lâm hạ trong lòng rất kích động nàng cũng là kẻ có nhà len k e n điện thoại có tin tức mới lâm hạ mở ra là thẩm ý đánh tới thẩm ý l â cấp, cấp nhưng là cái này không phải rất dễ dàng đầu tiên chúng ta dưới cờ thấp nhất phải có năm trăm l n h cái dẫn chương trình thẩm ý, thứ yếu nguyệt lưu nước nhất định phải tại ngàn vạn cấp bậc Lâm hạ, mới ngàn vạn. Chán. Ý lâm hạ không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy nàng còn tưởng rằng rất khó đâu đem tin tức của mình cung cấp cho thẩm ý đằng sau lâm hạ liền mở ra cá mập áp nhìn thấy tiểu điểm điểm tại phát sóng trực tiếp lâm hạ điểm đi vào khá lắm trước mấy ngày nhân khí mới mấy trăm hiện tại thế mà mấy triệu cái này khác biệt cũng quá lớn bất quá ngẫm lại lâm hạ cũng có thể lý giải lấy tiểu điểm điểm tư sắc cùng kỹ thuật lửa cháy tới là chuyện sớm hay muộn chỉ bất quá bị lâm hạ một trận thao tác cho trước thời hạn mà thôi nàng muốn đem tiểu điểm điểm cho đào tới bất quá tiểu điểm điểm tại phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp không tiện lắm nói những này cho nên lâm hạ nhìn một lúc sau liền lui ra ngoài chính nàng ưa thích dẫn chương trình có không ít trước đó thích nhất là một mục bởi vì khi đó sinh hoạt áp lực lớn mà một mục nhân vật thiết lập là non nam cho nên nàng mới có thể ưa thích bất quá trước lúc này kỳ thật nàng càng ưa thích trò chơi dẫn chương trình trong đó thích nhất một cái trò chơi dẫn chương trình là một cái gọi mèo già dẫn chương trình chuyên môn phát sóng trực tiếp g a m kinh dị những trò chơi kia lâm hạ cho tới bây giờ không c ó chơi qua sửng sốt từ hắn phát sóng trực tiếp nhìn sẽ mà lại từ lúc mới bắt đầu che mắt nhìn đến cuối cùng không nhìn ăn không ngon chú ý năm năm hiện tại có chừng hai năm chưa có xem vừa vặn hắn mỗi ngày tám điểm phát sóng trực tiếp nói thế nào cũng muốn đi cổ động một chút mới được n g h è o già nhân khí vẫn được phan hâm mộ hai mươi chín vạn tả hữu nhiệt độ cũng một mực bảo trì tại ba mươi vạn phát sóng trực tiếp đại ca không nhiều đại bộ phận tặng đều là t ì n h hoài dù sao n g h è o già không có gì n h ă n chị nói chuyện cũng bình thường bất quá người rất tốt chơi game tính tình đó là nổi danh tốt tại phát sóng trực tiếp xưa nay không mắng chửi người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 Cảm tạo vị ngươi nói như mùa hẹ thủy hữu tặng vậy ngươi đối với chúng ta game kinh dị có không ít hiểu rõ đi muốn hay không cùng mọi người cùng nhau chơi bừa lâm hạ không được không được ta liền thích xem không dám chơi ha ha ha phú bà tỷ tỷ sợ lần thứ nhất phát hiện phú bà tỷ tỷ cũng có thể như thế bình dị gần gũi hạ gia quân đâu chú ý đi một đợt mùa hè lao công chú ý dẫn chương trình mùa hè lao bà chú ý dẫn chương trình mùa hè thiểm điện ngũ liên r o i chú ý dẫn chương trình mùa hè trái chính đạm chú ý một sóng lớn điểm chú ý xuống dưới cái này đội hình đem lâm hạ đều cho nhìn nộ tặng quà thế mà còn đưa ra cái hạ gia quân đến đây là nàng không nghĩ tới nghèo g i à cảm tạ hạ gia quân chú ý phi thường cảm tạ nghèo giả như vậy đi hôm nay mùa hè đại lao tốn kém ta cũng tốn kém một lần nghèo giả ta phát một nghìn số không ăn gói quá lớn mọi người chụp mùa hè vạn t u ế liền có thể rút nghèo giả những n à y đồ ăn vật đều là nhà ta làm tuyệt đối ăn ngon phân l ư ợ n g đủ lâm hạ ta cũng muốn ăn trưng bày chuẩn bị nhận người nghèo giả mùa hè đại lao muốn ăn vậy ngươi tin nhắn cá i nhân ta chúng ta thêm cái liên hệ lâm hạ đi sau khi nói xong lâm hạ liền lui cũng là không phải nàng không muốn trực tiếp đào danh nhân dẫn chương trình mà là những cái k i a dẫn chương trình muốn đào tới tương đối khó phát sóng trực tiếp ngành nghề nước rất sâu ai biết đào tới có cần hay không thời gian một tháng quá phiền thoái Xoát một hồi. đột nhiên soát đến một cái v ờ cờ phát sóng trực tiếp hai bên đều là cuộn t ờ l ẻ dẫn chương trình bên này là một cái vóc người xinh đẹp mỹ nữ bên kia phong cách vẽ liền có chút kỳ quái đối diện không chỉ có dáng dấp xấu hơn nữa còn mười phần tự tin nâng cao đại bạch thỏ chậm rãi mà nói lâm hạ cũng không phải là n h ã khống chỉ là đối với tình huống như vậy có chút một bước đại bộ phận dẫn chương trình không đều dáng dấp rất xinh đẹp sao lâm hạ cái này a giống như nhìn thấy mùa hè phú bà hạ tổng ở chỗ này hạ g a q u n t ư ợ n g lâm hạ ai có thể nói cho ta biết đây là tình huống như thế nào chuyện là như thế này đối diện dẫn chương trình bình thường phát sóng trực tiếp đều là dùng che mặt đặc hiệu hôm nay không biết thế nào đột nhiên nghĩ quẩn không cần đặc hiệu thật mẹ nó cay con mắt l i ê n nhan t r ị này làm sao có ý tứ phân loại nhan t r ị dẫn chương trình đối diện đại ca trong đêm khiêng địa cầu chạy trốn đối diện đại ca ta xuất sinh a theo nhiệt độ càng ngày càng cao lâm hạ hai mắt tỏa sáng cái này đều là lưu lượng a trực tiếp mở soát cảm tạ người sử dụng liên t ĩ n h mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa tiến một trăm cải t ạ người sử dụng liên tĩnh mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn m t ư ơ i triệu soát xong đem phát sóng trực tiếp nhiệt độ tăng lên tới cực hạn nhiệt độ đã lên ngàn vạn lâm h ạ dẫn chương trình nhìn tin nhắn cá nhân là một cái mới mấy vạn f a n hâm mộ dẫn chương trình nhỏ bị đại lao sùng hạnh trước tiên liền liên hệ lâm h ạ Lâm Hạ, người có công hội sao một cái nhỏ ngắn ngủi không có ta không phải chuyên nghiệp liền ngẫu nhiên phát sóng trực tiếp lâm hạng u y ệ n ý tiến ta công hội sao một cái nhỏ ngắn ngủi thật chúng ta t r ư ớ thêm cái phương thức liên lạc lâm h ạ có thể tăng thêm y tin hai người quyết định phát sóng trực tiếp xong mới hảo hảo trò chuyện dù sao hiện tại nhiệt độ cao như vậy không hào hào lợi dụng một chút không thể được lâm hạ trở lại phát sóng trực tiếp đối diện dẫn chương trình rốt c ụ c ý thức được không thích hợp nàng xuất ra mặt khác một máy điện thoại mở ra x o á t một lúc sau đột nhiên hét lên một tiếng sau đó liền lập tức hạ phát sóng trực tiếp ha ha ha chắc mà ơi đối diện sẽ không phải mới biết được chính mình không có che mặt đi mọi người đừng nói nữa nàng cũng là vì sinh hoạt mạng lưới thánh nhân nói ra đâm trên lầu cái r á m phốc vì sinh hoạt liền có thể gạt người thánh mẫu lan ra lâm hạ lắc đầu vì sinh hoạt có thể lý giải gạt người liền không đúng hơn nữa còn như thế tùy、ý. che mặt đặc hiệu dùng không dùng cũng không biết mặc dù tờ cờ tách ra nhưng là phát sóng trực tiếp nhiệt độ một chút không có giảm nhỏ ngắn ngủi phan hâm mộ càng là tăng nhanh chóng một đợt này nhỏ ngắn ngủi tăng phan một triệu lâm hạ tăng phan năm mươi vạn trước mắt hai triệu từ nhỏ ngắn ngủi phát sóng trực tiếp đi ra lâm hạ tiếp tục soát trước mắt hệ thống cho nhiệm vụ còn kém hai mươi triệu nàng liền hoàn thành cho nên nàng dứt khoát trước hoàn thành cái này phản hiện nhiệm vụ lại nhìn ta hoa thức ăn gà điểm tiến tiêu đề này phát sóng trực tiếp nhân k h hơn một không sai biệt lắm tám mươi chín mươi người bất quá kỳ quái là hãn phan hâm mộ thế mà còn không có phá vạn nhân khí này tỷ lệ bảo tồn rất cao a dẫn chương trình id lý đại tiên đại tiên hôm nay có thể hay không không cầm vật tư ăn gà v u i chết không cầm vật tư ăn gà đại tiên đã sớm hoàn thành được chứ chính mình đi xem video ta cảm thấy hôm nay có thể cho đại tiên thử một chút khiêng ngội t ự ăn gà sáu trăm sáu mươi sáu các ngươi thật tú lâm hạ ngươi nếu là khiêng ngội t ự ăn gà ta cho ngươi đưa năm nghìn cái siêu cấp h ỏ a tiễn thật sự là bỏ cái nhỏ lên phi cơ nhu bê lên trời khoác lắc không làm bản nháp không đối cái này tựa như là mùa hè đại lão hạ gia quân toàn thể đứng vậy động yêu động yêu Ta lý à là này làm là hạ gia quân một hảo, xin mời xuất chiến.、Lâm、hạ thật sự là bị bọn này danh hạ không chức. gia sưng gia người cũng xin mời vui biết ai quân quân xuất đầu Lâm bọn một bắt tổ l sự bị vẻ, đại tiên nguyên lai là mùa hè đại lao tới lý đại tiên nếu mùa hè đại lao muốn nhìn vậy ta liền thử một chút đi không thể không nói lý đại tiên thực lực s á c thực tốt nhiều lần đều kém chút bị người phát hiện cũng may mắn tại trên lưng hắn mội từ tâm tính cường đại không phải vậy nhiều như vậy mạo hiểm tình huống ý chí không kiên định đã s â m xuống rất nhanh tới vòng chung kết trên trận nhân số chỉ còn lại có bốn người lý đại tiên cùng mội từ hai cái còn có mặt khác hai cái rất có thể là một đội Thanh thắng, này muốn rất nhanh t ộ i chuyển a n g đến đ đánh trận thanh âm xem ra hắn rất may mắn hai người kia cũng không phải là cùng đội quả nhiên không lâu lắm trên trận cũng chỉ còn lại có ba người trên địa đồ rất nhanh liền xuất hiện địch nhân tiếng bước chân sau cùng thiên mệnh vòng đã bắt đầu có vào nhiều nhất không cao hơn ba giây trò chơi liền muốn kết thúc mặc dù trong tay hắn có thuốc nhưng là không cách nào bảo đảm hắn ôm nữ sinh có hay không đại tiên lựa chọn chủ động xuất kích dựa theo kinh nghiệm của hắn địch nhân vị trí nhất định tại đầu bậc thang hắn trước vòng vo vài vòng lẫn lộn địch nhân thị giác khi nhìn đến địch nhân thương cái mông lúc h ắ n không do dự nữa băng vào ưu tú tẩu vị để cho địch nhân phát hiện hắn lúc không có trước tiên nổ súng bắn bên trong hắn nhảy vọn truy đại tiên nhịn không được tiêu to mọi người đều biết nhảy dựng lên truy chỉ cần truy chuẩn là có thể làm đến một truy m i ệ u sát đúng một tiếng đằng sau a đối phương không ngoa tạo dẫn chương trình sáu trăm sáu mươi sáu a cái này đều có thể ăn gà bật h ạ c đi nho nhỏ dẫn chương trình v ư ợ n cười buồn cười vậy mà cầm treo lừa dối bần đạo ta có thể làm chứng dẫn chương trình không có bật h ạ c bởi vì hắn bây giờ đang ở ta trong ngực lâm hạ mới mặc kệ cái khác người nói thế nào nếu nàng đáp ứng tặng quà gà lấy được vậy liền mở đưa cảm tạ người sử dụng yên tĩnh mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hòa tiến mười c ả m tạ người sử dụng yên tĩnh mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa tiễn một trăm c à n tạ người sử dụng yên tĩnh mùa hè đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa tiễn năm ông trời của ta nhà c ả m tạ mùa hè đại lao lễ vật rất c ả m tạ đại tiên kích động mở ra camera đối với lâm hạ trực tiếp dập đầu mấy cái t r ư ờ n g tám mua xe doa đến lâm hạ tranh thủ thời gian tối lui ra khỏi phát sóng trực tiếp sai lầm sai lầm lớn đập nhỏ tính chuyện gì xảy ra buổi tối hôm nay lâm hạ trực tiếp đem nhiệm vụ cho hoàn thành đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên phản hiện ba không có thể để hiện kim lạch m ư ơ i năm triệu thị phủ để hiện để hiện ngày hai mươi ngân hàng nhập trướng một năm n h ì n g h ì n n h ì n g h ì n h ì n g h h ì n g h h ì n g h h ì n g n g h ì n n n h ì n xem ngân hàng áp bên trong số dư còn lại tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được không không một hệ thống hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp không nguyện lực sáu trăm năm mươi nhìn xem nhảy lên nguyện lực tâu n g u y ệ t tiên lặng gật đầu xem ra phương hướng này đúng rồi trong khoảng thời gian này nàng lại từ mạng lưới lấy được mấy trăm ước cho ký chủ nhiệm vụ nên gia tăng một chút độ khó nhỏ tuyên bố nhiệm vụ mới nội dung nhiệm vụ xin mời ký chủ tại trong một tuần tốn hao mười ước lâm h ạ hệ thống ngươi chăm chú lâm hạng những mày hệ thống này càng ngày càng không nói vo đức bất quá lâm hạ không chút nào sợ đừng nói mười ư ớ c chính là một trăm ư ớ c nàng đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành bất quá mới một tuần thời gian xem ra nàng một tuần này không có khả năng nghỉ ngơi ai mỹ nữ dùng tiền sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên lại b u ồ n thẻ bởi vì vung tay quá chán tặng quà lâm hạ y tin cũng bắt đầu phong phú mỗi ngày đều có đủ loại dẫn chương trình tìm đến lâm hạ nói chuyện phiếm trong đó còn có hàn ngữ thâm hàn ngữ thâm tỉ tỉ người ở đâu lâm h ạ ta tại hàn ngữ thâm nếu không ngơi cho ta cái số thẻ ngân hàng ta đem tiền trả lại cho người đi như vậy sao được nàng nhiệm vụ đều làm xong lâm hạ không nên không nên cho ngươi liền lạc của ngươi ngươi nếu là dám trả lại cho ta ta nổi nóng với ngươi hàn n h ư ợ c thâm tốt ta cái k i a t h u ậ n tiện hỏi một chút nhà ngươi ở nơi nào sao có thời gian ta mời ngươi ăn cơm đây cũng là để lâm hạ tới linh cảm hệ thống nhiệm vụ chỉ dựa vào phát s ó n g trực tiếp đã không tốt lắm hoàn thành mặc dù số tiền này đã bị hợp pháp hóa nhưng lâm hạ còn không muốn quá mức nổi danh cho nên hiện tại nên đến n ọ phờ liền tiêu tiền thời điểm lâm hạ đồng đô đồ thành lần trước ăn bỏ bít tết còn gặp qua ngươi đây còn nhớ rõ sao bên này hàn ngược thâm nằm tại trong căn phòng đi thuê hồi tưởng đến đoạn thời gian gần nhất phục vụ qua khác h nhân tại trong ý thức hắn phú bà tỷ tỷ khẳng định là cái bốn mươi năm mươi tuổi a di cho nên muốn nửa ngày hắn đều không có nghĩ ra được điều kiện phù hợp người hàn ngư thâm thật có lỗi không nhớ rõ hàn ngư thâm không nghĩ tới hai chúng ta cách gần như vậy vậy chúng ta ngày mai ăn một bữa cơm ta mời ngươi lâm hạ tốt vừa vặn ta ngày mai muốn làm chút chuyện ngươi theo giúp ta đi hàn ngư thâm tốt lâm hạ cái kia làm vũ g i ả phê thính gặp hàn n thâm ừ kết thúc nói chuyện h i ế m lâm hạ bấm thầm ý điện thoại cho ăn lão bản Thầm ý thẳng như ý nói, cúp ô n g điện m tìm ta đã x là... là thoại lâm hạ tìm được lần trước bán nhà cửa môi giới cho ăn ta muốn mua phòng ân thấp nhất năm trăm linh bình đi tốt nhất là biệt thự không cần vùng ngoại thành ta thích náo nhiệt sáng ngày thứ hai tám điểm lâm hạ đã hóa trang xong ra cửa nàng cảm thấy mình thói quen thật không tốt đều có tiền như vậy sao có thể như thế một mạc vừa v ậ n hôm nay để hàn nhược thâm đổi tiếp nàng đi mua một ít quần áo đến lam vũ g i ả phê thính hàn nhược thâm cùng thẩm ý một người ngồi một cái bàn đang đợi nàng lâm hạ cười đi hướng hàn nhược thâm xoài ca thêm cái ý tin hàn nhược thâm vốn là rất khẩn trương lâm hạ đột nhiên đáp lời dọa hắn nhảy một cái nghĩ đến phú bà tỷ lập tức tới đây hàn nhược thâm cự tuyệt nói không có ý tứ ta có bạn gái lâm hạ nhanh như vậy lâm hạ hắn nói bạn gái sẽ không phải là ta đi tốt ta vậy liền không quái giày nói lâm hạ đi hướng thẩm ý đi thôi chúng ta đi xem xe thẩm ý đứng người lên hai người cùng một chỗ đi ra ngoài đi một nửa lâm hạ quay đầu cười nhìn xem hàn nhược thâm hàn nhược thâm t i ể u ca ca còn không đuổi theo hàn nhược thâm nếu như lúc này còn không biết lâm hạ là ai vậy hắn chính là ngu xuẩn tỉ tỉ ngươi ha ha ha ngươi thật là đáng yêu mấy người ngồi lên thẩm ý ra tuyết thiết long hàn nhược thâm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cái kia ta vừa mới là vì cự tuyệt mới nói có bạn gái ngươi không nên hiểu lầm nhìn thấy lâm hạ mặt hàn n h ư ợ thâm cũng nhớ tới tới trước đó tại trong tiệm s á c thực phục vụ qua dạng này một vị tiểu tỷ tỷ lâm hạ nhẹ gật đầu yên tâm đi ta cũng là đùa g i ỡ n ta gọi lâm hạ ngươi về sau có thể gọi ta hạ tả t ố t hạ tả hàn nhược thâm n u thuận trả lời rất nhanh bốn ép cửa hàng đến ba người xuống xe thẩm ý cùng hàn nhược thâm vô tình hay cố ý đi tại lâm hạ sau lưng lấy nàng làm chủ lâm hạ rất được lợi ngầm đầu đỡ ngược đi vào đại s ả n h vừa đi vào liền có tiêu thụ cung kính đi tới vị tiểu thư này ngài là đến mua xe sao có cần hay không ta hướng ngài giới thiệu một chút lâm hạ nhẹ gật đầu cái này tiêu thụ thái độ không sai nàng không để ý cho thêm nàng chọn mứa con ta muốn mua mấy chiếc tính thực dụng khá mạnh xe bảo mẫu mấy chiếc tiểu kết có chút kinh ngạc nàng vừa mới làm tiêu thụ nghề này còn không quá sẽ quần chúng hộ nhưng là như thế nào đi nữa lâm hạ cũng không giống cái có thể mua xe bảo mẫu người mặc dù trong lòng hoài nghi mấy người bọn hắn là tới quay chiếu nhưng là nàng hay là tận chức tận trách nói ra có thể hỏi một chút ngài dự toán sao lâm hạ nghi nghi càng quý càng tốt tiểu kết lần này xác định lâm hạ khẳng định là tới quay chiếu ai cái này đơn lại thất bại tính toán dù sao cũng không có tờ đơn liền mang nàng đi xem một chút đi bảo mã được không ta mang ngài đi xem một chút lâm hạ rõ ràng có thể cảm giác được tiểu kết tâm lý biến hóa chỉ là không nghĩ tới coi như thế thế mà còn nguyện ý mang nàng đi xem công việc này thái độ coi như không tệ rất mau tới đến trung đẳng xe tốt chuyên khu lâm hạ liếc thấy chúng một chiếc xe nàng ưa thích loại kia vừa cao vừa lớn xe nhìn xem liền rất đẹp t r a i chiếc xe này bao nhiêu tiền lâm hạ nói ra chiếc này là lớn dê giá bán bốn trăm vạn hơn ngài nếu như muốn mua lời nói ta có thể cho ngài xin mời ba vạn nguyên hữu lãi tiểu kết đem nên nói rất cung kính nói ra dù là nàng cảm thấy lâm hạ sẽ không mua lâm hạ nhẹ gật đầu rất tiện nghi trước cho ta đến ba chiếc đi ngài khi đây là chợ bán thức ăn đâu ư đây không phải lâm hạ sao tiểu kết vừa mới chuẩn bị nói chuyện một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên đánh gáy nàng người nói chuyện chính là lâm hạ trước đó địa trung hải cấp trên chỉ nhậm lâm hạ nhữ n h ư mày thật mẹ nó xối q u ẩ y ngươi gọi là tiểu kết sao quét thẻ đi nhìn thấy tiểu kết thẻ công tác danh tự lâm hạ không nói nhảm trực tiếp lấy ra thẻ t r ư ơ n g t r ì n tặng xe gặp lâm hạ lấy ra tạp tiểu kết có chút kích động nếu là thật bắn đi nàng trích phần trăm ít nhất cũng có ba mươi không không không các loại tiểu kết đi c h nhậm liền đi tới t r ì n h nhậm t r e o chọc nhìn xem lâm hạ lâm hạ còn không có tìm được việc làm đâu lâm hạ cũng cởi cười trinh nhậm ngươi còn chưa có chết đâu nghe được lâm hạ lời này t r ì n h nhậm sắc mặt khó coi ngươi còn như thế không biết tốt xấu a cho ăn ngươi có hay không tố chất có ngươi nói như vậy sao t r ì n h nhậm đứng một bên mỹ nữ nói ra lâm hạ nhìn về phía nàng thế nào hâm mộ ta có thể tùy tâm sở dục nói chuyện ngươi chỉ có thể bị khuất cầu toàn bò người khác dường mỹ nữ sắc mặt chấp nhận hận không thể xông lên cào rừng hoa hạ mặt lâm tổng hai vị này là thậm ý lúc này đứng ra bất kể nói thế nào lâm hạ đều là lao bản của hắn hắn cũng không thể ở bên cạnh nhìn xem a ta tiền nhiệm cấp trên ta trước mấy ngày vừa đem hắn mở lâm hạ không quan trọng nói chán đem hắn mở cần ta gọi điện thoại cho quản lý đem hai cái này người trướng mắt mời đi ra ngoài sau thậm ý như có điều suy nghĩ nói ra lâm hạ nhẹ gật đầu mặc dù nàng không sợ con ruồi nhưng là rất buồn nôn loại vật này nhắm mắt làm ngơ trình nhậm sao có thể không rõ thẩm ý ý tứ hắn tao mày ngươi có năng lực này thẩm ý không có phản ứng hắn mà là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại rất nhanh quản lý vội vã chạy tới tiểu kết cũng soát xong tạm trở về ý ca sao n g ư ơ i lại tới đây cũng không nói với ta một tiếng thẩm thu đi đến thẩm ý bên cạnh một mặt trách cứ thẩm ý lắc đầu không có gì bồi lao bản tới mua xe mà thôi quản lý tốt tiểu kết cầm hợp đồng đi tới têu một tiếng đằng sau đem hợp đồng đưa cho lâm hạ lâm tiểu thư đây là ba chiếc xe hợp đồng chúng ta có thể miễn phí cho ngài bên trên giấy phép ngài nhìn cần sao tiểu kết thái độ càng cung kính vừa mới nàng nhìn thấy lâm hạ số dư còn lại nàng số dư còn lại thấp nhất có chín chữ số chữ thật là đáng sợ nàng đợi này đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy lâm hạ nhẹ gật đầu có thể mau chóng giúp ta chuẩn bị cho tốt sau đó đưa đến địa chỉ này nàng tăng thêm tiểu kết y tin sau đó đem công hội địa chỉ phát cho nàng tốt ngài yên tâm vậy ngài ký tên đi tiểu kết nhắc nhở lâm hạ quay đầu nhìn một chút thẩm ý ngươi lên ký ta thẩm ý lần này có c h ú t đ ộ n g vì cái gì hắn nghi hoặc đương nhiên là bởi vì nàng muốn chơi miễn phí hệ thống kim rồi lâm hạ t h ẩ m nghĩ bất quá nàng là sẽ không nói ra ngươi không cần phải để ý đến cứ việc ký tên đi cái này có thể tính ngươi công tác một bộ phận đều nói đến làm việc cái kia thẩm ý liền không có biện pháp tự tuyệt suy thật mẹ nó có thể giả bộ t r ì n h nhậm cười nhạo nói hắn căn bản không tin đây là lâm hạ mua lâm hạ không quan trọng đưa v a i không thèm để ý tên ngốc bức này thẩm ý nhữ mày thẩm thu đem hắn đ u ổ i đi ra ý ca cái này thẩm thu có chút do dự bởi vì t r ì n h nhậm là cái khách hàng lớn thường xuyên mang theo tiểu tình nhân đến mua xe mặc dù đều là mười mấy hai trăm k h ô n g không không xe nhưng không chịu nổi số lượng nhiều lâm hạ có thể đoán được thẩm thu vì cái gì do dự nàng hỏi hắn hàng năm có thể mua vài máy xe tám đại thẩm thu theo bản năng trả lời a vậy ta hôm nay mua tám đài nói muốn lâm hạ lại lấy ra tạp lại thêm ba số lượng nhiều dê sau đó ta đi xem một chút khắc xe nói xong đem tạp đưa cho tiểu kết đã như vậy thẩm thu cũng không có gì tốt xoắn suýt anh hắn mang tới người hắn tin trình tổng xin đem thẩm thu đi đến trình nhậm bên cạnh trình nhậm sắc mặt tức thành màu gan heo thẩm thu ta kính ngươi là quản lý ngươi thật sự cho rằng lao t ử sợ ngươi thẩm thu cười cười mặc kệ ta có phải hay không quản lý tiệm này ta quyết định nếu như ngươi lại không rời đi ta không để ý gọi bảo ăn đến lúc đó coi như khó coi ngươi là mã trình nhậm muốn mắng người nhưng là sự tình đã dạng này nếu quả thật để hắn xin mời bảo an vậy liền mất mặt ném đại phát hừ hư lạnh một tiếng trình nhậm chỉ có thể rời đi nhìn xem trình nhậm rời đi bóng lưng lâm hạ đang suy nghĩ có phải hay không nên thu mua một công ty nữa nha lại mua ba chiếc lớn dê toàn bộ ký tại thẩm ý danh nghĩa sau đó liền chuẩn bị đi mua lâm hạ xe của mình nàng dự định trộm đổi một chút khái niệm nàng cho thẩm ý mua xe tính dùng tiền nhiệm vụ tiền mua cho mình xe tính khởi đầu dẫn chương trình công hội tiền liền rất may、nice、sở người có yêu mến xe sao lâm hạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hà nội thâm đột nhiên bị điệp danh hàn nhược thâm giật này mình hắn coi là lâm hạ là để hắn để cử xe cho nên muốn muốn liền nói ra ta cảm thấy người lái làm bùa hựa ý nhì tương đối phù hợp đi vậy liền mua lan b á c cơ nhi tiểu kết trong tiệm có lan b á c cơ nhi hàng có sẵn sao lâm hạ nhìn xem tiểu kết tiểu kết lúc này đã khuôn mặt kích động đỏ bừng phát tài nha đây là bất quá quản lý tại cái này nàng ít nhiều có chút ánh mắt lâm tiểu thư lan b á c cơ nhi trong tiệm chúng ta có bất quá ta quyền hạn không đủ nếu như không để cho quản lý mang ngài đi xem một chút đi lâm hạ nhẹ gật đầu có thể hiểu được tiểu kết ý tứ cũng coi trọng tiểu kết một chút cái này tiểu kết là cái làm đại sự không biết có thể hay không đào đi lâm tiểu thư ta mang ngài đi thẩm thu đi lên trước có chút xoay người tốt nói xong lâm hạ quay đầu nhìn thẩm ý hôm nay không có việc gì công hội địa chỉ ta phát cho ngươi ngươi đi qua nhìn xem sau đó nhìn xem cần đặt mua thứ gì nói cho ta biết gặp thẩm ý gật đầu mấy người lúc này mới rời đi đi vào xe sang trọng chuyên khu vào mắt toàn bộ đều là cao cấp xe sang trọng nhìn thấy người hoa mắt thẩm thu mang theo lâm hạ đi vào một c ố màu lam lan b á c cơ như trước chiếc xe này để lâm hạ hai mắt tỏa sáng mặc dù nhan sắc tiến diễm nhưng thiết kế cảm giác mười phần không thể không biết n ự a đẻ mắt chiếc này bao nhiêu tiền chiếc này là kiểu mới nhất chín trăm tám mươi tám vạn quyền hạn của ta có thể cho ngài xin mời mười vạn ưu đ ạ i cho dù là t h ầ m thu giờ phút này trong lòng cũng có chút kích động đừng nhìn xe sang trọng có không ít kỳ thật đại bộ phận đều là triển lắm dùng nếu có thể bán đi hắn trích phần trăm có năm mươi sáu mươi vạn đi ta mua quét thẻ nhanh như vậy t h ầ m thu sợ ngay người nhìn xem lâm hạ ánh mắt đơn giản chính là nhìn thần t i ê n một dạng t ố t ta cái này đi giúp ngài làm t h ầ m thu rất nhanh liền trở về còn mang đến bộ cơ lâm tiểu thư ký tên vào là có thể ngài xe này là trực tiếp lái đi hay là cho hắn ký đi trước để đó có mở hay không hỏi hắn lâm hạ chỉ vào hàn nhược thâm hàn nhược thâm mộng bức hạ tạ cái này cho ta lâm hạ nhẹ gật đầu ân tặng cho ngươi đương nhiên ta đưa ngươi xe ngươi nhưng không cho chở những nữ nhân k h á ca thầm thu hâm mộ thật thần hào tỷ tỷ a xe sang trọng nói đưa liền đưa hắn g á n g dấp cũng không tệ không biết có thể hay không hàn nhược thâm tranh thủ thời gian l ắ c đầu không nên không nên cái này quá quý giá chưng mười xa xỉ phẩm đi cứ như vậy vui sướng quyết định lại cự tuyệt chính là không nể mặt ta lâm hạ làm bộ sù mặt hàn nhược thâm thở g i i t ố ta không nghĩ tới hạ tỷ tỷ như thế đưa thích hắn nàng vẫn là thứ nhất đối với hắn tốt như vậy người về sau hắn nhất định phải hào h ả o đối với nàng không cô phụ nàng ký tên lâm hạ cũng không chuẩn bị đi mà là tiếp tục đi dạo nàng muốn mua một chiếc xe lái về quê quán hai tòa xe khẳng định không được chiếc này bao nhiêu tiền lâm hạ chỉ vào một cố nhìn liền cao cấp đại khí xe t t h ầ m thu âm thầm hút miệng khí lạnh lâm tiểu thư chiếc này là lao tư lai tư kiểu mới nhất giá bán hai mươi triệu a rốt cuộc đã đến cái hàng lớn tạm được vậy liền chiếc này quét thẻ lâm hạ nhàn nhặt nói phản p h ấ t không phải tại mua xe mà là tại mua một kiện rất phổ thông đồ vật đáng giận bị nặng đựng thẩm thu soát xong thẻ lâm hạ ký tên xe này cũng coi là mua xong không thể không nói không cần nhìn số dư còn lại mua sắm cảm giác thật sự là quá sung sướng không không một hệ thống hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp không nguyện lực tám trăm năm mươi lâm hạ thoải mái đến tâu nguyệt thu thập nguyện lực liền tăng lên xem ra nhiệm vụ lần thứ nhất sắp tiếp cận cuối lần này mặc dù là thế giới thứ nhất nhưng là t â nguyệt thu thập được không ít thứ đầu tiên là khoa học kỹ thuật tất cả khoa học kỹ thuật tin tức đều bị nàng phục chế m đồng thời bởi vì nguyện lực gia tăng nàng hệ thống không gian cũng tăng lên rất nhiều từ đại lý xe đi ra lâm hạ mang theo hàn nhược thâm đi tới đồng đô thành lớn nhất thương trường thương trường lầu một là các loại hàng xa xỉ đồ trang sức lâm hạ đi hướng tương đối nổi danh kim đại phúc lão bản cái này vòng tay vàng bao nhiêu tiền tiêu thụ thấy có khách người lập tức ý cười đầy mặt đi tới giá vàng là dựa theo khắp đếm tính toán ta cho ngài sưng ơ một chút vòng tay này phân lượng rất đủ c h ỉ ít có bốn mươi d giá bán là hai mươi hai mươi đối với lâm hạ tới nói chút lòng thành mua vòng tay vàng đưa cho nàng mẹ già đi vào lãng cầm điếm cái này tỉnh lữ đồng hồ kim bao nhiêu tiền bốn mươi vạn tiêu thụ ý cười l ệ c mặt vừa mới vị tiểu thư này mua vàng nàng đều thấy được đây chính là đại gia nhiều tiền lâm hạ gật gật đầu mua x o á t xong thẻ nàng trực tiếp đem điều chỉnh thử tốt đồng hồ thay hàn n h ư ợ thâm đeo lên tặng cho ngươi hai ta một người một cái hàn n h ư ợ thâm cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt hắn hiện tại chính là một cái được bao nuôi người trạm tiếp theo cấp cao trang phục khu lâm hạ từ nhỏ đã rất ưa thích váy chỉ là bởi vì sau khi lớn lên muốn làm việc không tiện nàng đều đã nhiều năm không có m ặ c đi vào chuyên môn mua cấp cao định chế váy cửa hàng nàng đi vào đi một vòng l á t bản cái này cùng cái này giúp ta lấy ra tốt cô bán hàng tỷ lấy ra lâm hạ chỉ vào hai kiện ngài là muốn thử một chút sao ta giúp ngươi treo phòng thay đồ không cần lâm hạ lắc đầu cái này hai kiện không cần mặt khác đều cho ta bậc lại hàn n h ư ợ thâm không hổ là ngươi tăng thêm hướng dẫn mua y tin hẹn xong ngày mai cho nàng địa chỉ lâm hạ liền đi xuống vừa đứng hôm nay tại thương trường nàng hết thể bỏ ra hơn mười triệu trong đó đắt nhất chính là cho mụ mụ mua vòng tay phỉ thúy hai triệu thứ yếu là cho ba ba mua một trăm vạn hơn lao lực sĩ mặc dù đại bộ phận đồ vật đều đã hẹn hai ngày nữa đưa nhà nàng đi nhưng trên tay hay là để không ít đi dạo xong đã hơn ba giờ chiều đói bụng sôi hủ cục hai người lại tới đồng đô đồ thành đắc nhất khách sạn định căn phòng nhỏ lâm hạ điểm tám món ăn hô hôm nay thật sự là m ệ t chết lâm hạ đậu đen rau muống đạo vất quá thật đúng là thoải mái à mỗi lần quét thẻ thời điểm cái kia dáng người đẹp trai một nhóm vất vả hàn n h ư ợ c thâm một mặt cưng t r i ề u nhìn xem lâm hạ nhìn hắn cái này phát xuân một dạng biểu lộ lâm hạ run run một chút đứa nhỏ này não bộ gì bất quá không thể không nói làm phản hiện công cụ hình người hàn n h ư ợ c thâm hay là rất xứng trước cả ngày hôm nay liền tiêu hao lâm hạ hơn một ư ơ i triệu bất quá còn chưa đủ nàng một tuần phải tốn một m ư ơ ức bình quân một ngày ít nhất cũng phải hoa hơn một trăm m ư ơ i triệu mới được cái này còn không có một trăm i triệu không tốn lâm hạ lúc này mới phát hiện dùng tiền cũng không phải chuyện dễ dàng nếu không lại tìm mấy cái công cụ hình người tính toán ăn no rồi rồi nói sau Cơm nước xong x u đi Lâm Hạ ngày h lên bụng nhỏ n hôm mai ơn n g theo gặp ta đi dạo lâm hạ cười xấu xa nói hàn nhược thâm nhẹ gật đầu tốt còn có nửa tháng khai giảng nửa tháng này ta đều có thể cùng ngươi đi ngày mai gặp lâm hạ vô cùng vui vẻ không cần lâm thời tìm khắc công cụ hình người ta đưa tiễn ngươi đi hàn nhược thâm giúp lâm hạ cầm lấy đồ đạc của nàng nói ra lâm hạ tranh thủ thời gian lắc đầu không cần không cần c h í n h ta trở về đi ngày mai gặp nói xong tranh thủ thời gian tính tiền rời đi chỉ nàng cái kia tiểu phá phòng cho thuê sao có thể để hàn nhược thâm biết cái này không phải có tổn hại nàng thần hào tỷ tỷ hình tượng sao trở lại phòng cho thuê lâm hạ liền ngồi phịch ở trên giường bất động không lâu lắm liền truyền đến nàng rất nhỏ tiếng ấ y thật sự là mệt mỏi quá mức đợi nàng lúc tỉnh đã là ngày hôm sau bảy giờ sáng trên thân hay là ngày hôm qua quần áo cũ thối h o á t mau dậy tắm rửa một cái thay đổi thích nhất món kia váy hóa bên trên đồ trang sức trang nhã vu hồ bị chính mình mỹ khóc một ngày nàng lúc đầu chỉ là trung đẳng nhắn trị gần nhất một bảo dưỡng tăng thêm cao cấp hàng xa xỉ bộ trang phục khi chất lập tức đi lên càng lúc càng giống bạch phú mỹ đối với tấm gương xú mỹ nửa ngày lâm hạ dẫm lên tiểu cao cùng giá cửa hay là lam vũ g i ả phê thính hàn nhược thâm uống vào cà phê l ặ n g lặng chờ đợi lâm hạ ngồi tại hàn nhược thâm đối diện uống một ngụm hắn điểm cà phê rất khổ nhưng là uống rất ngon người chờ ta một chút lâm hạ lấy điện thoại di động ra và môi giới phòng ở tìm thế nào lâm tiểu thư ta đã tìm rất nhiều cũng không t ệ lắm bất quá còn tại s à n g chọn ta phải từng cái đi xem giúp ngài xác định là có thích hợp hay không c h ậ m nhất ngày mai mới có thể s à n g chọn đi ra không cần ta trực tiếp tới các n g ư ơ i trong tiệm n g ư ơ i tại trong tiệm chờ ta lâm hạ nói ra vậy được môi giới tiểu từ ước gì lâm hạ chính mình sang đây xem đâu không phải vậy hắn đi tìm đến lãng phí không ít thời gian đi thôi chúng ta đi xem một chút phòng ta muốn mua phòng lâm hạ thoáng có chút hưng phần nói h à n nhược thâm nhẹ gật đầu dù sao hắn hiện tại đã chết lặng coi như lâm hạ cho hắn mua một tòa lâu hắn đều không cảm thấy kỳ quái chừng n ư ờ i một hoàn thành nhiệm vụ hai người đón xe đi vào môi giới p h o n g ố c tiểu tư thật sớm chờ ở môi giới cửa ra vào dù sao lâm hạ thế nhưng là hắn khách hàng lớn lần trước gian phòng kia hắn trích phần trăm liền có năm vạn lâm tiểu thư ngài đã tới lâm hạ nhẹ gật đầu còn có hay không tương đối tốt cư xá tiểu tư có chút xoay người cười nói có ta mang ngài nhìn xem mô hình mấy người đi vào triển lãm đại sành tiểu tư cầm cái tiểu hưởng đèn chỉ chỉ trong đó vài d â y đây đều là có phòng chống bất quá diện tích cũng không lớn lớn nhất hai trăm bình nhỏ nhất chín mươi bình còn có những này những này là cư xá biệt tự thống nhất đều là năm trăm bình nhưng là trước mắt còn không có bán đi cũng chỉ có lâu vương không không một hào biệt thự diện tích một nghìn bình diện tích mặc dù là đủ nhưng là cá nhân ta cảm thấy không phải rất thích hợp ngươi lâm hạ nhữ mày nói thế nào ngươi nói đưa thích náo nhiệt biệt thự này mặc dù tọa lạc tại cư xá điểm trung tâm nhưng là cùng trong các lầu phòng ở giữa khoảng cách tương đối khá xa mà lại ở giữa còn có mặt khác biệt thự ngăn cách còn có một chút là diện tích quá lớn ở đây khả năng tương đối mệt mỏi lâm hạ nhẹ gật đầu ngươi nói xác thực rất có đạo lý bao nhiêu tiền ta mua không có việc gì ta sẽ giúp ngươi đề cử mặt khác ân mua mua tiểu tư s ữ n g sở kịp phản ứng đằng sau tiểu tư đột nhiên nói ra nếu là như vậy ta cảm thấy ta còn có thể đ ề cử quý hơn a cùng đi xem nhìn lâm hạ không sợ nó quý liền sợ nó không quý mấy người đi vào một cái khác s ả n h triển lãm cái này s ả n h triển lãm xem xét liền so trước đó cấp cao thật nhiều đây là chúng ta cao nhất cư xá cư xá bảo an làm đặc biệt tốt chân chính khu nhà giàu bên trong còn ở không ít minh tinh đâu lời này lâm hạ ngược lại là tin tưởng đồng đô thành mặc dù không phải cái gì thành phố lớn nhưng là đặc biệt nuôi người tại cả nước đều là tương đối nổi danh thích hợp an ra thành thị cư xá này chủ yếu lấy biệt thự làm chủ nhà chợ chỉ có sáu dãy mà lại là mua một gian thiếu một ở giữa không có điểm thực lực thậm chí không có tư cách chọn tầng lầu trước mắt chống không biệt thự có một trăm linh năm một trăm sáu mươi hai một t r ă n h ba không cái này năm dãy sáu hào nhà chợ chỉ bán ra bảy tầng còn lại hai mươi lăm tầng hay là chống không cư xá giá tiền là tám vạn nhất bình tám vạn nói ra hủ chết người bất quá bây giờ lâm hạ chỉ cảm thấy tiện nghi nhà chợ bên kia còn có mấy gian diện tích bao nhiêu một tầng bốn ở giữa theo thứ tự là một trăm hai mươi một trăm năm mươi hai trăm hai trăm hai mươi loại này cấp cao cư xá không tồn tại chín mươi bình nhà nghèo hình a n g ư ơ i tính một chút bao nhiêu tiền sáu hào nhà chợ hai mươi tầng đi lên ta toàn mua lâm hạ nhàn n h ạ t nói như loại này một bậc thang một hộ càng cao tầng lầu tự nhiên càng tốt ngài chăm chú tiểu tư lần nữa m ộ t b ư ớ c đây là tới bán buôn bất quá khách nhân muốn mua hắn không có đạo lý cự tuyệt hai mươi tầng đi lên hết thẻ còn có mười hai tầng tăng thêm hai mươi tầng chính là mười ba tầng bảy nghìn một trăm bảy mươi sáu ức tiểu tư rất nhanh liền tính ra giá cả ngoa tạo cái này nếu là thật bán đi hắn trích phần trăm thấp nhất cũng có năm triệu lâm tiểu tư ngài không có nói đổi chớ lâm hạ mặc dù không có cố ý đi tính toán bất quá cũng biết đại khái giá cả bằng không thì cũng sẽ không chỉ báo hai mươi tầng trở lên mà là trực tiếp toàn bộ mua xuống không có chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng làm xong một đơn này nhiệm vụ của nàng trí ít hoàn thành t ă n g không x o á t xong thẻ lâm hạ nói ra biệt thự lâu vương bao nhiêu tiền tiểu t ư c ư ơ n g ép đẻ xuống nội tâm kích động tiểu thư lâu vương làm ộ t n g ụ giá ba ức lâm hạ nhẹ gật đầu a có thể miệng dự định sao ta chậm nhất ngày mai lại tới mua có thể người khác có lẽ không được nhưng là lâm hạ nhất định phải có thể dù sao bảy ức đều bỏ ra còn quan tâm ba ức p h o n Lâm hạ chiêu này để hàn nhược thâm minh bạch thế giới này giàu nghèo có bao nhiêu tranh lệch dẫn theo năm mươi hai cái phòng bản hai người rời đi lại một lần nữa đi tới đại lý xe thẩm kinh lý a sẽ giúp ta để cử vài khoản xe sang trọng lâm hạ tùy ý nói ra đồng thời còn ăn đại lý xe cấm t r ư a hàn nhược thâm nhu thuận ngồi tại lâm hạ bên cạnh thẩm thu trực tiếp đi lấy xa hải báo đi lâm hạ nhìn xem hàn nhược thâm hiện tại có năm mươi hai cái chỗ đầu nhưng lại chỉ có một chiếc xe ta cho ngươi đem xe vị lấp đ ẩ y hàn nhược thâm thở dài nhẹ gật đầu dưới loại tình huống này không lấy thân tương hứa thật rất khó kết thúc ca thẩm thu rất mau tới hắn trực tiếp cầm một bản đi ra lâm tiểu thư phía trên này xe ta đều có quyền hạn có thể điều lâm hạ đem xe bản lấy ra cẩn thận nhìn xem nàng hiện tại còn thừa lại hơn hai trăm tám mươi triệu nhiệm vụ không làm xong quyền này toàn bộ đều là cao cấp xe sang trọng thấp nhất đều cần m ư ơ i triệu Cuối c ù nhỏ g Lâm ạ mua chiếc x tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ trong một tuần tốn hao một trăm linh ước linh lợi trượt hệ thống ngươi thật sự là càng ngày càng không hợp thoái thưởng bất quá đối với hai ngày liền hoàn thành nhiệm vụ lâm hạ nàng đã tìm được tiêu phí mật mã không chút nào h o ả n g có tám ước lâm hạ chuyện thứ nhất chính là trở lại môi giới p h o n g ước đem chính nàng chọn chúng lâu vương cho mua một chút đi chính mình bác ước ít nhiều có chút đau lòng bất quá nghĩ đến cái này một trăm ước ít nhất cũng có thể phản hiện một i ước nàng vẫn là rất vui vẻ lâm tiểu thư phòng ở là trùng tu sạch sẽ tất cả mọi thứ đều có có thể trực tiếp lĩnh bao và ở ngài nhìn ngài lúc nào đi hôm nay đi lâm hạ che đậy bên dưới nội tâm kích động đó là trong đời của nàng đúng nghĩa bộ thứ nhất phòng ở trước đó bộ kia là cơ hội không có khả năng tính tiểu t ư đem xe của mình mở ra mang theo lâm hạ đi tới cư xá cư xá này vị trí tại phồn hoa nhất phố thương mại m ắ t như vậy cũng không phải không có đạo lý vô luận là phòng gác cửa hay là cây xanh làm đều coi như không tệ lâu vương vị trí tại trong cư xá ở giữa mấy người rất nhanh liền đến vào mắt là một cái tam thanh thủy tú biệt thự núi giả chất liệu là chân thạch làm mặt khác cây xanh có hoa có cỏ trong đó có một bộ phận cái gì đều không có chủng nhìn qua là đang đợi biệt thự chủ nhân đến trồng trọt mình thích t h ự vận chương m ư ơ i hai mua công ty trong biệt thự còn có mấy cái nhân viên đang đánh quét lấy biệt thự trình tề trình độ đoan chừng không định giờ liền sẽ có người tới q u é t dọn mấy người đi vào biệt thự lầu một vào cửa chính là một cái cự cử đại cửa sổ sắt đất phòng khách phòng khách ghế s o f a hiện ra nửa vòng tròn nửa vòng tròn phía trước là một cái cự đại tv lờ cờ trên tv phương còn có cuốn lên m à n b ả i đó là máy chiếu ảnh chuyên dụng m à n b ả i xem phim thời điểm dùng máy chiếu ảnh sẽ rất thoải mái trừ cái đó ra thư phòng phòng bếp phòng bảo mẫu cơ bản đều tại lầu một biệt thự hết thệ tầng năm lầu hai là rèn luyện cu có sân bóng rổ bị á trượt còn có máy chạy bộ máy mát ra chờ chút lầu ba là phòng khách chuyên dụng khu hết thể có năm cái gian phòng ba cái phòng vệ sinh lầu bốn là phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phòng ngủ chính có một cái cự đại phòng giữ quần áo còn có chuyên môn phòng vệ sinh ngâm trong bồn tắm thùng tắm đồng thời còn có một cái rất lớn ban công ban công có thể nhìn thấy toàn bộ biệt thự một vòng phòng ngủ cũng là đồng dạng phối trí bất quá thiếu đi ban công phòng giữ quần áo cũng tương đối ít đi một chút còn có một cái nhiều lần nằm chỉ có gian phòng cùng phòng vệ sinh nhưng là cũng rất lớn l ầ u năm là một nửa là hưu nhà khu một nửa là một cái lộ thiên ban công trên ban công có bốn cái ô mặt trời dưới dù còn có bàn trọn cái phòng này lâm hạ thật sự là rất hài lòng phòng này mua các ngươi có thể đảm bảo mẫu a lâm hạ hỏi tiểu tư nhẹ gật đầu chúng ta có chuyên nghiệp huấn luyện cơ cấu có thể ký hợp đồng loại kia nhưng là ngươi mỗi tháng vẫn là phải cho các nàng phát tiền lương c h ú t tiền lương này tiền đối với lâm hạ tới nói không có gì tiền lương có thể ngươi đem bọn hắn gọi tới ta trước ký cái ba năm lớn như vậy phòng ở lâm hạ là khẳng định không thể lại chính mình quét dọn phòng bảo mẫu hết thệ có ba cái lâm hạ cuối cùng lưu lại ba cái nhìn rất thuận mắt ra gì cùng một cái ước chừng năm mươi tuổi quản ra quản ra tiền lương là một tháng hai mươi bà mẫu là một tháng m g không, đồng thời lâm hạ hứa hẹn mỗi nửa năm căn cứ tình huống cho các nàng tăng lương ký xong đằng sau lâm hạ liền đem mua phòng hợp đồng lấy ra đây là nàng bộ thứ hai bất động sản nộp thuế chờ chút hết thể bỏ ra gần một ư ớ c mới cầm xuống bộ này phòng đồng thời bộ này phòng tự mang tám cái số liền nhau chỗ đậu xe lâm hạ đối với cái này hết sức hài lòng mua xong phòng lâm hạ mang theo hàn n ư ợ thâm tại l ầ u năm uống vào cà phê để y tín những cái kia hướng dẫn mua đem nàng mua đồ vật đều cho đưa tới cả một buổi chiều biệt thự liền không có ngừng qua không ngừng có xe ra ra vào vào có là xe điện nhỏ có l đốt ô、tô. Trong sân 7 điểm. Biệt thử cuối cùng an lại. Đám chúc mừng ký chủ có được bộ thứ nhất chuyên thuộc về phòng của mình sinh hệ thống đưa tặng phản hiện thẻ mua sắm một tấm mua sắm chỗ hoa kim lệch sẽ lấy một hai nghìn g a i trăm linh tỷ lệ tiến hành phản hiện thời hạn bốn mươi tám giờ ngọa tàu ba lâm hạ nhịn không được phát nổ nói t ủ c á i này phản hiện t h ể thật phù hợp a trên tay nàng còn có không sai biệt lắm sáu trăm i triệu nhiều nếu như toàn bộ xài hết lời nói ít nhất cũng có thể phản hiện cái bảy hai ức muốn làm liền làm lâm hạ ngẩng đầu nhìn về phía hàn n h ư ợ c thâm a thâm ngươi hôm nay cũng đừng trở về ban đêm theo giúp ta ăn cơm hàn n h ư ợ c thâm bên hai t n g đỏ nhanh như vậy sao nếu không ta nấu cơm cho ngươi ăn đi hàn n h ư ợ c thâm chủ động đề nghị lâm hạ kính mắt sáng lên ngươi sẽ còn nấu cơm ừ ta đại đa số đều là tự mình làm cơm hàn ngược thâm vừa cười vừa nói có một môn có thể làm cho lâm hạ ưa thích tay nghề sẽ để cho hắn cảm thấy an tâm rất nhiều tốt vậy tối nay liền ăn ngươi làm cơm lâm hạ nói ra phong bếp hẳn là có nguyên liệu nấu ăn ngươi nhìn xem làm nói xong lâm hạ mang theo hàn n h ư ợ c thâm đi vào lầu một hàn n h ư ợ c thâm tiến vào p h ò n g bếp mà lâm hạ thì là tiến vào thư phòng nàng lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại cú điện thoại kia nàng coi như làm quỷ cũng không có khả năng quên bởi vì đó là tượng lớn truyền thông chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn điện thoại cũng chính là nàng trước công ty chủ tịch cho ăn ngay vị nào chủ tịch hà thường thanh n i ngờ hỏi ngươi tốt ta gọi lâm hạ trước đó là công ty của các ngươi nhân viên ta muốn hỏi ngươi người công ty này nó bán không hà thương thanh người lễ phép sao ha ha không có ý tứ không bán đang định cúp máy liền nghe đến lâm hạ nói ra một trăm i triệu bán cho ta hà thương thanh chán ghét không có biên giới cảm giác trước nhân viên hai trăm i triệu hà thương thanh đầu góc người ba trăm triệu thành giao lúc nào giao dịch hà thương thanh vừa cười vừa nói kỳ thật công ty này giá thị trường cũng liền năm mươi triệu mà thôi hắn s ợ dĩ không có trước tiên đáp ứng bất quá là bởi vì đang suy nghĩ đối phương nói chuyện tính chân thực nhưng là đã thêm đến ba ước hắn còn có cái gì tốt suy tính ngày mai ta đi công ty t ì m n g ư ơ i lâm hạ thản nhiên nói phản phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay của nàng Tốt. hà thương thanh thận trọng trả lời tượng lớn truyền thông giá thị trường lâm hạ làm sao có thể không biết chỉ bất quá nếu như tượng lớn ở trong tay nàng nàng có năng lực để nó giá thị trường gia tăng đến một tỷ thậm chí nhiều hơn trừ cái đó ra có chút chờ mong trình nhậm phát hiện nàng là chủ tịch lúc biểu lộ đâu h à n nhược thâm làm bốn đồ ăn một chén canh mặc dù đều là đồ ăn thường ngày nhưng là bởi vì nguyên liệu nấu ăn tốt mà lại tay hắn nghệ cũng không tệ lắm tình hung dưới lâm hạ ngay cả ăn ba chén lớn c ơ m nước xong xuôi đem hàn nhược thâm ném đến phòng khách lâm hạ liền trở về chính mình phòng ngủ chính một người nằm tại hai e m ở hai trên giường lớn nàng chỉ có một chữ có thể diễn tả đó chính là thoải mái về phần hàn nhược thâm thì là có chút hoài nghi nhân sinh đã nói xong thèm hắn thân thể đâu mặc dù lâm hạ quả thật có chút thèm hắn thân thể nhưng đối với lâm hạ tới nói tiền mới là vị thứ nhất nàng đối với hàn nhược thâm cũng không có cảm tình báo sâu s á c thực tới nói tiền là lâm hạ chân ái hàn nhược thâm chỉ là cái ngoài ý、mướn. Thư thư phục phục t hà, không không hà thường thanh ngược lại là không có hoài nghi lâm hạ phải chăng có tiền dù sao trên internet nhân viên so lão bản có tiền tiết mục ngắn cũng không biết lấy lâm hạ năng lực xử sự hắn là cảm thấy nàng không có lừa gạt hắn ý nghĩa cùng động cơ lâm hạ rất nhanh tới hà thường thanh tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy lâm tổng tới, tới n không không、so、hợp đồng ta đều chuẩn bị xong ngài nhìn chúng ta lúc nào có thể giao dịch hà thương thanh đẻ nén chính mình tâm tình hương phấn hỏi lâm hạ xuất ra thẻ ngân hàng hiện tại liền có thể loại này tùy ý thái độ để hà thương thanh càng ngày càng nhìn không thấu lâm hạ thân phận đối với lâm hạ thái độ cũng càng ngày càng lân cận hà thường thanh mang theo tổ cơ ba ước soát đi qua hai người riêng phần mình ký tên c ự tượng chuyện n g ô i từ giờ trở đi l i ê n triệt để là lâm hạ sản nghiệp nếu giao dịch xong vậy ta chúc lâm tổng sự nghiệp có thành tựu công ty liên tiếp cao thăng ân lâm hạ nhẹ gật đầu thái độ từ đầu đến cuối nhàn nhạt nàng đối với chỗ này vị hà chủ tịch cũng không có hảo cảm gì làm chủ tịch chẳng lẽ hắn không biết dưới tay người có nổi sự tình sao hắn biết nhưng hắn mở một con mắt nhắm một con cũng sẽ không quản những này coi như lâm hạ có thể lý giải bao che người một nhà loại hành vi này nhưng là trình nhầm năng lực kém như vậy ngài bao che loại người này thật không sợ công ty sụp đổ mất ta hà t h ư ờ n g thanh cười ha hả đi lâm hạ ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên cầm lên chủ tịch chuyên môn điện thoại thông chi các bộ môn hợp từng cái bộ môn người phụ trách nhao nhao vào chỗ phần lớn người tại giao dịch thành công thời điểm liền đã nhận được động sự thay người tin tức cho nên nhìn thấy chủ tịch vị trí ngồi một cái khí chất cực dai nữ nhân lúc cũng không có quá mức kinh ngạc rất nhanh người không sai biệt lắm đến đâu đủ chỉ còn lại có một cái trình nhậm còn chưa tới lâm hạ cốc mày quay đầu nhìn qua hà thường thanh trước đó bí thư trình nhậm làm sao còn không đến bí thư là người thông minh mặc dù lao bàn đổi nhưng nàng hay là rất tận chức tận trách chỉnh kinh lý vừa mới có việc đang bận hiện tại đoán chừng đang tắm lời nói này đáng m ư ờ i một trận xấu hổ đều là người trưởng thành rồi ai sẽ không biết chỉnh kinh lý đang làm gì đâu lâm hạ cười cười vậy được đi vậy chúng ta thì chờ một chút chỉnh kinh lý chủ tịch thay người tin tức trình nhận cũng biết bất quá hắn cũng không biết mới chủ tịch là ai hắn tắm rửa xong vội vã chạy đến phòng hợp đẩy cửa ra trong nháy mắt ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người hắn biết mọi người đang chờ hắn hắn có chút lúng ho một tiếng sau đó giống người không việc gì một dạng đi hướng vị trí của mình Không không thể không phục ra mặt của hắn hắn Ngồi xuống đằng mặt bội của ra sau, dậy. lâm ú c này ngẳng nhìn mới đầu phía về l h ạ Lâm Hạ. t r n h nhịn ậ m n h không được quắt to một tiếng đem đám người giật này mình lâm h ạ n h ữ mày đã lâu không gặp a trình kinh lý trinh nhậm một bộ khó có thể tin biểu lộ có thể nghĩ hắn hiện tại khiếp sợ đến mức nào mặc dù rất không thể tin được nhưng là loại trường hợp này hắn biết lâm hạ không thể nào là gặp người mới chủ tịch thật là nàng lâm lâm tổng đã lâu không gặp trinh nhậm kiên trì nói ra lâm h ạ nhẹ gật đầu bắt đầu giống người không việc gì một dạng d ạ n g tố chi đối với công ty sự phát triển của tương lai kế hoạch kế hoạch trật tự rõ ràng thao tác mới lạ mặc dù cũng rất lớn g an nhưng là khả thi đạt đến chính không toàn bộ ban giám đốc toàn phiếu thông qua trình nhậm cũng không khỏi không đội phục lâm hạ năng lực ban giám đốc kết thúc về sau đám người nhao nhao tán dương mới tới lâm hạ năng lực cường đại tại phía xa hà thường thành phía trên vỗ mông ngựa đùng đùng vang lâm hạ khoát tay áo ra hiệu mọi người im lặng phòng hợp lập tức an tĩnh lại phát triển kế hoạch nói xong sau đó chúng ta nói một chút thanh lý công ty sâu mọt sự tỉnh nghe nói như thế trình nhậm trong lòng lộ bột một tiếng quả nhiên lâm hạ đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn trình kinh lý trình nhậm làm người âm hiểm xảo trá không muốn phát triển giờ làm việc không tại cương vị vị ác ý n g h i ề n ép cấp dưới tại người hắn là cái phế vật cặp bã về công tư hắn là cái phế vật sâu mà hôm nay công ty liền giết gà doa khỉ trước khai trừ trình nhậm tan hợp nói xong lâm hạ đứng dậy liền rời đi mà trình nhậm tê liệt trên ghế ngồi chờ lấy bảo an đến đem hắn k i ê n xuống đi rời đi cự tượng chuyên môi lâm hạ mang theo hàn nhược tâm đi tới dẫn chương trình công hội lâm tổng thẩm ý nhận được thông chi thật sớm chờ ở công hội đ ạ i sảnh lâm hạ nhẹ gật đầu công hội tiến độ thế nào hết thể chuẩn bị sẵn sàng còn kém chiêu mộ hoặc náo viên thẩm ý thành thật trả lời tốt chuyện này giao cho ta lâm hạ lấy điện thoại di động ra tại chính mình cá mập tài khoản ký tên nơi đó thay đổi chiêu mộ tin tức còn tại bằng hữu của mình vòng cũng ban bố chiêu mộ tin tức làm xong đằng sau nàng lại tỉ mỉ nhìn một chút công hội phát sóng trực tiếp gian phòng không sai thẩm ý năng lực xác thực rất mạnh trong khoảng thời gian ngắn liền đem công hội quản lý ngay ngắn rõ ràng phát sóng trực tiếp công hội n g ư ờ này nước tương đối sâu lâm hạ cũng không phải là đặc biệt giải cho nên vương này cũng chỉ có thể tìm một cái chuyên gia đến giúp đỡ t h ẩ m ý liền thật thích hợp công hội bên này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách tiền lương phương diện tháng thứ nhất liền tám nghìn nếu như làm tốt tháng thứ tháng hai năm hai nghìn một năm sau công hội nếu như còn tại đồng thời làm rất tốt ta có thể cho ngươi chia hoa hồng cụ thể chia hoa hồng là bao nhiêu tỷ lệ dựa theo ngươi điểm c ô n g hiến tính đương nhiên bình thường cũng sẽ không để ngươi phí công quan tâm mỗi tháng căn cứ công trạng sẽ cho ngươi tương ứng tiền thưởng lâm hạ duy nhất một lần nói rất nhiều không ai so với nàng rõ ràng hơn muốn giữ lại người lợi ích mới là vị thứ nhất chuyện công tác ai kể cho ngươi t ì n h hoài mặt khác ta cho ngươi thêm chuẩn bị tiền số tiền này liền xem như công hội tài chính khởi động sau khi nói xong lâm hạ trực tiếp đem một trăm i triệu tiền còn lại toàn bộ cho thẩm ý đánh tới còn lại không sai biệt lắm có hơn bảy mươi triệu làm xong chuyện này lâm hạ cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự mặc dù nhiệm vụ này không có hoàn toàn hoàn thành nhưng ở lâm hạ xem ra cũng không có mấy ngày không, không một hệ thống, hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp không n g u y ệ lực chín trăm năm mươi còn kém một điểm cuối cùng t â nguyện tâm thầm đỡ đầu Các lâm o ạ i c ô hạ tự hào nói không có một cái nào hài từ không hy vọng cho phụ mẫu tốt sinh hoạt chỉ là đại đa số bức bách tại xã hội áp lực có thể làm vẹn vẹn chỉ là không để cho phụ mẫu lo lắng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta nhìn bằng hưu của ngươi vòng nói chiêu mộ dẫn chương trình ngươi gần nhất đổi việc sao lâm mẫu lo lắng hỏi không có đổi ta đó là đám bằng hữu pháp mẹ ngươi không cần lo lắng không có việc gì ta trước hết treo à ta còn muốn đi làm đâu lâm hạ gân cái nói dối nàng đột nhiên trở nên có tiền chuyện này tạm thời còn không biết làm sao cùng phụ mẫu giải thích đợi nàng tiền đa đến xài không hết thời điểm rồi nói sau cúc điện thoại lâm hạ quay đầu nhìn về phía hàn nhược thâm đi chúng ta đi đem ngôi ư nhà để xe lấp đầy t r ư n g m ộ ư ơ i bốn người nhà trước đó mua không ít xe bởi vì phòng ở còn không có mua sóng cho nên xe đều dừng ở bốn s cửa hàng hiện tại có địa phương dừng xe tự nhiên là muốn phong phú xe của mình kho mua công ty đằng sau còn thừa lại ba ước cái này ba ước nàng chuẩn bị toàn bộ dùng để mua xe dù sao đến lúc đó sẽ phản hiện dùng đến chính là kiếm được bỏ ra hai trăm i triệu bổ sung xe của mình kho tiền còn lại lâm hạ định cho phụ mẫu chuẩn bị gian phòng cũng bổ sung một chút thuận tiện còn cần hệ thống kim ngạch cho hàn n h ư ợ c thâm đem xe kho lấp kín hàn n h ư ợ c thâm chỗ đ ầ u tương đối nhiều mua xong đằng sau hết thảy bỏ ra năm trăm i triệu một tuần hoa mười tỷ năm trăm i triệu chỉ là tiểu đả tiểu n h o cả ngày này lâm hạ đều tại mua mua mua trung độ qua mặc dù rất mệt mỏi nhưng là tiêu tiền cảm giác rất thoải mái thời gian trôi qua hai mươi bốn giờ chính nàng số dư còn lại còn thừa lại năm mươi triệu nàng chuẩn bị không còn trốn tránh sớm muộn muốn để người trong nhà biết chuyện này lấy điện thoại di động ra nàng bấm đệ đệ lâm hải điện thoại cho ăn tỉ lâm hải hơi kinh ngạc tỉ hắn bình thường xưa nay không liên hệ hắn trong lòng của hắn rõ ràng tỉ là cảm thấy mình trải qua không tốt sợ liên lụy đến hắn lâm hải người bây giờ đang làm cái gì làm việc gần một năm không có về nhà đệ đệ qua thế nào nàng đều không biết mặc dù rất thất trách nhưng cũng không thể tránh được còn tại công trường không làm công trường không biết làm gì lâm hải thành thật trả lời lâm hải năm nay hai mươi mốt tuổi bị lâm hạ nhỏ hai tuổi cha mẹ của nàng trước đó đều là làm công trường nhân mạch coi như rộng cho lâm hải a n bài hơi dễ dàng một chút việc tốn thể lực không là vấn đề nhưng việc tốn thể lực trung quy là việc tốn thể lực lại thế nào nhẹ nhõm kiếm lời cũng là tiền mồ hôi nước mắt bất quá lâm hải là cái an tâm chịu làm sách không yêu đọc làm việc làm vẫn được mệt mỏi làm ệ t mỏi nhưng mỗi ngày cũng có ba trăm tiền lương so với nàng tỷ tỷ này tốt không ít lâm hạ trước đó tiền lương chỉ có sáu nghìn ngươi chừng nào thì có thời gian tới tìm ta một chút lâm hạ nói ra lâm hải coi là tỷ là đã xảy ra chuyện gì lâm ú hạng Hạ, chuyển khoản năm nguyên h lâm hạng người trực tiếp mang cha mẹ xe tải đến đây đi ta có việc nói với các ngươi lâm hải tỷ xảy ra chuyện gì có cần hay không mang tiền tới lâm h ạ n không có xảy ra việc gì các ngươi nhanh chóng tìm là được cái gì đều không cần mang người đến liền tốt lâm hải tốt không có lại nói nhảm lâm hải dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà mang theo cha mẹ hướng lâm hạ bên này chạy đến mà lâm hạ thì là để đưa hàng tăng thêm tốc độ cha mẹ cùng phòng của đệ đệ nàng muốn sớm bố trí tốt nhìn xem vô cùng lo lắng lâm hạ hàn nhược thâm nghi ngờ hỏi hạ tả đây là thế nào lâm hạ nhìn hắn một cái nàng đang tự hỏi hàn nhược thâm làm sao xử lý người trong nhà tới hàn nhược thâm khẳng định không có khả năng đợi ở chỗ này nhưng là nếu như hắn không tại nàng liền không có cậy tiền công cụ hình người. người có thể đi nhà chợ ở sao người nhà ta một hồi muốn đi qua người trong nhà chẳng lẽ muốn chuẩn bị gặp phụ huynh sao thế nhưng là hắn còn không có chuẩn bị kỹ cảng mà lại loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng hắn cũng không biết làm sao cùng ba mẹ của mình nói chẳng lẽ cùng bọn hắn nói mình được ban bôi thế nào gặp hàn nhược thâm nửa ngày không nói lời nào lâm hạ nghi ngờ hỏi hàn nhược thâm tranh thủ thời gian l ắ c đầu hất ra suy nghĩ lung tung không có gì bá phụ bá mâu mờ tới vậy ta liền đi nhà chợ ở ngươi có chuyện gì y tín gọi ta ân tốt vậy ta liền không tiễn ta còn muốn dọn dẹp phòng ở lâm hạ nhẹ gật đầu hàn nhược thâm nhìn xem lâm hạ bận rộn bóng lưng quay người rời đi các loại hàn nhược thâm đi lâm hạ triệt để thả b ả thân dựa theo mẫu thân của nàng ưa thích phương thức bắt đầu cách đàn mặc gian phòng m ụ mụ niên kỷ tương đối lớn ưa thích đồ vật đại đa số đều là trước kia rất lưu hành nhưng là hiện tại rất đất tạo hình nếu là nhà mình đó là đương nhiên là thế nào ưa thích làm sao tới rất nhanh phụ mẫu cùng đệ đệ đều đến lâm hạ tự mình đến cổng khu cư xá nên g đón cũng coi là tại các cổng nơi đó nhận cái mặt cao cấp cư xá trừ chủ xí nghiệp cho phép người bên ngoài bất luận kẻ nào không thể vào bên trong thì người ở chỗ này làm gì lâm h ả nhìn xem xa hoa phòng ở tâm sinh hướng tới hỏi lâm hạ cười cười đương nhiên là ở chỗ này ở a lâm phụ lâm m â u hết sức kinh ngạc ngươi chừng nào thì mua nhà lâm hạ nhẹ gật đầu việc này nói rất dài dòng các ngươi chạy tới cũng mệt mỏi chúng ta đi trước nhà ta chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đến biệt thự ba người hít sâu một hơi ta tích h cái quay quay lớn như vậy biệt thự được bao nhiêu tiền à. nữ nhi lúc nào phát tải tỷ tỷ lúc nào t r ú n g số độc đắc mấy người tâm tư dị biệt lâm hạ mang theo bọn hắn đi vào phòng khách nơi đó có bảo m â u đã sớm chuẩn bị xong ăn uống cùng nước t r à ngồi xuống đằng sau mấy người tại cũng không nhị được lâm hạ ngươi thành thật cùng mẹ nói ngươi có phải hay không được ban bôi câu nói này lâm mẫu không có có ý tốt nói ra miệng đến cùng là nữ nhi của mình chính là thật là dạng này nàng cũng không muốn dưới loại tình huống này trách cứ lâm hạ ai nha mẹ n g ư ờ i nghĩ gì thế lâm hạ đương nhiên biết lâm mẫu ý tứ thế là nàng bắt đầu lập cố sự đem chính mình như thế nào như thế nào có tiền loạn biên một trận cuối cùng còn đem tượng lớn cùng công hội cũng nói cho bọn hắn sự tình chính là như vậy về sau nhà chúng ta có thể qua ngày tốt lành lâm hạ tự tin phát biểu để bọn hắn tin tưởng giải thích của nàng mặc dù nghe không hiểu nhiều lắm nhưng là bọn hắn biết lâm hạ hiện tại không chỉ có là công ty lao bản mà lại đặc biệt có tiền một trận ư c an bài xong xuôi người trong nhà xác xác thật thật cảm nhận được lâm hạ biến hóa nàng hiện tại không chỉ có tự tin cả người khí chất đều phát sinh chất một dạng biến hóa giống như sinh ra chính là bệnh phú mỹ lâm hải bản thân liền rất có năng lực trước đó nếu như không phải không tiền hắn hoàn toàn có thể chính mình làm khoán trình làm bất quá bây giờ có thể trực tiếp nhảy qua làm khoán trình mà là đi khi nhà đầu tư cho xong tiền lâm hạ liền mang theo bọn hắn đi vào lầu bốn phòng ngủ cho phụ mẫu ở nhiều lần nằm lâm hải ở lâm hải cái đại nam nhân có hay không phòng giữ quần áo không quan trọng lại nói coi như cảm thấy gian phòng nhỏ hoàn toàn có thể lại mua một bộ phòng ở dù sao chờ hắn kết hôn cũng là muốn dọn ra ngoài sắp xếp xong xuôi lâm hạ liền lấy chính mình phải bận rộn cũng lấy cơ rời đi nàng muốn cho người nhà của mình một cái thích ứ n g giảm sóc thời gian nhớ ngày đó nàng vừa mới bắt đầu có tiền thời điểm cũng là sợ, đầu sợ đôi c là xin mời dẫn chương trình có mấy ngàn người ta từ bên trong sàng chọn ba trăm tên nhan trị dẫn chương trình một trăm tên tài nghệ dẫn chương trình năm mươi tên trò chơi dẫn chương trình mặt khác có thích hợp lại ký trước mắt phan hâm mộ số lượng đạt tới một triệu có năm cái nguyện ý tới cái kia năm cái thiên hạ bây giờ máy bay ta hiện tại đang chuẩn bị đi đón bọn hắn thẩm ý trật tự rõ ràng Rất n lâm, đi. Đi lâm, lâm, lâm, lâm hạ công hội tại dưới yêu cầu của nàng chỉ có ba loại hợp đồng theo thứ tự là a cấp bảy ba dẫn chương trình bảy công hội ba b cấp sáu bốn dẫn chương trình sáu công hội bốn c cấp năm năm loại này hợp đồng tại cá mập có thể nói là gần như không tồn tại cũng chỉ có lâm hạ loại này thần hào đầu sắt mới có thể phát loại này hợp đồng đi ra tiểu điểm điểm bản nhân so phát s ó n g trực tiếp càng đẹp mắt đương chủ truyền bá ít nhiều có chút khóc tài người tốt ta gọi lâm hạ lâm hạ đối với tiểu điểm điểm vươn tay người tốt ta gọi diệp điểm điểm diệp điểm điểm có chút thẹp thùng rõ ràng giống lấy cao lạnh nữ thần mặt tính cách lại là cái điểm vội c h ừ tiểu điểm điểm mà khác mấy cái lâm hạ không biết bất quá bọn hắn nếu tại có p a n hâm mộ tình hôn dưới còn nguyện ý tới chắc hẳn cũng là bỏ ra không ít đại giới lâm hạ sẽ không để cho bọn hắn hối hận làm quyết định này lần nữa đi vào c ô n g hội lâm hạ trong văn phòng nàng cùng thẩm ý ngồi đối diện nhau mấy người bọn hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng ta c ô n g hội thay bọn hắn thanh toán mặt khác ngươi làm một cái hạng mục quay chụp màn k ị n h ngắn dạng này c ô n g hội cũng tương đối có đặc sắc lâm hạ đối với phương diện này có chút ý nghĩ thẩm ý nhẹ gật đầu những này ta đều có bày ra bất quá bây giờ còn không phải thời điểm các loại tiến vào q u ý đạo ta liền an bài lâm hạ lấy điện thoại di động ra hôm nay là chúng ta công hội dẫn chương trình thủ tú một mình ta cho các ngươi mạo xưng ơ hai trăm triệu các ngươi cho bọn hắn tặng quà không tiễn xong không cho phép về nhà đưa xong đằng sau mỗi người năm trăm khối phí vất vả sau khi nói xong cũng mặc kệ mọi người kinh ngạc biểu lộ liền hướng bọn hắn trong điện thoại di động nạp tiền bao quát chính nàng cùng thẩm ý ở bên trong hết thẩy bảy người một người mạo xưng ơ hai trăm triệu chỉ cần là công hội chứng nhận dẫn chương trình bọn hắn liền điểm đi vào đưa siêu cấp hỏa tiễn cảm tạ người sử dụng mùa hè chó săn đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa tiễn một cảm tạ người sử c ả n t ạ người sử dụng mùa hè chó săn ba hào đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa t i ễ n một c ả n t ạ người sử dụng mùa hè công hội người đại diện thẩm ý đưa tặng lễ vật siêu cấp hỏa t i ễ n một mặc tàu cái này tình huống gì hạ g i a quân toàn thể tập hợp những người này tựa như là gần nhất gia nhập mùa hè công hội dẫn chương trình đây là công hội tại cho dẫn chương trình t r ư ớ n g nhiệt độ không hổ là mùa hè tỷ tỷ đây cũng quá mạnh ta đều muốn đương chủ truyền bá mọi người điểm cái chú ý ủng hộ một chút đi một ngày này nhất định là không bình thường bởi vì lâm hạ vung tiền hành vi nàng tại trên mạng triệt để phát hỏa người hưu tâm tính toán một cái hôm nay chỉ là cho g i ớ i cờ dẫn chương trình x o á t lễ vật ít nhất cũng x o á t một tỷ trở lên cái gì gia đình có thể chơi như vậy cá mập đệ nhất công hội hàng năm kiếm lời vài tỷ cũng không dám chơi như vậy đi trọng yếu nhất chính là mùa hè công hội có thể nói là không khác biệt x o á t lễ vật chỉ cần là công hội người liền có thể đạt được lễ vật lâm hạ lúc này đột nhiên nghĩ đến tiền này mặc dù x o á t cho hoạt náo viên nhưng là nàng thấp nhất cũng có một thành rút thành cái này rút thành xem như nàng sao hệ thống không nói gì là chấp nhận lâm hạ giống như tìm được lưu lượng mật mã kể từ đó nàng không phải tương đương với kiếm lời hai phần tiền đây cũng quá thích hợp ngày thứ hai thời hạn phản hiện thẻ thời gian kết thúc lâm hạ phản hiện 2-0-0, k h ế t t h ẻ 1 m ư ba ước tăng thêm 10 tỷ nhiệm vụ liên tục mấy ngày lâm hạ đều là xin mời nhân viên như thế tặng ngay cả thẩm ý đều bị lâm hạ hào khí cho cả t ê có tiền này làm gì không tốt bất quá đồng thời hắn cũng kiên định ý nghĩ của mình có thể như thế vung tiền vốn liếng ít nhất cũng có mấy ngàn ước đi theo lâm hạ tương lai của hắn cũng sẽ bất khả hà lượng 10 tỷ lâm hạ bỏ ra một tuần đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên ban thưởng một k h ệ thống số dư còn lại một t c thị phủ để hiện dù là đã làm tốt chuẩy nhìn tâu h hay ấ y này cái số này hay là l để m hạ hô hấp đề hình lúc. nguyệt n ạ i rời đi lâm hạ thân thể đi vào thành thị trên cùng toàn bộ thế giới tựa như công ty vater một dạng toàn bộ tiến vào nàng hệ thống nội bộ nàng thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới hết thạy tất cả bao quát nhân loại mà nguyện lực cũng tại thời khắc này hóa thành lực lượng tiến vào thân thể của nàng nàng có thể cảm giác được nguồn lực lượng này có thể dùng để làm bất cứ chuyện gì tiện tay vung lên vẹn vẹn chỉ là một phần vạn lực lượng nàng liền chế tạo ra một cây xung lục ngay sau đó tâu n g u y ệ t lại thử một chút gia tăng hệ thống hp nàng bỏ ra chín trăm linh nguyện lực một hệ thống Hệ thống chín nguyện lực chín mươi chín chín t chín mươi chín trăm n g u y ệ n lực mới gia tăng một chút như thế hp tâu nguyện bất đắc dĩ bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải sinh mệnh đại khái là trên đời này vật chân quý nhất nguyện lực tác dụng tâu nguyệt không sai biệt lắm hiểu rõ đơn giản tới nói đó chính là không gì làm không được chỉ cần nguyện lực đầy đủ liền không có tâu nguyệt làm không được sự tình lâm hạ nguyện vọng hoàn thành tâu nguyệt cũng nên rời đi t à i kiến lần này thanh â m tâu nguyệt mang theo một tia tình cảm mặc dù thời gian trung đụng không dài nhưng là lâm hạ để nàng hiểu đồ vật rất nhiều thật tốt cáo biệt cũng không quá phận nghe được hai chữ này lâm hạ đầu tiên là x ư n g sở lập tức cảm giác mình giống như đã mất đi vật rất trọng yếu sau đó ở trong lòng một mục t ê u gọi hệ thống chỉ tiếp rốt cuộc không chiếm được đáp lại bốn mươi sáu tác giả thế giới thứ nhất kết thúc có chút vội vàng phía sau xảy ra một cái phiên ngoại bởi vì là thế giới thứ nhất cho nên không có đường tình cảm phía sau bắt đầu liền có quyển sách lấy sảng văn làm chủ kịch bản làm phụ ưa thích bằng hữu điểm cái cất giữ cảm ơn mọi người đoạn này bất kể số lượng từ chương m ộ ư ơ i sáu hai cái thế giới đ ồ bỏ đi nhất ra c h i chủ tâm của ngươi thật cứ như vậy cứng r ắ n sao đối với chúng ta cả nhà c h ế t sống không quan tâm thanh âm tuyệt vọng chuyển vào tâu nguyện trong lốt hai nàng m ở to mắt bắt đầu hiểu rõ tình huống của cái thế giới này điều kiện phù hợp ký chủ tính danh diệm tư giật giới tính nam nguyện vọng để gia tộc trở thành thế gian đỉnh tiêm nguyện lực hai nghìn nguyện lực giá trị cũng không tệ đây là một cái thế giới cổ đại nhưng là thế giới này không chỉ có chỉ có người bình thường còn có một loại có thể tu tập nội lực cổ võ giả thông qua diệp tư giật trong não ký ức tâu n g u y ệ t biết người này là cái từ đầu đến đôi đồ bỏ đi khi còn bé gia đình xem như đã trên trung đẳng phụ thân của hắn đưa hắn đi học tập cổ võ chỉ tiếc hắn thiên phú không tốt tu tập tốc độ chậm như tốc độ như rùa tại một lần tất cả mọi người t i ê n giai mà hắn còn tại tầng dưới chót nhất lúc hắn triệt để từ bỏ sau đó lại bắt đầu nằm thẳng sinh hoạt Tại chỉ mâu an tiếc vốn liếng dày nữa nhiều người như vậy tiêu hao tình huống dưới cũng cấp tốc rút lại loại tình huống này tại diệp tư giật ệ lại là cái từ nhỏ ra cảnh hậu đãi công tử làm chuyện gì cũng làm không được tốt làm việc không cần hắn không tốt hắn lại trốn g mắt bởi vậy trong nhà dần dần cô đơn cũng u ố i c không trách hà tiểu linh như thế tuyệt vọng cổ đại nam từ địa vị cao nữ tử không có khả năng xuất đầu lộ diện mặc dù thế giới võ giả đối với nữ nhân tương đối tha thứ nhưng hà tiểu linh đều bốn mươi sáu nàng trừ dựa vào diệp tư giật không có lựa chọn nào khác bất quá diệp tư giật cũng không phải ưu điểm gì đều không có nhiều năm như vậy phạm là có dị tâm nam nhân tuyệt đối sẽ ở bên ngoài tìm nữ nhân nhất là cổ đại xã hội nam nhân tam thê tứ thiếp đúng là bình thường nhưng là hắn chưa bao giờ phản bội qua hắn phu nhân hà tiểu linh đối với nàng đích thật là toàn tâm toàn ý lần này sở dĩ làm hại trong nhà biến thành d ạ n g này cũng là bởi vì bị người lừa hắn thuộc về là loại kia đ ặ t tiêu chuẩn vượt quá khả năng kiêu ngạo tự mãn lại người vô năng ta van cầu ngươi đừng lại d ạ n g này n g ư ơ i muốn ta đi chết sao hà tiểu linh bi thương đến toàn thân phát dun mắt thấy con trai cả tức lập tức liền muốn sống trong nhà chính là dùng tiền thời điểm nếu là hài tử sinh ra tới không có uống sữa nhưng làm sao bây giờ à nàng đối với hắn thật sự là quá thất vọng rồi diệp tư giật l ộ t bột không dám nói lời nào hết thệ đều là lỗi của hắn đốt vô địch gia tộc hệ thống khóa lại bên trong bảng định thành công đưa tặng tân thủ gói quà một phần thị phụ khai khải nghe được trong não thanh âm diệp tư giật giật mình kêu lên loại sự tình này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết thứ gì hắn không chế không nổi hô lên ấm thanh ta là vô địch gia tộc hệ thống một có thể trợ giúp ký chủ gia tộc trở thành trên đời vô địch gia tộc ký chủ cơ bản tin tức tính danh. diệp tư giật giới tính nam tuổi tác bốn mươi tám tuổi công lực người bình thường ngươi ngươi có ý tứ gì hà tiểu linh bị diệp tư giật tiếng kêu kính đến chẳng lẽ hắn thật muốn cho nàng đi chết ta nhìn xem hắn ngây ngốc dáng vẻ hà tiểu linh tuyệt vọng rời đi diệp tư giật lúc này chính một b ư ớ c căn bản không nghe do hà tiểu linh nói cái gì ngươi là hệ thống t h ị đích hệ thống là cái gì có thể để ngươi vô địch đồ vật vậy ta cần bỏ ra cái gì tố nhiệm vụ tức hả diệp tư giật lúc này ngược lại là cẩn thận bất quá hắn biết có vật này nội tâm của hắn suy nghị sâu xa muốn trở thành đệ nhất thiên hàng đ ộ làm không tốt có thể thực hiện thị phủ khai khải tân thủ gói quà tâu nguyệt nhắc nhở một câu mở ra đốt tân thủ gói quà mở ra nhất giai thực lực võ giả một huyền giai võ ký một hoàng kim và lượng những vật này nhìn xem tốt kỳ thật cũng không có hao phí tâu nguyệt bao nhiêu nguyệt lực hệ thống âm kết thúc những vật này xuất hiện tại diệp tư giật trong phòng cảm nhận được thể nội nhất giai võ giả thực lực diệp tư giật sợ ngây người nói sớm hệ thống lợi hại như vậy coi như đánh đổi mạng sống hắn cũng n g u n ý khóa lại a hệ thống này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết thật sự là quá n g ư ờ tiên nhỏ tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ chiêu mộ mười võ giả bảo hộ diệp ra đám người nhiệm vụ ban thường nhị giai thực lực võ giả để d ẹ t e ạ lệ để d ẹ t e ạ lệ thứ đồ chơi gì linh sùng diệp tư giật nghĩ hoặc bất quá ta những bạc này làm sao bây giờ diệp tư giật c a o mày nói ra nhiều bạc như vậy dấu là dấu không được nữa nếu như bị người phát hiện không tốt giải thích có thể tồn tại hệ thống trong không gian diệp tư g ậ t quả quyết cất đi vào lưu lại một trăm lạng bạc dòng diệp tư g ậ t đi ra cửa phòng cha đại nhi tử diệp nhân hải xuất ra một cái bánh bao đưa cho diệp tư giật diệp tư giật tiếp nhận màn tàu cảm thấy cảm động đồng thời cũng hận chính mình lốc dễ tin người khác nhi tử chiếu cố tốt huệ lan nói xong hắn liền rời đi nhà tiến về nơi này người gần nhất thành thị gọi thương lam thành thương lam thành mặc dù không tính là gì rất lớn thành thị nhưng ngũ tạng đều đủ cái gì cũng có diệp tư giật đi một canh giờ đi vào thương lam thành võ giả công hội người tốt ta muốn chiêu mộ mười võ giả bảo hộ gia tộc của ta xin hỏi cần bao nhiêu b ạ c diệp tư giật đi đến trước quầy, nhìn xem trên k h o y cô nương mấy cấp cô nương nhàn nhặt hỏi nhất giai nhất giai võ giả mỗi người mỗi tháng năm mươi hai năm hai đời chiêu phí trung nhớ năm trăm linh năm hai diệp tư giật nhẹ gật đầu giả ý t ừ trong bao quần áo bỏ tiền thực tế từ hệ thống không gian cầm đem bạc đặt ở trên quầy cô nương sắc mặt cũng thay đổi n u hòa rất nhiều chủ yếu vẫn là diệp tư giật nhìn quá nghèo nàng không có đổi người thế là tốt rồi cô nương quen thuộc đem thông báo tuyển dụng tin tức gián tại công kỳ bài bên trên rất nhanh liền có người nguyện ý làm công việc này dù sao công việc này nhìn cũng không nguy hiểm tiền công cũng cao bỏ ra ba cách giờ diệp tư giật cuối cùng là chọn lựa tốt nhìn xem cũng không tệ lắm mười người mang theo bọn hắn cùng một chỗ tại thương lam thành đi dạo hắm là không dám tay không trở về vốn là đã để nhà mình lao bà từ tức giận nếu là tay không trở về xác định vững chắc bị nàng mắng mua một đống lớn đồ vật thẳng đến bọn hắn mười một người tất cả mọi người bắt không được diệp tư g i ậ t mới chú ý xe ngựa trở về mặc dù thời gian quá khổ hắn năng lực cũng bình thường nhưng tầm m ắ t cao có chút bạc không cần thiết tiết kiệm h ư ớ n g hồ hệ thống cho hắn vạn lượng hoàng kim không dễ dàng như vậy xài hết cho nên hắn xài hào không k e o kiệt về đến nhà trời đã đen không sai bịt lắm gần nhất trong nhà nghèo ngọn đèn là không nỡ mở bất quá hắn biết thời gian này người trong nhà tất nhiên còn chưa ngủ chương mười bảy mua đất mười một người vào nhà động diệp tư giật đem ngọn đến nhóm lửa trong nhà sáng sủa không í t cha người trở về diệp nhân hải hất lên quần áo đi ra lúc đầu muốn khuyên diệp tư giật cúi đầu dỗ dành mẹ hắn không nghĩ tới nhìn thấy diệp tư giật đi theo phía sau hơn mười người cha hắn vội ý thức giống lên một tiếng coi là những người này là tới tìm hắn cha đòi tiền lập tức liền liền xông ra ngoài nghe được thanh âm người trong nhà như o n g vỡ tổ toàn đi ra hà tiểu linh cũng chạy chấm đi ra nhìn thấy diệp tư giật bên cạnh nhiều người như vậy nàng giật nảy mình đi nhanh lên đến diệp tư g ậ t bên người lao đầu tử ngươi đừng sợ có chuyện gì mọi người cùng nhỏ k i ê n g hà tiểu linh những lời này là diệp tư giật không nghĩ tới hắn cho là nàng thật đối với hắn thất vọng cực độ tiểu linh các ngươi đừng nghĩ nhiều ta gọi những người này tới là vì bảo hộ chúng ta hà tiểu linh nhịu nhũ mày nàng không biết nên nói cái gì rách nát như vậy phòng ở còn cần bảo hộ biết hà tiểu linh suy nghĩ trong lòng diệp tư giật rất bất đắc dĩ hắn để mọi người đem đồ vật đều bông ra chúng ta về sau không cần lại vì tiền phát sầu nói hắn từ hệ thống không gian xuất ra một ngàn lựa bạc đưa cho hà tiểu linh số tiền này ngươi cầm trước đem chúng ta thiếu sổ sách còn một còn, còn lại nên đặt mua thứ gì ngươi đi hảo hảo đặt mua hà tiểu linh lông mày càng nhăn càng sâu diệp tư giật làm sao đột nhiên có tiền như vậy hắn chẳng lẽ đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài để mọi người tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi diệp tư giật lôi kéo hà tiểu linh trở về phòng linh nhi ta tấn thăng nhất giai võ giả cũng tìm được chuyện làm chúng ta về sau sẽ càng ngày càng tốt hà tiểu linh hai mắt đấm lệ nhìn xem diệp tư giật ngươi có phải hay không có ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhìn xem nào như vậy tiểu linh diệp tư giật luôn uống hắn tranh thủ thời gian lắc đầu ta không có ta thật không có ngươi phải tin tưởng ta, ta về sau sẽ không bao giờ lại để cho người thất vọng diệp tư giật cam đoan để hà tiểu linh trong lòng có chút an ủi nếu không phải nàng biết diệp tư giật là thật tâm đợi nàng có lẽ nàng căn bản là kiên trì không đến hiện tại Tốt, ta tin ngươi nàng lại tin、diệp、Tư Giật một một Đốt thành thực tổn thống Tuyên nhất cuối bố giai gian Giang xanh ngươi lại Diệp nhiệm giả mới nhiệm nội nhiệm Diệp nàng lần, lần cùng. mừng hoàn nhị nhập không nhỏ. dung đến nhà mở rộng gấp 10 lần, dựng lên gấp gạch lực lệ lớ ạ dẹp đệ hệ cấp đem mở chúc chủ cho, đã đã ký vụ võ vụ vụ, ẻ những sách kia còn nhiều hoàng gia võ kỹ tâu nguyện tổng hệ thống chương trình đem võ kỹ tiến hành cải tiến tối ưu hiệu quả liền biến thành huyền giai nghe được nhiệm vụ ban thưởng diệp tư giật trong lòng có chút kích động cái này tấn thăng cũng quá nhanh kể từ đó hắn chẳng phải là sớm muộn có một ngày sẽ trở thành võ đạo tông sư võ giả tổng cộng chia làm ba đẳng cấp võ giả một chín giai võ sư một chín giai vũ tông một chín giai đằng sau chính là thế giới mạnh nhất võ đạo tông sư một đằng sau chính là thế g i i h n t võ đạo n g sư n g sau c n h là h ế i ớ i mạnh nhất võ đạo tông sư một đêm không cộng ngày thứ hai hà tiểu linh cùng đ n g ở b n g ở bên ngoài không biết làm sao. Bình thường lý ú c việc đầu nên nàng làm huệ lan nhẹ gật i đầu i tới. Lý sau đó vào nhà trong nhà nhiều như vậy nam nhân nàng không tốt ở tại bên ngoài lưu đăng người giúp ta một việc diệp tư giật nhìn xem trong mười người d á người n g nhất khôi nô cái kia nói ra lưu đăng đi tới lao ra có gì phân phó diệp tư giật xuất ra một chút bạc đưa cho lưu đăng ngươi giúp ta đi thị trường nô lệ mua bốn cái nha h o à n tới trong nhà việc nhà cũng không thể một mực để cho các ngươi làm tốt ta cái này đi cầm bạc lưu đăng cũng liền rời đi diệp tư giật để những người còn lại tiếp tục mang theo hắn thì là đi nhà trưởng thôn bên trong vừa đi vào liền thấy thôn trưởng đang làm nghề mục lương thúc nghe được kêu to diệp lương ngẩm đầu tư g ậ t tìm ta chuyện gì ta tìm ngươi cho ta vay chia xuống đất ta muốn lập nhà diệp tư g ậ t đáp diệp lương hơi nghi hoặc một chút diệp tư giật nhà tình huống hắn là biết đến tiểu tử này lúc nào phát tài phải không thả ra trong tay công việc diệp lương đứng người lên n g ư ờ i đi theo ta đi hắn mang theo diệp tư giật đi vào thôn trưởng chỗ làm việc sau đó lấy ra một khối địa đ ầ n g ư ờ i nói một chút n g ư ờ i muốn cái nào miếng đất diệp tư giật nhìn một chút sau đó dùng ngón tay vây quanh nhà mình bên phải vẽ lên một vòng lớn mảnh này ta muốn hết diệp lương nhìn một chút không được ngươi cái này đều dính đến ruộ tốt t không thể cho ngươi diệp tư giật lại đem chính mình phòng ở phía sau dạo qua một vòng mảnh này tổng hành đi gặp hắn mắt lộ ra kiên định biết diệp tư giật không phải dỗ dành hắn chơi diệp l ư ơ n giật m ớ nhẹ g đầu đất quá bất ta trước. cáo phía cảnh coi mảnh nói Ngươi này như ở không phải dỗ dành hắn chơi diệp tư giật đương nhiên gấp hắn rất cũng h ờ m không tam d biết lớn như vậy phòng ở muốn bao nhiêu gạch xanh tại lão bản theo đề nghị mua trước một mươi vạn khối đến lúc đó không đủ lại định mà lão bản thì là mỗi ngày đưa một vạn khối tới số lượng quá lớn hắn trước tiên cần phải làm làm tốt như này diệp tư giật cũng liền về nhà vừa lúc là giữa trưa hà tiểu linh đã làm tốt đồ ăn nàng thật cũng không cho diệp tư giật mất mặt cho cái kia mười cái võ giả cũng chuẩn bị xong đồ ăn lưu đăng còn chưa có trở lại diệp tư giật cơm nước xong xuôi vừa vặn người trong nhà đều tại liền nói ra chúng ta triển khai cuộc hợp đi đi đ ạ i phòng ta ở nơi đó chờ các ngươi làm việc nhà việc nhà nông những chuyện kia quá mức lãng phí thời gian diệp tư giật định cho bọn hắn tìm một chút có ý nghĩa chuyện làm chương mười tám hồ khiếu quyền rất nhanh người một nhà đến đâu đủ lão đại diệp nhân hải năm nay hai mươi tám tuổi đã cưới nặng dâu cũng chính là lý huệ lan h ả i tử cũng lập tức ra đời lão nhị lá nhân hoài năm nay hai mươi sáu tuổi lúc đầu nói một mối hôn sự năm nay liền sẽ c ư ớ i vợ nhưng là bởi vì diệp tư giật đem vốn liếng bại quang nhà gái bên kia không đồng ý đem việc hôn nhân cho lui l ã o tam diệp nhân hằng năm nay hai mươi b ố tuổi mặc dù đến làm a i tuổi tác nhưng là vì cho nhà giảm bớt gánh vác vẫn luôn chưa hề nói thân tại trên trấn tư thục đi đầu sinh l ã o t ư lá nhân hân năm nay hai mươi hai tuổi là diệp tư giật nữ nhi duy nhất bởi vì diệp tư giật nhà đối với nàng bồi dưỡng dù cho gia đạo xa s u ố nàng cũng có được đại gia phong phạm gả cho một cái cũng không t h lắm gia đình bây giờ ở tại trên trấn hà tiểu linh sợ cho nàng thêm phiền phức người một nhà ngược lại là có gần một năm không có đi xem qua nàng đại phòng bên này có một t ấ m uống t r à cái b à n diệp tư giật ngồi ở chỗ đó h u ệ lan người lớn bụng công tiện người ngồi trước diệp tư giật nhìn xem lý huệ lan nói ra lý huệ lan nhẹ gật đầu nàng c h a c h ồ n g trừ bại g i a kỳ thật tính tình loại hình vẫn luôn rất tốt cho nên nàng cũng không có nhăn nhó tìm vị trí ngồi xuống linh nhi ngươi cũng ngồi diệp tư giật chỉ, chỉ chỗ ỉ c h bên cạnh ra hiệu nàng ngồi lại đây những người khác thì là đ ư n g đấy hôm nay ta đi liên hệ thôn trường đem nhà chúng ta trúng quanh địa đô cho mua số tiền này huynh đệ các ngươi mấy cái cầm trước nhìn xem có gì cần mua nha hoàn liền mua về sau làm thiếu ra người không có khả năng còn tự mình làm việc nhà hôm qua ta cho các ngươi nói nói mặc không phải cho các ngươi mặc không phải cho các ngươi cúng bái lao đại từ hôm nay buổi chiều cũng đừng đi trong đất làm việc người đi trong thôn tổ chức một chút cực khổ tráng lực đều đến chúng ta lập nhà l ã o nhị mấy ngày nay cũng đừng đi lên công tìm người làm m ố i tới cho ngươi thêm nói một mối hôn sự l ã o tam l ã o tam nếu là muốn tiếp tục đi lên thi cha ủng hộ ngươi nhìn xem diệp tư giật từng bước từng bước căn bài hà tiểu linh nước mắt lần nữa đi ra t r ư ở n g phu của nàng rốt cục thay đổi rốt cục bắt đầu là trong nhà suy tính tiểu linh ngươi đi theo ta khổ cả đời ta đã mua cho ngươi mấy cái nha hoàn ngươi về sau liền h ả o h ả o hưởng phúc đi nếu là ngươi muốn học võ ta cũng có thể dạy ngươi diệp tư giật ôn nhu nói hà tiểu linh trùng điệp gật đầu mặc dù nàng niên kỷ đã lớn nhưng thể cốt coi như cừng rắn học võ lời nói có thể làm cho thân thể nàng tốt hơn còn có các ngươi các loại phòng ở xây lên mỗi người các ngươi đều cho ta học võ nói xong lời cuối cùng diệp tư giật nhìn về phía lý huệ lan huệ lan ngươi bây giờ thật tốt trở sinh các loại hải tử sinh ra tới hào hào ở c ứ n g u y ệ t tử kết thúc cũng cùng theo một lúc học võ bé con đồ vật để nhân hải đi chuẩn bị lý huệ lan nhẹ gật đầu tốt an bài tốt đám người liền để bọn hắn rời đi chỉ còn lại có diệp tư giật cùng hà tiểu linh tiểu linh các loại phòng ở xây lên chúng ta cùng đi xem nhìn nhân h â n lâu như vậy không có đi xem nàng cũng không biết nàng hiện tại trải qua thế nào đối với nữ nhi duy nhất diệp tư g ậ t là tốn không ít tâm tư cho dù hắn lại lăn lộn cũng sẽ đem tốt nhất đều cho nữ nhi hà tiểu linh nhẹ gật đầu nàng cũng nghĩ chính mình lao khuyên ữ buổi chiều diệp tư giật mang theo diệp nhân hải cùng một chỗ đến trong thôn tìm cực khổ t r ắ n g lực hết thể tìm ba mươi cái bọn hắn là thường xuyên giúp người khác lập nhà đều có kinh nghiệm cho nên nhân viên cứ như vậy xác định cùng ngày mọi người liền bắt đầu là diệp tư giật phòng ở mới quy hoạch thiết kế chuyện này cũng bởi vì nhận người bị người cả thôn đều biết diệp tư giật mấy tên lưu manh kia bằng hữu tự nhiên cũng nghe nói an bài xong diệp tư g ậ t đang ở trong sân luyện võ mấy tên côn đồ lại tới diệm h n h luyện võ đâu diệp Bình mang theo bốn năm người nhìn xem diệp tư giật diệp tư giật phủi hắn một chút nhẹ gật đầu lúc trước lừa gạt hắn chính là người này nhưng là truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì chính hắn gốc cho nên hắn không có phát tác cũng không có ý định tìm hắn tính sổ sách nhìn hắn thái độ này diệp bình lập tức không vui làm sao gần nhất phát tài liền bắt đầu trở mặt không quen biết diệp tư giật dừng lại động tác nhìn xem hắn lần trước làm ăn chuyện kia đừng cho là ta không biết ngươi đủa nghịch hoa dặn gì ta không có tìm ngươi tính sổ sách đã không tệ ngươi đừng cho mà không biết xấu hổ t ư ợ đất còn có ba phần tính tình nếu không phải gặp hệ thống hắn có r hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem tiền cầm trở về dù làm ấ t đi sinh mệnh con mẹ nó ngươi muốn ăn đòn có phải hay không diệp bình lúc nào nhận qua loại n à y khí thời điểm trước kia diệp tư giật ở trước mặt hắn cùng cháu trai giống như còn dám thật cùng hắn nói chuyện hồ khiếu quyền diệp tư giật gầm thét một tiếng giống nắm đấm tự mang hồ khiếu huyện như chân có một con hộ tại hắn trên nắm tay phóng tới diệp bình vị trí b a y một tiếng vang thật lớn mấy người bị hắn truy té xuống đất hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem diệp bình làm rõ ràng thân phận của ngươi người cái hết ăn lại uống tên du thủ du thực thật sự coi chính mình có thể trang đại gia lần sau còn dám tìm đến lão tử lão tử giết chết người tin hay không diệp tư giật mắt lộ ra h u n g qua n g hắn là thật muốn giết diệp bình cho hạ giận nhưng là hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ một khi giết người sẽ tiếp nhận luật pháp công kích chờ hắn trưởng thành lại tìm hắn tính sổ sách cũng không muộn diệp tư giật đã không phải là lấy trước kia cái phế vật diệp bình nhìn xem hắn hung á c ánh mắt vậy mà cảm thấy sợ sệt hắn tranh thủ thời gian đứng lên không còn dám dưng oai mang theo mấy cái hồ bằng cầu hữu chạy mà diệp tư g ậ t thì là tiếp tục luyện võ cái này hổ khiếu quyền chính là hệ thống cho huyền g a i v ó kỹ hắn đang lo không có địa phương khảo th bởi vì võ kỹ là trực tiếp khắc ở trong đầu hắn bởi vậy hắn học tốc độ thật nhanh bây giờ đã học x o n g sơ cấp hổ khiếu quyền chờ hắn hổ khiếu quyền luyện đến đại viên mãn ngược lại là có thể coi như át chủ bài đến dùng nghĩ đến cái này hắn còn nghĩ tới cái kia kiếm kỹ chờ thêm mấy ngày tìm lớn thợ rèn cho hắn chế tác một thanh bình thường liền sử dụng kiếm pháp tốt thời gian trôi qua rất nhanh trong khoảng thời gian này diệp tư giật mỗi ngày không phải luyện võ chính là dạy hà tiểu linh như thế nào luyện được nội lực trong nhà cũng dần dần viên mãn đứng lên nha hoàn biến thành tám cái chồng chọn công nhân cũng có bốn cái lão nhị bên kia bởi vì trong nhà lợp nhà sự tỉnh làm ai liền thuận lợi rất nhiều ngược lại là coi trọng một ngôi nhà thế thanh trắng cô nương cô nương ra bên trong ba đứa hải tử một cái đứa con trai hai cái nữ hoa nàng là trong nhà lão nhị mặt trên còn có cái đại tỷ đại tỷ đã lập gia đình điều kiện gia đình bình thường bất quá cưới vợ bản thân liền là thấp cưới gia đình điều kiện là thứ yếu chỉ cần ra thế trong sạch là được t r ư ơ n g mười chín định x o n g thời gian hôm nay chính là bà mối ước hai nhà gặp mặt thời gian diệp tư giật đừng đề cập nhiều vui vẻ không có chuyện gì so nhi tử thành gia lập nghiệp càng vui vẻ hơn đi thương lam thành say tiên cắt định một cái gian phòng sau đó gọi hai chiếc xe ngựa đi đón người vân ra diệp tư giật đối với lưu đăng phân phó lưu đăng làm việc lưu loát hiện tại đã thăng cấp thành quản gia của hắn lưu đăng nhẹ gật đầu tốt ta cái này đi a n bài nhà mình lao cha coi trọng hôn sự của mình diệp nhân hoài cũng rất vui vẻ cô nương kia hắn gặp qua là hắn ưa thích loại hình lưu đăng sau khi đi diệp tư giật đem hà tiểu linh kêu tới tiểu linh cái này một ngàn lượng ngươi một hồi cầm đi cho huệ lan nhà chúng ta lão nhị xính lễ ta dự định hoa một ngàn lượng lúc trước tiếp huệ lan thời điểm trong nhà nghèo hiện tại bồi thường cho nàng đều là nhi tử cũng k、so、hà ô n tiểu linh nhẹ gật đầu là như thế cái đạo lý nhưng là có phải hay không nhiều lắm mặc dù cưới nàng đích sắc không tốn quá nhiều xính lễ nhưng là nàng gả tới những năm này chúng ta cũng không có bạc đãi nàng đây là lời nói thật diệp ra ra phong không sai không tồn tại ngược đãi con dâu tình huống người một nhà trung đụng hòa hòa thuật thuật diệp tư giật lắc đầu ánh mắt đừng quá mức thiệt cận như thế nào đi nữa nàng hiện tại còn mang thai hai ta tôn tử tôn nữ cho nàng tiền thì thế nào nếu như là cho tôn tử tôn nữ ngươi sẽ còn không nỡ sao hà tiểu linh chỉ là gia đình bình thường xuất thân tự nhiên là lấy cần kiệm chỉ ra làm chủ mà diệp tư giật ánh mắt thì là nhìn càng xa nhất ra chi chủ đều làm quyết định hà tiểu linh cũng sẽ không nói cầm một ngàn lượng đi ra ngoài rất nhanh lưu đang trở về trong nhà trước đó mua xe ngựa hiện tại đi một chuyến thương làm thành chỉ cần nửa giờ vì biểu hiện coi trọng lần này diệp tư giật cùng hà tiểu linh còn có diệp nhân hoài ba cái mặc mười phần chính thức còn mang theo không ít quả tặng cùng một chỗ đi vào thương lam thành diệp nhân hoài hết sức cảm thấy hứng thú nhìn xem khu phố hết thảy trước đó trong nhà nghèo hắn rất ít tới đây nơi này là phương viên mấy chục dặm duy nhất thành thị say tiên các không hổ là thương lam thành đệ nhất từ lâu hành o trang phương diện ý mới theo sát kinh thành bên kia từ lâu bước chân đi vào định tư giật nhìn một chút thực đơn các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn ta muốn lấy hết bất quá bây giờ không lên chúng ta đang chờ người tiểu, nhân đi luôn an bài cho ngài. tiểu nhị nói h cho nhị â n luôn ăn ngài. n đi bài Tiểu lui x đến g n đây n hoài chưa h một t cái diệp tư giật cũng có chút lòng chua sót cái này cũng chắc hắn chính hắn lúc nhỏ cha mẹ thường xuyên dẫn hắn ăn thế nhưng là chính hắn quá vô dụng chính mình mấy hải tử kia thậm chí đều không có từng đi ra ngoài càng không có xem qua bao nhiêu sách một hồi cơm nước xong xuôi ta dẫn n g ư ơ i đi mua chút sách thành thân trước đó n g ư ơ i liền mỗi ngày ở nhà đọc sách luyện võ đi diệp tư giật rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi lão nhị hành trình lão nhị một mặt sầu khổ hắn không thích đọc sách nha có xe ngựa vân ra người bên kia cũng rất nhanh liền đến diệp tư giật tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy vân lao huynh tới mau mời ngồi tiểu nhị mang thức ăn lên bà m u ố i mang theo vân hy ngồi tại diệp nhân hoài bên cạnh hai người trẻ tuổi gương mặt thường đỏ đều có chút thẻ thùng vân hy so diệp nhân hoài nhỏ hơn sáu tuổi năm nay mới hai mươi mặc dù tại cổ đại xem ra cũng là lao c â đường nhưng là bộ dáng l không thi phấn trang điểm cũng đẹp đến mức rất vân lão huy n h à, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết không biết ngươi còn có hay không cái gì yêu cầu diệp tư giật đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn hỏi như vậy cũng đại biểu đối v â n nhà rất hài lòng là thật tâm muốn kết thân nhà vân giật hiên khoát tay h á o diệp huynh quá giảng lễ chỉ cần các ngươi đối với con gái ta tốt ta yêu cầu gì đều không có diệp tư giật nhẹ gật đầu vậy ngươi yên tâm nhân h o à i nếu là dám đối với hy nhi không tốt ta đánh gây trần hắn nói xong hắn nhìn về phía bà mối hiện tại đến bà mối lúc nói chuyện đã các ngươi đều có mục đích vậy chúng ta liền trò chuyện một chút xính l ấ này diệp ra chuẩn bị ra bao nhiêu đ â u bà m ố i nói ra một ngàn lượng diệp tư giật ngữ khí bình thản phản phất không phải là đang nói bạc mà là lại nói mấy khối tảng đá t mọi người tại đây hít sâu một hơi ngay cả diệp nhân hoại đều không có nghĩ đến cha hắn thế mà hào phóng như vậy lần này hắn đối với hắn cha sùng bái cảm giác bắt đầu trở về khi còn bé hắn là đặc biệt sùng bái diệp tư giật chỉ là theo thời gian trôi qua diệp tư giật càng ngày càng bại ra dẫn đến hắn đối với diệp tư giật sùng bái dần dần biến mất vẫn g ậ t hiên nhữ mày diệp lao hình này sẽ, sẽ không quá nhiều hắn vừa nói xong vẫn p u nhân liền kéo hắn một cái ống tay、háo. mặc dù rất bí mật nhưng vẫn là bị diệp tư giật thấy được diệp tư giật lắc đầu không nhiều những bạc này tương đương với cho hai đứa bé thành ra lập nghiệp dùng nhà ta hôn tiểu tử tay không có giữ cửa lưu không được bạc nếu là có vân hy hỗ trợ còn bạc ta an tâm thì ra là như vậy vân giật hiên không có phản ứng nhà mình phu nhân mặc dù cứ như vậy bạc muốn dẫn về diệp ra nhưng là chỉ cần đặt ở vân hy trong tay cũng không sợ bọn hắn đối vân hy không tốt bà mối cũng không nghĩ tới diệp tư giật sẽ rộng rãi như vậy cười hì hì nói diệp ra nếu có thành ý như vậy mây kia nhà có ý tứ là vân g ậ t hiên nhẹ gật đầu sớm một chút cho hai đứa đứa bé làm mai đi. thành thân không phải dễ dàng như vậy trước tiên cần phải định vị thời gian nhận thân nhà đàn trai người đi nhà gái nhà gái mời khách ăn cơm nhận người một chút sau đó nhà đàn trai lại tới đưa thành thân lương thần c ắ p nhật lại sau đó mới là thành thân hôm nay bữa cơm này ăn vui vẻ h ò a t h u ậ n chỉ có vân phu nhân giàu dị không vui bất quá không ai sẽ quan tâm cảm thụ của nàng cơm nước xong xuôi bà m ớ i đi theo diệp ra trở về định thời gian vân ra thì là ngồi xe ngựa trở về thương lượng hồi lâu cuối cùng đem thời gian định tại hai mươi sáu tháng chín nhận thân thập nguyện một thành thân hiện tại mới vào tháng năm cho đến lúc đó phòng ở cũng đắp kín vừa vặn n g đối với dạng này quyết định diệp tư giật tỏ vẻ ra là cực lớn tán thành hàng mả cha đối với ngươi kỳ vọng lớn nhất đừng cho cha thất vọng a diệp nhân hàng gật đầu cha ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng tốt tốt tốt có cần hay không cha đi cho ngươi tìm quan hệ để cho ngươi học tập diệp tư giật hỏi hắn đến liên hệ liên hệ lúc tuổi còn trẻ những bằng hữu kia bất quá diệp nhân hằng lắc đầu không cần cha giáo ta sách thời điểm quen biết vài bằng hữu bọn hắn giúp ta sẽ dễ dàng hơn đi chính ngươi có chủ ý là được bà không có liền hỏi mẹ ngươi muốn giữa bằng hữu nên chuẩn bị chuẩn bị không cần không nỡ điểm này bạn mặc dù những đạo lý này hắn tin tưởng diệp nhân hằng đều hiểu nhưng là làm chừng nói hay là phải nói lao tam quyết định để diệp tư giật lòng sinh vui mừng hắng á i nhà này cuối cùng là càng ngày càng ra dáng bất quái l tháng tám diệp ra gạch xanh lớn nhà n g ó i rốt cục đắp kín phòng ở vô cùng vô cùng lớn tổng cộng chia làm năm cái sân nhỏ chủ viện c u n g m ặ t khắc bốn cái sân nhỏ chủ viện cứ gọi vạn h ư ơ nguyện n g m ặ t khắc bốn cái thì là lấy bốn cái tên của hai tử mệnh danh mặc dù nữ nhi đã lập gia đình nhưng là nữ nhi cũng có đơn độc sân nhỏ phòng ở cũ thì là làm thành bọn hạ nhân ở phòng đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho khen thưởng thêm hoàng kim vạn lượng tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ trở thành thương lam thành đệ nhất gia tộc nhiệm vụ ban thưởng tứ giai thực lực võ giả luyện thể dược phương phương thuốc này cũng là từ diệp tư giật trong trí nhớ tìm được lúc trước hắn nhìn quyển kia y thư là cái thứ tốt chỉ tiếc hắn chỉ nhìn một chút xíu chờ hắn trở thành thương lam thành đệ nhất gia tộc liền phát cái nhiệm vụ để hắn tìm quyển kia y thư đối với nàng tri thức dự trữ số lượng rất hữu dụng nhìn thấy nội dung nhiệm vụ diệp tư giật nhữ nhữ mày cái này ít nhiều có chút khó khăn à, thương lam thành mặc dù không phải cái gì thành phố lớn nhưng là người cũng không ít trong thành đại gia tộc nghe nói ngay cả lục g i a võ giả đều có chẳng lẽ hắn đến sử dụng tiền giấy năng lực mới được đại bộ phận võ giả sở dĩ khi võ giả không phải là vì dựa vào thực lực đến kiếm tiền sao có tiền có thể ma xui quỷ kiến những lời này là có nhất định đạo lý bất quá cảm nhận được thể nội thực lực diệp tư giật phi thường vui vẻ ngày thứ hai hà tiểu linh hầu hạ diệp tư giật cởi áo linh nhi chúng ta hôm nay đi xem một chút hân nhi rất lâu không gặp nàng cũng không biết tiểu tử thú y kia có hay không hào hào đợi nàng hà tiểu linh nhẹ gật đầu đi để lão nhị cũng đi cùng vừa vặn nói cho hân nhi hắn thành thân sự tỉnh ân ngồi lên xe ngựa mấy người xuất phát diệp nhân hân gà chính là trên trấn cách không xa cũng liền mười mấy phút đường xe đến nằm nhà đám người cầm lên quà tặng diệp nhân hoài đi lên gõ cửa chợ phu nàng nhà điều kiện không sai hạ nhân tới mở cửa thấy là diệp tư giật bọn hắn lập tức giật này mình diệp lao ra gặp hắn bộ dáng này diệp tư giật cảm giác không đúng kỉnh làm sao còn không cho chúng ta đi vào nói hắn liền trực tiếp đi vào trong hắn cũng không tin thanh thiên bạch nhật này chẳng lẽ còn có cái gì việc không thể lộ ra ngoài phải không đi vào đại đường đập vào mắt liền thấy diệp nhân hân tại cho hà gia chủ m â u xoa bóp đấm lưng hân nhi nghe được thanh âm diệp nhân hân không thể tin ngầm đầu nàng cho là mình nghe nhầm rồi không nghĩ tới thật đúng là thấy được diệp tư g ậ t thân ảnh、Cha. diệp nhân hân vọt ra mặt mũi tràn đầy cao hứng cha mẹ nhị ca các ngươi sao lại tới đây nói nàng tựa hầu nghĩ tới điều gì trên thân cứng ngắc lại một cái trước mắt sau đó quay đầu nhìn về phía hà chủ mẫu mẹ cha mẹ ta bọn hà tới hà chủ mẫu nhự n h ữ n mày nàng coi thường nhất chính là những n à y thân thích nghèo không có chuyện làm tại nông thôn đợi không tốt sao chạy loạn khắp nơi cái gì thân ra tới nhân hân nhanh đi châm t r à hà chủ mẫu qua loa nói diệp tư giật nhự n h ữ n mày hà gia cũng không phải không có hạ nhân đến thiên nữ nhi của hắn làm những sự tình này không biết thân gia làm ấy cái ý tứ nhiều như vậy hạ nhân nhất định phải sai sử khuê nữ của ta diệp tư giật thẳng nói nói thẳng về sau hắn diệp ra muốn làm đệ nhất gia tộc loại sự tình này không cần thiết kìm nén hà chủ mẫu cười lạnh một tiếng làm sao con gái của ngươi gà tới còn muốn làm phu nhân không thành nếu là có thể cho nhà ta thêm cái cháu trai ngược lại cũng thôi một cái không xuống trứng gà mái còn muốn để cho người ta hầu hạ thật sự là trò cười diệp nhân hân hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên nàng không nghĩ ra nàng đã rất định bợ chính mình bà bà nhưng là nàng vì cái gì liền không thể trong nhà mình mặt người trước cho chút mặt m u i đâu dù là chỉ là cái bộ dáng cũng là tốt nha diệp nhân hoài nhịn không được hắn chỉ như vậy một cái mụ tử không phải gả cho người chịu ủy khuất người có ý tứ gì cái gì gọi là không xuống trứng gà mái người đem hả phòng cho ta kêu đi ra ta cũng phải hỏi một chút hắn mội mội ta gả cho hắn là đến chịu ủy khuất diệp nhân hân tranh thủ thời gian khoát tay ca không phải phong ca không biết chuyện này diệp tư giật nhịu nhữ mày nữ nhi của hắn từ nhỏ bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay tính tình quá mềm bị ủy khuất cũng coi là người khác cũng là vì nàng tốt hắn đi lên trước đối với diệp nhân hân nói ra nữ nhi hôm nay cùng cha về nhà trong nhà mới đóng phòng ở ngươi về nhà ở mấy ngày vợ vận ngươi nhị ca lập tức sẽ thành thân ngươi về nhà giúp đỡ chút tìm một cái cơ n hà, hà phong nhớ nhớ n h mày a n n g g về, mẹ hắn uống nộp thuốc mẹ ta nếu không phải cái nam nhân làm sao có thể tìm vợ lại nói nàng là vợ ta ta dán nàng không phải hẳn là sao hà chủ mẫu không muốn cùng hà phong nói nhảm lường hắn một cái tức giận nói vợ ngươi về nhà ngoại cũng sẽ không quay lại nữa cái gì hà phong giật này mình như vậy sao được không có nàng dâu hắn ban đêm ngủ không được nha nghĩ đến hắn tranh thủ thời gian xoay người chạy hắn phải đi diệp ra đem hắn nàng dâu tìm trở về trở lại diệp ra diệp nhân hân sợ n g â y người trong nhà lúc nào có tiền như vậy thế mà đóng sân lớn như vậy hơn nữa còn toàn bộ đều là gạch xanh lớn nhà ngói khuyên nữ nơi này chính là ngươi sân nhỏ về sau chỉ cần ngươi muốn về nhà liền vĩnh viễn có sân nhỏ của mình ở diệp tư giật hài lòng nhìn xem nhân hân luyện diệp nhân hân cảm thấy cảm động trong nhà nàng người từ nhỏ đã sùng ái nàng người khác đều nói nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra nhưng là tại chỉ cần nàng trở về nàng liền mãi mãi cũng là diệp ra nữ nhi cha mẹ cảm ơn các ngươi đúng rồi nhị ca chọn chúng con gái nhà ai thế có thể nói cho ta một chút sao quá phiến tình diệp nhân hân sợ chính mình lại cảm động dưới lệ bởi vậy rời đi chủ đề chương hai mươi mốt thành chủ không n g ợ i mà tới vân ra thôn cô đ ư ờ n g ngươi không biết diệp nhân hoài nói ra vừa nói xong một đạo thanh âm không hài hòa liền đến nàng dâu nàng dâu ngươi ở bên trong ả là ta nha ta g i sao phong hà phong đứng tại diệp phủ bên ngoài giống to hắn cũng không biết diệp ra đây là thế nào xây lớn như vậy tòa nhà không nói thế mà còn có võ giả làm hộ vệ hắn vào cũng không vào được thế nhưng là vào không được làm như thế nào dỗ dành nàng dâu đâu diệp nhân hân nghe được hà phong thanh âm lập tức liền không nhịn được cha hà phong tới tìm ta ta đi xem một chút diệp tư giật giữ chặt diệp nhân hân chờ chút ngươi ngay tại cái này đợi ta đi xem một chút như vậy sao được chứ diệp nhân hân có chút nóng n ả y hà tiểu linh chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nhìn xem diệp nhân hân l á o khuê nữ à cha ngươi cũng là vì tốt cho ngươi việc này ngươi đến nghe ngươi cha nếu không ngươi chẳng lẽ cam tâm sau khi trở về lại bị ngươi cái kia bà bà sai sự thế nhưng là cái kia dù sao cũng là hà phong mẫu thân diệp nhân hân thanh âm càng nói càng nhỏ hiển nhiên nàng cũng là không cam lòng để bọn hắn đợi tại cái này diệp tư giật một thân một mình đi vào ngoài cửa hà phong nhìn thấy diệp tư giật đầu tiên là xưng sở hắn cha vợ làm sao trở nên đẹp trai sau đó tranh thủ thời gian chạy tới cha vợ ta đâu diệp tư g ậ t một n ẹ p đứa nhỏ ngốc này làm sao một chút nhãn lực độc đáo đều không có muốn gặp nhân hân có thể nhưng là ngươi đến nói cho ta biết một sự kiện hà phong lập tức nhẹ gật đầu chuyện gì ngài nói mẫu thân ngươi mỗi ngày đem nhân hân làm nha hoàn sai sử chuyện này ngươi biết không hà phong là người lắc đầu không có khả năng à trong nhà nhiều như vậy nha hoàn b à tử cũng không phải không đủ nàng sai sử còn có người mẫu thân nói nhân hân là cái không xuống trứng gà mái chuyện này ngươi biết không diệp tư giận tiếp tục nói hà phong n h u mày sao lại có thể như thế đây mẹ ta còn nói chúng ta còn trẻ hải tử qua mấy năm lại muốn cũng không có việc gì ngươi là cảm thấy ta đang gặp ngươi diệp tư giật âm thanh lạnh lùng nói hà phong tranh thủ thời gian lắc đầu sẽ không ngài chắc chắn sẽ không gata khẳng định là mẹ ta gata ta cái này trở về tìm nàng tính số sách nói xong hắn liền chạy nhìn xem hắn chạy đi bóng lưng diệp tư giật bất đắc dĩ lắc đầu đứa nhỏ này quá khở bất quá lúc trước cũng là nhìn hắn ngay thẳng mới đem nữ nhi gà cho hắn còn tốt hà phong cũng không có trợ trụ vi ngược nếu không nữ nhi tuyệt kế là không thể lại đợi tại hà gia diệp nhân hân không nghĩ tới trong nhà biến hóa thế mà lớn như vậy ban đêm lúc ăn cơm người một nhà bên cạnh nói chuyện p h i ế vừa ăn nàng ngượng ngùng nhìn xem diệm tư、giật. cha có thể hay không để cho hà phong cùng ngươi cùng một chỗ học vọt à đối với nữ nhi việc này sự tỉnh vì sao phong suy nghĩ thái độ diệp tư giật rất là ghen ghét nhưng cũng không thể tránh được nữ nhi tính tình là hắn một tay bồi dưỡng ta cũng không thể nói nàng không rất là phải xem hắn biểu hiện nếu là hắn có thể làm được mẹ của hắn vậy những thứ này liền đều không phải là vấn đề vô luận như thế nào không có chạm tới danh giới cuối cùng tình hôn g dưới hắn tự nhiên không cần thiết để khuê nữ khó làm dù sao hắn sẽ cho chính mình khuê nữ chỗ dựa vừa dạng sáng ngày thứ hai hà phong liền mang theo một đống lớn đổ dùng hàng ngày đến đây diệp nhân hân rất là vui vẻ con diệp tư giật liền đem hà phong mang vào nhà bất quá hà phong là cái hiểu cấp bậc lễ nghĩa sáng sớm ngay tại đại đường cho diệp tư giật mời an cha về sau ta liền ở tại diệp ta lao thái bà kia nếu là không đối với vợ ta tốt ta liền cả một đời không trở về nhà hà phong cười ha hà nói diệp tư giật thở dài tính toán nhi nữ đều là nợ hắn chỉ muốn nói một câu t ắ c nghiệp nhà tùy ngươi vậy nói xong hắn liền đi luyện võ c h à n g luyện võ đi đây là hắn chuyên môn là luyện võ tù kiến trong nhà đám võ giả cũng phải thỉnh thoảng huấn luyện một chút không phải không phải vậy rất dễ dàng liền lười biếng một bên luyện võ diệp tư g ậ t một bên đang tự hỏi. như thế nào trở thành thương lam thành đệ nhất gia tộc đang nghĩ ngợi trong viện đột nhiên kêu loạn lao đầu từ a nhanh huệ lan muốn sống rồi hà tiểu linh hô to diệp tư giật tranh thủ thời gian dừng lại động tác chạy về phía đã sớm chuẩn bị xong phòng sinh một đám người diệp ra tất cả đều tới đây chính là diệp ra cái thứ nhất đời cháu tất cả mọi người rất kích động diệp nhân hải càng là kích động tay dung cha ta muốn làm cha diệp tư giật nhẹ gật đầu ân ngươi về sau nhất định phải là một cái chịu trách nhiệm trượng phu cùng phụ thân a ba trong phòng sinh huệ lan đau kêu to đám người nghe cũng là rất lo lắng cái này cỡ nào đau a hà tiểu linh trải qua cho nên giờ phút này nàng là lo lắng nhất từ xưa sinh con chính là tại quỷ môn quan đi một lần trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày cho huệ lan bổ thân thể chính là hy vọng nàng sinh con thời điểm có sức lực nhân hải người đi đem đại phu mời đến thời khắc chuẩn bị nhân hoài người đi đem phương ổn bà cũng gọi tới làm tốt sự chuẩn bị thứ hai thời khắc mấu chốt hay là diệp tư giật tỉnh táo nhất bất quá cũng may sinh trình rất thuận lợi trong khoảng thời gian này lý huệ lan thân thể s á t thực nuôi rất tốt sinh con thời điểm khí lực rất đủ lại thêm hải từ vị trí bào thai rất chính bởi vậy nửa canh giờ liền sinh ra h a h a hữu lực tiếng khóc truyền tới đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chúc mừng diệp lao r a là cái nam hải ngài có cháu rồi bà đỡ ôm hải tử đi ra vừa ra đời tiểu bảo bảo nhiều nếp nhăn nhưng là làm trưởng bối thấy thế nào làm sao đ ưa thích dù sao vô luận nam hải nữ hải hắn đều đ ưa thích tốt tốt tốt trọng thưởng diệp tư giật tiếp nhận hải tử đem một bao bạc đưa cho bà đỡ ồn bà l à c a a tiếp nhận đứa nhỏ này về sau liền gọi diệp tu văn diệp tư giật cất cao giọng nói diệp nhân hải nhẹ gật đầu hiển nhiên rất là hài lòng nhưng là hắn rất muốn ôm một cái nhi tử cha cũng quá thất n ư c vừa ra đời đem hắn nhi tử bà chiếm diệp tư giật như thế nào không biết con mình ý nghĩ tức giận đem hải tử cho diệp nhân hải tiểu thường đốc làm t r a người làm sao còn như thế không hộ trọng ông tu văn đi xem một chút huệ lan đi vừa sinh xong nàng khẳng định cũng nghĩ nhìn xem hải tử tốt diệp nhân hải cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu bảo bảo ôm vào trong ngực hô hấp đều không tự chủ biến nhẹ chậm rãi đi vào trong nhà hôm nay diệp tư giật vui vẻ toàn phụ có thưởng mỗi người một hai bạc vụn diệp tu văn xuất sinh đằng sau rất nhanh liền đến diệp nhân hải làm mài thời gian hết thể đồng dạng thuận lợi dù sao diệp ra hiện tại gia đại nghiệp đại vân gia cao hứng còn không tịp làm sao lại làm g i không tốt cử động đến thành t h â n lúc toàn bộ diệp ra vui mừng hớn hở diệp tư giật cũng là hồng quang đầy mặt ngay tại nửa năm trước những chuyện này là hắn nghị cũng không dám nghĩ nhưng là diệp phủ lại tới một cái khách không ngợi mà đến thương lam thành thành chủ bắc tiêu tới d i ệ p huynh chúc mừng chúc mừng a bắc tiêu mang theo quà tặng không ngợi mà tới người tới là khách diệp tư giật cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy không biết thành chủ đại g i a quan g lâm không có từ xa tiếp đón m a u mời tiến dê nói d ê nói d i ệ p huynh nghe nói người gần nhất chiêu mộ thật nhiều võ giả đương gia tộc hộ về a bắc tiêu trò đùa giống như mà hỏi chương hai mươi hai bảo vật xuất thế đúng vậy à trẻ con tinh lịch những hộ vệ này không chỉ có là vì bảo vệ bọn hắn càng là vì để bọn hắn học tập l u y ệ n võ diệp tư giật vừa cười vừa nói bác tiêu nội tâm liếc mắt cớ gì ngươi cũng tìm được hắn thăm dò tính hỏi gia tộc khác gặp ngươi như vậy đang muốn hỏi ngươi có tính toán gì gia tộc khác diệp tư giật nghĩ hoặc trước mắt mà nói hắn tựa hồ cùng bọn hắn cũng không có cái gì xung đột lợi ích đi nghe nói qua mấy ngày có một kiện bảo vật sẽ xuất hiện tại thương lam thành bên ngoài rừng rậm mấy cái thế ra chính làm cho túi bụi bác tiêu tức thời nhắc nhở dù sao những vật này cùng hắn thành chủ này không có quan hệ gì chẳn bán diệp tư diệp tư giật đang lo không có lý do cả mặt khác mấy cái thế ra lý do cái này không liền đến hắn cười ha hả nói phương diện này ta cũng là có ý nghĩ thành chủ cho hắn lấy l ò n g hắn tiếp theo chính là các loại diệp da trở thành đệ nhất đại gia tộc luôn có trả lại bên trên một ngày bác tiêu nhẹ gật đầu bất quá hắn hay là rất n g h i hoặc cái này diệp da ra chủ ở đâu ra tự tin tuy nói hắn là vì bán hắn một tốt nhưng là đối với diệp tư giật mê chi tự tin vẫn như cũ hiếu kỳ bất quá hắn không hỏi đi ra rất nhanh tân nương t ử tiếp trở về mấy người cũng không có trò chuyện tiếp những này hôm nay diệp tư g ậ t là thật vui vẻ nhà hắn lão nhị rốt cục không cần lại bị người khác gọi lao con côn bãi đường kính trả lúc diệp tư giật vui vẻ một người cho một cái đại hồng bao hà tiểu linh cũng là mười phần vui vẻ vừa ô m g cháu trai lão nhị lại cưới nặng dâu nhân sinh nên dạng này ban đêm diệp tư giật một cao hứng tìm khắp nơi người mời rượu uống say như chết các loại tân khách đều đi hà tiểu linh khi đập diệp tư giật vài quyền đều lớn tuổi như vậy cũng không biết thu liễm thật uống ra chuyện ngươi để cho ta làm sao bây giờ diệp tư g ậ t cũng không tức giận ô n hà tiểu linh liền nói ta đây không phải cao hứng sao chờ đến tuổi già hai lại cho ta sinh cái cháu gái vậy liền tương đương hòa m ngày thứ hai diệp tư giật đầu đau nhanh nổ tranh thủ thời gian dùng nội lực đem tối hôm qua mùi rượu thanh trừ mùi rượu tiêu tán hắn lúc này mới tốt lên rất nhiều đến uống canh giải rượu bảo ngươi tối hôm qua uống nhiều như vậy hiện tại biết khó chịu một hồi lao nhị cùng tiểu hy tới kính t r à ngươi cũng đừng mất mặt hà tiểu linh tức giận nói diệp tư giật bưng qua canh giải rượu uống xong trong dạ dày dễ chịu không í t hà tiểu linh hầu hạ hắn cởi áo mặc quần áo tử tế hai người tới đại đường diệp nhân hoài cùng vân hy đã đợi chờ đã lâu cha mẹ cho các ngươi kinh trả diệ nhân hoài mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phân tớt diệp tư giật cùng hà tiểu linh cười ha hà tiếp nhận sau đó lại là cho bọn hắn một người một cái h ư ơ n g bao các loại lão nhị bọn hắn đi diệp tư giật đến lão đại trong phòng để hạ nhân ôm tu văn đi luyện võ trưởng nhìn hắn luyện võ đây là hắn đại tốt tử hắn đối với đứa nhỏ này ký thác cực lớn kỳ vọng cao mấy ngày nay diệp tư giật một bên luyện võ một bên tìm người nghe ngóng thành chủ bắc tiêu nói món bảo bối kia sự t ì n h bảo không bảo bối hắn kỳ thật cũng không có nhiều quan tâm hắn quan tâm là những gia tộc kia nghĩ đến hệ thống không gian nằm thành kia đệ dạch e á lệ -E, diệp tư g ậ t đưa nó đem ra hệ thống vật này chơi như thế nào di ông n g u y ệ n không nói gì chỉ là cho diệp tư giật truyền t h â u một đoạn ký ức dựa vào ký ức này diệp tư giật rất nhanh liền hiểu súng ngắn cách dùng thang đường sau đó bóc cỏ bay một tiếng văn trầm phương s a hồng tâm phá một cái cự lại động diệp tư giật âm thầm kinh hãi đây chính là uy lực của súng lục có thứ này trở thành đệ nhất gia tộc chẳng phải là nước chạy thành sông sự tình chỉ là cần một chút thời gian thôi diệp tư giật nhanh lên đem súng ngắn thu vào loại vật này càng ít người biết càng tốt may mắn tu văn trở về h trái tim đen đũ ám sữa mẹ đi nay sẽ luyện võ chàng không có bất kỳ a y ban đêm ra ngoài điều tra võ giả tất cả đều trở về trong đó có 5 cái võ giả thế mà bị trọng thương. ra? Chuyện giả gì đó có cái võ xảy mà bị diệp tư giật nhẹ gật đầu các ngươi lần này vất vả mỗi người ngoài định mức cho năm mươi lượng bạc bồi thường lại cam đoan cho các ngươi trị liệu đem các ngươi nhìn thấy nghe được tất cả đều nói cho ta nghe là diệp tư giật làm việc như thế trượng nghĩa bọn hắn cũng nguyện ý nói cho hắn nghe hiểu rõ sự tình sau khi trải qua diệp tư giật chân mày miễu sâu hơn chuyện này chủ yếu là mấy cái trộm mộ đưa tới bọn hắn không biết từ nơi nào biết được vùng rừng rậm k i a dưới nền đất có một cái đại mộ đào đằng sau phát động một thứ gì đó mấy cái trộm mộ chết chỉ còn lại có một cái cái cuối cùng trốn tới đằng sau cũng điên rồi chỉ là một cái kình nói trong mộ có bà bối đằng sau biết được tin tức này người tổ chức không ít võ giả tiến đến tìm kiếm bà bối thật đúng là bị bọn hắn tìm cho ra nhưng là bởi vì bà bối có chút khổng lồ vận chuyển đi ra có chút phiền phức bởi vậy bị người cho để lộ tin tức bị các thế gia theo dõi dù sao tại thương lam thành địa giới bọn hắn không dám đắc tội thế ra chỉ có thể nói bà bối xuất thế đ có thể do thế gia tiến hành đấu giá người trả giá cao được thế gia cũng đều đồng ý đồng thời cũng tìm người đem rừng rậm là vây quanh tránh cho mặt khác gia tộc hoặc là tán võ giả cho để mắt tới diệp tư giật luôn cảm thấy chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy cái gọi là bảo vật đến cùng có bao nhiêu khổng lồ lại có tác dụng gì chứ chẳng lẽ còn có thể hơn được đệ dạy ea lê -E? nghĩ như vậy hắn đối với cái kia cái gọi là bảo bối không có hứng thú gì bất quá chuyến này hay là phải đi đây là một cái ở thế gia trước mặt lộ mặt cơ hội tốt năm ngày sau đó diệp tư giật phái đi trông coi người rốt cục chuyển về tin tức thế gia bên kia đậu thủ đoán chừng bảo vật s ắ p xuất thế diệp tư giật đã sớm chuẩn bị kỹ cảng h ắ n tại công hội bỏ ra nhiều tiền mời hai cái thất giai võ giả mười cái ngũ giai võ giả cùng nhau đi tới đến lúc đó đằng sau bọn hắn một chi này đội ngũ khổng lồ bị người phát hiện nhưng là trở ngại thực lực tạm thời không ai dám đối bọn hắn độc thủ thương lam thành hết thẻ tứ đại thế gia theo thứ tự là tô gia triệu gia chu gia cùng thành chủ bắc gia bất quá bắc gia chủ yếu ở kinh thành có quan trường thế lực bởi vậy những chuyện này bọn hắn bình thường là không cho phép đúng tay không phải vậy rất dễ dàng bị bệ hạ cho rằng bọn họ có dị tâm gia chủ chu gia tốc này nhìn xem diệp tư giật ngươi một cái nho nhỏ diệp ra chẳng lẽ còn nghĩ đến nơi này kiếm một chén canh diệp tư giật nhữ mày phải thì như thế nào ngươi bây giờ đem ta đuổi đi ra nói bên cạnh hắn hai vị thất giai võ giả đứng tại diệp tư giật sau lưng cho hắn khí thế bằng thêm không ít lực lượng da chủ triệu ra mặt mũi tràn đầy trào phúng một cái nhà giàu mới nổi mà thôi q u ả n hắn làm gì r a rừng rậm người của chúng ta là ở chỗ này chẳng lẽ còn có thể sợ hắn chạy mặt khác hai nhà n g ấ p lại cũng là cũng liền lười nhắc lại cùng diệp tư g ậ t nói nhảm chương hai mươi ba cực lớn hai cốt rất nhanh mọi người tới mục đích trên nền đất có một cái hố to sâu không thấy đáy trên mặt đất còn có các loại dây thừng xem ra bọn hắn đã là làm đủ chuẩn bị cũng không lâu lắm lòng đất bắt đầu có động tĩnh vơ anh tựa như như g i ã t h ú thanh â m để diệp tư giật âm thầm kinh hãi mà đổi thành bên ngoài mấy cái thế ra ra chủ lại là một mặt hưng phấn tới một bộ hài cốt từ từ đi lên hài cốt toàn cảnh dần dần xuất hiện tại diệp tư giật trước mắt t dù là đã làm đủ chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn như cũng bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người một bộ to lớn lại hoàn trình xương rồng xuất hiện tại mọi người trong mắt làm vó giả không ai không biết một bộ hoàn chỉnh xương rồng ý vị như thế nào xương bên trong ngân tủy tác dụng cực lớn ngay cả tâu nguyệt đều cảm thấy rung động đây là làm người hoa trong lòng rung động làm con cháu viêm hoảng đối với rồng tín ngưỡng là người bên ngoài không thể nào hiểu được đột nhiên tâu nguyệt cảm thấy k h ẽ động bộ này hài cốt thế mà còn có một chút hy vọng sống hài cốt cũng không phải là một bộ t ử cốt nó nội bộ thế mà còn có hài cốt một bộ phận ý thức nhỏ xin mời ký chủ cần phải cầm xuống bộ này hài cốt hài cốt có thể cùng hệ thống tiến hành trao đổi diệp tư giật sửng sốt một chút không nghĩ tới ngay cả sâu không lường được hệ thống đều đối với hài cốt này sinh ra hứng thú ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì diệp tư giật hỏi bản hệ thống chỉ là muốn nghiên cứu hải cốt nghiên cứu hoàn tất sẽ trả cho ngươi muốn hay không giao dịch ở chỗ ngươi tâu nguyệt lạnh lùng nói ra diệp tư giật một n ẹ n cũng là hắn hiện tại hết thảy tất cả đều là hệ thống cho không hào h ả o định b ỡ hệ thống còn muốn cùng nó có kẻ mặc cả hắn không khỏi quá mức l â y thơ nhận rõ vị trí của mình diệp tư giật cũng sẽ không nói vô luận hệ thống có thể cho hắn chỗ tốt gì hắn đều đ ó lấy chư vị thứ này các ngươi dự định ra giá bao nhiêu lâu cầm đầu bắt g i i võ giả hỏi hải cốt chính là bọn hắn cho làm ra nếu không phải sợ bị càng nhiều người cho để mắt tới hắn căn bản sẽ không cho những này phổ thông tiểu thế ra một chút xíu cơ hội chu gia chủ đầu tiên mở miệng ta ra một vạn lượng hai vạn của ta triệu gia chủ mở miệng ba mươi không không không. tô h gia chủ cũng mở miệng đám người thơm mắng các ngươi mẹ nó có phải hay không n g u xuẩn nào có một ư ờ i m phẩy không không không vạn tăng giá như thế thêm xuống dưới bọn hắn có thể hô bao lâu bốn mươi không không không. chu gia chủ nghiến răng nghĩa lợi nhìn xem bọn hắn tăng giá diệp tư giận tạm thời không có động tác dù sao có hệ thống trợ rút và thứ này là vô hạn chờ bọn hắn ba cái đến cực h ạ n hắn lại đến cái xuất kỳ bất ý gặp diệp tư giật nửa ngày không có động tĩnh ba vị trong nhà trong lòng âm thầm đ ắ c ý chỗ này vị nhà giàu mới nổi d ị p ra chỉ sợ giờ phút này đã mộng đi một trăm linh một lần cuối cùng tăng giá là tô ra giá chủ hai nhà khác có chút hơi khó tiền này bọn hắn không phải không bỏ ra nổi đến chỉ là lấy ra lời nói gia tộc tất nhiên sẽ thương cân động cốt vì một cái còn không xác định tác dụng lớn bao nhiêu hải cốt nói thật có chút không đáng một trăm mười không không không gặp bọn họ chờ mặc diệp tư g ậ t cuối cùng mở miệng đám người sừng s ố t một chút nhìn thấy diệp tư giật dáng vẻ có chút khó tin cái này gần nhất mới xuất hiện diệp ra gia chủ thật sự có thực lực này sao gia chủ chu ra gấp tô h u n h triệu h u n h không bằng ba nhà chúng ta cùng một chỗ cầm xuống bộ hải cốt này như thế nào dù sao hải cốt lớn như vậy trong thời gian ngắn khẳng định dùng không hết ba người chúng ta phân cũng dư xài a tô gia chủ cùng triệu gia chủ cảm thấy có đạo lý bởi vậy nhẹ gật đầu có hai người bọn họ gật đầu chu gia chủ cũng coi là đã có lực lượng một trăm hai mươi hắn trầm giọng nói ra hy vọng cái này diệp tư giật biết khó mà lui nhưng mà diệp tư giật lại n h ữ n m ả n một trăm năm mươi t mấy người khí hít sâu cái này diệp tư giật thật sự là quá ghê tởm 160 000, gia chủ chu ra năm g h trăm linh n tám c ớn Nhưng mà diệp Tư vinh h cho chút thể diện bác tiêu không biết lúc nào tới hắn nhìn chằm chằm diệp tư giật hy vọng hắn có thể từ bỏ khối này hài cốt l o n g ý vị lấy cái gì không cần nói cũng biết phía trên hy vọng hắn có thể cầm xuống hải cốt này cống hiến cho bệ hạ cho nên bộ này hải cốt vô luận như thế nào hắn đều muốn nắm bắt tới tay đến lúc đó khẳng định có thể rời đi cái này phá thương l a m thành tiếp tục đi lên trên một lít diệp tư giật nhịu nhữ mày cái này bắt tiêu lúc nào tới bất quá hắn cũng không tính nội bộ hôm nay chính là thiên vương lão thử tới hải cốt này hắn cũng phải cầm xuống nguyên lai、like、là bắc hình không bằng bắc hình nói cho ta biết người giá cao nhất miễn cho một chút xíu tăng thêm lãng phí thời gian diệp tư giật nói ra nói cách khác hắn cũng không tính cho bắt tiêu mặt mũi mặc dù chuyện này là bắc tiêu nói cho hắn biết hắn bao nhiêu xem như thiếu bắc tiêu một cái nhân tình nhưng là nhân tình có thể lần sau còn có thể hài cốt nhưng không có tiếp theo phó bắc tiêu lông mày thật sâu nhữ lại hắn không nghĩ tới cái này diệp ra chủ thế mà như thế không biết tốt xấu hắn chẳng lẽ quên nơi này nếu như không phải mình cáo chi hắn bây giờ còn đang trong nhà nằm đi ngủ à? d i ệ p huynh xác định không để mặt ta à? bắc tiêu âm chầm nói diệp tư giật nhún vai thực sự không có ý tứ bộ hài cốt này với ta mà nói mười phần trọng yếu không pháp tướng để sau khi nói xong hắn cũng lời lại cùng bắc tiêu nói nhảm nhìn xem cái kia bắt d a i võ giả ta ra ba triệu bán cho ta cái kia bắt d a i võ giả một n g ụ m răng vàng cười hì hì thật sự là vui mừng ngoài ý muốn a không nghĩ tới cái này nho nhỏ thương lam thành lại còn có người có tiền như vậy vật hắn quay đầu nhìn về phía bắc tiêu vị huynh đệ kia nói thế nào bắc tiêu chỉ tức giận chừng mắt diệp tư giật hắn lên đi đâu biến nhiều tiền như vậy cái này diệp tư giật rõ ràng chính là đang đánh mặt của hắn gặp hắn không nói lời nào bắt d a i võ giả cũng minh bạch ở đây đoán chừng không ai có thể ra nhiều tiền như vậy bởi vậy liền cười hì hì nhìn xem diệp tư giật huynh đệ một tay giao tiền một tay giao hàng bộ hài cốt này là của ngươi. d i ệ p tư giật nhẹ gật đầu sự tình như là đã định ra ta ngoài định mức thêm một vạn lượng các người giúp ta đem hải cốt này đưa nhà ta đi như thế nào lớn như vậy hải cốt hắn sợ sau khi ra ngoài còn chưa kịp trở về liền bị mắt khác mấy cái thế ra cho đoạn đối phương có bảy mươi tám mươi người một vạn lượng phần lớn là nhiều một chút nhưng lại không phải hoa tiền của hắn không đau lòng bắt dai võ giả nghe được một vạn lượng hai mắt tỏa sáng vừa vặn hắn cảm thấy nhà mình những huynh đệ này cầm tiền ít một chút có cái này một vạn lượng vậy liền không sai bị lắm huynh đệ nhà ngươi bao xa hắn hỏi không bao xa đi đường cá biệt canh giờ xe ngựa không đến nửa canh giờ cổ đại giao thông không tiện khoảng cách này thật đúng là không tính xa nếu như dựa theo hiện đại phương tiện giao thông cũng liền mười mấy phút khoảng cách chương hai mươi tư tiến đưa hải cốt vậy được chúng ta hiện tại liền đi bắt giai võ giả nói ra diệp tư giật nhẹ gật đầu chính hợp ý hắn có bọn hắn đám người này đưa tiễn liền xem như mấy đại thế gia chung vào một chỗ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mấy đại thế gia chỉ có thể lục lấy cái mặt nhìn tận mắt bọn hắn rời đi diệp tư giật về nhà lần này mười phần cao điệu một đám người dơ lên một bộ hình rồng hải cốt bất quá hắn muốn điệu thấp cũng không được dù sao hải cốt có lớn như vậy hắn cũng không thể ở trước mặt tất cả mọi người đem hải cốt thu đến hệ thống trong không gian đi đến lúc đó chỉ sợ hắn so hải cốt này còn muốn dọn người gần hai canh giờ một đoàn người cuối cùng là đến diệp ra mặc dù tốc độ này đã rất nhanh nhưng là diệp tư giật trên đường đi hay là kinh hồn t ă n g đảm bây giờ đến hắn mới thở phào nhẹ nhõm về đến nhà đem hải cốt đặt ở luyện võ tràng đem tất cả mọi người đuổi đi đằng sau hắn mới hệ triệu h o à n thống hệ thống đại nhân hải cốt làm xong ngươi có thể thu vào đi t â nguyện không do dự trong nháy mắt đem hải cốt lấy được nàng tư mật hệ thống không、gian. thâu nhập một chút nguyện lực đi vào hai cốt phát ra trận trận bạch quang sau một lát trong đó một khối xương rơi xuống đất biến thành một viên thuần kim s á t trứng trứng rồng tâu n g u y ệ t nghi hoặc kim đản chấn động một cái phản phất tại đáp lại tâu n g u y ệ t loại hiện tượng này để tâu n g u y ệ t cảm thấy thần kỳ nàng lại nếm thử tính cùng kim đản nói chuyện ngươi đây là sống lại sao đúng vậy nói ngươi rung động một chút không phải liền hai lần kim đản đầu tiên là chấn động một cái sau đó lại rung động hai lần đây là ý gì tính toán thay cai vấn đề ngươi còn có thể ấp đi ra sao t â nguyện hiếu kỳ hỏi lần này kim đản chỉ chấn động một cái nó thậm chí nhảy qua đến cọ sát tâu nguyệt tay phải cái tay này vừa rồi thả ra nguyện lực đến h ả i cốt bên trong ngươi cần nguyện lực ấp tâu nguyệt hỏi kim đản chấn động một cái tâu nguyệt cười cười vậy ngươi hay là đ ư n g ấp nói đùa nguyện lực ít như vậy chính n à n g đều không đủ sử dụng đây kim đản rõ ràng cứng ngắc lại một chút sau đó chỉ có thể l ị n h n ọ t giống như tiếp tục cọ tâu nguyện đáng tiếc tâu nguyệt cũng không ăn bộ này đừng cọ sát chúng ta xác thực không đủ dùng ngươi nếu là biểu hiện tốt ta ngược lại thật ra có thể thỉnh thoảng ban thưởng ngươi một chút lần này kim đản triệt để bất động nó liền một quả trứng có thể đến giút t â nguyện cái gì trừ rung động n ó gì cũng không biết có kim đản hải cốt cũng liền không còn tác dụng gì nữa tâu n g u y ệ t cho diệp tư giật trả trở về nhìn thấy hải cốt trở về diệp tư giật nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không thể một mực thủ tại chỗ này vạn nhất bị người khác nhìn thấy hải cốt biến mất không có cách nào giải thích gọi mấy người tới trông coi hải cốt diệp tư giật liền đi trở về phòng hắn hiện tại rất chờ mong hệ thống ban thưởng đốt lần này hải cốt ban thưởng ký c h ủ bom khói ba viên ban thưởng bom khói là t â nguyện nghĩ sâu tính ký kết quả thế giới này dù sao không phải vũ khí nóng thời đại có nhiều thứ không có khả năng lấy ra cần quá nhiều dễ dàng bị thế giới ý thức cho nhìn thấy hắn lần này cướp đ o ạ t h ả i cốt đưa tới rất nhiều người chú ý bom khói có thể hù dọa bọn này người cổ đại hấp thu xong bom khói cách dùng diệp tư giật thầm giật mình đây rốt cuộc là nguyên lý gì nếu như ở trong đó tăng thêm độc tố lời nói chẳng phải là một cái bom khói liền có thể chết một nhóm người lớn còn tốt hệ thống cho hắn không độc không phải vậy hắn sợ sử dụng thời điểm chính mình chúng chiêu có để rét ẻ lệ cùng bom khói phối hợp hắn đồng dạng có thể lạng yên không t i ế n g động xử lý những cái kia lòng tham gia hỏa diệp tư giật sau khi đi gia chủ chu ra khí đau rằng hắn nhìn xem mấy người khác tô hình, hình thành chủ lại nhân chuyện này các ngươi thấy thế nào bắc tiêu cười lạnh một tiếng hắn nếu ngay cả ta đều không để vào mắt ta tự nhiên không có khả năng để hắn tốt hơn hai người khác cũng là đầy d â y âm trầm bọn hắn tại thương lam thành làm đã quen thổ hoàng đế hôm nay lại bị người hung hăng đánh mặt chuyện này nói cái gì cũng không thể tính toán nhất định phải cho diệp tư giật đ á n mắt ban đêm diệp tư giật càng nghĩ chuyện này nhất định có tốt hơn phương pháp giải quyết nghĩ đến chỗ này hắn đem lưu đăng kêu tiến đến lưu m i n h ngươi thay ta đi phủ thành chủ một chuyến liền nói ta có lễ vật đưa cho thành chủ đại nhân nếu là hắn không muốn nghe ngươi liền nói cho hắn biết cùng hải cốt có quan hệ nói xong diệp tư giật lại bồi thêm một câu chuyện này làm kín đáo một chút thật lực không cần gây nên thế gia khác chú ý lưu đ ă n g nhẹ gật đầu ta cái này đi vừa dạng sáng ngày thứ hai lưu đ ă n g kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể trở về thành chủ này cũng không biết đi làm cái gì ta chờ hắn một đêm hắn mới về nhà không nói chuyện ta dẫn tới hắn mời ra chủ đi phủ thành chủ một lần diệp tư giật nhẹ gật đầu để lưu đ ă n g xuống dưới nghỉ ngơi hắn c a o mày ngồi tại chủ vị thành chủ không có về nhà chỉ có thể là đi mặt khác ba thế nhà nơi đó mấy người bọn hắn làm không tốt đang thảo luận làm sao cấp đoạn hắn hải q ố c đâu phủ thanh có thể đi nhưng là không thể để cho bất luận kẻ nào biết đoán chừng này sẽ bọn hắn cũng không nghĩ ra diệp tư giật sẽ đi trong thành cho nên hôm nay ngược lại là tốt nhất thời gian nghĩ đến cái này hắn liền lập tức lên đường vì phòng ngừa ngoài ý mớn đem chính mình có thể mang đồ vật đều đặt ở hệ thống không gian lấy bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra đi vào phủ t h à n h chủ hắn không có từ cửa chính tiến mà là đi vào cửa bên cho không ít bạc cho cửa ra vào g ã sai vật nói cho thành chủ đại nhân liền nói diệp tư g ậ t cầu kiến việc quan hải cốt xin mời thành chủ đại nhân không cần thông chi những người khác gã sai vật chèn chèn trên tay túi tiền nhẹ gật đầu rất nhanh gã sai vặt liền trở lại để diệp tư giật đi theo hắn đi vào chung diệp tư giật tay phải lặng lẽ s ở lấy bông khói bất động thanh sắc đi theo gã sai vặt rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ đ ạ i đường nhìn thấy chỉ có bắc tiêu một người ngồi ở chỗ đó diệp tư giật âm thầm nhẹ nhàng thở ra bắc tiêu cũng là có suy nghĩ đêm qua ba thế nhà lời nói hắn rất tâm động nhưng là cũng nghĩ nhìn xem diệp tư giật trong hồ l ô muốn làm cái gì ha ha diệp huynh hôm qua không phải còn chết sống không chịu để cho a hôm nay tại sao lại sách hải cốt sự tỉnh nghe nói như thế diệp tư giật liền biết nơi này xác thực chỉ có thành chủ một người cho nên yên lòng đ e diệp, diệp, cái cái diệp tư giật bất đắc dĩ cười cười không sợ nói cho thành chủ đại nhân diệp mũ cử động lần này chính là vì chọc giận chu tô triệu tâm ra để bọn hắn nhằm vào ta kể từ đó diệp mũ liền vẫn có thể danh chính luôn thuận trở thành thương làm thành đệ nhất đại thế gia thương thành n lam đệ bất thế t gia. i Bác quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp nhận diệp tư giật hải cốt thì ra là thế diệp lao hinh vậy ngươi đây ý là bác tiêu hỏi hắn cũng không muốn bị hố diệp tư giật cười cười ý của ta là thành chủ đại nhân đến lúc đó không cần quản chuyện này là được đồng thời còn một chút nhân tình của ngươi nhân tình này nào có lớn như vậy bác tiêu khoát tay háo diệp lao huynh ngươi quá k h á c h khí bà ta xác thực không có nhiều như vậy tính toán đâu ra đấy chỉ có hai trăm không không k ô n g lượng ta trước cho ngươi còn lại qua một thời gian ngắn ta bổ khuyết thêm về phần mấy người các ngươi thế ra sự t ì n h ta bản thân cũng không tốt quản g các ngươi thích thế nào liền thế nào đi h a i cốt này với ta mà nói rất trọng yếu diệp lao huynh chuyện này ta đã có ra mặt g i ạ y t r ì n h ý là bác tiêu tiếp nhận nhân tình này diệp tư giật nhẹ gật đầu vậy ta cũng không cùng ngươi k h á c h khí ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian đi nhà ta đem hải cốt dọn đi một mực tại ta cái tia để đó ta cái này trong lòng cũng là treo lấy ngày mai ngày mai ta liền phái người đi nhà ngươi dọn đi bác tiêu nói ra tốt vậy ta liền đi về trước ngày mai lặng trở thành chủ đại nhân g i a âm diệp tư giật chắp tay rời đi về đến nhà diệp tư giật tâm tình cực tốt luyện v õ đi ngày thứ hai thành chủ quả nhiên rất c h â n tru sáng sớm liền mang theo bạc đến chuyển h ả i cốt bất quá hắn mang chính là bốn trăm linh lượng diệp tư giật cũng nhận h ả i cốt không tại diệp ra diệp tư giật một thân nhẹ nhõm nhưng là buổi trưa chu tô triệu tam g i a đột nhiên tới diệp ra lão tiểu tử hai cốt đâu chu gia chủ nói chuyện không chút khắc khí diệp tư giật bình tĩnh nhìn hắn hải cốt đã tặng người làm sao có thể triệu gia chủ tức giận nói diệp tư giật nhìn xem hắn vì cái gì không có khả năng vô luận có thể hay không có thể ta mua h a i cốt nhốt ngươi bọn họ thí sự từng cái chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác mẹ nó muốn ăn đòn thô gia chủ dẫn đầu độc thủ diệp tư giật cũng không thuật hắn chính hắn thực lực là t h ấ p điểm nhưng là hắn có thể dùng tiền chiêu mộ v õ giả đây là bất luận kẻ nào đều hâm mộ không đến quả nhiên ba cái gia tộc rất nhanh bị áp chế bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là áp chế nội tình của bọn hắn đồng dạng không thể khinh thường diệp tư g ậ t đột nhiên nghĩ đến cái gì dùng giọng thương lượng nhìn xem ba nhà tộc nói ra nếu không ta hàng năm cho các ngươi một trăm vạn lượng bạc ba người các ngươi làm ta phụ thuộc gia tộc ba nhà chủ sửng sốt một chút một trăm vạn lượng có điểm tâm động chu gia chủ dẫn đầu kịp phản ứng các ngươi chớ bị hắn mê hoặc đem hắn làm thịt tiền của hắn đều là chúng ta đúng vậy a hai người khác nghĩ cũng phải sự tình đã đến đến trình độ này đưa tiền đã giải quyết không được vấn đề diệp tư giật tâm thầm lắc đầu ba người này làm sao còn xó kẻ họ c h u nhất biết gây sự vậy liền từ hắn bắt đầu đi hắn đại thủ khe đảo một viên bom khói xuất hiện trong tay hắn hắn đem bom khói đối với ba người liền ném tới suy bom khói phát ra thổi hơi thanh âm ngay sau đó nồng đậm khói trắng từ bom khói phát ra mấy người giật nảy mình sợ có đ ộ c mau tới ngựa thoát đi chỉ tiếc một thanh đệ dẹt e ã lệ đồng thời bị diệp tư giật cho nắm ở trong tay phanh một tiếng văng trầm đạn đối với chu gia chủ bay ra ngoài chu gia chủ bản thân liền là ngũ dai v õ giả đối công kích có cảm giác bén nhạy sau lưng tiếng xé gió để trong lòng của hắn siết chặt lập tức liền tránh sang bên phốc phốc cánh tay đột nhiên một trận nhòi nhói hắn túi đầu xem xét toàn bộ cánh tay đã máu thịt bé mét a ba chu gia chủ đau tiêu to n g h e được tiếng k ê u diệp tư giật cũng không có ý định tiếp tục loại chuyện này đưa đến một cái uy hiếp ở chi lực là đủ sương mù tắn đi diệp tư giật giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn làm sao còn muốn tiếp tục công kích ta sao hắn cười nhạo nói tô triệu hai người hai mặt nhìn nhau không có minh bạch diệp tư giật một cái tam giai võ giả vì cái gì có thể đánh ra loại tổn thương này đến gặp bọn họ không nói lời nào diệp tư giật hướng về phía bên cạnh nhà mình võ giả nhẹ gật đầu ra hiệu hắn mang chu gia chủ xuống dưới trị liệu chu gia chủ sau khi đi hắn cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem tô triệu hai người có câu nói rất hay không thấy được quỷ đáng sợ nhất bọn hắn thậm chí ngay cả diệp tư giật làm sao công kích dùng cái gì cũng không biết lại nên như thế nào phản kháng đâu lần này chu gia chủ bị đánh là cánh tay lần sau nếu như bọn hắn bị đánh đến trái tim chẳng phải là một mệnh ô、oh、hô、oh. tô gia gia chủ là cái cầm được thì cũng buông được người hắn lúc này rời xa triệu gia chủ diệp minh ta tô gia c a n nguyện thần phục không biết hàng năm trăm vạn lượng ha ha diệp tư giật cười cười vừa mới hắn cho cơ hội thời điểm không cần hiện tại đến mã hậu pháo coi hắn là oan đại đầu năm mươi ta chỉ cần năm trăm linh cái này cũng có thể đi tô gia chủ có t r ư ớ gấp triệu gia chủ trừng mắt liếc hắn một cái sau đó đối với diệp tư giật chắp tay ta chỉ cần ba trăm linh diệp lao huynh cho cái cơ hội diệp tư giật không nói chuyện quay đầu đưa ánh mắt đặt ở tô gia chủ trên thân tô gia chủ gấp một trăm linh ta chỉ cần một trăm linh một trăm linh kỳ thật cũng không ít thương lam thành loại thành nhỏ này thị cho dù là bọn hắn đại gia tộc hàng năm thu nhập cũng mới mười mấy vạn triệu gia chủ đã không thèm đếm xỉa năm mươi ta chỉ cần năm mươi hai người dạy đến mặt đỏ tới mang thai diệp tư giật cười cười đã lười nhác nghe bọn hắn nhiều lời liền năm mươi đi hắn t h ả n như nói t ô t r i ệ u trong lòng vui mừng năm mươi cũng có thể dù sao cũng so cái gì đều vất không đến tốt nhưng mà diệp tư giật lại là lời nói xoay chuyển các ngươi hàng năm dâng lễ cho diệp ra năm mươi ta liền nhận lấy các ngươi diệp tư giật cảm thấy những thế gian à y là thật bị ngày sống dễ chịu không biết mình tình huống bây giờ đảo ngược bọn hắn dựa vào cái gì cảm thấy hắn cần dùng tiền mới có thể mời bọn họ có số tiền này mọi người nào không tốt xin mời hai cái người muốn giết hắn t ô t r i ệ u hai người đều không phải l à n g ốc bọn hắn lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới hành vi đến cỡ nào ngu xuẩn nhưng là từ bỏ hàng năm năm、không. không không không lợi nhuận ai nguyện ý cái này năm mươi không không không có thể làm cho chất lượng cuộc sống của bọn hắn giảm mạnh qua đã quen ngày tốt lành bọn hắn làm sao có thể nguyện ý không nguyện ý diệp tư giật hỏi cái này không nói nhảm a t ô t r i ệ u sắc mặt hai người tái nhuận thật mẹ nó s u ố i q u ẩ y lần này liền không nên nghe cho xung quanh chạy tới đã như vậy đã bất đồng bất tương b i mưu tô m ẫ cáo tử tô g i a chủ nói xong xoay người chạy triệu g i a chủ thầm mắng lao tặc sau đó cũng là theo sát phía sau diệp tư giật không có đuổi chạy hòa thượng chạy không được miếu hai nhà nếu làm ra loại chuyện này vậy sẽ phải vì thế trả giá đắt hiện tại đi trước thu thập chu gia lưu đăng mang theo các minh đệ cùng ta đi xét nhà diệp tư giật lạnh giọng nói ra chu gia chủ đã bị thương thật nặng lúc này không đi chờ đến khi nào đâu chu gia mời tới võ giả hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải một cái là khất nợ chính mình tiền công đông gia một cái là lập tức sẽ đi hủy diệt đông gia đ ị c h nhân nói thực ra chu gia còn lâu mới có được để bọn hắn bán mạng lý do không bằng các ngươi cùng ta đi ta cho gấp m ộ ư ơ i lần tiền công diệp tư giật đề nghị c h ư ơ n hai mươi sáu trở thành đệ nhất thế gia các vị võ giả hai mặt nhìn nhau một bộ phận người cũng không có lựa chọn diệp tư giật đề nghị mà là l ắ p đầu rời đi đại bộ phận võ giả tiếp nhận thu tiền cùng đi hủy diệt chu gia dù sao bọn hắn bản thân liền là làm người này ai cho nhiều tiền liền với ai diệp tư giật mặt n g o à i cười trên thực tế đã nhớ kỹ những người này trở về đến đằng sau liền đem những người này đánh vào sổ đen người bội bạc không thể dùng nhớ kỹ chúng ta chỉ có một cái chuẩn tắc chỉ mạnh đồ vật không giết người dám phản kháng liền trực tiếp đả thương hắn không phải như vậy huyết tinh người những cái kia người già trẻ em không cần thiết tất cả đều giết chết về sau bọn hắn nếu là có bản sự kia tìm hắn báo thủ vậy liền đến chính là đoạt xong chu gia diệp tư giật cảm thấy không có gì ý tứ hắn còn tưởng rằng chu gia có nhiều tiền đâu kết quả tất cả vàng bạc trâu b á o loại hình chung vào một chỗ cũng mới hơn năm mươi vạn hai ít đến hắn thậm chí lời nhắc đoạn cuối cùng c h ỉ đem những cái kia hiện ngân cầm đi mặt khác không núp ních về đến nhà diệp tư giật trực tiếp đi hướng chu gia chủ trị liệu gian phòng lúc này hắn cũng đã tỉnh cánh tay đã lả phế đi một đầu nhìn thấy diệp tư giật hắn tức giận toàn thân run dày chỉ tiếc không dùng đồ có phẫn nộ hắn cũng rốt cuộc cầm không nội vũ khí ngươi về nhà đi diệp tư g ậ t thản nhiên nói chu gia đã là cường cung chi mạng không cần thiết sen vào nữa ngày mai đi tô triệu hai nhà dạo chơi làm không tốt sẽ có vui mừng ngoài ý mớn chu gia chủ không nghĩ tới diệp tư giật thế mà lại thả hắn rời đi mặc dù hoài nghi hắn có âm n h ư gì nhưng là hắn trừ về nhà cũng không có cái gì lựa chọn khác nhưng mà khi hắn về đến nhà nhìn xem một mảnh hôn độn gian phòng diệp tư giật ta cá mập n g ư ơ i ngựa ngày thứ hai diệp tư giật đầu tiên đi tô ra tô ra chủ tối hôm qua khi biết chu gia tin tức đằng sau lập tức liền sớm sắp xếp người tại thành chủ nhà phụ cận chỉ cần hắn phát tín hiệu người kia liền sẽ lập tức đem thành chủ mời đi theo nhìn thấy diệp tư g ậ t tiền đến hắn lập tức liền phát tín hiệu nhìn xem mặt mũi tràn đầy hốt hoảng tô gia chủ diệp tư giật có chút buồn cười thua thiệt hắn mới đầu còn có chút lo lắng hiện tại mới phát hiện những thế gian này không gì hơn cái này hệ thống nơi tay hắn căn bản không cần quá mức cẩn thận diệp tư giật ngươi muốn làm gì tô gia chủ hỏi diệp tư giật cười cười không có gì chính là tìm tô gia chủ muốn một chút bồi thường bồi thường tô gia chủ cao m ậ y nhìn xem diệp tư giật ta làm gì ngươi còn muốn bồi thường diệp tư giật nhún vai ngươi cái này h ô m qua đi nhà ta đem nhà ta không khí ô nhiễm còn dọa đến ta không nên bồi thường a thân mẹ nó không khí ô nhiễm ngươi còn có thể tìm cho dù tốt một điểm lấy cơ a tô gia chủ cắn răng hỏi ngươi muốn bao nhiêu bồi thường diệp tư giật xuất ra hai ngón tay không nhiều cũng liền hai trăm không không không hôm qua lão chu cũng là cho hai trăm không không không ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nhất định phải để nhà ngươi bồi thường đồng g i ả g mức tô gia chủ l ư ớ c mắt dâu ria lên b ệ n h lên nghĩ hay lắm ta đã kêu thành chủ tới đến lúc đó tự nhiên sẽ có thành chủ chủ trì công đạo diệp lão đệ cũng ở đây bác tiêu thanh âm chuyển tới diệp tư g ậ t nhìn sang nhẹ gật đầu bác ngươi có thể tính tới vừa vặn cho ngươi diệp lão đệ ta chủ trì công đạo t ô gia chủ nhìn đ i ệ u bộ này luôn cảm thấy là lạ bọn hắn trước mấy ngày rõ ràng đã cùng bắc tiêu nói xong cùng một chỗ thảo phạt diệp tư giật thấy thế nào cái này bắc tiêu thái độ căn bản cũng không phải là dạng này thành chủ đại nhân hôm qua ta bất quá là tìm diệp tư giật nói chuyện cũ kết quả hắn hôm nay thế mà tới tìm ta phải bồi thường bồi thường nội dung là cái gì bởi vì ta ô nhiễm không khí t ô gia chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi nói phảng phất hắn mới là người bị hại bắc tiêu nhẹ gật đầu còn gì nữa không t ô gia chủ thành chủ đại nhân ngươi không phạt hắn t ô gia chủ mặt mũi tràn đầy không thể tin bắc tiêu cười cười ta cảm thấy diệp lao đệ nói rất đúng nha tìm ngươi phải bồi thường là hà là tô gia chủ hai mắt chừng đến tròn mép khí một hơi suýt nữa không có đi lên hắn xem như phát hiện hai người này rất rõ ràng chính là cùng một bọn hôm nay nếu không cho ra cái nguyên cớ chỉ sợ bắc tiêu l ã o âm bị này không chỉ có không giúp hắn sẽ còn đen hắn một thanh ta ta nguyện ý bồi thường tô gia chủ nói xong tranh thủ thời gian tìm người làm hai trăm h ô n h lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho diệp tư giật sợ lao tiểu từ này lại đổi chủ ý diệp tư g ậ t cười hếp mắt tiếp nhận cái này đúng rồi thấy cảnh này một cái gã sai vật tranh thủ thời gian chạy ra ngoài thu tiền diệp tư giật cùng bắt tiêu lại hàn huyên một hồi lâu sau đó mới rời khỏi vừa đi ra đi không bao lâu triệu gia chủ cũng vô cùng lo lắng chạy tới diệp đại c a à, đây là hai trăm h ô n h lượt bạc ngươi cầm lấy đi chớ cùng ta k h á c h khí nói xong xoay người chạy diệp tư giật nhìn xem trong tay ngân phiếu bất đắc dĩ cười cười hắn đáng sợ như thế sao đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ tìm tới một bản ý thư quyển sách này từng tại ngươi lúc nhỏ nhìn qua nhiệm vụ ban thưởng bắt g a i thực lực võ giả cung nỏ phương pháp luyện chế hoàng kim vạn lượng một lần nhảy nhanh như vậy để diệ hệ thống này cũng quá ra sức bây giờ tam thế nhà thương kinh động xương nghiễm nhiên là rốt cuộc không sánh bằng diệp tư giật thương lam thành đệ nhất thế ra cứ như vậy đã đặt thành trên đường trở về lão lưu a giúp ta đi đem toàn bộ thương lam thành ý thư tất cả đều mua lại lưu đang nhẹ gật đầu đi ta cái này đi về đến nhà diệp tư giật trước nay chưa có thoải mái cuộc sống bây giờ thật sự là quá tốt đẹp lúc nào có thể làm cho diệp ra dương danh thiên hạ vậy thì càng tốt hơn ban đêm hà tiểu linh cho diệp tư giật c ở i áo nhìn xem hắn từ đầu đến cuối khánh đ khoe miệng hỏi chuyện gì vui vẻ như vậy diệp tư giật lắc đầu ngươi không hiểu ta là tại mặc sức tưởng tượng tương lai đã ngươi vui vẻ như vậy vậy ta liền nói cho một kiện để cho ngươi càng vui vẻ hơn sự tình hà tiểu linh cười thần bí chuyện gì diệp tư giật nghi ngờ nhìn về phía nàng trong lòng của hắn ẩ n ẩn có chút chờ mong nhà hắn lao thái bà sẽ không phải ngươi có ngoại tôn hà tiểu linh nói ra diệp tư giật sửng sốt một chút nhân hơn có đúng vậy a ha ha ha diệp tư giật cười ha ha đây cũng quá tốt gả đi nhiều năm như vậy lại không mang thai ta cũng hoài nghi hà phong tiểu tử kia có phải hay không thân thể có vấn đề gì hà tiểu linh lường hắn một cái trong khoảng thời gian này ngươi liền thành thành thật thật ở lại nhà dạy một chút chúng ta luyện võ người trong nhà càng ngày càng nhiều chúng ta cũng phải đuổi theo tiến độ mới được diệp tư giật nhẹ gật đầu tốt ngày mai ta phái người đi mua thảo dược đến lúc đó cho các ngươi một bên luyện võ một bên cua tám thuốc hệ thống ban thưởng phương thuốc phải dùng đứng lên dù sao hắn phát hiện chỉ cần là hệ thống xuất phẩm liền không có khó dùng đến lúc đó cả nhà tố chất thân thể đều có thể tăng lên một m ả n g lớn nghĩ như vậy hai người cùng một chỗ dần dần tiến nhập mộng đẹp Tâu n g dịp tư giật trước đó mặc dù không có học hữu sở thành nhưng tả hữu xem như sư xuất nổi danh bởi vậy dạy không tốn sức chút nào mấy người học chăm chú tiến bộ cũng là tương đương nhanh lại thêm mỗi ngày luyện võ kết thúc về sau tất quà tám thuốc mấy người thân thể càng ngày càng dán chắc không đến một tháng trong bọn họ đã có người tấn thăng nhất dài võ giả để diệp tư giật không nghĩ tới chính là cái thứ nhất tấn thăng lại là nhà mình lão đại diệp nhân hải phải biết luyện võ thứ này niên kỷ càng lớn tấn thăng càng chậm có thể nghĩ diệp nhân hải thiên phú tốt bao nhiêu cùng lúc đó diệp tư giật cũng đang luyện tập kiếm pháp của mình nhìn thấy nhà mình lão cha l u y ệ n kiếm diệp nhân hải tương đương cảm thấy hứng thú không ngừng quân lấy diệp tư giật dạy hắn diệp tư giật bị quân không có cách nào chỉ có thể dạy mà lại hắn dốc hết cố gắn g mua lựa kiếm cũng bị tiểu tử kia cho cất mất để diệp tư g ậ t có chút bất đắc dĩ nhưng là diệp nhân hải kiếm thuật hoàn toàn chính xác mười phần có thiên phú. Ở trong đó, kết hợp ở kiếp t r ư ớ c y thư nàng hiện tại có thể tự xưng chính mình là tuyệt thế thần y yể nhưng cũng tiếc nàng là một cái hệ thống diệp ra trở thành thương lam thành tháng thứ ba diệp nhân hàng thi đậu cử nhân diệp ra trong nháy mắt một bước lên mây bắt đầu ở c à n g lớn trong thành thị lộ mặt không, không một hệ thống hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp không chín nguyện lực một nghìn chín trăm chín mươi tám diệp tư giật công lược đặc biệt nhanh nhưng không biết là nguyên nhân gì một mực kém một trăm n g u y ệ n lực không cách nào thỏa mãn nhìn thấy diệp nhân hàng thi đậu cử nhân tâu nguyện tới linh cảm đốt tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ thu thập các đại võ kỹ nhiệm vụ ban thường bắt giai võ sư diệp tư giật lắc đầu hiện tại nhiệm vụ thật sự là càng ngày càng đơn giản chỉ cần có tiền thu thập võ kỹ là rất đơn giản sự tình rất nhanh hơn trăm bản võ kỹ liền bị diệp tư giật ném vào hệ thống không gian tâu nguyệt từ đó nghiên cứu sau đó liền bắt đầu kế hoạch của mình đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ đến thanh châu mua một tòa sân nhỏ bồi diệp nhân hàng đọc sách nhiệm vụ ban thưởng kiểu giai võ sư tuyệt phẩm y thư một bản nhiệm vụ này đối với diệp tư g ậ t tới nói vừa vặn t i ế u nhi tử là trước mắt hắn lo lắm nhất ban đêm hà tiểu linh giút diệp tư Tiểu i l n hai h ngày nữa ta đi một chuyến Thanh châu, lần này hằng Thanh châu đọc sách, ta một đi đi đọc mà Châu, Châu sau á c h t không h yên lòng. c y này ệ n Linh muốn Hà theo Tiểu đã sớm diệp tư giật xuất phát tiến về thanh châu một mình hắn đều không có mang tất cả mọi người để ở nhà bảo hộ người nhà thanh châu có chút xa dù là ngày đêm tới ngựa cũng bỏ ra một ngày một đêm thời gian mới đến sau khi tới diệp tư giật tùy tiện tìm một nhà khách sạn liền ở đi vào ngày thứ hai diệp tư g ậ t tiến về hàn lâm học viện đi tìm nhà mình tiểu nhí tử vừa tới cửa học viện với lúc đụng phải học viện tan học mấy cái học sinh vây quanh ở diệp nhân h ằ n g bên người thoạt nhìn là bằng hữu của hắn diệp tư giật đi tới hàng mà diệp nhân hằng nghe được thanh âm đột nhiên n g n g đầu thế mà thật thấy được cha mình cha sao ngươi lại tới đây hắn có chút kinh h ỉ đã hơn mấy tháng không có về nhà mặc dù có thư lui tới nhưng là cuối cùng vẫn là nhớ nhà bên trong người diệp tư giật cười v ỗ vô diệp nhân hằng b ả vai cha lo lắng ngươi cho nên tới xem một chút thuận tiện mua cái tòa nhà cho người ở diệp nhân hằng cảm thấy cảm động tạ ơn cha diệp tư g ậ t nhẹ gật đầu tiểu từ n g u y ê niên kỷ cũng lớn Bây giờ c hằng cử sách. sắc mà ặ t gật tiểu tử đỏ đầu. lên, nhẹ Nhìn n y bộ ráng, diệp chúng ể hiểu, tiểu không Hàng h này sợ là đã có ngưỡng mộ trong lòng người. mội tử là mà, sợ đã có c ta hôm nay đi trước mua cái tòa nhà m u ộ n một chút người nói cho cha có hay không ngưỡng mộ trong lòng cô nương cha tìm bà mối đi đưa t i ễ n lễ diệp nhân hàng sắc mặt càng đỏ cha ta không nội nhìn xem nhi tử cái này thẹn thùng dáng vẻ diệp tư g ậ t cười ha ha chỉ cần tiểu nhi tử thành thân hắn lòng này mới thật sự là rơi xuống mua tòa nhà quá trình rất nhẹ nhàng bởi vì diệp tư giật xuất thủ h à n phóng mua bán môi giới bên kia hiệu suất cũng tương đương nhanh cho diệp tư giật an bài một cái rất lớn sân nhỏ phân tiền viện cùng hậu viện còn có hoa vườn bỏ ra hắn hơn một trăm không không không lựa bạc bất quá nhìn thấy sân nhỏ trong nháy mắt diệp tư giật đã cảm thấy tiền này hoa đáng giá an bài tốt chỗ ở diệp tư giật đem diệp nhân hằng t ê u tới nhi tử người coi trọng chính là nhà ai cô nương diệp nhân hằng do dự một chút cuối cùng vẫn nói cho diệp tư g ậ t cha là thanh châu thành chủ nữ nhi ta đồng môn một muội ta lúc đầu nghĩ đến lại hướng lên thi một thi lại nói thành chủ nữ nhi khó trách t h a ngày h Châu thành chủ quan chức h quan một là n p ư ơ chi cấp phụ, phẩm Nhân Diệp rất lấy cao, n n g thời khắp à thứ à là n nhiên không h cựu, tất x n g với t hai à n nữ n h chủ Bất quá có diệp tư, ta, ta tư giật liền dẫn lễ vật tiến đến bái phòng thành chủ đại nhân kỷ nam hắn là hiệu lệnh công tử đồng môn phụ thân thân p h ậ n đi bởi vậy đối phương nhận tình tiếp đại hắn lệnh công tử đối với khuyển tử có nhiều chiếu cố nho nhỏ lễ vật c h i phủ đại nhân tuyệt đối không nên cự tuyệt diệp tư giật nói ra kỳ nam cười cười t i ể u tử nhà ngươi ta biết là cái có năng lực nếu là lại hướng lên thi một thi tương lai tiền đổ nhất định bất khả hạ lược à. diệp tư giật tranh thủ thời gian lắc đầu lệnh công tử mới là tài mạo song toàn hai cái lao h ổ ly lẫn nhau khen nửa ngày diệp tư giật mới cáo từ rời đi chờ hắn sau khi đi kỳ nam đem lễ vật mở ra nhìn một chút vốn cho rằng chỉ là một chút phổ thông lễ vật không nghĩ tới nhân sâm ngàn năm trong năm s ă n hô mỗi một dạng giá trị đều là đủ t r è o chống một cái bình thường gia đình sinh hoạt mấy trăm năm kỳ nam bị diệp tư giật đại thủ bút cho kinh đến cái này diệp tư giật là người ở đâu làm sao lại có tiền như vậy trong lòng của hắn nghĩ hoặc quay người liền phái người đi điều tra diệp tư giật thân phận kết quả cuối cùng chính là đối phương là một cái võ đạo thế gia diệp tư giật thực lực đã đạt đến kinh khủng võ sư cụ thể mấy cấp không ai biết hắn hay là một cái siêu cấp đại phú hảo sai bạc liền mất dấu giống như hòn đá không có chút nào thèm quan tâm chương hai mươi tám huyền khí càng xem càng kinh hãi địa phương nhỏ này đi ra người lại có năng lượng lớn như vậy kỳ nam từ trong ấn tượng liền bắt đầu đối với diệp tư giật đổi mới có gia đình như vậy còn có thành tích như vậy diệp nhân hàng t i ể u t ử này tương lai xu thế so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn nếu là hết thẻ thuận lợi chỉ sợ độ cao sẽ siêu v i ệ t hắn nhà mình nữ nhi vẫn muốn tìm một cái thực tình đối lãnh người kỳ thật hắn sở dĩ đối với diệp nhân hàng khắc sâu ấn tượng chủ yếu vẫn là nhà mình khuê nữ tổng n h ấ t lên hắn t i ể u cô nương tâm tư hắn có thể không biết ta hắn có thể không cần cầu khuê nữ nhất định phải gả cho một cái có quyền thế nhưng là hắn nhất định phải để cho mình nữ nhi bảo bối gả cho một ngôi nhà thế thanh trắng gia phong gia giáo người tốt nhà trước đó không hiểu rõ bây giờ ngược lại là cảm thấy diệp già không sai diệp nhân hàng tiểu tử này cũng không tệ diệp tư giật về đến nhà mặc dù hôm nay không có gặp kỳ gia vị tiểu cô nương kia nhưng là hắn không đội tin tưởng nhìn thấy hắn tặng đồ vật cho dù là c h i phủ đại nhân kỳ nam cũng tuyệt đối không có cách nào thờ ơ cứ thế mãi hai cái tiểu đ ố i tự nhiên sẽ có cơ hội tại diệp tư giật mua tòa nhà đằng sau không biết hai tiết lộ tin tức nói thanh châu tới cái đại phú hảo nhi tử hay là cử nhân hơn nữa còn tại tiếp tục đi lên đọc hay là cái độc thân bởi vậy ngày thứ hai diệp tư g ậ t rời giường thời điểm liền có không ít người đến đây mái phòng mới đến diệp tư giật cũng không tốt tự tuyệt đành phải tiếp đãi kết quả không nghĩ tới tất cả mọi người mục đích lạ thường nhất trí đó chính là muốn cho con của hắn giới thiệu cô nương chuyện này bị kỷ nam cho biết được cái này cho hắn gấp diệp tư giật bên này như là đã biết n h ì tự tâm ý đó là đương nhiên là muốn thay hắn tự tuyệt không có ý tứ chư vị khuyên tử trước mắt lấy việc học làm chủ chưa từng suy nghĩ cưới vợ sự t ì n h hiện tại không cưới trước tiên có thể đính h ô n thôi chính là a thanh châu cô nương tốt nhiều như vậy nhân hằng đọc sách khổ cực như vậy ngươi kẻ làm cha này đến cho hắn tìm cô nương tốt hầu hạ hắn nha nam nhân này a hay là trước tiên cần phải thành ra mới có thể tránh lo âu về sau đi lên đọc nếu không đọc được cuối cùng quan là thăng lên có thể liêm khiết thanh bạch cũng là cô độc ca nhiều như vậy nữ nhân một người một câu định diệp tư giật bất đắc dĩ lại bực bội được rồi được rồi ta tạm thời không có ý nghĩ này các ngươi mời trở về đi tiết khách để quản gia trực tiếp tiết khách diệp tư giật mới thở phào nhẹ nhõm tại đám bà mai mối đều bị đổi u ra ngoài đằng sau kỷ nam cũng là trước tiên biết được tin tức hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng cũng kiên định ý nghĩ diệp ra ra phong thật là không tệ cái t i ê diệp nhân hằng mặc dù đã hai mươi b ố nhưng là trong phòng không có bất kỳ cái gì động phòng nha hoàn Là là h ắ tại ngay n h l cả đi ba ngày sau đó diệp tư giật rốt cục gặp được kỷ linh linh cô nương giáng dấp thủy linh miệng cũng ngọt biết diệp tư giật thân phận đằng sau càng là đối với hắn đặc biệt tôn thính để diệp tư giật tương đương hài lòng v ề phần t i ê n kim tiểu thư cái gì việc nhà cũng sẽ không làm điểm này không quan trọng bây giờ trong nhà cũng không thiếu tiền nàng sẽ không làm nhiều mua chút nha hoàn làm cũng giống như nhau chỉ cần nàng hầu hạ tốt diệp nhân hằng là được thời gian trôi qua rất nhanh ngay cả chạy hơn một tháng diệp tư giật rốt cục mở miệng kỷ lão ca a ta xem linh linh sớm đã cập kê có thể có hôn phối a kỳ nam hai mắt tỏa sáng nghĩ thầm rốt cuộc đã đến chưa từng ngươi cũng biết thanh châu những công tử ca kia không phải ăn chơi thiếu ra chính là bụng không n ư ớ c ta không cầu linh gả cái có nhiều quyền thế người ta chỉ cầu đối phương ra thế trong sạch ra phong ư u lương đối với con gái ta tốt liền có thể thấy hắn như t h ế nói diệp tư giật trong lòng cũng năm chắc đã như vậy vậy ngươi xem hẳn g nhi đứa nhỏ này như thế nào năm nào dài linh linh năm tuổi là cái sẽ thương người tất nhiên sẽ đem linh linh coi như con đẻ kỳ nam cười cười diệp lao đệ à việc này hai người chúng ta đại lao ra cũng đừng nói chuyện ngươi muốn thật có lòng nên làm như thế nào trong lòng ngươi có vải đây là có đùa giận a diệp tư giật trong nháy mắt hiểu ý hắn nhẹ gật đầu vô cùng lo lắng cáo từ tại hạ cái này đi ăn bài diệp tư g ậ t động tác tương đương nhanh ngày thứ hai xin mời bà mới đưa thiếp mời con mời kỷ ra ăn cơm đằng sau hai nhà kết thân diệp tư giật càng là hứa hẹn cho gia bạch ngân ba nghìn châu đ á o chờ chút mọi thứ đều lấy đắt nhất tới làm làm xính lễ diệp nhân hàng hôn sự có thể nói là nhanh nhất vẹn vẹn hai tháng liền đem kỷ linh linh cho cưới vào cửa lúc đầu diệp tư giật là nghĩ đến biết về già nhà kết thân nhưng là cân nhắc khoảng cách quá xa mà diệp nhân hàng khảo thí sắp đến kỳ ra cũng không muốn d à y vào khuê nữ của mình bởi vậy chỉ có thể ở thanh châu làm hôn lễ nhưng là hôn lễ thanh thế tương đương to lớn làm cho cả thanh châu nữ tử hâm mộ h ậ n không thể thay vào đó lao tứ thanh thân diệp tư giật tâm nguyện mất đi một phần chúc mừng ký chủ đạt thành võ đạo tông sư c h i cảnh hệ thống ban thưởng thiên gia i công pháp một bản diệp gia chuyên môn thiên gia i quyền pháp một bản diệp nhân hải chuyên môn thiên gia i kiếm pháp một bản diệp nhân hoài chuyên môn thiên gia i phép tính một bản diệp nhân hằng chuyên môn việt phẩm y thư hai sách diệp nhân hân chuyên môn thiên gia i bách khoa một bản diệp gia chuyên môn trợ chút phần thưởng dòng giã một tàng thư các thiên gia i thư tịch trình độ chân quý có thể so với quốc hố mặt khác phần thưởng diệp tư giật cả một đời cũng xài không hết tiền trước mắt người diệp gia số đã đạt đến hơn trăm n ờ i tại tâu nguyện trợ giúp bên dưới ngay cả hà tiểu linh cảnh giới đều đ ạ t đến nhất giai võ sư diệp tư giật tâm nguyện chỉ kém 0.01, t â m nguyện bất đắc dĩ đành phải yên tĩnh lại bởi vì quang ý gì đ k h á o nàng chỉ sợ đã rất khó hoàn thành một chút tâm nguyện thời gian cực nhanh lão nhị diệp nhân hoài nàng dâu vân hy cũng mang bầu hài tử có kinh nghiệm bà đỡ cùng đại phu nói vân hy nghi ngờ rất có thể là s o n g bảo thai mấy tháng đằng sau diệp nhân hân sinh một đứa con gái vân hy mọc ra một đôi s o n g bảo thai nam hải nhưng dù cho như thế diệp tư giật tâm nguyện hay là kém một kia thằng đến diệp nhân hàng nàng dâu kỷ linh linh truyền về tin tức nói nàng mang thai diệp tư giật tia này tâm nguyện rốt c u c hoàn thành gặp lại tâu nguyệt theo thường lệ nói hai chữ này nghe được thanh âm này thời điểm diệp tư g i ậ t đầu tiên là sức sở sau đó cảm giác mình giống như đã mất đi cái gì trong lòng chống giống hắn biết hệ thống đã v i n h viễn rời đi thoát ly diệp tư g i ậ t thân thể tâu nguyệt tung bay ở không trung đem thế giới này tất cả mọi thứ tiến hành phục chế cái gọi là thiên giai công pháp tại thời khắc này tiến hành thăng cấp do nội lực v õ giả biến thành tu luyện cùng loại huyền khí đồ vật vật này tu luyện tới cuối cùng vô cùng có khả năng thoát ly thế giới trở thành chân chính tu tiến giả bất quá những n à y cùng tâu nguyệt không có quan hệ gì bởi vì nàng chỉ là cái hệ thống chương hai mươi chín cái ba thế giới thôn vệ hệ thống làm xong những n à y tâu nguyệt rời đi thế giới này tiến về kế tiếp thế giới lại mở mắt tâu nguyệt bị giật n m y mình tại thứ ba thị giác bên trong trước mắt của nàng nằm một cái toàn thân màu trắng vằn hổ mạnh ra là hổ mạnh ra là hổ toàn thân nước chừng một m năm h i ệ n nhiên hay là một cái còn nhỏ hổ tâu nguyệt một chút không có minh bạch chính mình ký chủ làm sao còn có thể là một con hổ bất quá nhìn xem bảng liền biết ký chủ cơ bản tin tức tính danh tân ý h i nhiên người trùng sinh giới tính nữ tuổi tác ba mươi tuổi chủng loại mạnh r a l à c cọp cái ấu niên kỳ nguyện vọng trở thành thế giới mạnh nhất động vật đồng thời có được bốn cái h ổ được làm lao công nguyện lực ba nghìn thì ra là thế lại là người trùng sinh chỉ là không nghĩ tới thế mà trùng sinh đến lao h ổ trên thân nguyện vọng cũng như thế đốt tiền bốn cái m a n h hổ lao công nàng chịu n ổ i sao tâu n g u y ệ t chứng chặt đ à n g hoàng nghĩ đến bất quá những n à y cùng với nàng không có gì quan hệ nàng chính là một cái vô tình làm nhiệm vụ máy móc không, không một hệ thống, hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hp không, không chín nguyện lực 2.09997 đốt mạnh nhất thôn phệ hệ thống khóa lại bên trong bảng định thành công đến rồi đến, đến rồi nó rốt cuộc đã đến hệ thống hệ thống ba ba n g ư ơ i rốt cuộc đã đến ta đều muốn ngươi c h ế t bờm t ô n g nguyệt hệ thống ba ba ngươi hệ thống này chơi như thế nào chỉ cần thôn phệ liền có thể mạnh lên thôn phệ là chỉ ăn đồ vật thần y vì hệ nhiên hỏi ân nói xong câu đó đằng sau t ô n g nguyệt liền không lại mở miệng nhưng mà thần y vì hệ nhiên lại nói không ngừng hệ thống ba ba ngươi có biết hay không ta đều ở lại đây năm tháng dòng d ã năm tháng a ngươi thế mà mới đến ô ô ô ngươi lại không đến ta đều muốn bị cái tia chân to khi dễ chết nó không phải liền là thể tích lớn một chút sao nếu không phải ta vẫn là ấu niên kỳ ta khẳng định đem nó đánh ngã thật đói a thật đói chăn nuôi viên vì cái gì còn không cho ta đưa thịt ăn hệ thống ba ba ngươi nói ta như thế cơ chí l a o hổ có thể hay không bị người khác nhìn chúng mua về nhà nhà hệ thống ba ba ngày mai vườn bách thú có tham quan ta có thể đi ra ngoài chơi một chút thật vui vẻ hữu lợi lắm nữa ta trước ghê hé lông ta muốn làm một cái thích sạch sẽ tiểu n ã hổ nga ô bị nàng ầm ĩ năm tiếng nàng rốt cục mệt mỏi nặng nề ngủ thiết đi tâu y ệ t thở dài lần này sợ là sẽ không nhàm chán rất nhanh trời dần dần sáng lên tần y d ì a nhiên dậy rất sớm hai cái chân trước hướng phía trước mở rộng rối người nhìn cực kỳ thoải mái chăn nuôi viên muốn tới cho ăn cơm vui vẻ v ư ơ n bách t h ú khai trương trước đó bình thường sẽ đem manh t h ú trước cho ăn no dạng này cũng có thể ở một mức độ nào đó giảm xuống manh t h ú tính công kích rất nhanh một cái nhân viên công tác tới mang theo một cái thùng bên trong thả thật nhiều rửa sạch sẽ gà hắn đem gà lấy ra ném cho tần y r ì nhiên tần y r ì nhiên nhảy dựng lên cắn một cái vào sau đó liền thật vui vẻ bắt đầu ăn gà đốt ăn một con gà điểm kỹ năng một đốt ăn một con gà điểm kỹ năng một đốt ăn ngay cả ăn bốn cái gà t â n y ghi hải nhiên cuối cùng là ăn no rồi trong nao hệ thống thanh â m để nàng hổ khu chấn động điểm kỹ năng là cái gì k ý chủ cơ bản tin tức tính danh t â n y ghi hải nhiên chủng loại mạnh ra l à p cọp cái ấu n i ê n kỳ lực lượng năm không bình thường người trưởng thành là một không nhanh nhẹn chín mươi cảm giác nguy hiểm sáu mươi mười điểm kỹ năng có thể tăng thêm một lực lượng nhanh nhẹn cảm giác nguy hiểm vì ý một hạng mười điểm kỹ năng mới g a tăng một cái như thế keo kia ta n y g h h ả nhiên đậu đen rau múng đạo k h á mỗi t đồ được ăn lấy điểm khi c t t giải lúc này đều là tần ý vì hệ n h i ê n hưng phấn nhất thời điểm dù sao kiếp trước là cái nhân loại cho nên nàng phi thường nóng lòng hù dọa nhân loại thường xuyên chạy đến nhân loại xe bên cạnh ý đồ mở cửa xe vu hồ rất đẹp soái ca nha thần ý vì hạ nhiên tại nội tâm thét to tâu nguyệt thông qua nàng thị giác nhìn một chút xe ngắm cảnh bên trên hoàn toàn chính xác ngồi một cái xoáy ca nhan t r ị ở trong mắt nàng chí ít cũng có tám điểm thần ý vì hạ nhiên hào hứng vội vàng chạy tới mà bạch n g u y ê n thanh nhìn thấy nó đến thế mà chủ động mở cửa xe ra sau đó một mặt chịu chết biểu lộ nhìn trước mắt mạnh ra là hổ mặc dù lao hổ hình thể còn không có đạt tới kinh khủng tình trạng nhưng là loại kia dã thú thể nội vô hình uy áp hay là để bạch viên thanh đổ mồ hôi lạnh nhưng là hắn hôm nay chính là vì chết tại dã thu này trong miệm cho nên không quan trọng nhìn thấy xoáy ca này đi xuống t h n ý vì hạy Còn là lần đầu tiên gặp được ý cùng cận lần tiên Nguyễn nàng người thân là l đầu với gặp Ý o ạ i Ô ô ô rất c ả m động. Tông Nguyệt. Tân h viên đi tới, cỏ sát bạch Huyên thanh ớ i cỏ c sát b ạ Huyên h t tay. y Bạch h u ê nhìn t a n n h h xem cũng không có công kích mình ngược lại như cái con mèo một dạng cọ lấy chính mình mạnh ra là hổ bạch h u y ê n thanh tâm tình chưa bao giờ tốt như vậy qua xuất sinh hai mươi lăm năm phụ m â u thất bại hôn nhân dẫn đến hắn không có một cái nào tốt tuổi thơ đằng sau lại nhiều lần tìm người yêu bị lục hắn cứ như vậy không đáng bị yêu a thế nhưng là lão hổ này tận y nhiên lúc này mặt mũi tràn đầy hoa si nhìn xem bạch viên thanh rất n h p nhà người này nếu là bạn trai ta liền tốt bất quá bây giờ cũng không ảnh hưởng nàng cùng x o á i ca rán rán giống một tiếng h ồ khiếu để tần Y ghi hải nhiên dùng mình một cái chân to không biết lúc nào đến đây nhìn thấy tần Y ghi hải nhiên cùng một cái công nhân loại thân mật như vậy tức chết nó cũng nó nuôi năm tháng con dâu nuôi từ bé không có khả năng cứ như vậy cái này đi theo đáng giận nhân loại chạy tâu nguyệt rốt cuộc biết lao hổ này vì cái gì gọi chân to chân của nó xác thực rất lớn à một bàn tay đoán chừng có thể đem tần Y ghi hải nhiên đánh loa hoa khóc tần Y ghi hải nhiên nhìn thấy chân to lúc đầu muốn bay đầu liền chạy thế nhưng là soái ca này còn ở nơi này nếu như nàng chạy soái ca có thể bị nguy hiểm hay không nghĩ như vậy. nàng tranh thủ thời gian đ u ổ i lấy bạch h u y ê n thanh muốn cho hắn trở lại trong xe tân y ghi hả nhiên ý đồ quá rõ ràng liền ngay cả bạch h u y ê n thanh cũng cảm nhận được lần thứ nhất có không hy vọng hắn chết mặc dù chỉ là một con cọp nhưng cũng đầy đủ để hắn cảm động hắn muốn nhận nuôi lá hổ này nghĩ đến hắn ánh mắt chấp lên về tới trong xe hắn hiện tại không muốn chết、hết. hắn phải nghĩ biện pháp thu hoạch được cái này mạnh ra lạc hổ chăn nuôi quyền gặp hắn lên xe tân y ghi hả nhiên nhẹ nhàng thở ra sau đó quay đầu liền chạy nếu như bị chân to bắt được lại là bị nó nhấn trên mặt tất h ế chính mình đ ấ còn có thể người khác g h cảm giác thật buồn nôn a nàng thật vất vả thoát ly ma c h ả o tuyệt đối không có khả năng bị chân to cho bắt được chân to gặp bạch u y ê n thanh lên xe khí cho đôi u xe ba một bàn tay nhìn hụ chết cá nhân bất quá nó chỉ công đánh một chút liền hướng t ầ n ý vì hệ n h i ê n phương hướng đổi tới thấy cảnh này nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra còn tốt tiểu bạch mị lực so với nhân loại lớn không phải vậy hắn thật đúng là không biết nam nhân này phải làm gì tiểu bạch chính là t ầ n ý vì hệ n h i ê n lão hổ danh tự c h ư n g ba mươi linh lực khôi phục chân to là một cái sắp thành niên lão hổ đã có ba tuổi nhanh nhẹ trình độ không phải tẩn ý vì hệ nhân có thể so sánh cứ việc tần y d ì hệ n h i ê n dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng vẫn như cũ trốn không thoát chân to lòng bàn tay rất nhanh liền bị chân to nhấn trên mặt đ ấ t t ế nhìn xem ăn quả đáng tần y dĩa nhiên tâu nguyệt không hiểu có chút cười trên nôi đau của người khác ban đêm tần y dĩa nhiên mới rốt cục đào thoát chân to ma c h ả o trở về chính mình ổ nhỏ ăn xong bữa n à y bữa tối nàng hiện tại điểm kỹ năng có mười hai điểm điểm kỹ năng quá ít không cần thiết dùng không được ta nhất định phải nhanh thăng cấp thoát đi chân to tần y d ĩ nhiên âm thầm hạ quyết tâm sau đó nàng liền hướng một cái phương hướng chạy như bay bên kia nàng nhớ được lấy không ít chuộn đốt ăn một con chuột điểm kỹ năng một đốt ăn một con chuột điểm kỹ năng một đốt ăn ăn hai mươi con chuột tân y ghi hạnh nhiên mới hài lòng trở về đi ngủ đây sáng ngày thứ hai tân y ghi hạnh nhiên chính hưởng thụ lấy gà bạch h u y ê n thanh thế mà tới còn mang đến thật nhiều thị trâu tân y ghi hạnh nhiên t r ừ n g mắt hai mắt thật to nhìn c h ẳ m c h ẳ m bạch h u y ê n thanh nàng muốn ăn thị trâu thị trâu nhưng so sánh gà ăn ngon nhiều thiếu ra chẳng phải một con h ổ sao đáng giá để cho ngươi tự mình đi một chuyến bạch viên thanh bên cạnh nữ bí thư nói ra bạch viên thanh không có phản ứng nữ bí thư mà là đi tới vườn bách thú trung tâm chỉ huy cao t ầ n bình thường cũng sẽ xuất hiện ở đây nhìn thấy bạch huyên thanh nhân viên công tác nhữ m ả y đây không phải ngày hôm qua cái nghĩ không ra tiểu tử sao may mắn tiểu bạch hôm qua ăn no rồi không phải vậy tiểu tử này liền nguy hiểm ngươi tới làm gì đối với loại này cho vườn bách thú người gây chuyện nhân viên công tác không có sắc mặt tốt bạch huyên thanh có chút xin lỗi lấy ra chuẩn bị xong thịt châu hôm qua cho vườn bách thú chế tạo một chút phiền thoái cho nên hôm nay đến cho cái kia mạnh gia lạc hổ đưa thịt châu ăn đây là danh thiếp của ta nhân viên công tác tiếp nhận danh thiếp kinh ngạc hỏi ngươi là bạch thị tập đoàn tổng giám đốc bạch huyên thanh nhẹ gật đầu nhân viên công tác là người nếu đều là tổng giám đốc, vì cái gì sẽ còn chẳng lẽ là cái gì đam mê đặc thù người có thể đ ư a nhưng là vẫn muốn cho chúng ta kiểm tra một chút đồng thời mặc vào trang phục phòng hộ nhân viên công tác nói ra bạch huyên thanh nhẹ gật đầu vì nhìn thấy nó hắn nguyện ý làm những này rất nhanh bạch huyên thanh mặc vào đặc chất trang phục phòng hộ dẫn theo thị châu đi tới tần Y vì hải nhiên một mình chỗ ở tần Y vì hải nhiên gặp hắn rốt cuộc đ ã đến tranh thủ thời gian nào tới mặc dù mới năm tháng nhưng là đối với nhân loại tới nói tần Y vì hải nhiên hay là quá lớn một cái một chút liền cho bạch huyên thanh cho b ụ nào nhìn xem nhân viên công tác kinh tâm táng đảm s ợ tiểu bạch công kích bạch huyên thanh bất quá cũng may nó cũng không có mà lại một cái tại h ế bạch huyền thanh nhìn ra được nó rất ưa thích người này biểu đạt xong yêu thích t ầ n y hiển nhiên liền hấp tấp chạy tới ăn thịt c h â u đi đốt ăn thịt c h â u một phần điểm kỹ năng hai đốt ăn thịt c h â u một phần điểm kỹ năng hai đốt ăn thịt c h â u hôm nay chẳng biết tại sao lượng cơm ăn của nàng lớn thật nhiều ăn trọn vẹn mười phần thịt c h â u lại là hai mươi cái điểm kỹ năng tới tay trước mắt trên tay nàng đã có năm mươi hai cái điểm kỹ năng hệ thống giúp ta đem điểm kỹ năng tất cả đều hối đ á n nhanh nhẹn hào đích ký chủ cơ bản tin tức tính danh tân y hiển n i ê n chủng loại mạnh ra là cọc cái ấu niên kỳ lực lượng năm không bình thường người trưởng thành là một không nhanh nhẹn chín mươi lăm cảm giác nguy hiểm sáu mươi còn thừa điểm kỹ năng hai hệ thống ngươi biết chân to nhanh nhẹn là bao nhiêu không một trăm năm mươi a a vậy ta sức ăn gia tăng theo vào ăn có quan hệ sao có càng ăn sức ăn sẽ càng lớn thăng cấp sẽ càng nhanh gặp tiểu bạch không ăn được bạch huyên thanh to gan đi tới sợ lấy tần y vì hệ nhiên đỉnh đầu tần y vì hệ nhiên thoải mái thẳng hừ hừ trực tiếp chở mình đem cái bụng bại lộ ở bên ngoài động vật là cực ít sẽ đem được điểm bạo lộ ra trừ phi mười phần tín nhiệm người kia bạch huyên thanh lại một lần bị tiểu bạch cho cảm động tiểu bạch cảm ơn ngươi tần y dĩ hải nhiên không hiểu ngẩng đầu nhìn bạch h u y ê n thanh một chút phảng phất tại nói ngươi cảm ơn ta cái gì bạch h u y ê n thanh cười cười nếu như không phải ngươi ta khả năng đã bị một cái khác lao hổ ăn hết về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi đưa thịt trâu đối với chuyện này tần y dĩ hải nhiên không quan trọng túi lầu xuống tiếp tục nằm bất quá nghe được thịt trâu trước mắt nàng sáng lên sau đó lại là hễ hễ bạch h u y ê n thanh cái này có thể có bạch h u y ê n thanh cười hếp mắt tiếp tục sờ lấy tần y dĩ h nhiên bụng lông xù xú xúc cảm tốt rất nhanh vườn bách thú lại bắt đầu chín bạch viên thanh chỉ có thể rời đi nhưng là trước khi rời đi hắn cùng nhân viên công tác cầu thông về sau mỗi ngày tới đưa thịt nhân viên công tác gặp tiểu bạch đưa thích hắn cũng liền không có cự tuyệt từ trung tâm chỉ huy đi ra lúc này vườn bách thú đã tới không ít người bọn hắn đứng xem tần y hiển nhiên đối với nàng chỉ trỏ dù sao con cọp màu trắng vẫn tương đối hiếm thấy nhưng là bạch h u y ê n thanh thấy cảnh này trong lòng cảm giác rất khó chịu hắn phải nhanh một chút đưa tiểu bạch tự do ban đêm tần y hiển nhiên tiếp tục đi bắt chuột ăn bởi vì tăng lên nhanh nhẹn nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hồ khô biến hóa hết thể ăn ba mươi con chuột tần y h i n h i ê n số dư còn lại lại một lần nữa biến hóa biến thành năm mươi tám hệ thống thêm nhanh nhẹn ký chủ cơ bản tin tức Tính danh, Tần chuột. Tần nhiên nặng nghề ngủ tiếp đi. ngày thứ hai bệnh viên thanh quả nhiên lại tới lần này mang theo nàng một ngày ba bữa thịt t h â u hết thể có sáu mươi khối cũng chính là sáu mươi cân nhưng là hôm nay tần y vi hiển nhiên lượng cơm ăn lại một lần nữa gia tăng không chỉ có thể ăn xong hai mươi khối thịt trâu còn có thể đem vườn bách thu cung cấp bốn cái gà cho ăn xong cả ngày hôm nay nàng liền kiếm lời một trăm bốn mươi bốn cái điểm kỹ năng nhưng là hôm nay sau khi trời tối nàng cảm thấy một chút không bình thường hương vị mùi vị này nói không nên lợi là cảm giác nhưng tần y g h h ả nhiên thân thể lại tự động bắt đầu hấp thu loại năng lượng này tâu nguyệt nhìn xem tần y g h h ả nhiên biến hóa âm thầm tâm linh cái này tần y g h h ả nhiên tựa như là tiến hóa một dạng nguyên bản còn có điểm lấm tấm lông trắng hiện tại biến thành triệt triệt để để màu trắng tinh mà lại nàng hình thể tăng lên rất nhiều hiện tại ít nhất cũng có dài hai mét sao lại có thể như thế đây tâu nguyệt đem thị giác đặt ở bên ngoài toàn bộ thế giới tràn ngập một cố lực lượng kỳ dị chính là nguồn lực lượng này sáng tạo ra tần y g h nhiên biến hóa Nguồn l ự chương này để ba mươi mốt tráng huyên thanh mẫu thân trải qua một buổi tối biến hóa tân y hỷ hải nhiên chủng loại đã triệt để trở nên không giống với lúc trước ký chủ cơ bản tin tức tính danh tân y hỷ hải nhiên chủng loại biến dị b a n g l a d e t h cọc cái ấu niên kỷ lực lượng 1 0 0 n g n g ư ờ i biến dị là 2 0 n h ì n nhanh nhẹn h 0 i cảm giác nguy hiểm 120. còn t h ừ a điểm kỹ năng 152 t r năm m hai ầ n y ghi h nhân tất cả trị số trực tiếp tăng lên gấp đôi ngoa tạo một đêm n g ư ờ i đối với ta làm cái gì tần y ghi nhân ngạc nhiên hỏi đêm qua linh lực khôi phục thân thể của ngươi phát sinh biến dị linh lực khôi phục tần y ghi nhân sợ ngây người tiếp trước linh lực khôi phục tiểu thuyết nàng cũng không có thiếu nhìn tại xuyên qua thành lão hổ thời điểm nàng liền nghĩ qua có thể hay không linh lực khôi phục không nghĩ tới hệ thống sau khi đến linh lực khôi phục cũng tới đây thật là quá tốt rồi vậy ta hiện tại số liệu này chẳng lẽ có thể treo lên đánh chân to cái kia cậu thả đồ vật thần y vi h i n nhiên tự đủ nghĩ tới đây nàng liền đứng người lên muốn đi tìm chân to thử một chút nhưng mà vừa đứng người lên bạch viên thanh liền đến lần này hắn là trực tiếp tiến vào hồ viên nhìn xem hắn chậm rãi đi tới thần y vi h i n nhiên hay là rất kinh ngạc tên nhân loại này là thật không sợ chết à, kỳ thật nàng có thể cảm giác được trở thành lao hổ đằng sau có đôi khi sẽ áp chế không nổi t h ú tính cũng tỉ như rất đói rất đói thời điểm sẽ dần dần mất lý trí chỉ bất quá làm nhân loại linh hồn ý trí lực của nàng mạnh hơn một chút nhưng là đây cũng không phải là bạch u y ê n thanh to gan như vậy lý do n h a không đến đều tới tân y, y hiển nhiên cũng không tốt làm gì chỉ có thể hấp tấp chạy tới bạch u y ê n thanh gặp nàng tới chính là s ư ơ n g sở tiểu bạch hôm qua có lớn như vậy sao chẳng lẽ tiểu bạch cũng phát sinh biến dị? nghĩ đến bạch u y ê n thanh đem chính mình mang thịt châu đem đùm ra hôm nay chỉ dẫn theo bốn mươi cân bởi vì hắn hôm nay là tới đem tiểu bạch cho mang đi nhìn thấy thịt châu tân y, y hiển nhiên liền cái gì cũng mặc kệ g ắ ăn sạch sẽ tối hôm qua biến hóa đằng sau bốn mươi cân thịt châu nàng thế mà chỉ ăn năm phân no bụng nàng vị này cũng quá lớn gặp tiểu bạch một mực tại thịt trâu trong túi tìm tới tìm lui bạch huyên thanh liền đoán được nó khả năng chưa ăn no tiểu bạch đi theo ta đi đêm qua phát sinh một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi thế giới này đã thay đổi không có người sẽ quản chúng ta bạch huyên thanh vuốt ve tần ý vì hạnh nhiên đầu nói ra tần ý vì hạnh nhiên nhìn xem hắn suy tư một hồi không thể không nói hổ viên sinh hoạt hay là rất vui vẻ mặc dù đã mất đi tự do nhưng là nàng cũng không phải là thích đến chỗ chạy người tương phản nàng ưa thích loại này cuộc sống đơn giản nhưng là bây giờ có hệ thống nếu như không đi ra kiếm ăn lời nói hổ viên căn bản là nuôi không nổi nàng cho nên hay là đi thôi nghĩ như vậy tần y g h hải nhiên liền đi hướng bạch h u y ê n thanh đứng tại trước người hắn bạch h u y ê n thanh vui mừng trong bụng sau đó liền dẫn tần y g h hải nhiên về nhà hôm nay hắn cố ý mở xe hàng để tần y g h hải nhiên đợi tại xe hàng trong đồ xe rất nhanh tới bạch ra biệt thự bạch h u y ê n thanh trực tiếp đem tần y g h hải nhiên phong ra nhưng là biệt thự trừ hắn còn có không ít người bình thường cho nên hắn một mực canh giữ ở tần y g h hải nhiên bên cạnh liền sợ nang nhất thời thú tính đại phát tổn thương người bình thường bất quá cũng may tiểu bạch tính cách dịu dàng ngoan ngoãn cũng không có xuất hiện nóng nảy hiện tượng tần y g h nhiên đi vào bạc nhìn xem lớn như vậy bệ i thự t tần y l ì nhiên chua kiếp trước nàng ở lớn nhất phòng ở hay là chính mình quê quán tự xây phòng đâu tiểu bạch ngươi chọn lựa một cái coi ngươi gian phòng của mình nghe nói như thế tần y l ì nhiên liền bắt đầu thả bản thân nàng vui sướng chạy tới chạy lui nàng muốn tìm cái lớn nhất giường đi ngủ tim lửa này g cuối cùng lựa chọn phòng ngủ ngay tại bạch h u y ê n thanh gian phòng sát vách bạch h u y ê n thanh nhẹ gật đầu về sau nơi này chính là phòng của ngươi thiếu gia hôm nay phu nhân nói phải tới thăm ngươi bảo mẫu lý mụ dẫn theo một chút đồ ăn đi đến mới vừa đi tới bạch viên thanh bên cạnh liền thấy lao hồ này a ba nàng hét lên một tiếng về sau nga xu sau đó một c ô nước tiểu khai chuyển đến bạch h u y ê n thanh nữ h nhữ mày lý mụ không cần ngạc nhiên như vậy dọa ta tiểu bạch làm sao bây giờ đây là ta mới nuôi sừng vật về sau trong nhà bất kỳ địa phương nào cũng có thể xuất hiện thân ảnh của nàng ngươi phải sớm điểm thói u â n a nói xong hắn lại quét lý mụ một chút ghét bỏ bưng bít lấy cái mũi của mình lập tức đem nơi này thu thập sạch sẽ sau đó mang theo tần y dĩ hải nhiên rời đi trước khi rời đi tần y dĩ hải nhiên quay đầu nhìn một chút lý mụ sau đó kêu một tiếng giống đinh thai nhức góc hổ khiếu đem lý mụ trực tiếp dọa đến hôn mê bất tỉnh bạch h u y ê n thanh đốt u ố t tần y dì hệ n h i ê n đầu tốt tiểu bạch ta không để ý tới nàng tần y dì hệ n h i ê n lúc này mới ngoan ngoãn đi theo bạch h u y ê n thanh trở về phòng tiểu bạch người ở chỗ này chờ ta ta đi cấp người mua thị trâu lúc này bên ngoài đã loạn thành h ố n loạn trải qua tối hôm qua biến hóa không ít người sinh ra dị n ă n g mà trong đó có một ít người vốn là kẻ liều mạng trực tiếp đã cảm thấy mình là trời tuyển tri tử vô địch thiên hạ cho nên khắp nơi giết người phóng hỏa là m người bình thường lòng người bàng hoàng mà động vật vườn loại địa phương này nghiêm trọng nhất nhân loại chỉ có bộ phận thu hoạch được dị năng nhưng là động vật lại toàn bộ đều phát sinh biến hóa lớn đến lao hổ sư tử nhỏ đến chuột con thỏ toàn bộ biến đến dị thính công kích cực mạnh dĩ vãng dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ trở nên cực kỳ nóng nảy nhìn thấy người liền cắn cỡ lớn động vật vốn là có được thú tính tương đối mà nói có nhất định ý chí lực đi đẻ xuống thú tính cho nên ngược lại là những mánh thú kia tạm thời còn a n t o à n chút nhưng là đám mánh thú một khi thú tính đại phát vậy thì không phải là người bình thường có thể chịu nổi bạch viên thanh cũng là đã thức tỉnh dị năng bên trong một cái dị năng của hắn là bang hệ buổi sáng thời điểm cả phòng đều bị hắn đông cứng hắn dựa theo trong ngộng nhắc nhở đem băng thu vào lúc này mới không có đem phòng ở làm sợ lại mua mấy trăm cân thịt châu thị trường liền trực tiếp đoạt hàng bên ngoài bây giờ rất loạn cho nên bạch h u y ê n thanh mua thịt châu liền tranh thủ thời gian trở về vừa đem thịt châu đưa đến tần y vì hạnh i ê n trước mặt trong nhà liền đến người là bạch h u y ê n thanh mẫu thân từ tính hàm sao ngươi lại tới đây bạch h u y ê n thanh lạnh lùng hỏi từ tính hàm nhữu nhữu m ạ y ngươi đến cùng phải hay không ta s i n lão nương tới nhìn xem ngươi ngươi liền thái độ này bạch viên thanh nhìn nàng một cái không thích ngươi có thể không đến hôm nay lại là đến đòi bao nhiêu tiền nói đi nói đến tiền t ừ tính hàm mới đẻ xuống tính tình của mình tối hôm qua không biết xảy ra chuyện gì đệ đệ ngươi đòi tiền mang ta đi nước ngoài ngươi tùy tiện cho cái một tỷ là được chúng ta còn không biết lúc nào mới trở về t ừ tính hàm chuyện đương nhiên nói ra bạch viên thanh đơn giản bị nàng tức giận cười ngươi thật sự cho rằng ta là cái gì chục tỷ phú hảo còn một tỷ ngươi làm sao không trực tiếp để cho ta đem công ty vốn lưu động toàn bộ cho các ngươi t ừ tính hàm chừng bạch viên thanh một chút ngươi hùng cái gì hùng ta đều nói rồi lần này ra ngoài không biết lúc nào mới trở về lại nói hiện tại thế đạo cũng thay đổi ngươi cái kia phá công ty còn có cái gì tốt mở m a nhìn thấy lao hậu ngay đi tại chạy qua bên này đến từ tính hàm theo bản nàng tiến lên đem bạch viên thanh đối với tần ý ly hải nhiên phương hướng đẩy đi qua thấy cảnh này tần ý ly hải nhiên sợ ngay người đây là một cái mâu thân có thể làm được tới sự tình bạch h u y ê n thanh lúc này càng là thất vọng cực độ hắn mới đầu coi là mụ mụ chỉ là không công bằng trong lòng vẫn là yêu hắn thế nhưng là tại đối mặt sinh tử thời điểm nàng thế mà không chút do dự đem hắn đẩy đi ra tần y dĩa nhiên lúc này thắng xe lại c h ậ m dãi đi đến bạch h u y ê n thanh bên người t ừ tính hàm gặp lão hổ thế mà không c ắ n bạch h u y ê n thanh trong nháy mắt minh bạch con hổ này chính là hắn nuôi nàng cao mày nhìn xem bạch h u y ê n thanh ngươi có phải hay không có cái gì bệnh tâm thần trong nhà nuôi loại này xuất sinh tranh thủ thời gian cho ta đem nó giết chết làm ta sợ muốn chết bạch h u y ê n thanh xoay người chưa bao giờ có bình tĩnh ánh mắt nhìn từ tính hàm vừa mới ngươi là muốn bắt ta cho ăn lão hổ a tư tính hàm chột dạ một g â y đồng hồ sau đó cao mày là thì thế nào lão nương cho ngươi sinh bệnh ngươi trả lại cho ta không phải chuyện thiên kinh sau khi nói xong nàng lại chậm dần ngữ khí được rồi được rồi là mẹ có lỗi với ngươi ngoan nghe lời chỉ cần ngươi nghe lời ta liền sẽ cùng cha ngươi hòa hảo loại lời này nàng đã đối với bạch u y ê n thanh nói qua vô số lần lần nào cũng đúng bạch u y ê n thanh cười cười ta không có mẹ nói xong hắn trực tiếp quay người rời đi mà tần y dĩ h i n h i ê n còn tại nhìn chòng chọc vào từ tĩnh hàm nếu không phải nữ nhân này là soái ca mẹ nàng đã sớm cắn chết nàng ngươi đứng lại đó cho ta tiền còn không có cho ta nghĩ đến trong nhà tiểu nhi tử từ tĩnh hàm gấp tranh thủ thời gian đối với bạch viên thanh nói ra nhưng mà bạch h u y ê n thanh tựa như không nghe thấy về tới gian phòng của mình đồng thời khóa cửa lại giống tần y dì hạnh i ê n đối với nàng giống lên một tiếng ý là nếu ngươi không đi liền ăn luôn nàng đi nhưng mà từ t ĩ n h hàm là cái yêu tìm đường chết chết xuất sinh ngươi lại giống một tiếng thử một chút có tin ta hay không gọi ta nhi t ử giết chết n g ư ơ i người mẹ nó tần y dì hạnh i ê n thực sự nhịn không được cắn một cái hướng từ t ĩ n h hàm đ u ổ i lấy nàng hiện tại lực cắn từ t ĩ n h hàm chân trực tiếp bị nàng cho căn đứt a ba cứu mạng bạch viên thanh nhanh cứu ta từ tính hàm gào thét nhưng mà bạch viên thanh cũng không có phản ứng nàng nhìn xem cửa phòng đóng chặt từ tính hàm tuyệt vọng gặp không sai bị lắm tân y vì hải nhiên cũng ngừng lại cắn thực sự chết người bất quá chân này là phế đi các loại tân y vì hải nhiên rời đi bạch n g u y ê n thanh mới từ trong phòng đi ra ngoài sau đó gọi điện thoại gọi người đem từ tính hàm đưa bệnh viện đến bệnh viện bác sĩ dùng hết toàn lực mới bảo vệ được nàng một cái mạng tiểu nhi tử từ, từ đầu đến cuối đều không có đến xem nàng một chút đồng thời còn nói nàng là cái phế vật ngay cả chút tiền như vậy đều muốn không đến ban đêm tân y vì hải nhiên u ố n tại trên giường lớn hệ thống nhìn xem bảng ký chủ cơ bản tin tức tính danh tân y vì h nhiên c h ủ loại biến dị b ă n g la đ é t c ọ p cái ấu niên kỳ lực lượng 1-0 t t n g ư ờ i biến dị là 2-0 i n h a n h nhẹn h 0 i cảm giác nguy hiểm 120 còn thừa điểm kỹ năng 312 cho ta thêm mỗi một dạng thêm mười điểm h ả o đích ký chủ cơ bản tin tức tính danh t ầ n y đi hải nhiên chủng loại biến dị b ă n g la đ é t c ọ p cái ấu niên kỳ lực lượng m 0 người ba mươi còn thừa điểm kỹ năng m ư hai cảm nhận được thân thể biến hóa tân y hải nhiên một trận sảng khoái loại này tăng thực lực lên cảm giác thật sự là quá tốt rồi ngày thứ hai cao tầng nhằm vào lần này biến hóa triển khai cả nước nét tốt động trừ người xấu có được dị năng trong quân đội cũng không ít người có được dị năng cho nên chuyện này rất nhanh liền bị đè ép xuống tần y hỷ h i n h i ê n nằm trên ghế salon l ặ n g lặng mà nhìn xem tin tức quốc gia nhằm vào dị năng giả có thể vào dị năng giả hiệp hội tiến hành hợp nhất chưa hợp nhất dị năng giả sẽ thành hát hộ làm trái quy tắc sử dụng dị năng sẽ được bắt vào đặc thù n g ụ c giam dị năng giả hiệp hội tuyên bố mới nhất cứu vớt người bình thường nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được mấy triệu tiền mặt tần y hỷ n h i ê n thấy chính khởi kinh bạch viên thanh tới tiểu bạch chúng ta ra ngoài đi săn đi hiện tại thế đạo quá loạn. Thịt châu đã mua không được. không biết thành thịt châu ăn tần y dì hạnh i ê n một trận thất lạc vừa tìm quan xúc phân cái này không được tần y dì hạnh i ê n đứng người lên không có cách nào hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình nàng hiện tại đứng lên cũng có một mét nhìn uy phong lấm liệt bạch huyên thanh đứng tại bên cạnh nàng một mặt xoắn suýt nhìn xem tần y dì hạnh i ê n tần y dì hạnh i ê n nghi ngờ quay đầu ý là làm sao không đi gặp bạch huyên thanh một bộ xoắn suýt bộ dáng tần y dì hạnh i ê n nghi ngờ hơn nàng xoay người cọ sát bạch huyên thanh bạch huyên thanh giống như là rốt cục cố lấy khí một dạng hỏi dọ ta ta có thể cưới ngươi sao tần y d ĩ nhiên tần y ghi h ả nhiên mắt hổ trắng bạch huyên thanh một chút sau đó xoay người rời đi người mẹ nó yêu có đi hay không còn muốn cưới lao nương người mơ ngộng hao huyền có thể cưới lao nương chỉ có thể là h ổ ba tiểu bạch thái độ này rất rõ ràng chính là không đồng ý bạch huyên thanh có chút thất lạc bất quá cũng không được trí dù sao hắn cùng tiểu bạch nhận biết thời gian còn không dài có thể từ từ sẽ đến mới ra biệt thự sân nhỏ tần y ghi h ả nhiên cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm trong biệt thự này cũng có dã thú tồn tại bạch huyên thanh đổi kịp tần y g h nhiên một người một hổ sánh vai đi tới tới tần y g h nhiên thầm nghĩ sau đó n đối với một cái phương hướng liền cắn đi lên giống vượng hai cái dã thu trực tiếp liền đánh lên bạch h u y ê n thanh nhìn về phía tần y g h hạnh i ê n phương hướng là một cái đầu ngọn gió chính thịnh t r ư ở n g thành chó ngao tây tạng nó đồng dạng phát sinh biến dị đồng thời so tần y g h hạnh n i ê n lớn tần y g h hạnh i ê n dù sao chỉ là ấu niên kỳ cùng thành niên chó ngao tây tạng hay là có nhất định khác nhau nhưng là chó ngao tây tạng như thế nào đi nữa cũng chỉ là một con chó mà thôi mà nàng là cao quý la hổ la hổ chính là rừng rậm tri vương giống tần y g h n h i ê n gầm khét đối với chó ngao tây tạng cổ chính là một trận cắn xé nàng không phải phổ thông con non lá hổ mà là một cái có được hệ thống lá hổ lại thêm có nhân loại trí thông minh chó ngao tây tạng lực lượng mạnh hơn cũng chỉ là một cái sẽ chỉ công kích manh thú làm sao có thể hơn được đánh nhau lúc còn có thể tính toán mưu trí khôn ngoan tần y hề nhiên nhưng mà đang lúc tần y hề nhiên suýt nữa cắn chết cái này chó ngao tây tạng lúc chủ nhân của nó đi ra nó chủ nhân vung tay lên hỏa hệ dị năng tại trong lòng bàn tay hắn lưu truyền liệt diễm từ tay của hắn phóng tới tần y hề nhiên bạch viên thanh mắt sắc lạnh lẽo ha ha khi hắn không tồn tại a băng hệ dị năng như băng truy bình thường đâm về chó ngao tây t ạ n chủ、nhân. suy băng h ò a tan thanh â m tràn ngập tại tất cả mọi người trong lỗ thai huynh đệ có chuyện hảo hảo nói à đối phương gặp đánh không lại bạch huyên thanh lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ bạch huyên thanh cười lạnh một tiếng ngươi vừa rồi thả nó lúc đi ra thật không nghĩ qua lưu ta một cái mạng đi hắn không phải thanh nhân chẳng lẽ đối phương muốn giết hắn hắn hoàn thủ bên dưới lưu tỉnh mặc dù tiểu bạch ở vào thượng phong thế nhưng là vẫn như cũ tránh không được thủ thương nhìn thấy tiểu bạch trên người vết chảo hắn liền đau lòng chương ba mươi ba chất to tân y thì nhiên lúc này đã g i t đỏ cả mắt chó, chó ngao tây tạng còn dám làm đánh lén lao nương ch lúc này chó ngao tây tạm đã hấp hối tần y g i h ả nhiên không có chút nào miệng hạ lưu tỉnh cắn một cái tới nhưng mà cắn xong nàng liền nôn huệ thật mẹ nó mập nàng chán ghét thì mỡ tính toán không ăn tần y g i h ả nhiên bên này kết thúc chiến đấu bạch huyên thanh cũng kết thúc chiến đấu đối phương nếu muốn lấy mạng của hắn hắn liền không có chút nào k h á c h khí đem đối phương cho đóng băng cái triệt triệt để để đi thôi tiểu bạch chúng ta đi dị năng giả hiệp hội thu nhận sử dụng một chút một người một hổ tiếp tục đi ra ngoài lần này liền không có không có mắt tới muốn chết dị năng giả hiệp hội địa chỉ cách nơi này không xa cho nên bọn hắn là đi qua trên đường đi Pham nhìn thấy là đ ộ n g v ậ thời đá t ư ư ơ n n g g tần ý vì hệ nhân i cũng h là triệt để phát hỏa lớn như vậy một con hổ vốn là làm người khác chú ý mấu chốt là con hổ này nó không thương tồn người chuyên môn cứu người chờ bọn hắn đến dị năng giả hiệp hội thời điểm đem trư vị dị năng giả doại cho đến quá sức kém chút liền muốn cùng tần ý vì hệ nhân đại chiến ba trăm linh hiệp nếu không phải bạch u y ê n thanh để tay tại tần ý vì hệ nhân trên thân mọi người đã sớm không nhẫn lại được bạch huyên thanh mang theo tần y di h ả nhiên đi đến nhân viên công tác nơi đó chúng ta tới đăng ký nhân viên công tác hoảng sợ nhìn xem phía sau hắn tần y di h ả nhiên con hồ này là s ú n g vật của ngươi bạch huyên thanh lắc đầu không phải là bằng hữu của ta ngươi yên tâm nó rất có linh tính sẽ không ác ý đả thương người cuối cùng nhân viên công tác hay là giúp hắn ghi chép chủ yếu là sợ tần y di h ả nhiên đột nhiên nhảy đi vào cắn chết hắn ghi chép xong đằng sau nhân viên công tác xuất ra một cái mặt phẳng đưa cho bạch huyên thanh tiên sinh nơi này có cái nhiệm vụ các ngươi thuận tiện giút đỡ chút sao bạch huyên thanh tiếp nhận mặt phẳng chăm chú nhìn lại sự tình là vườn bách thú bắt、đầu. tiểu bạch vốn là chân to con dâu nuôi từ bé nhưng là bởi vì linh lực khôi phục tiểu bạch không biết làm sao mất tích chân to sau khi biết được cũng là nổi điên bình thường chạy ra vườn bạch thú nhưng nó cũng không có tiểu bạch loại này lý trí p h à m là có thấy ngứa mắt nhân loại nó trực tiếp cắn chết chính phủ bên kia đã đang nghĩ biện pháp thế nhưng là thân thể của nhân loại yếu dĩ năng sử dụng cũng chưa quen thuộc bởi vậy không ai có thể ngăn lại chân to trước mắt bị chân to cắn chết nhân loại đã có bảy tám người bị thương nặng có hơn ba mươi người vết thương nhẹ hơn một trăm người mức độ nguy hiểm tương đương độ cao chính phủ đã thỉnh cầu phía trên phái người xuống tới tri viện nhưng là người tới phải có thời gian nhất định tại nguy hiểm như vậy thời điểm thiên thượng phi đều đã trở nên không an toàn tần y dì hạnh nhiên cũng đi theo bạch h u y ê n thanh cùng một chỗ xem hết mặt phẳng bên trên nội dung nhiệm vụ nàng cắn cắn bạch h u y ê n thanh gốc cáo nàng muốn nhận nhiệm vụ này chân to cầu v ậ t này nàng hôm nay tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt tiếp t h ụ lấy tiểu bạch lý nguyện bạch h u y ê n thanh nhẹ gật đầu chúng ta tiếp mới nhất địa chỉ ngươi phát cho ta nhân viên công tác rõ ràng rất kích động lập tức liền đem địa chỉ cho bạch viên thanh chúng ta sẽ thời gian thực đổi mới chân to chỗ ở ngươi nhất định phải chú ý an toàn cam đoan tính mạng mình điều kiện tiên quy bởi ạ vậy nhân viên công tác còn cho bạch viên thanh cung cấp một chiếc xe vận tải để tần ý vì hệ n h i ê n tại xe hàng trong đồ xe hai giờ sau một người một hổ đi tới chân to xuất hiện cuối cùng địa điểm vừa xuống xe tân y lìa nhiên liền gửi được chân to khí tức cái này chó lao hổ quả nhiên ở chỗ này nàng tìm một cái phương hướng trực tiếp chạy vội ra ngoài bạch huyên thanh nhìn xem tiểu bạch b ó n g lưng tranh thủ thời gian cất bước đổi kịp mấy phút đồng hồ sau tân y lìa nhiên đã tìm được chân to lúc này chân to hình thể lại đã đạt tới trước kia gấp hai chỉ sợ số liệu cũng là trước kia gấp hai nhìn thấy lớn như vậy một cái chân to tân y lìa nhiên sợ mẹ nó ra hỏa này làm sao cũng biến dị nàng vốn định vụn trộm chạy đi nhưng mà chân to cũng gửi được khí tức của nàng chắc mạng ta xong rồi tân y l ì nhiên nội tâm gầm thét xoay người bỏ chạy nhưng mà cùng thường ngày chạy đi không đến vài trăm mét liền bị chân to cho nhấn trên mặt đất thế ồ ồ ồ bạch h u y ê n thanh cứu ta tần y h i n h i ê n một mặt đ á g chát nàng phải nhiều hơn t v ô n p h ệ mau chóng tăng thực lực lên rất nhanh bạch h u y ê n thanh cũng chạy tới nhìn thấy tần y h i n h i ê n bị chân to nhấn trên mặt đất hắn phản ứng đầu t i ê n chính là chân to muốn công kích tần y h i n h i ê n bởi vậy lập tức phát động công kích hàn băng đâm về chân to nhưng mà chân to thực lực phi phạm trong nháy mắt tránh khỏi nhìn thấy tên nhân loại này chân to tức giận gần chết trước đó tại động vật vườn nó tiểu lao bà liền cọ qua cái này đáng giận nhân loại không nghĩ tới hai người bọn hắn thế mà còn tại cùng một chỗ nó đầu nhỏ cũng không thể hiểu thành cái gì chính mình tiểu lao bà cùng tên nhân loại này đợi cùng một chỗ nhưng là nó biết nó muốn cắn chết cái này đáng giận nhân loại trên người cảm giác g á p bách đột nhiên buông lỏng t â n y hạy nhiên ngẩng đầu liền thấy chân to chạy về phía bạch huyên thanh hoàng bét t â n y hạy nhiên tranh thủ thời gian đứng dậy chạy v ộ i đi qua chân to một cái bay vọt phóng tới bạch huyên thanh bạch huyên thanh cảm thấy khẩn trương nhưng lúc này tất nhiên trốn không thoát hắn đem chính mình băng hệ dị năng phát huy đến t ự c hạn vành chân to trọng lượng chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể đạp nát tường băng nhưng cũng là bởi vì một dây này thần y vỉa nhiên cũng chạy tới nó ngăn tại bạch h u y ê n thanh trên thân nhìn hằm hằm chân to giống không nên thương t ổ n hắn thần y vỉa nhiên đạo giống ngươi là lão bà của ta không có khả năng đi theo một kẻ nhân loại chân to nói ra giống ngươi mỗi ngày khi dễ ta ta mới không cần coi ngươi lão bà thần y vỉa nhiên đạo giống không được ngươi là ta nuôi lớn chính là ta lão bà ta đáp ứng ngươi không làm thương hại tên nhân loại này chân to đạo giống được chưa vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ bảo hộ tên nhân loại này thần y vỉa nhiên đạo chân to có chút xoắn s u ý nó không muốn bảo hộ tên nhân loại、này. ồ ồ ồ đời này ném đi hổ sinh mặt đối với bất thình lình biến hóa người chung quanh tất cả đều mất bức vừa rồi cái này hai cái lao hổ là tại giao lưu sao mà lại giao lưu mục tiêu tựa hồ là đứng tại bọn chúng nhân loại phía sau nhìn xem biến dịu dàng ngoan ngoan chân to một phần nhân loại cảm thấy mình giống như tìm được cái gì đường tắt chỉ cần nuôi một con cái đợi vật liền có thể thu hoạch được hai cái lợi hại sùng vật chương ba mươi b ố sói đen đằng sau bạch huyên thanh liền nên ngang đem chân to cho mang theo trở về nhân viên công tác nhìn xem bạch huyên thanh sau lưng một lớn một nhỏ l á o hổ d ọ a đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên ngươi ngươi đây là làm gì có chuyện hảo hảo nói a bạch huyên thanh cười cười lão hổ này bị tiểu bạch cho thu phục hiện tại cũng là bằng hữu của ta ngươi nhìn có thể hay không đem nó cùng một chỗ hợp nhất nhân viên công tác mặt lộ vẻ khó xử tiên sinh ngươi tiểu bạch có thể là bởi vì nó chưa bao giờ thương hơn n g i thế nhưng là chân to nhân loại tuyệt không cho phép một cái tổn thương qua nhân loại manh thu sống sót đây là thiết luật bất luận kẻ nào cũng không thể đánh b ỡ bạch u y ê n thanh n h u n h ữ mày mất đi chân to với hắn mà nói không quan trọng dù sao hắn chỉ để ý tiểu bạch thế nhưng là cái này hai cái lao hổ từ nhỏ cùng nhau lớn lên nếu như chân to thật đã xảy ra chuyện gì hắn không xác định tiểu bạch có còn hay không đi theo hắn chuyện này hẳn là còn có chỗ thương lượng đi phải biết tại linh lực khôi phục trước đó chân to cũng là chưa bao giờ thương hơn người lần này cũng coi là một cái ngoài ý mới mà lại có tiểu bạch á c chế từ nay về sau nó có thể là một cái tạo phúc xã hội lao hổ nhân viên công tác lắc đầu tiên sinh có một số việc là không có cách nào lưu t ì n h đánh cái so sánh nếu như bị nó sát hại người bên trong có ngài thân nhân ngươi sẽ còn tha thứ sao bạch huyên thanh một n g ẹ n đúng vậy à hắn thân duyên quan hệ kém cho nên không nghĩ tới tầng này thế nhưng là những cái kia thân duyên quan hệ gần tất nhiên là không có cách nào tiếp nhận giống lo bà ta sát hại người xấu chân to nói ra tần y hiển nhiên n g h e chút liền cú gấp nàng cho tới bây giờ đến nơi đây đến bây giờ chính là chân to một tay nuôn i ấng nói không có tình cảm là giả nàng không có cách nào trơ mắt nhìn những người kia đem chân to bắt đi nếu là chân to sát hại là người vô tội nàng còn có thể sẽ càng nhiều đứng tại nhân loại góc độ nhưng nếu như thật là người xấu vậy liền không cần thiết nàng tất nhiên là che chở chân to giống đ ừ n g sợ cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ đào tẩu tần y y hải nhiên nói ra gặp hai cái lao hổ tự mình giao lưu bạch h u y ê n thanh rất bất đắc dĩ đáng hận lúc trước không có đi học qua hậu ngữ mà tần y、Vì、hải nhiên cũng là nóng nảy vây quanh bạch h u y ê n thanh xoay quanh hận không thể hiện tại mọc ra hai cánh tay đến viết chữ nói cho bọn hắn trần tướng đang nghĩ ngợi nhân viên công tác bên cạnh điện thoại đột nhiên văng lên nhân viên công tác a thì ra là như vậy tốt tốt nó bây giờ đang ở trước mặt ta tốt tốt tiếp điện thoại xong nhân viên công tác một mặt vui mừng bạch tiên sinh chân to không cần giao cho chúng ta nó trên đường đi tổn thương người hơn phân nửa đều là người xấu chết mất toàn bộ đều là h ỏ n g dị năng giả chân to là anh hùng của chúng ta a bạch huyên thanh nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi cảm ơn n g ư ơ i ta trước mang theo bọn chúng trở về ừ tiên sinh đi t h ô n g thả giời đi dị năng giả hiệp hội t â n y hiển h i ê n vui vẻ nhảy lấy bất quá nàng có chút kỳ quái vì cái gì chân to sẽ biết ai là người xấu ai là người tốt đâu nàng rất xác định chân to trước đó chỉ là cái phổ thông lá hổ mặc dù có được chính mình bản năng trí tuệ nhưng còn làm không được giống như bây giờ cho nên là bởi vì linh lực khôi phục để nó biến thông minh không có nghĩ sâu một người hai hổ đi tại trên đường cái tất cả nhìn thấy đội hình này người đều dọa đến lui về nhà mình đồng thời đóng lại cửa sổ trực tiếp khóa kín có một ít to gan còn đem bọn hắn cho trụp tới trên mạng kinh long thành kinh hển một người hai hổ ở trên đường hai mươi đến tột cùng là đạo đức không có hay là nhân tính mặt mẹo long quốc thủ hộ thần bạch hổ thần thú cứu vớt nhân loại tại thủy hỏa chính đi tới phía trước chỗ mặt đột nhiên xuất hiện dối loạn cứu mạng a ba tiếng thét trói h a i liên tiếp còn có mấy cái mấy vừa tân h tỉnh phát kích. ứ c công tại t năng động dị giả y ghi hà nhiên t h liền xung tới đối với h ắ c lang cổ chính là cắn xé hát lang hết thẻ hai cái một cái khác thấy mình đồng bạn thụ thường lập tức tới trợ giúp chân to lúc này cũng đến nhìn thấy có người đánh lao bà của mình lập tức tức giận giống một tiếng hổ khiếu chân to vào tới nổi giận uy áp để người bên cạnh thở không nổi hai cái hát lang thấy tình thế không ổn lập tức quay người đào tàu hát lang là cực kỳ thông minh lại đoàn kết động vật hôm nay nếu như không giết chết bọn chúng ngày sau tất nhiên lọt vào trả thù t ầ n ý hiển nhiên nhấc chân liền đuổi theo chân to cũng theo sát phía sau hát lang bên trong một cái khác tựa hồ chân bị thương chạy trốn tốc độ lật chậm rất nhanh liền bị t ầ n ý hiển nhiên đuổi theo nàng không chút do dự cắn về phía hát lang đuổi xoẹt ra thị xé mở thanh âm rõ ràng có thể nghe nga ô hát lang đau kêu nga o phía trước một cái hắc lang xoay người muốn hỗ trợ thế nhưng là bị chạy tới chân to ngăn cản nó hung tợn chừng mắt cái này hai cái lá hổ sau đó không chút do dự trốn tần y hỷ hạnh i ê n không biết hai con sói này trải qua cái gì nhưng là bọn chúng lúc giết người ngay cả tiểu hài đều không công tha vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì tuyệt không thể lưu nàng trong đáy lỏng vẫn như cũng là khuynh hướng nhân loại nhiều một chút đốt ăn biến dị hắc lang nửa cái địa kỹ năng năm trăm nhiều như vậy ký chủ cơ bản tin tức tính danh tần y hạnh nhiên c h ủ n loại biến dị bang la đéc cọp cái ấu niên kỷ lực lượng một một không người biến dị là hai không nhanh nhẹn hai trăm mười cảm giác nguy hiểm một trăm ba mươi còn thừa điểm kỹ năng bảy trăm năm mươi cho ta mỗi hạng thêm hai mươi ký chủ cơ bản tin tức tính danh t ầ n y đ ỷ h i n h i ê n chủng loại biến dị băng la đ é t cọc cái ấu niên kỳ lực lượng một ba không người biến dị là hai không nhanh nhẹn hai trăm ba mươi cảm giác nguy hiểm một trăm năm mươi còn thừa điểm kỹ năng một trăm năm mươi theo điểm kỹ năng biến hóa t ầ n y hỷ h n h i ê n hình thể cũng đi theo tăng lên m ư cm tà hữu chân to đuổi theo ra đi rất mau trở lại tới đáng tiếc là nó cũng không có đuổi kịp một cái khắc sói giống lao bà có lỗi với ta thất bại chân to nói ra giống không có việc gì ngươi đến ăn thịt đi thần ý vì h ạ n nhiên nói ra giống là bà ngươi có phải hay không biến lớn một chút xíu chân tó hỏi thần ý vì hạnh nhiên giật n ả y mình có chút t r ộ t dạ giống làm sao lại thế ngươi khẳng định là hoa mắt tốt tốt ăn thịt của ngươi chớ ép bức giống là bà chớ ép bức là có ý gì chân tó hỏi thần ý vì hạnh nhiên trắng nó một chút lúc này bạch huyên thanh cuối cùng đã tới nhân loại tốc độ chính là chậm tiểu bạch ngươi không sao chứ bạch huyên thanh nhìn thấy thần ý n h i ê n đầy miếng máu giật này mình t hạnh nhiên đi đến bên cạnh hắn hướng về thân thể hắn cọ sát bi nhưng mà bạch huyên thanh chán ngươi đừng máu cọ trên người ta chương ba mươi lăm dừng dầm lịch luyện tân y g i hệ nhiên cảm nhận được bạch huyên thanh thân thể cứng ngắc trong lòng cười thầm hì hì l a u l a u miệng cũng không tệ giải quyết xong chuyện này dị năng giả hiệp hội người rất nhanh liền đến đây lần này may mắn mà có các ngươi nhân viên công tác nói ra bạch huyên thanh lắc đầu ta không có ra cái gì lực muốn cảm tạ liền cảm tạ tiểu bạch cùng chân to đi nhân viên công tác nhẹ gật đầu chuyện lần này liên lụy rất nhiều hai con sói t i ê là động vật hoang dã con buôn trộp tới g i tính quá mạnh nhìn thấy người liền công kích loại sự tình này bạch huyên thanh kỳ thật biết bất quá hắn chưa bao giờ tham dự qua những cái được gọi là quý tộc liền đưa thích loại này tìm đường chết một dạng sự tình không có loại biến thái này yêu thích hắn ngược lại lộ ra không hợp nhau để tỏ lòng cảm tạng chúng ta cho tiểu bạch cùng chân to chuẩn bị thịt c h â u ngươi nhìn là đưa đến trong nhà ngươi nhân viên công tác nói ra nghe được thịt c h â u tần y h i n h i ê n hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian lại cọ sát bạch huyên thanh nàng thích ăn thịt c h â u hay là thịt trâu ăn ngon bạch huyên thanh nhẹ gật đầu có thể lúc nào có thể đưa đến buổi tối hôm nay về đến nhà bạch huyên thanh để chân to cũng đi chọn một gian phòng chờ nó sau khi chọn xong thịt châu cũng đưa tới nhìn xem tràn đầy một xe thịt châu những này chí ít cũng có một nghìn cân xem bọn hắn như thế thượng đạo tần y đi hải nhiên cứ gọi thẳng không có phí công cứu người từ khi thành biến dị lão hổ tần y đi hải nhiên dạ dày tựa như động không đáy một dạng ăn bao nhiêu cũng sẽ không chống đỡ mà chân to thì là đi ngủ đây mấy ngày nay nó một mực tại tìm tần y đi hải nhiên không có nghỉ ngơi tốt mà lại biến dị sói đen thịt có năng lượng đặc thủ nó cần hấp thu tiêu hóa lại đã ăn xong một trăm cân thịt châu tần y đi h ả nhiên mới có chắc bụng cảm giác gặp nàng ăn xong bạch huyên thanh lấy ra một cái nửa răng cái này đeo lên cho ngươi không phải vậy bọn hắn không dám cho người tắm rửa bạch h u y ê n thanh hỏi d o dù sao không có cái nào động vật ưa thích bị trói buộc mà tần y vì hệ n h i ê n lại thật cao hứng chạy tới là nên tắm rửa mặc dù huế mao đối với động vật họ mèo tới nói coi như tắm rửa nhưng nàng nội tâm là cái nhân loại luôn cảm thấy thật buồn nôn nha mang lên nhờ n g răng bạch h u y ê n thanh mới mang theo tần y vì hệ n h i ê n đi tới tắm rửa phòng hai nữ nhân chờ ở nơi đó nhìn có chút khẩn trường gặp bạch viên thanh mang theo l ã hổ tới các nàng khẩn trương hơn tráng bạch tổng đây chính là con hổ kia bạch viên thanh gật đầu các ngươi yên tâm nàng không cắn người vì để tránh cho tẩy không s tần y ghi hệ n h i ê n túi xuống nàng cao quý đầu lâu đi qua còn cọ sát hai người tay hai người hai mắt tỏa sáng con hổ này tốt có linh tính a toàn bộ tắm rửa quá trình mười phần thuận lợi các nàng dùng sữa tắm siêu cấp hương tắm rửa xong tần y ghi hệ n h i ê n thần thanh k h í sảng hổ sinh đời này không có thư thái như vậy qua mỹ mỹ ngủ một giấc ngày thứ hai tần y ghi hệ n h i ê n là bị chân to cho hế tỉnh giống ngươi cút cho ta lao nương vừa t ẩ y tắm giống lao bà trên người ngươi là cái gì vị a không có chút nào thuật thiết ta giúp ngươi hế sạch sẽ chân to nói ra tần y g ệ nhân một cước đem hắn đập lăn nàng kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình tăng cường thật、nhiều. hai tiếng hổ khiếu doa đến trong biệt thự lòng người bàng hoàng tần y d i hạnh i ê n đi vào bên ngoài nhìn thấy bạch huyên thanh nàng đi tới bạch huyên thanh c ú i đầu nhìn xem tần y d i hạnh i ê n thế giới này càng ngày càng kỳ quái chúng ta phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên ta sắp xếp người đưa chúng ta đi cắt châu rừng rậm nơi đó có thể rèn luyện ngươi thu tính cũng có thể rèn luyện dị năng của ta ngươi nguyện ý đi sao tần y d i hạnh i ê n đi qua cọ sát bạch huyên thanh quần áo biểu thị nguyện ý thấy nó đồng ý bạch huyên thanh cũng nhẹ nhàng thở ra hắn nhận được tin tức mặt khác mấy cái quốc gia lực lượng so lòng quốc mạnh rất nhiều tiếp qua không lâu bọn hắn rất có thể xâm phạm. Làm l o n g q thời gian h này tần g x y d k hải nhiên còn giải quyết không ít dị thú công kích nhân loại sự tỉnh cũng toàn nhỏ một điểm kỹ năng đến các châu rừng rậm bạch viên thanh còn cái bao lớn đi theo tần y dĩ h ả nhiên bọn chúng cùng một chỗ lên núi vừa mới tiến trên núi tân y ghi hả nhiên liền đã nhận ra khí tức không giống bình thường ngọn núi này bên trong có không ít đại gia hỏa nàng quay đầu nhìn về phía bạch huyên thanh tay nhỏ chân nhỏ này ở loại địa phương này đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện làm sao xử lý nhìn thấy trên cổ hắn đến h u y ế t sáo tân y ghi hả nhiên dừng bước lại sau đó dùng miệng chỉ chỉ miệng của hắn chạm c á n h gác bạch huyên thanh cúi đầu cầm lấy h u y ế t sáo ngươi là để cho ta gặp nguy hiểm h u y ế t sáo tân y ghi hả nhiên điểm một cái h ổ não bạch huyên thanh cảm thấy ngạc nhiên con hổ này rốt cục không giả trước đó đều là cọ hắn quần áo hiện tại trực tiếp gật đầu lúc trước hắn mang cái miệng này chạm canh gác cũng là có ý tứ này linh lực khôi phục nhân loại tại giai đoạn trước là tuyệt đối không sánh bằng động vật cho nên hắn lần này tới lị luyện nếu như không có tiểu bạch hỗ trợ rất có thể sẽ chết ở chỗ này cho nên hắn mang theo cái miệng này chạm canh gác chính là đang đánh cược cược tiểu bạch không nỡ hắn chết dù sao cũng cho ăn nó ăn nhiều như vậy thì châu còn có thể một chút tình cảm đều không có còn tốt hắn thành công tốt ta có không giải quyết được sự tình sẽ thổi ngươi đi tìm đồ ăn đi bạch huyên thanh nói ra thần ý g h ệ nhiên nhẹ gật đầu chạy như một làn khói không biết vì cái gì trước kia là nhân loại thời điểm. nàng rất chán ghét rừng rậm luôn cảm thấy rừng rậm âm thật sâu trách dọa người hiện tại biến thành l á hổ giống như trời sinh liền r a thích g i ã ngoại loại này tùy ý chạy cảm giác thật thoải mái chân to theo sát phía sau của nàng tần y g h hải nhiên q u a y đầu thẻ lưới sau đó trong lòng nói ra hệ thống đem điểm kỹ năng tất cả đều cho ta thêm đến nhanh nhẹn ký chủ cơ bản tin tức tính danh tần y g h hải nhiên chủng loại biến dị băng la đép c ọ p cái ấu niên kỳ lực lượng một ba không người biến dị là hai không nhanh nhẹn ba trăm năm mươi cảm giác nguy hiểm một trăm năm mươi còn thừa điểm kỹ năng ba nhanh nhẹn một tăng thêm đến tần y ghi hải mắt tăng lên rất nhiều không đến mười phút đồng hồ liền triệt để hất ra chân to giống lao bà lao bà ngươi ở đâu nghe được cái này âm thanh hổ khiếu tần y di h ả nhiên cười đắc ý cười sau đó quay người rời đi nàng phải nhanh nhanh thăng cấp trong rừng rậm động vật gì đều có mà lại rừng rậm này không phải phổ thông rừng c â y nhỏ bên trong nhiều nhất chính là đủ loại động vật hoang dã t h ở hồn hển một tiếng heo gọi đưa tới tần y di h ả nhiên chú ý nàng hạ thấp dáng người gần như im ắng hướng phát ra âm thanh phương hướng đi tới một đầu so trưởng thành heo nhà còn lớn hơn gấp đôi lợn rừng ngay tại thương nào ngạt đang ăn cỏ lợn rừng này tuyệt đối phát sinh biến dị không phải vậy không có khả năng lớn như vậy một cái. Nhiên cho hất ra. nhưng b tại lợn rừng hoành n Tân h không đánh thẳng bên dưới tần y dì hải nhiên vẫn là bị bách há muộm lợn rừng là cái có tính tình máu của nó q u n đã bị cắn phá là cái tình huống tuyệt vọng nó trước khi chết tất mang lá hổ này xuống địa ngục gặp lợn rừng thế mà còn quay đầu x ô n g về phía mình tần y r h i hải nhiên sợ ngây người chương ba mươi sáu là điều lợn rừng khí l ự c thế nhưng là rất lớn cái này nếu như bị lợn rừng này đụng một cái tần y r h i hải nhiên coi như không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng nhìn xem càng ngày càng gần lợn rừng tần y r h i hải nhiên nhảy lên một cái trực tiếp nhảy tại phụ cận trên một thân cây b a n h lợn rừng này là quyết tâm muốn giết chết tần y r h i hải nhiên gặp nàng nhảy tới trên cây thế mà trực tiếp là một đầu đ ụ ợ c vào nhưng là hậu quả của việc làm như vậy chính là máu của nó chạy tốc độ nhanh hơn mà tần y ghi nhiên cũng bị nó đụng kém chút đứng không vững cũng may n nhanh nhẹn tốc độ không phải phổ thông động vật có thể so sánh cuối cùng cái này lợn rừng cũng không thể đụng phải tần y vì hạnh i ê n một cọng tóc gáy nhìn thấy lợn rừng n m vang ngã xuống đất tần nhất nhiên lúc này mới nhảy xuống tới bắt đầu hưởng thụ thịt theo rừng đốt ăn biến dị lợn rừng hơn phân nửa chỉ, điểm kỹ năng năm trăm tần y vì hạnh i ê n hơi kinh ngạc không nghĩ tới một cái biến dị lợn rừng điểm kỹ năng thế mà cũng có nhiều như vậy bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải cái này đều đã là linh lực khôi phục đằng sau hơn m ư ơ i ngày tại bên trong vùng rừng rầm này biến dị đồ vật đặc biệt nhiều làm không tốt ngay cả c ọ đều biến dị mà cái này l b i ế nàng dị t r h tất hiện tại xem như triệt để biết nhanh nhẹn chỗ tốt coi như nhanh nhẹn không có cách nào giết chết địch nhân chỉ là lưu cũng có thể đem địch nhân cho lưu chết đem còn lại một phần nhỏ thịt heo rừng mang lên tân y ghi hải nhiên nghe hương vị tìm được bạch liên thanh đem thịt heo rừng ném thịt cho hắn. rừng bạch huyên thanh k h ô n g nghĩ t ớ i tiểu bạch thế t lại bạch còn cho hắn mà ăn, đưa đồ ra o n lòng cảm động dối tinh dối mù, tiếp nhận thức ăn g cảm thức c mù, dối dối tiếp ủ nó, thân ừ nay cũng nó sau về coi là t à n h h t nhân. ơn Cảm n g ư ơ i b ạ c h h u y ê n t h a nhiên n ó ra. Thân hãy n y i nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi nàng đến mau chóng tìm tới một cái lánh địa m u ộ n như vậy bên trên đi ngủ cũng có thể an tâm một chút dựa theo cảm giác nguy hiểm năng lực này nàng cảm giác được một cái phương hướng có một cái đại gia hỏa đại gia hỏa này khí tức tương đối mà nói không tính rất mạnh nàng cảm thấy mình hẳn là có thể đối phó khoảng cách càng gần nàng cảm giác đối phương bắt đầu sao động chắc hẳn đối phương cũng đã cảm nhận được nàng tồn tại rất nhanh nàng liền gặp được tên đại gia h o a kia lại là một đầu mãng xà khổng lồ nhỏ là điều địa bàn của ngươi ta m u ố n thần ý v i hạnh nhiên thầm nghĩ giống thần ý v i hạnh nhiên nói liền trực tiếp vào tới t T con rắn kia mười phân phẫn nộ nó tại rừng rậm này bá chủ rất nhiều năm đột nhiên xuất hiện linh lực khôi phục để nó bá chủ vị trí tràn ngập nguy hiểm bây giờ thế mà còn bị cái này không có thành niên tiểu láo hổ uy hiểm、ở. thật sự là tức t r á c nó t ầ n ý vì hạnh i ê n xông đi lên liền muốn cắn nó nhưng mà con rắn này cũng không phải ăn chay dáng người mặc dù rất khổng lồ nhưng là cũng rất nhanh nhẹn trực tiếp liền cho tần y vi h i n h i ê n tới một cái tử vong chiến y ế u bất quá tần y vi h i n h i ê n nhanh nhẹn cao hơn nó một cái xoay người tránh khỏi sau đó không có cho mình giảm sắc cơ hội quay người tiếp tục công kích con rắn này mãng x à thấy mình một k í c h không thành mở cái miệng rộng liền phun ra một chút nọc độc tần y vi h i n h i ê n s ứ n g sở cái này tờ mờ giờ ai nói cho nàng mãng x à vì cái gì còn có độc đi vào sinh hoạt không phải nói mãng xả không có độc sao mãi mãi nọc độc tốc độ quá nhanh dù cho tần y vi n h i ê n tránh khỏi nhưng bị m a vẫn như c ũ bị hủ thực t t h a nàng h âm n y xông đi Hải h n lên p h đối với mãng xà chính là một trận cắn xé không thể không nói m ạ n g xà này bắt đầu ăn thật có nhai kình cùng lạc điều hương vị rất tương tự chứ không có vị tay mãng xà rất nhanh liền bị tần ý ly hệ nhiên cho cắn đến thùng trăm làn lỗ tần y dì hệ n h i ê n liền từ đầu bắt đầu thử trượt một chút liền cho mãng xà hút vào ô ô cái này nhỏ lạt điều ăn n g o n thật đốt ăn mãng xà một đầu điểm kỹ năng một nghìn ta đi cái này nhỏ lạt điều thế mà mắc như vậy sao t â n y dì hệ n h i ê n biểu thị n g h i hoặc bất quá nghĩ một hồi nó đã nghĩ thông suốt vừa rồi lợn rừng mặc dù nhìn rất khôi ngô nhưng là tính công k í c h cũng không lớn chỉ cần hơi nhanh nhẹn một điểm động vật liền sẽ không bị lợn rừng này g i ế t chết nhưng là con mãng xà này không giống mới n ọ c độc của nó tần y dì nhân đã vừa mới nếm thử qua vẹn vẹn chỉ bị hủ thực một chút liền đau đến nàng hoa mà teo to có thể nghĩ nó lợi hại Mãng xà hang rắn xà quá t h i tần y lìa nhiên n cho sinh làm một cái ổ. Nhiên sinh ra hoài nghi thời điểm tâu nguyệt ngạc nhiên phát hiện tần y lìa nhiên nguyện vọng thế mà phát sinh biến hóa từ muốn bốn cái công lão hổ biến thành chỉ cần một cái dạng này liền dễ làm nhiều trong h h i rừng dậm đồ ăn so trong thành thị ăn ngon nhiều động vật biến dị chất thịt so phổ thông động vật tốt hơn nhiều nhất là biến dị thọ thịt đối với tần y ghi hải nhiên tới nói đã siêu việt thịt châu thọ thọ đáng yêu như thế tại sao có thể ăn thọ thọ nói xong câu đó tần y ghi hải nhiên liền mở ra máu của nàng bồn miệng lớn đem trước mắt con thọ một mất xuống tại tên đại gia hỏa kia địa bản du đãng ba ngày ăn xong nhiều đồ ăn toàn hai điểm tích lũy hệ thống mỗi cái giúp ta thêm sáu trăm ký chủ cơ bản tin tức tính danh tần y hỉa nhiên chủng loại biến dị băng la đét cọp cái ấu niên kỳ lực lượng hai bốn không người biến dị là hai không nhanh nhẹn bốn trăm sáu mươi cảm giác nguy hiểm hai trăm sáu mươi còn thừa điểm kỹ năng hai trăm l ầ n này gia tăng đằng sau tần y hỉa nhiên vóc dáng lại tăng lên mười cm lần này nàng liền có lòng tin đi khiêu chiến tên đại gia hỏa kia trước khi đến gia hỏa này lãnh địa lúc tần y h ỉ nhiên học xong thu liễm khí tức của mình miễn cho giống cái kia lạt điệu một dạng sớm chuẩm kỹ cảng làm nhân loại nàng mười phần thưởng thức binh bất t i ế m trá cho nên nàng cũng không cảm thấy mình đánh lén hành vi không có nhiều thỏa tiêu mê mê đi vào đại gia hỏa lãnh địa gia hỏa này lại là một cái gấu đen thân thể mười phần khổng lồ so chân to còn muốn lớn hơn không ít nếu là cùng chân to đánh nhau hai người ai sẽ thắng lợi đâu thần y ghi hệ nhân âm thầm nghĩ lấy gấu đen đưa đi ngủ tần y ghi hệ nhân ẩn nút thời gian thật dài nó y nguyên còn tại trong lúc ngủ mơ thậm chí còn ngáy lên tần y ghi hệ n đem thân thể của mình hạ thấp lại hạ thấp tìm đúng cơ hội vật lên mà lên đánh lén chương ba mươi bảy cá sấu giống bởi vì đánh lén tân y ghi hải nhiên hung hăng cắn hát hùng phía sau lưng một ngụm gấu đen này so rắn mạnh rất nhiều bởi vậy ra cũng là tương đương dày nhưng là bởi vì là bông lỏng trạng thái tại tân y ghi hải nhiên toàn lực cắn vào bên dưới vẫn là bị kéo xuống một khối thịt lớn giống hát hùng đau kêu to bởi vì đau đớn nó thu tính đột phá t đến cực hạ nắm n lên bên cạnh gậy gỗ liền hướng tần y ghi hải nhiên phương hướng đập tới tân y ghi hải nhiên giật này mình mẹ nó cái này h ắ t hạt từ khởi s ư ớ n g điên thật do người bất quá lúc này nó đã bản thân bị trọng thương không phải tần y g h nhiên đối thủ xoẹt một tiếng ra thịt xé mở tiếng v tần y hiển nhiên lần nữa xuất kích đem hắc hùng phía sau lưng ngạnh xinh xinh kéo xuống đến một khối lớn r a ngao giống hắc hùng lần nữa đau kêu to nó lúc này đã đã mất đi lý trí khắp nơi hoành không đánh thẳng bất quá dạng này cũng tăng nhanh nó tử vong tốc độ không đến ba phút nó liền chết gấu đen này cùng lợn dừng một dạng bởi vì phẫn nộ mà tăng nhanh tử vong của mình động vật trí thông minh vẫn như cũ có hạn nhất là thú tính bị kích phát ra đến sau càng là đã mất đi lý trí đốt ăn hắc hùng một cái điểm kỹ năng một nghìn năm trăm vu hồ một cái hắc hùng lại có nhiều như vậy điểm kỹ năng coi như không tệ hệ thống mỗi cái thêm bốn trăm ký chủ cơ bản tin tức tính、danh. tần y d h i h ả nhiên t r ù n g loại biến dị b ă n g la đ é t c ọ p cái ấu niên kỳ lực lượng hai tám không người biến dị là hai không nhanh nhẹn năm không không đã đủ cảm giác nguy hiểm ba trăm còn thừa điểm kỹ năng một trăm cái quỷ gì nhanh nhẹn đấy tần y d h i h ả nhiên nghi ngờ hỏi sơ cấp biến dị b ă n g la đ é t c ọ p cái mỗi một hạng cao nhất gia tăng năm trăm thỏa mãn điều kiện sau có thể thăng đến trung cấp thì ra là thế tần y d h i h ả nhiên nhẹ gật đầu hiểu hệ thống y tứ xem ra nàng còn phải lá gan một chút lực lượng cùng cảm giác nguy hiểm ánh mắt từ bảng hệ thống rời đi tận y hủy h ả nhiên quan sát tỉ mỉ lấy hắc hùng chỗ ở cái này hắc hùng tuyệt đối có bệnh thích sạch sẽ toàn bộ ổ làm mười phần sạch sẽ bên cạnh còn có một cái hố hẳn là ban đêm chỗ ngủ bây giờ thời tiết nóng bức tận y hủy h ả nhiên cũng coi là chui hắc hùng ở bên ngoài hóng mát đi ngủ chỗ chống này nếu không hắc hùng hướng trong động một n ằ m tận y hủy h ả nhiên còn muốn đánh nó nhất định phải từ cửa hang đi vào đến lúc đó hắc hùng có chuẩn bị nàng thật đúng là không nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống hắc hùng đem hát hùng thi thể ném đến xa một chút sau đó trở lại sơn động bắt đầu loay hoay những lá cây kia nàng muốn cho chính mình trải một cái giường như vậy sạch sẽ sơn động lãng phí đáng tiếc từ hôm nay trở đi nàng liền trực tiếp ở tại nơi này sơn động chiếm lĩnh một cái địa bàn tần y hiển nhiên vô ý thức muốn giống một tiếng h ư ớ n g chung quanh đám tiểu động vật biểu đạt quyền u y của mình nhưng là sợ sệt chân to nghe thấy nàng ngạnh xinh xinh nhị được ban đêm ăn một chút ăn vặt trở về tần y hiển nhiên còn cho sơn động làm cửa ngắn trở miễn cho lại bị chân to ra hỏa kia cho chuồn em tiến đến sau đó bị hế tỉnh vừa dạng sáng ngày thứ hai tần y hi n h i ê n liền ra cửa. nàng mục tiêu kế tiếp là tại vị ở phương nam hồ nước bên trong như loại này tự nhiên hình thành hồ bên trong dạng gì động vật cũng có thể xuất hiện ở trong nước tần y ghi hải nhiên tất nhiên là không có cái gì ưu thế cho nên nàng một mực chờ đợi các loại trong nước g i a hỏa kia đi ra chỉ có hiểu rõ g i a hỏa kia đến tột cùng là cái dạng gì tần y ghi hải nhiên mới có thể làm tốt đối sách tương ứng lần này hay là giống như lần trước tần y ghi hải nhiên một bên ở c h u n g quanh ăn một chút tiểu động vật vừa quan sát trong nước g i a hỏa hôm nay tần y ghi hải nhiên cố ý đuổi đến một chút tiểu động vật tại mép nước uống nước đợi hơn mười phút trên mặt hồ cuối cùng là có độc tĩnh tần y nguyên nằ chỉ thấy một đầu hiệu con bị một cái đột nhiên thoát ra cá sấu lớn cho căn xuống khá lắm cá sấu này thế mà so gấu đen kia còn lớn hơn chiều cao chí ít cũng có năm mét hình thể càng là lớn đến khủng khiếp cái kia hiệu con một ngụm liền bị nó nuốt đi vào ăn hiệu con đằng sau nó lại ẩn nút đến trong nước nhìn phi thường cẩn thận tân y vì hạnh i ê n cảm thấy hiểu rõ cá sấu lớn này trí thông minh hẳn là đạt đến mười tuổi tiểu hai trình độ nếu không không có khả năng cẩn thận như vậy bất quá cá sấu cũng không thể chỉ đợi ở trong nước nó sớm muộn sẽ lên bờ tân y vì hạnh i ê n chỉ cần lẳng lặng trờ lấy là được rồi nhưng là nói thật nhìn thấy khổng lộ như vậy cá sấu tần y vì hẻ nhiên trong lòng có chút hốt hoảng vạn nhất đánh không lại vậy liền mất mặt hệ thống cá sấu trị số là bao nhiêu lực lượng năm trăm n h a n h nhẹn bốn trăm cảm giác nguy hiểm năm trăm đây là nó ở trong nước biểu hiện ra trị số sao thì đích nhìn thấy những này tần y vì hẻ nhiên s ạ mặt lại nàng trừ nhanh nhẹn mặt khác cũng không sánh nổi cá sấu này bất quá cũng không phải là không có phần thắng chút nào tại trên bờ chỉ cần nàng nhanh nhẹn độ đủ cao hay là có cơ hội có thể đem cá sấu này cho m á i chết bất quá tần y vì nhiên cũng không đội tại không có niềm tin tuyệt đối xuống dưới khiêu chiến địch nhân là mười phần không sáng suốt lựa chọn dù sao thời gian dư dư nàng đợi mặt khác hai hạng lên tới bốn trăm đằng sau lại đi đánh cũng là giống nhau nghĩ đến nàng xoay người rời đi tìm mặt khác động vật đến để cao thực lực của mình chứ những cái k ê u cỡ lớn động vật bên ngoài tính công kích hơi yếu một chút chính là lợn rừng điểm kỹ năng càng nhiều cho nên tần nhất nhiên chỉ cần nghe được heo kêu thanh âm liền lập tức chạy tới giết heo lá gan hai ngày thời gian lấy được hai nghìn điểm kỹ năng t r u n g quanh hơi lớn một điểm động vật trên cơ bản đều sắp bị nàng cho giết sạch lại giết tiếp làm không tốt sẽ ảnh hưởng rừng rậm sinh thái cân bằng cho nên ma quỷ một dạng tần ý hiển nhiên ngừng tay Hệ thống, tất cả thêm tân y hiển nhiên chủng loại biến dị bang la đ é t c ọ p cái ấu niên kỳ lực lượng ba m tám không người biến dị là hai không nhanh nhẹn năm trăm cảm giác nguy hiểm bốn trăm còn thừa điểm kỹ năng không lực lượng mặc dù kém một chút bất quá cũng không xê xích gì nhiều nàng sở trường vốn là không tại lực lượng tìm một chút sớm chuẩn bị tốt tiểu động vật đến mép nước uống nước tân y hiển nhiên lại bắt đầu ôm cây l ợ i thỏ lần này tiểu động vật cố ý cách xa xôi cá sấu này nếu như muốn đến ăn nó tất nhiên muốn đem toàn bộ thân thể toàn bộ đều chiếm được bên bờ chỉ cần hắn lên đến tân y h i nhiên liền có chắc chắn một nửa có thể cầm xuống cá sấu này hai ngày không có ăn cái gì Cá ngay tại cá sấu sắp ăn vào tiểu động vật lúc tân y hiển nhiên náo động lên một chút động tĩnh cái này tiểu động vật lập tức dọa đến hướng về sau chạy đến miệng đồ ăn bay cá sấu cũng rất tức giận nó nhịn không được v ậ lên tiểu động vật tốc độ không có nó nhanh rất nhanh liền bị nó cho cắn vào trong miệng thấy nó ngay tại ăn tiểu động vật tân y hiển nhiên thầm nghĩ thời gian vừa vặn liền trực tiếp nhảy lên một cái sông tới giống nhưng là cá sấu tốc độ rất nhanh tại cảm nhận được thời điểm nguy hiểm lập tức tránh đi dẫn đến tần y hỷ h i n h i ê n kích thứ nhất không có đánh chúng mà cá sấu cũng không phải như vậy sợ chủng loại lập tức liền cùng tần y hỷ h i n h i ê n đánh lên cá sấu mặc dù trường kỳ đợi ở trong nước nhưng là phản ứng của nó tốc độ không chậm chút nào tần y hỷ h i n h i ê n mỗi lần công kích nó nó đều có thể làm ra hoàn mỹ nhất phản kích thời gian dần trôi qua tần y hỷ h i n h i ê n nhanh nhẹn cũng bắt đầu không có tác dụng cá sấu này nhìn toàn thân sơ hở thế nhưng là nói đến đánh nhau những cái kia phá sơ hở đều không đ ụ tới hào hãn không ăn thiệt thòi trước mắt tần y hỷ n h i ê n lựa chọn chọ l chừng ba mươi cá sấu tám tháng cấp tần y vì hệ nhân trở lại sơn động vết thương trên người đau nàng nhẹ răng trợn mắt bất quá đây coi như là nàng tự làm tự chịu cũng không có gì tốt giảm muộn từ sơn động đến thủy hồ bên kia đường đã không hề có loại lớn động vật tần y vì hệ nhân ngày mai chỉ có thể thay cái phương hướng lại là gan ba ngày cuối cùng đem mặt khác hai cái cho lá gan đầy ký chủ cơ bản tin tức tính danh thần y hiển nhiên chủng loại biến dị băng la đ é t cọp cái có thể thăng cấp lực lượng năm không không đã đủ nhanh nhẹn năm không không đã đủ cảm giác nguy hiểm năm không không đã đủ còn thừa điểm kỹ năng không hệ thống thăng cấp thăng cấp có hai giờ suy yếu kỳ đề nghị ký chủ tìm tới chân to để nó bảo hộ ngươi thần y hiển nhiên hệ thống ngươi cái này cũng không được ca tâu n g u y ệ t không nói gì kỳ thật loại chuyện này nàng chính là cố ý mục đích chủ yếu vẫn là vì bồi dưỡng tần y h i n h i ê n cùng chân to ở giữa tình cảm ai bảo trong nhiệm vụ có hai cái này tuyển hàng đâu nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ không phải thần y ghi hệ nhiên không có cách nào vì mạnh lên chỉ có thể hủy khuất cầu toàn đem sơn động cho hẩn t ă n g tốt nàng liền hướng một lần cuối cùng chân to gầm rú phương hướng chạy chạy không sai bị lắm nàng liền hét lớn một tiếng để chân to nghe được thanh âm của nàng không biết vì cái gì nàng chính là lục chỉ cần nàng gầm rú chân to liền nhất định sẽ xuất hiện quả nhiên tại nàng phát ra gầm rú không đến hai canh giờ chân to đã tìm được nàng giống lao bà lao bà ta tới rồi giống chân to ta có việc muốn nhờ ngươi thần y g i hệ nhiên đạo chân to nhẹ gật đầu giống lao bà chuyện gì giống ta muốn thăng cấp thăng cấp thời điểm sẽ có hai canh giờ suy yếu kỳ tại suy yếu kỳ cần ngươi bảo hộ ta mặc dù nó không quá có thể hiểu được thăng cấp là có ý gì nhưng là chỉ cần lao bà cái gì nó thì làm cái đó giống tốt lão bà yên tâm ta nhất định bảo vệ tốt ngươi chân to nói ra thân ý vì h ã nhiên hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liền tìm sơn động nàng trốn vào sơn động thăng cấp chân to thì là tại sơn động giữ cửa bảo hộ nàng bất quá làm lão hổ loại manh t h ú này kỳ thật sẽ rất ít có động vật dám tới khiêu khích dù là thực lực của mình vượt qua lão hổ vẫn như cũ sẽ không dễ dàng tới bất quá có tâu nguyệt cái này lão lục chế tắt một chút hấp dẫn động vật đ ổ vật đi ra còn không đơn giản b ấ t quá nàng cũng không quá đáng hấp dẫn toàn bộ đều là tại chân to tiếp nhận trong vòng động vật đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để chân to khổ chiến một phen tại tân y gì hà nhiên tiến vào suy yếu kỳ sau mười phút cửa ra vào liền chuyển đến tiếng đánh nhau giống đây là chân to tiếng tê thợ hồn hển đây là lợn rừng thanh â m lợn rừng mặc dù yếu nhưng là mạnh mẽ đâm tới để chân to rất là nổi nóng nhưng mà giải quyết xong lợn rừng còn chưa kịp ứng dụng có mấy đầu ít hơn điểm rắn lại đến đây loài rắn loại vật này nhất là buồn nôn cắn người thình thịch tốc độ lại nhanh dù cho chân to nhanh nhẹn tốt nhưng là đối mặt mấy con rắn công kích vẫn như cũ có chút cố hết sức cũng may mấy con rắn này độc tính không mạnh lấy chân to biến dị thể chất không bao lâu liền có thể tự động thanh trừ những độc tố này mấy con rắn được giải quyết đằng sau mặt đất tầm ầm vàng h i ệ n nhiên là tới một cái đại gia hỏa tâu nguyệt có chút nhứ mày cái này sợ là gia hỏa thế mà cũng bị hấp dẫn tới các loại chân to thấy do đ ị c h nhân đương nhiên đó là đầu kia cá sấu lớn giống chân to phát ra g ầ m rú muốn để cá sấu rời đi nhưng là nó như là đã bị hấp dẫn lên bờ hiển nhiên là có chút cấp trên không được đến đồ vật trước đó tuyệt đối sẽ không trở về lại nói vừa bị một cái tiểu l á o hổ c h ơ bừa bây giờ lại tới một con hổ làm gì cũng phải so tay một chút giống gặp dọa không lùi cá sấu này chân to liền lựa chọn chủ động xuất kích nó nổi giận gầm lên một tiếng xông về cá sấu tân y g i hệ nhiên ở trong động nhìn thấy đây hết thảy cảm thấy cảm động rối tinh rối mù chân to mặc dù là cái khờ phê nhưng là nó đối với nàng thật rất tốt toàn tâm toàn ý vì nàng chân to đối với nàng tình cảm không so với nhân loại loại kia trùng trinh không đổi tình yêu kém nàng còn có cái gì có thể chọn ngao cá sấu mở ra miệng rộng một thanh cắn chân to chân sau mặc dù chân to phản ứng cấp tốc tránh khỏi tránh khỏi chân bị tàn đức nhưng là vẫn như c ũ bị kéo xuống một miếng thịt tần y dĩ h ã n h i ê n thấy đau lòng m u ố n mạng chết cá sấu c h ở lao t ử thăng cấp xong giết chết ngươi đau đớn dần dần kích phát chân to thu tính nó lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là nhất định phải giết chết cá sấu này nếu không một khi nó thất bại nó tiểu lao bà tất nhiên sẽ gặp công kích đó là nó làm rừng rậm c h i vương q u ấ t nục nếu như ngay cả lao bà của mình đều bảo hộ không tốt nó có cái gì một cái trở thành hộ vương trong khoảng thời gian này tại rừng rậm nó không ngăn ít động vật biến dị thực lực đồng dạng tăng lên rất nhiều đồng thời cũng làm cho nó nhớ lại chính mình gia tính nó cùng tần y di hải nhiên không giống với nó là bị bắt được vườn b á c h thú cũng không phải là chạy theo vật vườn xuất sinh mà tần y di hải nhiên là xuất sinh ngay tại vườn b á c h thú cho nên cả hai có trên bản chất khác biệt đây cũng là vì cái gì tần y di hải nhiên rất khó đổi kịp chân to nguyên nhân một trong một cái tại giã ngoại lớn lên lá hổ cùng một cái từ nhỏ tại động vật viên trưởng lớn lá hổ trên bản chất tuyệt đối không cách nào so sánh gia tính bị kích phát chân to thực lực lần nữa tăng lên giống nó gấm thét miệng lực cắn lớn đến tinh người mỗi một chiếc xuống dưới tất để cá sấu mất đi một miếng thịt trên lục địa cá sấu vốn cũng không chiếm ưu thế này sẽ nó rốt cục có chút tỉnh táo lại nhưng là thì đã trễ chân to tuyệt sẽ không đông tha nó tại lần lượt cắn xe bên dưới cá sấu dần dần không có sinh t ứ c chân to nhẹ nhàng thở ra nghĩ đến lao bà còn tại sân động cho nên t h u tính áp chế xuống tới nó đem những động vật này toàn bộ kéo vào sân động mời tần y đi hệ nhiên cùng một chỗ ăn tần y đi hệ nhiên lúc này cũng bị chân to đẹp trai cho mệt hoặc thật rất đẹp à, đây chính là giã thụ à, đốt ăn cá sấu nửa cái điểm kỹ năng hai nghìn đốt ăn phổ thông loài rắn một đầu điểm kỹ năng năm trăm hai giờ qua rất nhanh tại thời gian kết thúc trong n g a y mắt thần y lý hạ nhiên liền cảm nhận được thể nội bàng bạc lực lượng ký chủ cơ bản tin tức tính danh thần y lý hạ nhiên chủng loại biến dị băng la đéc cọp cái thanh niên kỳ lực lượng một nghìn người biến dị là hai không nhanh nhẹn một nghìn cảm giác nguy hiểm một nghìn còn thừa điểm kỹ năng bốn nghìn hoạt tảo vì cái gì trực tiếp tăng thêm gấp đôi thần y lý hạ nhiên kinh ngạc hỏi thăng cấp về sau là như thế này lần sau thăng cấp mỗi dạng cần tăng lên tới ba nghìn được chưa hệ thống ba ba có cái gì chữa trị thảo dược chân toa t ụ thương có một nghìn điểm kỹ năng tâu nguyện suy tư một chút đạo t ầ n y lý nhiên không do dự cùng tâu nguyện đổi thảo dược thảo dược xuất hiện tại sơn động nơi hẻo lánh dựa theo tâu nguyệt chỉ thị tần y vì hải nhiên đi qua hái đ ư ợ c tới sau đó ném đến chân to bên cạnh giống lao công ngươi ăn cái này có thể chữa trị miệng vết thương của ngươi thần y vì hải nhiên nói ra chân to nhẹ gật đầu không chút do dự n u ố t vào nó một cái động vật chỗ nào biết được cái gì trị liệu nó chỉ biết là nghe lao bà thảo dược hiệu quả vô cùng tốt ăn vào đi trong n ấ y mắt chân to cũng cảm giác được thân thể biến hóa vết thương đang nhanh chóng khép lại đồng thời thực lực của nó t â nguyệt cười khẽ cái này tự nhiên là bút tích của nàng để tần y vì nhiên trở thành thiên hạ đệ nhất có thể nhưng là trước lúc này chân to nhất định phải ép tần y ghi hải nhiên một đầu dạng này nàng mới có động lực không ngừng thôn vệ sau đó thăng cấp các loại thời cơ đã đến tâu nguyệt lại để cho tần y ghi hải nhiên vượt qua chân to khi đó nguyện vọng của nàng tất nhiên rất tốt hoàn thành Trước 39 mục tiêu kế tiếp.、Hệ、thống, mỗi dạng thêm ký chủ cơ bản tin tức tính danh, tần đét thanh hướng lượng, mục chủ cơ chủ cọp cái lực mỗi Hải Nhiên loại, biến niên kế ký kỳ Hệ danh, nhanh nhẹn, dạng bản băng dị la Y Vy bất quá so chân to còn kém một chút xíu điểm ấy để tần y g i h ả nhiên mười phần phiền muộn nàng cảm giác mình làm sao vĩnh viễn so chân to kém chút h u h h u h a i tiếng tiếng huýt y sáo chuyển đến tần y g i h ả nhiên hổ khu chấn động không tốt bạch huyên t h a n h gặp nguy hiểm nàng tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài hướng huýt y sáo phương hướng cực t ố c chạy h u h u y ý t sáo thanh â m nghe có chút gấp hẳn là đã xảy ra chuyện gì tần y g i h ả nhiên trong lòng có chút lo lắng mặc dù tên nhân loại này cùng với nàng thời gian trung đụng không dài nhưng dù sao cũng cho nàng ăn không ít thịt trâu mà lại nàng đối với bạch huyên thanh rất có hảo cả mấy phút đồng hồ sau tần y g h hải nhiên cuối cùng đã tới đập vào mắt liền thấy một cái đại tinh tinh nắm lấy bạch h u y ê n thanh liền định ném ra lúc này bạch h u y ê n thanh đã bản thân bị trọng thương hôn mê hắn máu me khắp người rất rõ ràng bị thương không nhẹ rất có thể đã nghĩ đến cái này tần y g h hải nhiên liền khí bạo phát ra thu tính đây là nàng xuất sinh đến nay lần thứ nhất sinh ra giả thú cố giả tính kia giống nổi giận gầm lên một tiếng tần y g h nhiên liền xông ra ngoài tinh, tinh nghe được tần y g h ả i nhiên liền xông ra ngoài tinh n t n h i h n h n đem bạch viên thanh đối với tần y g h nhiên phương hướng quăng ra bản ý là muốn giao hảo hảo t không nghĩ tới tần y vì hệ n h i ê n không cảm kích chút nào nàng đem bạch h u y ê n thanh tiết được sau đó cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất lại lúc ngầm đầu trong mắt t h u tính thoáng hiện giống nàng liền xông ra ngoài giương miệng to như chậu máu liền muốn cắn đại tinh tinh nhưng mà con tinh tinh này trí thông minh phi thường cao đã cùng người trưởng thành không sai bị lắm nó nghi hoặc tần y vì hệ n h i ê n hành vi đồng thời cũng sinh khí nó không nói v õ đức hai cánh tay cơ bắp bộc phát đưa tay liền bắt được tần y v ệ nhân hai chân hướng trên cây nệ nhưng mà tần ý v ệ nhân cũng không phải ăn chay nàng móng nuốt vườn ra đối với tinh, tinh ngực chính là dùng sức một trào vu hổ tinh, tinh đau k lúc này chân to cũng chạy tới nhìn thấy người đáng ghét kêu loại nằm trên mặt đất nó cũng minh bạch chuyện gì xảy ra bởi vậy lập tức gia nhập chiến đấu giống dám khi dễ lao bả của ta lao tử chết n o n n g ư ờ i chân to nói ra chân to ăn thảo d ư ợ c bên trong có cực mạnh năng lượng hấp thu đằng sau thực lực của nó đã sớm vượt qua tần y hiển nhiên lúc này sự gia nhập của nó trực tiếp để tinh tinh đáp ứng k h ô n g xuệ vu hồ lại một lần nữa gặp công kích tinh tinh đau kêu to nó là có t ậ c đàn cảm giác mình đánh cống lại nó liền một bên chạy trốn một bên triệu hoán đồng bạn của mình vu hồ, vu hồ chân to cắn một cái vào tinh tinh cổ g ầ m thét ta đạp mã bảo ngươi vô hồ rất nhanh tinh tinh liền chết nhưng là phương xa đồng thời cũng chuyển tới nó thanh n â m của đồng bạn vô hồ giống không tốt nó đồng bạn tới chúng ta đi trước t h ầ n y vì hệ nhiên nói ra chân to đối mặt nhiều như vậy tinh tinh trong lòng là không sợ nhưng là nó nghe lão bà nói cho nên ngoan ngoan bông xuống tinh tinh đi bọn chúng đem bạch huyên thanh dẫn tới sơn động t h ầ n y vì hệ nhiên cẩn thận quan sát bạch huyên thanh phát hiện hắn còn có hô hấp liền tranh thủ thời gian ở trong lòng hệ thống gọi hệ thống ba ba hắn còn có thể sống sao hai điểm kỹ năng không thể để cho ký chủ dưỡng thành chơi miễn phí thói quen thành g a o bất quá ta trước ký sổ Ta hiện tại điểm kỹ năng không đủ. thần a i y dì hạnh t nhiên, nhiên n h nhẹ g nói nhàng thở ra hệ thống quả nhiên ngư bức bất quá tổn thất hai nghìn điểm kỹ năng nàng cúi đầu nhìn về phía bạch huyên thanh để hắn có tốt dù sao hắn có tiền có tiền có thể mua các loại thịt cho nàng ăn ngày thứ hai bạch huyên thanh tỉnh trên quần áo vết máu đã khô cạn cả, khô cằn có chút c ấ n người nhìn thấy bên cạnh hai cái lao hổ bạch huyên thanh cảm thấy vừa cảm động dối tinh dối mù cái này hai cái lao hổ thật tốt trở về đi hắn nhất định phải mua nhiều hơn thịt trâu cho chúng nó ăn nghe được động tĩnh hai hổ cũng phân biệt mở mắt tần y d i h ã nhiên đầu dơ lên ra hiệu bạch huyên thanh có phải hay không không sao bạch huyên thanh nhẹ gật đầu ta đã không sao mặc dù trong lòng nghi ngờ vì cái gì nghiêm trọng như vậy thương sẽ tốt nhanh như vậy nhưng là hắn không có hỏi hỏi cũng là b ạ c vấn lão hổ cũng sẽ không nói chuyện hắn chỉ mơ hồ nhớ đến lúc ấy sinh mệnh đã xói mòn đặc biệt nhanh thời điểm một cô ấm áp năng lượng tiến nhập trong cơ thể của hắn hắn cảm giác cả người bị bao khỏa tại ấm áp trong hải dương rất dễ chịu phía sau từ từ liền ngủ mất lại sau đó liền t ỉ n h tân y vì hạnh i ê n cũng nhẹ gật đầu lần này nàng liền triệt để yên tâm bạch h u y ê n thanh do dự một chút nói ra ta hiện tại cái dạng này cũng không có cách nào ở chỗ này chờ đợi ta đi trước chân núi thôn chỉnh đốn một chút qua mấy ngày ta đi lên nữa tân y vì hạnh i ê n tự nhiên không có ý kiến gì quần áo đều bộ dáng này đừng nói bạch viên thanh nàng đều ghét bỏ không muốn có hắn cho nên nhẹ gật đầu bạch h u y ê n thanh cười cười lúc này mới mấy ngày không thấy ngươi liền lớn như vậy các ngươi dạ thu quả nhiên cường đại a nói trong mắt của hắn còn hiện lên thần sắc hướng tới nếu như hắn cũng là lao hổ liền tốt động vật thế giới so với nhân loại đơn thuần nhiều chí ít không có nhiều như vậy lục đục với nhau đem bạch h u y ê n thanh đưa đến chân núi t ầ n y vì hải nhiên cứ yên tâm trở lại trên núi giống ta muốn đi thôn vệ động vật trưởng thành ngươi đừng quân lấy ta t ầ n y vì hải nhiên đối với chân to nói ra giống ta muốn đi theo ngươi ta sợ ngươi gặp được nguy hiểm chân to có chút bận tâm giống t ầ n y nhiên gầm nhẹ một tiếng ta sớm một làm mớn lớn lên cá h n to c biệt cùng chân to lần này tần y hiển nhiên có thể an tâm luyện luyện không cần lại lo lắng chân to đột nhiên chạy tới lại cho nàng tắm rửa cá sấu đã chết lần này nàng đem mục tiêu đặt ở một cái khác sinh vật mạnh mẽ trên thân từ lần trước thăng cấp đằng sau rừng rậm này đã không có, có thể uy hiển tợ tần y hiển nhiên sinh mệnh động vật bất quá thực lực trên lệnh không nhiều còn có mấy cái đồng dạng xáo lộ tân y vi hạnh i ê n một bên che giấu khí tức của mình một bên trên đường đi ăn chút đụng phải tiểu động vật càng đến gần rừng rậm chỗ sâu ngay cả tiểu động vật thực lực cũng biến thành cường đại ăn một cái thấp nhất đều có thể gia tăng hai trăm điểm kỹ năng cho nên đoạn đường này thế mà toàn trọn vẹn năm nghìn điểm kỹ năng đến lúc đó đằng sau tân y vi hạnh i ê n cũng nhìn thấy địch nhân lần này sư tử một cái sư đực ba cái sư tử cái nhưng là tân y vi hạnh i ê n rất kỳ quái vì cái gì trong rừng rậm sẽ có sư tử theo lý thuyết lấy sư tử sinh hoạt tập tính thảo nguyên cùng hạn rừng càng thích hợp. Chương chẳng lẽ nói linh lực khôi phục cũng không phải là một trận n g o à i ý lớn mà làm mưu đồ đã lâu tần y g h hải nhiên trong lòng nghi ngờ nhưng lúc này tìm không thấy đáp án nàng cũng không thể tránh được hết thể bốn đầu sư tử nàng thực lực bây giờ mặc dù không sợ bọn chúng nhưng là chân chính đánh nhau vẫn còn có chút phiền phức cho nên tần y g h hải nhiên không đội trước tiên đem chung quanh đại động vật càn quét một lần loại sự tình này nàng hiện tại đã làm xe nhẹ đường quen cho nên không đến ba ngày chung quanh sinh vật cỡ lớn bị nàng càn quét không sai bị lắm lần này lại tích lũy năm nghìn kỹ năng hệ thống nhanh nhẹn thăng ba nghìn lực lượng hai nghìn cảm giác nguy hiểm ba nghìn ký chủ cơ bản tin tức tính danh t ầ n y hiển nhiên chủng loại biến dị băng la đét cọp cái thanh niên kỳ lực lượng một nghìn ba trăm nhanh nhẹn một nghìn bốn trăm cảm giác nguy hiểm một nghìn bốn trăm còn thừa điểm kỹ năng không mượn hai nghìn tâu n g u y ệ t trực tiếp giúp nàng trừ đi những lực lượng n à y một tăng thêm t ầ n y hiển nhiên có lòng tin nàng lúc này hình thể liền so cái này mấy cái sư tử lớn giống t ầ n y hiển nhiên một tiếng thị uy gầm rú để mấy cái sư tử lập tức cảnh giác lên rất nhanh t ầ n y hiển nhiên liền xuất hiện ở mấy cái sư tử trước mặt ngao sư được cảnh giác giống lên một tiếng hình thể của nó mặc dù không có tần y vỉa nhiên lớn nhưng là nội tâm không sợ hai phe đều là vương giả một dạng tồn tại tự nhiên không thua khí thế sư tử cái không sợ chết ưu tiên lao đến tần y vỉa nhiên hướng bên cạnh nhảy một cái sau đó cắn một cái vào sư tử cái cổ máu tươi trào lên sư tử cái rất nhanh liền ở ra giá dám trang cảnh này kích thích đồng bạn của bọn nó mấy cái sư tử đồng thời xông lên nhưng mà tần y vỉa nhiên thân thể linh hoạt dù cho bị nhiều như vậy sư tử công kích vẫn như cũ thành t ạ o điêu luyện lại một lần nữa xử lý một con cái sư tử sư được khí hai mắt đỏ lên ngao nó quát to một tiếng giá thu l y tính đã hoàn toàn mất đi nó hiện tại chỉ còn túc s á t bản năng giống tần y vì hệ nhiên gầm thét một móng u ố t chụp về phía sư t ử đầu đưa nó hung hăng nhấn trên mặt đất sau đó một g ụ m đưa nó cắn không thể động đậy vẹn vẹn không đến nửa giờ bốn cái sư tử toàn bộ chết sạch còn lại mười mấy cái sư tử con tần y vì hệ nhiên không có giết chủ yếu là không cần thiết cứ như vậy chút ít đều không đủ nàng nhét cái răng cũng không cần sợ chúng nó báo thù kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc động vật thế giới là rất đơn giản đốt ăn biến dị sư tử vương điểm kỹ năng ba nghìn đốt ăn biến dị sư tử cái điểm kỹ năng hai nghìn năm trăm bốn đầu sư từ hết thể tăng thêm mười nghìn năm trăm điểm kỹ năng hệ thống lực lượng thêm bốn nghìn mặt khác kỹ năng thêm ba nghìn ký chủ cơ bản tin tức tính danh tần y y h ả nhiên chủng loại biến dị băng la đ é t cọp cái thanh niên k ỳ lực lượng một nghìn bảy trăm nhanh nhẹn một nghìn bảy trăm cảm giác nguy hiểm một nghìn bảy trăm còn thừa điểm kỹ năng năm trăm quả nhiên vẫn là thôn vệ loại này cỡ lớn sinh vật thăng cấp càng mau trở lại hơn đến chính mình sân động tần y hải nhiên thoải mái nằm tại trong ổ khi láo hổ thời gian thật thoải mái a ngao m ộ t tiếng sói trụ truyền vào tần y hải n i ê n trong hai n à n n g đầu hơi nghi hoặc một chút Thanh âm này rất quen thuộc, này quen âm sói nhân loại tới nói, sinh ó t h âm vật này là thù dài nhất chỉ sợ nàng cùng chân to đã bị hát lang cho ghi hận một ngày nào đó bọn chúng sẽ tìm được hai người bọn họ đến báo thù Tân sói thanh i âm càng ngày càng xa tân y hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra nàng hiện tại một người ở chỗ này nếu như đàn sói kia thật tới đồng thời ngửi thấy mùi của nàng cái kia tất nhiên tránh không được chiến đấu nàng vừa ăn xong sư tử lúc này thể lực còn không có khôi phục chiến đấu là không sáng suốt nghỉ ngơi một đêm sói thanh âm cùng khí tức đã hoàn toàn biến mất tần ý vì hệ n h i ê n đi ra sân đ ậ u trong rừng rậm còn có mấy đợt khí tức cường đại đoán chừng đều là có tộc đàn tần ý vì hệ n h i ê n một người rất khó cầm xuống bọn chúng bất quá nàng vẫn là không có tìm chân to dự định trước diện một cái tộc đàn lại nói nghĩ đến tần ý vì hệ n h i ê n thu l i ế m khí tức của mình tìm kiếm lấy t h ở hồn h n lợn rừng thanh âm chuyển vào tần ý vì hệ n h i ê n trong hai trước mắt nàng sáng lên nàng thích cá lợn rừng thịt ngon ăn chậm rãi hướng phát ra âm thanh đảo ngược đi đến mười mấy đầu lợn rừng xuất hiện tại tần ý v ệ nhân trước mắt phát tài phát tài nàng nh bọn lợn rừng này bên trong lớn nhất đã đạt đến dài bốn m cao hai m mặc dù vóc dáng so tần y ghi hải nhiên lớn hơn nhiều nhưng là cái này đều không phải là vấn đề lấy tần y ghi hải nhiên nhanh nhẹn giết chết bọn chúng là vài phút sự tình bất quá nàng còn không có ngu đến mức vọt thẳng tiến lợn rừng tộc đàn mà là đợi tại bọn chúng bên ngoài một khi có lợn rừng rời đi tộc đàn phạm vi nàng lập tức liền xông đi lên cho nó một k í c h trí mạng đốt ăn biến dị lợn rừng một cái điểm kỹ năng một nghìn đốt ăn biến dị lợn rừng một cái điểm kỹ năng một nghìn năm trăm ăn hết bọn lợn rừng này bỏ ra tần y ghi h ả nhiên dòng giã năm chỉ còn lại có ba bốn con nàng là v ọ t thẳng đi vào duy nhất một lần đem bọn nó giải quyết mất rồi mỗi cái lợn rừng điểm kỹ năng cũng không giống nhau a n bảy mươi tám mươi con lúc này kỹ năng của nàng điểm đã đi tới năm mươi sáu nghìn tám trăm h ệ thống mỗi một hạng cho ta thêm một ba ký chủ cơ bản tin tức tính danh tần y hiển nhiên chủng loại biến dị băng la đét c ọ p cái có thể thăng cấp lực lượng ba đã đủ nhanh nhẹn ba đã đủ cảm giác nguy hiểm ba đã đủ còn thừa điểm kỹ năng một mươi bảy tám trăm không nghĩ tới một cái bình thường lợn rừng tộc đàn liền có thể trực tiếp để nàng thăng cấp thăng cấp khẳng định là trọng yếu nhất n h a cho nên nàng lập tức liền tiến đến tìm kiếm chân to giống lao hổ gầm thét dọa đến rừng rậm động vật hoảng sợ lần này nàng đi địa phương xa xôi cho nên chạy gần ba giờ mới nghe được chân to thanh âm giống chân to tựa hồ đang cùng thứ gì chiến đấu thần y vì hải nhiên nghe tiếng tiến đến vu hổ tinh tinh tiếng kêu truyền đến tần y vì hải nhiên trong hai lại là đám k i a buồn nôn tinh tinh lúc chạy đến tần y vì hải nhiên khi thấy tinh tinh cầm đồ vật nện chân to vật kia sềng s ệ nhìn buồn nôn chết chân to tức giận sông đi lên đối với một cái đại tinh, tinh cổ liền cắn nhưng mà những n à y tinh tinh càng thêm phẫn nộ bọn chúng hai mắt đỏ bừng tựa hồ không đem chân to giết chết quyết không bỏ qua t r ư ơ n g bốn m ư i mốt về nhà giống tần ý dì hải nhiên nổi giận gầm lên một tiếng hồ khiếu đinh thái n h ứ c ó c mang theo từng tia từng tia huy áp mấy cái tinh tinh bị uy áp này dọa đến tỉnh táo không ít nhưng nhìn đến bị chân to cắn tinh tinh bọn chúng lại một lần đã mất đi lý trí rất nhanh cái kia bẩn thiệu đồ vật ném xong tần ý dì hải nhiên cũng không nói nhảm vọt thẳng ra ngoài giống trong khoảng thời gian này nàng thực lực tăng trưởng rất nhiều hình thể cũng dài đến bốn mét dết lên tinh, tinh đến mười phần nhẹ nhóm cơ hồ một phút đồng hồ một cái mười mấy cái tinh tinh rất nhanh nằm một chỗ chân to lúc này mới có d ả n h tới hế tần y hiển nhiên nhưng là bị tần y hiển nhiên t r á n h qua tránh né giống ngươi tốt bẩn chớ chịu ta t ầ n y hiển nhiên nói ra giống chân to biểu thị bị khuất cuối cùng nó chỉ có thể quay người rời đi đi cá sấu trước đó đợi trong hồ tắm rửa đi tắm rửa xong trở về tinh tinh cũng đều nằm trên mặt đất tần y hiển nhiên không ăn tinh tinh này quá bẩn thật buồn ôn nàng thật sự là ăn không vô giống ta muốn thăng cấp giúp ta thủ hai canh giờ lần này thăng cấp hay là hai canh giờ hai hổ đi vào lần trước thăng cấp sân động chân to đem những cái kia tinh tinh ra sẽ mở ăn hệ thống thăng cấp hào đích lần này thăng cấp tâu nguyện ngược lại là không có sử dụng thủ đoạn gì hiện tại hoàn thành tần y hỷ h i n h i ê n tâm nguyện cơ sở đã đánh tốt phía sau chỉ cần tiến hành theo chất lượng đ ể cao tần y hỷ h i n h i ê n thực lực là được hai giờ sau ký chủ cơ bản tin tức tính danh t ầ n y hỷ h i n h i ê n chủng loại biến dị băng la đ é t c ọ p cái thành niên kỳ lực lượng năm nhanh nhẹn năm cảm giác nguy hiểm năm còn thừa điểm kỹ năng m t ư ơ i bảy tám trăm l h lần sau thăng cấp mỗi hạng cần đạt tới một mươi rốt cục trưởng thành tần y hỷ n h i ê n c à n thán lúc này nàng hình thể đã đi tới năm m cao hai năm m đứng lên so với nhân loại bình thường đều cao nhìn xem dọa người hơn tại tâu nguyệt khống chế bên dưới tân y d i hạy nhiên cùng chân to thực lực đã đạt đến cân bằng hai người thực lực tương đương giống lao bà ngươi trưởng thành chân to hỏi tân y d i hạy nhiên nhẹ gật đầu giống động vật biến dị có thể tăng tốc thân thể tốc độ sinh t r ư ở n g giống hư lao bà ngươi trưởng thành vậy chúng ta là không phải có thể tạo em bé chân to thẳng thắn mà hỏi tân y d i hạy nhiên nghe nói như thế lập tức toàn bộ thân hổ đều là bừng kiếp trước đến kiếp này nàng đều không có qua nam nhân không nghĩ tới lần thứ nhất lại là cùng một con hổ nhưng là chân to cũng quá không biết xấu hổ loại chuyện này chẳng lẽ không phải ban đêm lúc ngủ tự nhiên mà vậy muốn làm sao làm gì còn thẳng thắn nói ra nghĩ đến cái này tần y v i hạ nhiên liền trắng chân to một chút sau đó quay người rời đi chân to hơi nghi hoặc một chút lao bà sao lại g i ậ n rồi sau đó đuổi theo sát lần này tần y v i hạ nhiên dự định cùng chân to cùng một chỗ còn sót lại mấy cái khí tức cường đại đều là có tộc đàn chỉ dựa vào nàng một cái đã rất khó cầm xuống những động vật kia nhưng là có chân to hỗ trợ liền sẽ rất nhẹ nhàng giống ngươi cùng ta cùng một chỗ càn quét vùng rừng rầm này tần y vì hạ nhiên nói ra, chân to nhẹ gật đầu hai hổ câu thông xong liền đối với một cái phương hướng chạy v ộ i đi qua phương hướng kia là tần y vì hà nhiên trước mắt còn không có đặt chân qua địa phương trên đường đi ăn một chút ngừng ngừng rất nhanh liền đến mục đích phụ cận v ừ a tần y vì hà nhiên nghe được chó thanh âm nàng cùng chân to cùng một chỗ ẩn nút từ từ tới gần mười mấy cái linh cầu xuất hiện tại trước mặt của bọn nó loại này chó tiếng kêu rất khản giọng không có chó sủa dễ nghe như vậy hình thể cũng rất nhỏ nhưng là vô luận ai cũng không dám xem thường bọn chúng loại này linh cầu là có có thể cùng sư tử đối kháng thực lực bất quá cùng láo hổ so hay là kém một chút có chân to ở bên n g t â n y ghi hệ nhiên mảy may không đ a n g sợ trực tiếp liền xuống tới một trào t ử phách phi một cái linh cầu giống hai cái lao hổ đột nhiên xâm nhập để rất nhiều linh cầu còn không có kịp phản ứng nhưng là bọn chúng cũng không phải ăn chay cường đại lực cắn và số lượng ưu thế để bọn chúng đang phản kích thời điểm cắn hai con hổ mới miệng đau tần y ghi hệ nhiên lại là một trận nhe răng trận mắt bỏ ra gần một giờ rốt cục giải quyết những này đáng ghét linh cầu điểm kỹ năng lại tăng lên hơn một vạn nàng hiện tại trên tay đại khái còn có hơn hai vạn điểm kỹ năng bất quá không đội các loại toàn ba mươi ba cái kỹ năng cùng một chỗ thăng giải quyết linh cầu t ộ c đàn tân y dì hà nhiên phát hiện toàn bộ rừng rậm lợi hại nhất chỉ còn lại có cuối cùng một cô khí tức mặt khác đều đã bị cuối cùng một cô giải quyết hết nàng không hiểu cảm thấy cái cuối cùng tuyệt đối là đàn sói đàn sói đột kích lời nói sẽ là một cuộc tác chiến hiu hiu tiếng h u y ế t sáo vang lên b ạ c h h u y ê n thanh tới tân y dì hà nhiên tranh thủ thời gian hướng về phía h u y ế t sáo phương hướng chạy tới cũng may lần này b ạ c h h u y ê n thanh cũng không phải là bởi vì t h ụ t h ư ơ n g tân y dì hà nhiên chạy đến thời điểm hắn đã khôi phục trước đó đẹp trai tiểu mạnh chúng ta cần phải trở về mạnh viên thanh có chút đáng tiếc nói ra tân y dì hà nhiên nhẹ gật đầu vừa vặn nàng cũng n g h ĩ nghỉ ngơi một chút bộ tộc mạnh mẽ chỉ còn lại có lang tộc tiếp tục liền xuống đi không có quá lớn ý nghĩa mang theo tần y ghi hải nhiên cùng chân to bạch huyên thanh rất nhanh liền trở về nhà mình mới tự lúc này thị trường cơ bản khôi phục h o à n tất về nhà trước tiên hắn ngay tại tần y ghi hải nhiên thụ ý bên d ư ớ i mua hai nghìn cân thịt trâu nàng cùng chân to một người một nghìn cân Ô ô ô, thịt trâu này giống như cũng có chút biển đến dị ă n ăn thật ngon tần y ghi hải nhiên nghĩ thầm ăn xong thịt trâu bạch huyên thanh đứng tại tần y g i h ả nhiên bên cạnh lần này hắn đến mở đầu nhìn nàng ta được đến tin tức giữa các nước bở mỹ danh nó viết là giao lưu các quốc gia biến hóa kỳ thật chính là vì chiếm đoạt thực lực quốc gia nhỏ yếu đây đối với chúng ta long quốc tới nói là một cơ hội bọn hắn sở dĩ đem địa điểm tuyển tại long quốc mục đích tất nhiên không đơn thuần nhưng nếu là chúng ta biểu hiện ra thực lực của mình có thể nhân cơ hội này mở rộng cương thổ đồng thời để cho người khác biết quốc gia chúng ta cường đại ngươi cùng ta cùng đi tham gia có thể chứ bạch huyên thanh có lẽ đối người nhà không có gì tình cảm nhưng là hắn ái quốc t ầ n y dĩa nhiên một con hổ bị bạch huyên thanh lời nói nói nhiệt huyết sôi trào hận không thể hiện tại liền đi cho nên nàng nhẹ gật đầu loại sự tình này nhất định phải tham dự thấy nó đồng ý bạch h u y ê n thanh trong lòng cao hứng gọi điện thoại gọi người lại đưa không ít thịt trâu tới hiện tại thịt trâu cũng có chút biến dị t ầ n y ghi hải nhiên ăn một khối liền có thể đạt được bốn điểm kỹ năng một nghìn cân trực tiếp chính là bốn điểm kỹ năng lập tức nàng liền có thể đem ba cái kỹ năng một cái t h ă n g một mươi ban đêm t ầ n y ghi hải nhiên lại đang hai vị mỹ nữ hầu hạ bên dưới đắc ý tắm rửa một cái thơm ngào ngạt ngủ một đêm sáng ngày thứ hai ăn xong thịt trâu nàng liền thêm điểm kỹ năng hệ thống một cái một mươi ký chủ cơ bản tin tức tính danh tận y nhiên c h ủ loại biến dị băng la đép cọc cái thành niền kỳ lực lượng sáu nhanh sáu nghìn cảm giác nguy hiểm sáu nghìn còn thừa điểm kỹ năng tám trăm chương bốn mươi hai bị dạ thợ tại bọn chúng không thấy được địa phương một đám người ngoại quốc đi tới tần ý vì hải nhiên lịch luyện rừng rậm bọn hắn lần này tới chính là vì bắt lấy trước đó đầu nhập tiến đến động vật nhưng mà tìm l ư a ngày mẹ nó lao t ử phát động vật đâu chỉ còn lại đàn sói cuối cùng bọn hắn không có cách nào chỉ có thể bắt mấy cái lũ sói con sau đó lặng lẽ trượt các loại lang vương bọn chúng trở về nhìn thấy lũ sói con không thấy một đám sói hai mắt đỏ lên n a ô cái nào cầu nương dưỡng đem con trộm một bên khác tần ý dị h ề n h i ê n cùng chân to lúc này đã lên tiếng về dị năng giả hiệp hội tổng bộ xe hội giao lưu tại ba ngày sau đó nhưng là bọn chúng muốn sớm đi qua làm chuẩn bị cũng may địa chỉ vốn là tại long thành lái xe hai canh giờ đã đến mặt khác tham gia hội giao lưu dị năng giả biết được hôm nay sẽ có hai cái lao hổ tới tất cả đều c h ờ ở cửa lớn phụ cận bọn hắn muốn nhìn một chút con hổ này đến cùng như thế nào rất nhanh chứa lao hổ xe liền chậm rãi ngừng lại tần ý dị h ề n h i ê n ưu tiên xuống xe toàn thân bộ lông màu trắng để nàng lộ ra đặc biệt yêu nhã cái chán vương tự để nàng bá khí lộ bên thỏa thỏa cao lệnh cọc cái một viên con hổ này cũng quá đẹp trai đi màu lông lại là màu trắng nữ dị năng giả hương phân nói quốc gia chúng ta tứ đại thần thú liền có bạch hổ cái này đã đạt tới thần thú nguyên hình a quá lợi hại nam dị năng giả đầy mắt kiêu ngạo bạch huyên thanh sau khi xuống xe đi đến tần y dị h ả nhiên bên người chúng bị nữ lại là một chàng thốt lên hoa t ắ c n h é t đây là cái gì thần tiên tổ hợp nam thần cao lệnh vs ưu nhã bạch hổ yêu yêu ta có thể đập vượt qua giống loài cv sao lời của bọn hắn tần y dị h ả nhiên tất cả đều nghe được càng nghe nàng liền càng kiêu ngạo nhìn xem đây đều là nàng tiểu mê mội tiểu mê đệ bọn họ phía quan vương cho tần y ghi hả nhiên bọn chúng an bài chuyên môn và ở địa phương bọn hắn không dám thất lễ bọn chúng an bài đều là loại cực lớn nệm cao su nhìn thấy cái giường này tần y ghi hả nhiên hết sức hài lòng cảm thấy âm thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải để lòng q u ố c mở mày mở mặt mà bạch huyên thanh thì là bị mời đến phòng làm việc mới vừa đi vào hắn liền thấy vườn bách thú lão bản n g ư ờ i tốt bạch tổng bạch huyên thanh có chút xấu hổ n g ư ờ i tốt bạch tổng ngài biết cái này hai cái lão hổ là chúng ta vườn bách thú sao lão bản hỏi bạch u y ê n thanh nhẹ gật đầu ta biết nhưng ngươi cũng rõ ràng lão hổ cũng không phải là sinh ra chính là vườn bách thú. bọn chúng nguyện ý theo ta đi điểm này vô luận ai cũng không có cách nào phản bác dù cho ngươi mua bọn chúng nhưng chúng nó cũng là chính nó mà không phải sùng vật của ngươi lão bản âm trầm nhìn chằm chằm bạch h u y ê n thanh ta mặc kệ ngươi những n à y n g u y biện làm cái này hai cái lao hổ phí hết ta khí lực rất lớn ngươi nhất định phải đem bọn nó trả lại cho ta nghe nói như thế bạch h u y ê n thanh n h ệ u nhữ mày nếu là chào ông chủ tốt nói với hắn hắn có lẽ sẽ khuyên nhủ t u bạch nhưng là lấy lao bản thái độ này chờ chúng nó trở về chỉ sợ cũng sẽ không bị hào hào đối đãi ta chỉ cấp ngươi một lựa chọn ngươi đưa yêu cầu cái này hai cái lao hổ coi như là người bán cho ta nếu không ngươi có thể tự nghĩ biện pháp đem bọn nó sách về đi bọn chúng hiện tại đã không phải là phổ thông lão hổ nếu như ngươi có bản sự kia ta cũng không thể nói gì hơn bạch h u y ê n thanh lạnh lùng nói ra lão bản sắc mặt tái xanh hận không thể bóp chết bạch h u y ê n thanh hiện tại thế giới cũng thay đổi hắn trong vườn thú những động vật kia tất cả đều phát sinh biến đến gì, căn bản không còn được mặt khác toàn chạy hết bây giờ còn có thể tìm tới cũng chỉ còn lại có cái này hai cái lão hổ vấn đề mấu chốt là hắn căn bản cũng không biết vì cái gì cái này bạch viên thanh sẽ cùng lão hổ quan hệ tốt như vậy thậm chí còn dẫn chúng nó tới tham gia cái gì cầu thí hội giao lưu hai bọn chúng ta ánh sáng chuẩn bị quan hệ liền xài hơn ba mươi triệu vận chuyển cũng bỏ ra hơn mười triệu lão bản nói ra bạch huyên thanh khẽ gật đầu ta cho ngươi năm mươi triệu bọn chúng tại ngươi vườn bách thú cũng chờ đợi không ít thời gian nhà ngươi vé vào cửa một trăm tám mươi tám một tấm không rẻ đoán chừng đã kiếm về đi hắn lười nhác con nhau trực tiếp đem cuối cùng có thể cho giá cả nói ra lão bản vẻ mặt xanh sao rất hiển nhiên bị bạch huyên thanh nói chúng kỳ thật tiêu tiền hắn đã sớm kiếm về nhưng là ai sẽ ngại nhiều tiền đâu hắn vốn làm ơn cái gấp đôi tám mươi triệu được chưa suy nghĩ nửa ngày hắn cuối cùng vẫn đáp ứng hiện tại hình thức cũng không cho phép hắn không đáp、ứng. bạch h u y ê n thanh cũng không vết mực tại chỗ liền cho lão bản vòng vo năm mươi triệu lão bản đi đằng sau lần này người phụ trách cùng đội trưởng cũng tới người phụ trách đối với bạch h u y ê n thanh giới thiệu nói vị này là lần này hội giao lưu đội trưởng dương thạc hai người n ắ m tay n g ư ờ i tốt bạch h u y ê n thanh nói ra dương thạc cười cười ngươi chính là cái kia có thể cùng lão hổ câu thông dị năng giả đi năng lực rất mạnh ta rất xem trọng ngươi bạch h u y ê n thanh khiêm tốn lắc đầu câu thông không tính là có thể là bọn chúng ưa ta lần này hội giao lưu ta cũng không có gì mục đích chính là không quen nhìn người ngoại quốc khi dễ chúng ta long quốc ha ha ha tốt, tốt, tốt. lần này hội giao lưu liền một cái mục đích đó chính là tương đối tương đối quốc gia nào biến hóa càng mạnh long quốc chủ yếu là lấy dị thú cùng dị năng giả làm chủ xinh đẹp quốc chủ muốn lấy ma pháp làm chủ dị thú thứ hai n g ụ e hồng quốc thì là nhân thuật cùng dị thú kỳ thật nói trắng ra là đều cùng nguồn lực lượng kê thoát không ra quan hệ không có gì năng năng lượng chuyện gì đều không có biện pháp thành công ban đêm tần y h i n h i ê n đang ngủ say đột nhiên ngửi thấy không cùng nhân loại hương vị nó mở to mắt bất động thanh sắc ngắm nhìn một phía một kẻ nhân loại nam tính lén lén lút lút nằm n h o à i bên cửa sổ nhìn bên trong sau đó hắn còn cầm một cái ống tiêm đối với chân to bờ mông mà tới đốt một tiếng v a n g nhỏ ống tiêm không chỉ có không có vào chân to bờ mông còn bị đạn rơi trên mặt đất chân to cảm nhận được bị công kích lập tức hét lớn một tiếng giống cả tầng lầu bởi vì cái này âm thanh hổ khiếu chân chấn động bạch viên thanh nghe được hổ khiếu trong nháy mắt lập tức lên xuống lúc này dương thạc cùng người phụ trách cũng đã đổi tới xảy ra chuyện gì dương thạc hỏi bạch h u y ê n thanh l ắ t đầu đi vào tần y vi hiển nhiên gian phòng của bọn nó sau đó trên mặt đất phát hiện chi này ống tiêm hắn đem ống tiêm giao cho người phụ trách âm thanh lạnh lùng nói ngươi tốt nhất có thể cho ta một hợp lý giải thích tới đây cư trú nhưng sẽ còn bị công kích nơi này chính là long quốc địa bàn người phụ trách thế nào làm việc người phụ trách dọa đến mồ hôi lạnh ư ứ a ra hắn tranh thủ thời gian bảo đảm nói ngươi yên tâm ta nhất định trả rõ chuyện này tần y vi h n nhiên lúc này đi tới lôi kéo bạch viên thanh ống tay á o sau đó lại đi đến bên cửa sổ bạch h u y ê n thanh đi theo nó đi qua ngay sau đó liền thấy mở ra cửa sổ chương bốn mươi ba giao lưu hội bắt đầu bên cửa sổ rõ ràng có người đến qua xem ra người kia là từ cửa sổ đem ống tiêm bắn vào bạch h u y ê n thanh to mày tiểu bạch các ngươi không có sao chứ bạch h u y ê n thanh có chút lo lắng hỏi thận y h i n nhiên lắc đầu biểu thị không có việc gì gặp hai cái lao hổ thật tốt đám người nhẹ nhàng thở ra rất nhanh lại tản bạch h u y ê n thanh cũng trở về gian phòng vào lúc ban đêm người phụ trách liền bắt đầu điều tra từ lao hổ cửa sổ kia bắt đầu phân tích giám sát quả nhiên tìm được lén lút người áo đen xuyên qua cái đấu đồng màu đen đem mặt c h e đến cực kỳ chặt chẽ cuối cùng chỉ ra phương hướng là vườn bách thu phòng của lão bản người phụ trách đem lão bản kêu lên đêm qua ngươi có rời phòng sao lão bản nhẹ gật đầu tối hôm qua ta nghe được lão h ổ gọi liền ra ngoài nhìn một chút xem hết ta liền trực tiếp đi ngủ lão bản m ặ t không biểu tình nhìn rất bình thường người phụ trách nửa tin nửa ngờ rời đi nhưng là hắn cũng không có bỏ đi đối với lão bản lo nghĩ tìm tới bạch huyên thanh người phụ trách hỏi chúng ta khóa chặt người kia nhưng là không quá xác định ngươi có thể hay không mang theo lão hồ đi nhận một nhận bạch huyên thanh gật đầu có thể mang theo tần ý t h nhiên lần nữa đi vào phòng của lão bản Lão b ả hắn. Hắn người k h ô n người nhẫn nói, nói hiệu nói vượn cái gì ta lúc nào vụng trộm cho lão hổ trích lao bản cả giận nói giống như chính mình thật lực lượng mười phần một dạng nếu không phải tần y hải nhiên nhớ kỹ đêm đó khí tức thật đúng là tin hàn tả giống tần y h i hải nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đối với lao bản mở ra miệng to như chẩu máu giống như hắn nếu không nói nói thật trực tiếp ăn hắn đồng dạng lão bản dọa đến dưới hông bung lỏng một cỗ ở mất ý chuyển đến a tần y h i hải nhiên ghét bỏ nhảy ra người này làm sao ác tâm như vậy nha bạch huyên thanh nhịu nhữ mày che mùi nói ra sau đó ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi hắn nhìn xem người phụ trách người phụ trách nhẹ gật đầu ngươi yên tâm ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo mấy ngày kế tiếp tần y vi hải nhiên thời gian qua đặc ý mỗi ngày khắp nơi đi bộ một chút bị tiểu p a n hâm mộ bọn dương ném ăn ba ngày sau, hội giao lưu rốt các quốc gia nhân viên lần lượt trình diện long quốc người chủ t h ì đứng ở đây ở giữa cầm mịt rộ phồn hoan nghênh các quốc gia hoan nghênh xinh đẹp quốc hai mươi hoan nghênh nghe hồng quốc ít hoan nghênh đường xa mà đến các bằng hưu hôm nay hội giao lưu chính thức bắt đầu trận đầu cho mời nước ta thần thú bạch hổ đàng tràng không nghĩ tới trận đầu chính là tần y hiển nhiên bạch huyên thanh tranh thủ thời gian mang theo nàng đi xuống giống xuống dưới đằng sau t â n y hiển nhiên giống thị uy một dạng nổi giận gầm lên một tiếng tiếng hồ gầm chuyển khắp toàn bộ t h í n h phòng chấn động đến đám người sắc mặt t r ắ n g bệnh đạp mã nhỏ loại này thần thú hẳn là ta sinh đại quốc một cái tóc vàng m ắ t xanh nữ nhân nói ra nhưng mà không ai phản ứng nàng đây chính là nước ta thần thú bạch hồ muốn khiêu chiến bạch hồ có thể lên tới t â n y hiển nhiên nguyên lai hội giao lưu là chơi như vậy đại khái quy tắc chính là mỗi quốc gia cố định bao nhiêu thành viên sau đó phái bên trong một cái ra sân sau đó quốc gia khác chiến đấu mỗi cái thành viên nhiều nhất không có khả năng vượt qua ba trận hết thể năm cái thành viên nghe hồng quốc tại xinh đẹp người trong nước thụ y bên dưới cái thứ nhất hạ tràng kiêu chiến đi lên làm một cái n ý giả mang theo một cái thàn lằn thàn lằn so phổ thông thàn lằn lớn hơn m ộ ư ơ i lần t à h ư u xem ra tại biến dị đằng sau không ít thăng cấp bất quá dù là so phổ thông thàn lằn lớn m ộ ư ơ i lần cũng so ra kém tần y hiển nhiên đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại tranh tài thời hạn ban thưởng mở ra mỗi t h á n g lợi một lần sẽ thu hoạch được đối phương tất cả điểm kinh nghiệm chuyển hóa làm điểm kỹ năng còn có loại chuyện tốt này hệ thống quả nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng các ngươi toàn lên đi không quan hệ hệ thống sẽ ra tay, tần y hiển nhiên mừng khấp khởi nói chiến đấu hết sức căng thẳng. nghĩ h i tiên ra đầu là nghĩ tới đây hắn đưa tay ném đi mấy khoảng hạt giống tại tần y nguyên phụ cận những hạt giống này trong nháy mắt liền biến thành dây leo dây leo dọc theo đi muốn trói chặt lại tần y dĩa nhiên tần y dĩa nhiên cười lạnh một tiếng loại rác rưởi này dây leo cũng nghĩ c h ó i buộc chặt nàng sao nàng nâng lên móng b u ố t đùng đùng hai lần tất cả dây leo toàn bộ vỡ vụn nị dạ có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này bạch hổ trí thông minh còn rất cao bình thường tới nói hẳn là đều sẽ muốn dùng nhanh nhẹn đi né tránh không đợi nị dạ có thời gian tiếp tục phát động nhân thuật tần y y hải nhiên nào h tới chính là một trận c ă n xé loại giao lưu hội này thị uy là được không cần thiết đả thương người tính mệnh cho nên tần y h ễ i nhiên làm nị dạ không có năng lực tái phát động công kích cũng liền buông tay b ấ t quá cái này vẹn vẹn chỉ là đối với nhân loại mà thôi cái kia t h ẳ n lặn tại lao ra trong nháy mắt liền bị tần y ghi ảy nhiên há to miệng nuốt vào đi tại há mồm thời điểm tần y ghi ảy nhiên trong lòng còn nói một cái hợp cách t h ẳ n lặn hẳn là học được chủ động bay vào trong miệng của ta đốt chúc mừng ký chủ ăn t h ẳ n lặn một cái đ i ể m kỹ năng ba nghìn liền rác r ờ i này t h ẳ n lặn còn có ba nghìn tần y ghi ảy nhiên hết sức kinh ngạc đốt chúc mừng ký chủ đánh bại nhân loại n ì ra một cái đ i ể m kỹ năng năm nghìn ta đi người nị ra này mắc như vậy sao nàng đây là muốn phát tài nha tân y ghi h nhân ngẩng đầu nhìn về phía trong thính phòng chuẩn bị người ra sân những người này đều là có cơ hội trở thành kinh nghiệm của nàng giá trị nước ta bạch hồ toàn thắng kế tiếp khiêu chiến người mời lên đài người chủ trì nói ra có thứ nhất trận thị uy m ặ t khắc quốc bắt đầu có chút do dự mặc dù bạch hồ hết thệ chỉ có ba trận nhưng là thực lực của nàng quá mạnh nếu như thả cường đại đi lên sẽ khá thua thiệt thế nhưng là thả thực lực nhỏ yếu một chút đi lên tặng đầu người bọn hắn cũng không nỡ dù sao hiện tại có thể tính cũng chỉ là linh lực khôi phục sơ kỳ thực lực cường đại người cũng không phải rất nhiều tân y ghi h n lôi kéo bạch huyên thanh ống tay áo nàng muốn nói cho chính hắn muốn cùng lúc khiêu chiến mấy cái. c ũ n g may bạch h u y ê n thanh không để cho nàng thất vọng minh bạch nàng ý nghĩ hắn quay đầu nhìn về phía người chủ trì bạch hổ nói hắn muốn cùng lúc khiêu chiến mấy cái không bằng người hỗ trợ hỏi một chút quốc gia khác người có nguyện ý hay không chương bốn mươi b ố sói đen đăng tràng mà những cái kia phách lối người ngoại quốc cũng không có để tần ý gì hệ n h i ê n thất vọng đối với bọn hắn tới nói long quốc có một cái lợi hại như vậy thần thú là cái bất hạnh của bọn hắn cho nên từng cái đều muốn đối với tần ý gì hệ n h i ê n trừ chi cho thông thoái thương lượng qua sau các quốc gia người toàn bộ đều đáp ứng cuối cùng do năm cái quốc gia tuyển ra chính mình người có tài cùng dị thú ra sân lần này b ạ c h n g u y ê n thanh lúc đầu cũng nghĩ ra sân nhưng là bị tần y hệ nhiên cự tuyệt những kinh nghiệm này giá trị nắm bắt tới tay nàng tất nhiên có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thần thú đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ tình cảnh hiện tại tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ diệt trừ địch quân tất cả dị thú nhiệm vụ bắt t h ư ờ n g tuần thú thuật thuần thú vật này là tâu nguyệt ở cái trước thế giới thôi diễn đi ra nguyên bản còn không thể dùng thế nhưng là bởi vì linh lực khôi phục chỉ cần có linh lực liền có thể sử dụng cái này tuần thú thuật hệ thống ba ba ta yêu ngươi chết mất tần y hệ nhiên kích động nói tâu nguyệt tạ ơn chờ yêu chiến đấu hết sức căng thẳng địch quân có thể nói chính là hướng về phía tần y ghi hải nhiên m ệ n h tới năm cái quốc gia bên trong liền có cương vừa nghe hồng quốc người mục đích đúng là vì báo thủ phải biết cái kia thàn l ằ n mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng là bọn h ắ n phí hết tâm tư bảo dưỡng lớn lên cứ như vậy bị tần y ghi hải nhiên ăn hết không tức giận mới là lạ giống nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời công kích tần y ghi hải nhiên chân to có chút gấp nhưng là nó biết nó không thể lên trận từ lần trước lao bà cho nó một cây thảo dược sau khi ăn nó liền càng ngày càng thông minh dần, dần minh bạch một chút nhân loại quy tắc cũng minh bạch vì cái gì trước đó lao bà luôn luôn kỳ kỳ quái quái tập tính không hề giống nó lão bà tập tính cùng nhân loại cực kỳ cùng loại cho nên nó cũng nhất định phải dung nhập loại quy tắc này bên trong vì lão bà đáng giá tất cả long quốc người đều rất khẩn trương tần y hiển nhiên trận này hội giao lưu là cả nước phát sóng trực tiếp tần y hiển nhiên biểu hiện đã truyền đến toàn bộ quốc gia dân mạng trong mắt w o w không hổ là long quốc thần thú thật sự là quá đẹp rồi lão hổ vốn chính là rừng rậm c h i vương manh thú bên trong vương giả mặt khác động vật tinh khiết thức nhắm rừng rậm c h i vương không phải sư tử sao trên lầu nhĩ bút rừng rậm tri vương là lão hổ ngươi làm sao mắng chửi người đâu năm trăm năm mươi lăm nhìn thấy đẹp trai như vậy lão hổ rất muốn bị nó ăn một miếng rơi ta một cái hoạt s ạ trực tiếp tiến thần thú bạch h ổ trong m ộ m độc thân lâu nhìn con lão hổ đều cảm thấy mi thanh ngục tú cái này bạch h ổ có đối tượng sao nhìn xem ta phù hợp không đầu chó lúc này tần y hiển nhiên ngay tại khoái hoạt ăn mi thực trong lòng còn tại ca hát ta lúc đó chủ quan không có tránh ta một cái làm trứng trẹo lên một cái bên phải chân đốt chúc mừng ký chủ ăn biến dị s u n g đồng điểm kỹ năng sáu nghìn đốt chúc mừng ký chủ ăn nị dạ một người điểm kỹ năng năm nghìn đốt chúc mừng ký chủ ăn ma pháp sư một tên điểm kỹ năng tám nghìn đốt chúc mừng ký chủ ăn chuột biến dị một cái điểm kỹ năng ba nghìn một trận chiến đấu t ầ n y hỷ h i n h i ê n kiếm lời năm mươi hai nghìn điểm kỹ năng tăng thêm trận đầu hết t h ể sáu mươi nghìn vạn điểm kỹ năng hệ thống mỗi cái thăng cấp hai mươi không không không ký chủ cơ bản tin tức tính danh t ầ n y hỷ h i n h i ê n chủng loại biến dị băng la đ é t cọp cái thành niên kỳ lực lượng tám nghìn nhanh nhẹn tám nghìn cảm giác nguy hiểm tám nghìn còn thừa điểm kỹ năng năm nghìn tám trăm bốn mươi tăng thêm đằng sau t ầ n y hỷ h i n h i ê n lại lần nữa mạnh lên trận thứ ba tất cả mọi người do dự cái này mẹ nó còn thế nào đánh xinh đẹp quốc người phụ trách mâu quang lấp lóe hàn đối với một tên thủ hạ nói nhỏ vài câu rất nhanh người kia liền chạy đến tìm người chủ trì bọn hắn muốn lâm thời thay đổi tuyển thủ cái này hội giao lưu bản thân liền là lấy hài hòa làm chủ cho nên lẽ ra thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu đổi tuyển thủ loại chuyện này là có thể cho nên dù cho người chủ trì trong lòng khó chịu nhưng là vẫn đáp ứng rất nhanh mỹ lệ người trong nước mang theo một đám giã hát lang đi lên nhìn thấy hát lang tân y hiển nhiên hổ mâu nhắm lại cái này không phải liền là trước đó đào t ẩ u cái kia sao nó tại sao phải ở chỗ này nga âu âu hát lang tiêu gạo uy áp cảm đồng dạng mười phần mỹ lệ người trong nước nhìn thấy hát lang lập tức hưng phấn lần này ta nhìn cái kia bạch hổ còn thế nào đánh thắng được lần này ra sân chính là năm đầu hát lang mỗi một đầu đều không khác người lớn nhìn uy phong lâm liệt trên khí thế tựa hồ để ép tần y vì h ả nhiên một đầu bất quá vừa mới tăng thêm điểm kỹ năng tần y vì h ả nhiên không chút nào sợ đồng thời vụ trộm bắt đầu sử dụng tuần thu thuật giống các ngươi nghe theo sắp xếp của ta ta để cho các ngươi còn sống ra ngoài thần y vì h ả nhiên nói ra nga o không được tiểu lang tể bị đáng giận nhân loại t r ụ m tới nếu như không đánh bại ngươi bọn hắn sẽ giết tiểu lang tể đầu lang nói ra giống tiểu lang tể ở nơi nào thần ý vì nhiên hỏi nga ô tại cái kêu mỹ lệ quốc người phụ trách trong nhà hết thể năm cái tiểu lang tể giống chân to đi cái kêu mỹ lệ người trong nước trong nhà tìm tới tiểu l ắ g tệ thần y vì h ề nhiên đối với chân to giống lên một tiếng giống lao bà xảy ra chuyện gì chân to hỏi giống cho ngươi đi ngươi liền đi thần y vì h ề nhiên nói ra giống ta hiện tại đi nga ô tạ ơn lao đại nhiều chúng ta trước làm bộ chiến đấu đi đầu lang nói ra thần y vì h ề nhiên đối đầu sói là không có hào cảm gì thậm chí có chút trừ chi cho t h ô n g k h o á i ý nghĩ nhưng là hiện tại ngay tại tranh tài mà lại nàng cũng cần một cái trợ thủ đắc lực giống trước ngươi vì sao tổn thương nhân loại thần ý vì hạ nhiên liền làm bộ tránh né sói công kích vừa nói nga o chúng ta cũng không muốn thế nhưng là đám người kia không để cho chúng ta rời đi nhất là đứa trẻ kia tại chúng ta chạy trốn đi ra trước đó hắn đã từng tra tấn qua chúng ta nếu như là động vật con buôn tiểu h ả i thật là có có thể sẽ làm loại sự tình này mặt khác tần ý vì hạnh i ê n cũng không có hỏi nữa cái này năm cái sói đã bị nàng tuân h phục căn bản không cần sợ bọn chúng sẽ phản bội rất nhanh chân to trở về giống lao bà mấy cái tiểu lang tệ an toàn chân to nói ra tần ý vì hạnh i ê n đem tin tức này truyền đạt cho hát lang trong nháy mắt bọn chúng liền đình chỉ công kích ngay sau đó hát lang liền quay đầu phóng tới ngay tại hỷ tư tư nhìn mỹ lệ người trong nước a ba một cái mỹ lệ người trong nước bị cắn kêu to ngoa tạo tình huống như thế nào giá thu cùng mỹ lệ người trong nước loại bất hòa đàn sói là cái thần kỳ giống loài bọn chúng q u a y đầu có thể báo ân cũng có thể báo thù duy chỉ có sẽ không bị thuần phục mỹ lệ người trong nước có thể mang theo h ắ c lang tham gia hội giao lưu đã là kỳ tích ở trong đó khẳng định có bí mật gì hiện tại hội giao lưu bất hòa ta cũng vớt xem rõ ràng h ắ c lang cuối cùng quan hệ khẳng định là mỹ lệ người trong nước nắm vớt cái gì có thể kích thích hát lang túi đầu vợt vừa rồi hát lang cùng bạch hổ không phải tại giao lưu a một chút thiện lương mỹ lệ dân mạng bắt đầu nhao nhao khen thưởng cảm tạ bạch hổ tiểu mê đệ đưa tới gia niên hoa cảm tạ không cưới đến bạch hổ không cải danh đưa tới tiểu tâm tâm càn tạ bạch hổ chúc ta phất nhanh đưa tới là yêu phát điện đầu chó hội giao lưu bởi vì mỹ lệ quốc chuyện này dẫn đến sớm kết thúc đối với các quốc gia tới nói trận này hội giao lưu mở cái tình mịch nhưng là đối với long quốc tới nói là tương đương thành công long quốc mặc dù không đến mức bởi vậy trở thành đệ nhất đại quốc nhưng là nước phụ thuộc tăng lên mấy chục lần các loại nói song mậu dịch tầng tầng lớp lớp có người vui vẻ có người s ầ u long quốc người lãnh đạo tương đương vui vẻ lúc này liền biểu thị quốc gia xuất tiền chuyên môn cho hai cái lao hổ xây một cái hổ vườn cùng quốc gia dình dáng hổ này vườn liền không khả năng sẽ nhỏ mà một người tự nhiên là cái tiêu ý đồ gây tê chân to l á o bản hiện tại lão hổ như thế lửa đã không phải là một mình hắn sự tình nếu như bạch u y ê n thanh không có đem lão hổ mua lại hắn cũng là muốn không giảng buộc hiến cho quốc gia chớ nói chi là bạch u y ê n thanh đã sớm mua lại hắn cái này thuộc về xâm hại người khác tài sản hơn nữa còn ý đồ mưu sát tình tiết này liền nặng trực tiếp thành hình sự vụ án ban đêm tân y hiển nhiên đi theo bạch u y ê n thanh tạm thời trở về nhà hắn mấy cái sói đen cũng theo tới công cụ sói không dùng thì phí các người giúp ta đi bắt g ã thu ăn chờ ta lần nữa tấn thăng các người liền tự do Tân ý vì hệ n h i ê n đối với mấy cái sói đen nói ra thuần phục bọn chúng đằng sau hai phe câu thông cũng biến thành thuật thiện riêng phần mình ngậm nhà mình lũ sói con mấy cái sói đen nhẹ gật đầu sau đó biến mất trong bóng đêm giống lao bà ta cũng muốn tắm rửa chân to nói ra nó hiện tại toàn tâm toàn ý đều là muốn cùng tần ý vì hệ n h i ê n cùng một chỗ dung nhập xã hội loài người quy tắc mà lại lao bà tựa hồ rất thích sạch sẽ nếu như hôm nay hương hương vậy lao bà có phải hay không tần ý vì hệ n h i ê n để chân to chính mình cùng bạch huyên thanh nói bạch huyên thanh khi hiểu được chân to ý đồ lúc rợ khóc dởi cái này hai cái lao hổ làm sao càng lúc càng giống loài người Qua một đ o ạ ngày thời i a nữa, n b thứ ú n g có hai hai hồ quan hệ rõ ràng liền thân mật rất nhiều ngay cả bạch viên thanh đều có thể nhìn ra hệ thống cho ta thêm đầy không nghĩ tới căn bản cũng không cần sói đen hệ thống so với chúng nó ra sức nhiều hảo đích ký chủ cơ bản tin tức tính danh Tần y Nhiên, chủng loại, biến Y Hải loại, dù ị băng thăng năng, thăng lượng, nhanh nhẹn, nguy còn giác la lực thừa đét đã đủ đã đủ đã đủ điểm thể cọp cái có cấp cảm cấp. hiểm, kỹ d sao hiện tại ngay tại bạch n g u y ê n thanh nhà an toàn rất cho nên tần y hiển nhiên không chút do dự lựa chọn tại chỗ thăng cấp hai giờ sau ký chủ cơ bản tin tức tính danh tần y hiển nhiên chủng loại biến dị b ă n g la đ é t cọp cái k ỳ đỉnh cao lực lượng một trăm linh nhanh nhẹn một trăm linh cảm giác nguy hiểm một trăm linh còn thừa điểm kỹ năng không chúc mừng ký chủ đạt tới kỳ đỉnh cao khen thường thêm biến hình kế có thể tùy ý cải biến hình thể lớn nhỏ tại ban thưởng này phát ra trong nháy mắt tận ý hiển nhiên tư liệu tin tức cũng phát sinh biến hóa 3.000 n g u y ệ n lực toàn bộ tới tay không không một hệ thống hệ thống đẳng cấp không hệ thống loại hình không hệ thống hv không năm chín nguyện lực chín mươi chín chín mươi sáu tâu nguyện trực tiếp đem trước đó tích lũy nguyện lực cùng một chỗ tăng thêm cho hv làm xong những n à y tâu nguyện liền chuẩn bị thoát ly n à n g cũng không biết nguyên nhân gì mỗi lần thoát ly ký chủ tựa hồ cũng có cảm ứng bình thường tần y dì hệ nhân cũng không ngoại lệ nàng hôm nay không hiểu không chút làm ở mỹ mà là cảm xúc xa suốt nói hệ thống ba ba ngươi có phải hay không muốn đi tân t n g miệt hệ thống âm không còn cứng nhắc tần y d hệ n n mắt hổ thế mà chạy ra nước mắt âu、oh, â、oh, oh, ta không nỡ bỏ ngươi ngươi sẽ còn trở về sao tông miệt không có trả lời trước kia tại thế giới của mình thời điểm nàng là không có bằng hữu nhưng là thành hệ thống thông qua những ký chủ này thị giác nàng dần dần có không ít đối với thất tình phương diện lý giải l i ê n giống với hiện tại tần y dĩ hệ nhân nếu là lúc trước nàng sẽ cảm thấy quá mức già m u ộ hai phe lẫn nhau trưởng thành đôi bên cùng có lợi sự tình chưa nói tới bao nhiêu tình cảm thế nhưng là bám vào tại tần y gì hệ nhân thể nội nàng có thể cảm giác được rõ ràng tình cảm của nàng tần y gì hệ nhân là t h ậ t tâm không nỡ nàng cũng không phải là làm dáng một chút t à i kiến nói xong câu đó tâu n g u y ệ t liền thoát ly nàng như thường lệ đi vào thế giới này trên không đem toàn bộ thế giới đ ổ vật toàn bộ hấp thu h i ể u linh lực khôi phục phát triển lịch trình cũng phân tích linh lực loại vật này vật chất về sau nàng cũng có thể chế tạo linh lực có linh lực thông qua thế giới trước hiệu lực trăm phần trăm có thể trở thành tu tiết giả làm xong những n à y t â nguyện thoát ly thế giới này đi tới thế giới mới ký chủ cơ bản tin tức Tính danh, lục dạ người xuyên Việt giới tính, nam tuổi tác, 19 tuổi xuyên qua trước 24 tuổi chủ loại, nhân loại bình thường danh, người xuyên nam xuyên chủng nhân bình nguyện vọng, dạ qua lục loại, loại giới bảo đồng ả m mình thâm mình, sống Nguyện nguyệt dân hiện nguyện càng ngày càng thể có lực, lực cao. sót. tâu tại giá trị đ thời nàng cũng thông qua lục dạ thị giác thấy được hắn thời khắc này cảnh ngộ lúc này hắn ngay tại trường học lầu ký túc xá bên trong nhưng nơi này mười mấy người t r e n tại trung phòng trong ký túc xá thông qua ngôn ngữ của bọn hắn tâu nguyệt dần dần hiểu được thế giới này cơ bản tin tức đó là cái khủng bố khôi phục thế giới một tháng trước toàn thế giới nên đón một lần dài đến bảy ngày đêm tối tại trận này đêm tối đằng sau Các nhỏ kiểm tra đo lường đến phù hợp hệ triệu hoàn thống điều kiện ký chủ thị phủ bản định bản định thành công lục dạ nghe được cái này máy mắc câm rõ ràng sửng sốt một chút làm xuyên qua nhân sĩ hắn đối với hệ thống cũng không lạ lẫm hệ triệu hoàn thống tại trong sự lý giải của hắn đơn giản chính là có thể triệu hắn ngoại lực đến đối với mình tiến hành trợ giúp cùng phụ trợ nhưng là ngoại lực thì như thế nào có thể tăng lên thực lực của mình đâu hệ thống công năng của ngươi có thể giới thiệu hệ triệu h o à n thống có thể triệu hoán nhân vật trò chơi đến đối với ký chủ tiến hành trợ giúp mỗi giải quyết một con quy trách ký chủ sẽ thu hoạch được điểm năng lượng điểm năng lượng có thể dùng để tăng thực lực lên cũng có thể dùng đến tiếp tục rút thẻ triệu hoán nhân vật mới lục dạ nhẹ gật đầu hiểu rõ hệ thống cách chơi chương bốn mươi sáu kinh khủng khôi phục triệu hoán trò chơi hệ thống một lần đầu khóa lại đưa tặng một lần rút thẻ cơ hội xin mời ký chủ lựa chọn rút thẻ trò chơi có thể rút nguyên thần hoặc là vương giả sao lục dạ hỏi khả dĩ vậy ta trước rút nguyên thần lục dạ thản nhiên nói hiện tại dưới loại tình huống này nếu như không r ú t thẻ hắn rất có thể sẽ chết tại trận này sự kiện linh dị bên trong đốt chúc mừng ký chủ cấp chúng ngũ tinh nhân vật tiêu sử dụng lúc mặc nghiệm đi ra nhân vật liền sẽ đi ra chợ giúp ngươi lục dạ nhẹ gật đầu nguyên bản tâm bình tĩnh tỉnh có một chút kích động tiêu là hắn thích nhất nhân vật một trong có nhân vật lục dạ đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi tại cái túc xá này bên trong trong này tất cả đều là sợ chết sinh viên mặc dù nhiều người nhưng gặp được nguy hiểm lúc không hề có tác dụng hắn đi tới cửa mở ra cửa túc xá cho ăn lục dạ ngươi làm gì bên trong một cái cùng phòng tao mày hỏi ta đi ra xem một chút lục dạ liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt, nhạt trả lời đừng để ý tới hắn để hắn đi chết có người nói ta là sợ hắn liên lụy chúng ta không lại để ý bọn hắn lục dạ nhấc chân đi ra ngoài chụp chụp chụp ký túc xá trong hành lang quanh quần một đôi giày cao gót thanh âm cái này quỷ chẳng lẽ là nữ quỷ ký túc xá nam sinh tại sao phải có nữ quỷ ồ ồ ta thật thê thảm a nữ quỷ tiếng khóc nương theo lấy tiếng nước nợ chuyển đến người kẻ cha nam đem ta làm lớn bụng còn giết ta nữ quỷ nghĩ linh tinh đạo ta muốn người đối với ta phụ trách c ù nữ g cùng ta cùng đi địa n đi đi, phủ quỷ quỷ quái cảm xúc giá trị một mươi chuyển hóa điểm năng lượng một mươi bình thường là một trăm linh cao nhất là hai trăm linh nguyên lai、like、là chơi như vậy nói cách khác lúc đầu quỷ quái điểm năng lượng chỉ có một trăm nhưng là điều động tâm tình của nàng đằng sau điểm năng lượng biến thành một trăm mười mà đạt tới hai trăm đằng sau lại thế nào điều động cảm xúc giá trị đều chỉ sẽ có hai trăm ngươi chết đi theo giúp ta có được hay không nữ quỷ nói ra trong thanh â m mang theo mệt hoặc lục dạng như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm cũng không phải không được nhưng là ngươi trước tiên cần phải để cho ta nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao ngươi nhìn ngươi bây giờ dọa người như vậy ta làm sao dám đi theo ngươi nữ quỷ túi đầu nhìn một chút chính mình vạt m ẹ o thân thể để nàng hơi x ư n g sở sau đó tức giận chứng mắt lục dạng ngươi đây là ghét bỏ ta ta đây hết thể đều là n g ư ơ i tạo thành n g ư ơ i thế mà còn dám ghét bỏ ta quỷ quái cảm xúc giá trị hai mươi lục dạ bình tĩnh đi qua ngươi sẽ không phải có cận thị đi ngươi nhìn kỹ một chút ta là ngươi nói người kia sao nữ quỷ n h u n h u mày ngươi không phải à nhưng là khác nhau ở chỗ nào nam nhân không đều như thế ngươi nhìn ngươi bây giờ còn không phải ghét bỏ ta lục dạ cười cười nhún vai ngươi nếu nói như vậy vậy ta đúng là ghét bỏ ngươi nhưng là ta cũng đồng tình ngươi nữ quỷ n g ầ g đầu nhìn về phía lục dạ có chút không hiểu đồng tình ta cái gì nói đến đây cái lục dạ liền đến hào hứng hã tức giận nói ngươi xinh đẹp như vậy nữ hai tử thế mà bị tên rác rưởi kia làm hại thảm như vậy la o hội nhi à ngươi nói cho ca nam nhân kia là ai tên cứ gọi là gì ta giúp ngươi báo thủ quỷ quái có chút cảm động cảm xúc giá trị m ớ i bất quá nữ quỷ nhưng vẫn là lắc đầu quên đi thôi hắn khẳng định cũng là bất đắc dĩ mới có thể làm ra cực đoan như vậy chuyện lục dạ có chút mậu b ư ớ c không phải đại tỷ người đều đem ngươi hại thành dạng này ngươi còn vì người ta nói chuyện cái này yêu đương nao nữ quỷ thực truy vậy không được ta nhất định phải để hắn trả giá đắt đem hắn tay chân đánh gãy để hắn trải nghiệm ngươi thống khổ lục dạ tức giận nói ra quỷ quay có chút sinh khí cảm xúc g i á trị mười không cần ngươi xuống tới theo giúp ta là được rồi ta không muốn đánh hắn nữ quỷ nói ra lục dạ cười lạnh một tiếng cái này mẹ nó kéo không kéo con b ê ngươi không nỡ cả bã lại bỏ được ta ta xuống tới cùng ngươi vậy hắn đâu hắn đi bồi khác nội mội lục dạ hỏi lại nữ quỷ s ừ n g sốt một chút không biết hắn nói qua hắn yêu ta hẳn là sẽ không bồi khác nội m ộ i nữ quỷ có chút khẩn trương cảm xúc g i á trị mười lão nội nhi ta vẫn là cảm thấy ngươi quá t h ẳ n rồi ta nhất định phải giúp ngươi báo thủ ngươi mau nói cho ta biết hắn tên gọi là gì ta đi giúp ngươi đem hắn tháo thành t h n g khối lục dạ nói ra nói xong còn đưa tay vô vô nữ quỷ b ả vai nữ quỷ c a o mày tức giận nhìn xem lục dạ ta không phải đã nói rồi sao ta không muốn hắn chết hắn đã nói với ta hắn sợ nhất đau chết là rất đau cho nên ta không nỡ để hắn đau nữ quỷ tức giận cảm xúc giá trị hai mươi lục dạ n h ư mày nói tiếp à ta đã hiểu tháo thành tám khối còn chưa đủ còn nhất định phải đem hắn ngũ mã phanh thây ném trong nước c h ì m đường đem hắn tiểu đệ đệ cắt mất đem hắn đủ ta nói không nên thương tổn hắn nữ quỷ thét trói thai vang lên nói ra quỷ quái mười phân phẫn nộ cảm xúc giá trị hai mươi cảm xúc giá trị đã xoát đầy lục dạ một mực tại tính toán lúc này hắn mới mặc nhiệm tiêu đi ra ông như gặp thất đạo cánh đồng b ắ t ngát khó khăn đường bị tặc nhân khó khăn thủy hỏa đao binh khó khăn quỷ thần dược độc khó khăn ác thú độc trùng khó khăn h oan gia ác nhân khó khăn liền hô ta tên tam nhãn năm lộ ra tiên nhân tiêu nghe triệu đến đây thủ hộ lục dạ không nghĩ tới triệu hắn nhân vật còn sẽ có những ngày tiền tố nghe hắn trong nháy mắt nhiệt huyết sôi chảo tiêu tiêu quay đầu nhìn về phía lục dạ ôn nu nói người lữ hành ta sẽ bảo hộ người chỉ cần gặp nạn ngươi liền cứ gọi ta liền có thể sau khi nói xong tiêu nhìn về phía nữ quỷ hắn chậm rãi đeo lên nà mặt n ạ trên h h n u thương thành mặt c là đủ loại tứ tinh nhân vật tứ tinh nhân vật thống nhất đều là một trăm điểm năng lượng một cái hệ thống mặt của ta tấm nhìn xem ký chủ cơ bản tin tức tính danh lục dạ chủ loại nhân loại bình thường lực lượng mười nhân nhẹ mười cảm giác nguy hiểm một ngũ tinh tấm thẻ tiêu còn thừa điểm năng lượng hai không không mỗi một trăm điểm năng lượng có thể gia tăng một điểm số giá trị thêm hai điểm cảm giác nguy hiểm đi hào đích đem điểm năng lượng xa hết lục dạ trở về ký túc xá bởi vì sự kiện linh dị đã được giải quyết ký túc xá cửa sổ đã khả dĩ bình thường nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài sự t ì n h đã giải quyết các ngươi có thể trở về chính mình ký túc xá lục dạ nhìn xem đám người thẳng như nói đám người hai mặt nhìn nhau không thể tin được sự tình nhanh như vậy liền bị giải quyết thế là có người nằm ngoài bên cửa sổ nhìn bên ngoài gặp hết thể khôi phục như thường đám người nhẹ nhàng thở ra lục dạ là ngươi giải quyết sao ngươi thật lợi hại lục dạ ngươi giải quyết như thế nào có thể dạy dỗ ta không lục dạ chương bốn mươi bảy kinh khủng khôi phục triệu hắn trò chơi hệ thống hai lục dạ không để ý tới bọn hắn hắn cũng không có quên vừa mới hắn muốn đi ra ngoài lúc miệng của những người này mặt cuối cùng ký túc xá chỉ còn lại có hắn ba cái bạn cùng phòng bất quá bọn hắn bình thường quan hệ vốn là bình thường cho nên ba người kia ngược lại là cũng không đến q u ấ y rời hắn lục dạ nằm ở trên giường hỏi hệ thống rút thẻ muốn bao nhiêu điểm năng lượng một trăm rút một lần một nghìn rút m ộ ư ơ i lần rồi í t m ộ ư ơ i c à n g có cơ hội bên trong ngũ tinh á hiểu hệ thống này tác dụng lục dạ liền nhắm mắt lại đi ngủ ngày thứ hai chuyện của hắm bị túc xá lâu người nói cho trường học. trường học thông chi sự kiện linh dị sở sự vụ người vừa tới phòng học lục dạ liền bị sở sự vụ người cả lại xin hỏi ngươi là lục dạ sao lục dạ nhẹ gật đầu có chuyện gì sao sở sự vụ người phụ trách cười cười là như vậy chúng ta nhận được tin tức có người nói ngươi hôm qua một thân một mình giải quyết một trận sự kiện linh dị chuyện này là thật sao lục dạ không có phủ nhận đúng vậy nghe được chính xác trả lời sở sự vụ người phụ trách càng vui vẻ hơn ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta sở sự vụ ta nói với ngươi một chút sở sự vụ phúc lợi cùng trách nhiệm mỗi lần giải quyết một lần sự kiện linh dị đều sẽ đạt được nhất định thủ lao giữ gốc mười vạn nguyên nhân dân tệ có đôi khi sẽ có vật phẩm linh dị cùng một chút tình báo làm thù lao gia nhập sở sự vụ lời nói chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp liên quan tới sự kiện linh dị tin tức tương quan trợ giúp ngươi trưởng thành về phần gia nhập sau trách nhiệm đó chính là lần tiếp theo đêm t ố i tiến đến lúc ngươi có thể dốc hết toàn lực trợ giúp nhân loại vượt qua nạn quan sở sự vụ người phụ trách lời nói trật tự rõ ràng lục dạ rất nhanh liền b ú t xem rõ ràng ý tư trong đó đây đối với hắn t ớ i nói hoàn toàn chính xác chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu dù sao hắn có được hệ thống ước gì nhiều một chút sự kiện linh dị có thể bất quá ta muốn sách một chút yêu cầu lục dạ nói ra sở sự vụ người phụ trách có chút kinh ngạc tốt như vậy phúc lợi người bình thường đều sẽ đáp ứng không nghĩ tới hắn còn muốn nêu ý kiến bất quá đối với có thể xử lý sự kiện linh dị người sở sự vụ có tuyệt đối tha thứ bởi vậy người phụ trách nhẹ gật đầu ngươi nói an bài cho ta một gian an toàn nhà trọ ta nhất định phải bảo trì đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể tốt hơn xử lý sự kiện linh dị tiền phương diện này chính ta giải quyết còn có trường học ta cho là không cần thiết lại đến hiện tại trường học đã tiến hành cải cách bất luận kẻ nào đều phải lên tới hai mươi hai tuổi đến học tập xử lý như thế nào sự kiện linh dị coi như không phải học tập cái này lục dạ cũng không muốn đợi ở trường học tiếp trước hắn đã hai mươi b ố tuổi qua lâu rồi đi học tuổi tác sở sự vụ người phụ trách nhẹ gật đầu lục dạ nói những điều kiện này cũng là không tính quá phận mà lại có thể thông cảm được những n à y ta sẽ cho ngươi an bài tốt không bằng hôm nay ngươi liền cùng ta đi sở sự vụ chính hào giải một chút sở sự vụ cụ thể hạng mục công việc như thế vừa vặn lục dạ gật đầu chúng ta đi thôi sau khi bọn hắn rời đi trong lớp bên trong một người nữ sinh chăm chú nhìn chằm chằm lục dạ rời đi phương hướng nhìn hồi lâu sau đó cúi đầu xuống một trận thở dài nàng ố định áp chế bản tính của mình đến bồi tại lục dạ bên người xem ra hiện tại là không được nghĩ đến nàng cũng đi ra phòng học rời đi trường học sở sự vụ rất lớn có điểm giống tứ hợp viện nhưng là tầng lầu tương đối cao mỗi một nhà đều có một ư ơ i hai tầng hết thẻ bốn lẫn dãy đem ở giữa vây lại mà ở giữa chính là sở sự vụ nhiệm vụ đại sành nơi đó có các loại còn chưa bị xử lý sự kiện linh dị trước mắt sự kiện linh dị chỉ chia làm bốn đẳng cấp a bờ cơ giờ a cấp là cao nhất d cấp là thấp nhất ủy quái đẳng cấp không rõ cụ thể độ khó chủ yếu vẫn là căn cứ giải quyết trình độ khó khăn chỗ quyết định đại khái hiểu rõ một phen người phụ trách liền mang theo lục dạ đi tới lầu trọ nhà này ở đại bộ phận cũng là có thể đơn độc xử lý sự kiện linh dị năng lực giả trình độ an toàn rất cao phù hợp yêu cầu của ngươi lục dạ nhẹ gật đầu biểu thị hài lòng cảm ơn ngươi người phụ trách cười cười lắc đầu không có việc gì công việc của ta chính là cái này vất vả nhưng là không nguy hiểm công tác của các ngươi rất nguy hiểm đáng ra chúng ta bỏ ra lục dạ không nói gì thế giới biến thành dạng này muốn sống sót bất luận kẻ nào đều phải bỏ ra cố gắng có người phụ trọng tiến lên cũng nhất định phải có người vì những người này giải quyết tốt hậu quả người phụ trách đi đằng sau lục dạ đại khái thu thập một chút nhà trọ nhà trọ không lớn hai phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ một mình hắn ở hoàn toàn đầy đủ vẫn xứng tv máy tính đương nhiên nơi này cũng không phải là miễn phí một tháng m ộ ư ơ i vạn tiền thuê nghe nhiều nhưng là chỉ cần xử lý cùng một chỗ sự kiện linh dị liền có thể kiếm được ban đêm cấm nước xong xuôi lục dạ ngồi ở trên ghế salon xoát điện thoại di động người phụ trách đã đem hắn kéo vào trong một nhóm sự kiện linh dị sở sự vụ nhiệm vụ bảy mới nhất nhiệm vụ sẽ tuyên bố tại trong nhóm nhận nhiệm vụ cần đến đại sành đi dê cấp nhiệm vụ 1003, n h à máy điện tử công nhân vô cớ n ổ i điên đưa tay đặt ở trên máy móc nghiền ép dẫn đến cái chết Quỷ quái phân tích mê hoặc hình quỷ quái sẽ thông qua hoàn cảnh biến hóa cùng mê hoặc cho ngươi đi làm việc sau đó che đậy thị giác cùng cảm giác đau để cho ngươi bất chi bất giác chết tại dưới máy móc nhiệm vụ này nhìn không khó nghĩ đến lục dạ đứng dậy dù sao ban đêm nhàm chán vừa vặn đi xử lý một chút sự kiện linh dị đi vào đại sảnh nhiệm vụ tiếp tuyến viên ngồi ở chỗ đó loay hoay máy tính ngươi tốt ta tới đón một n n h i ệ m vụ này lục dạ đi qua đem thẻ công tác của mình đầy tới mỗi cái gia nhập sự kiện linh dị sở sự vụ người đều có t h ẻ công tác là tấm thẻ thức quét một cái liền có thể biết người này tất cả tin tức tiếp tuyến viên soát đằng sau biết lục dạ là cái người mới liền mở miệng nhắc nhở nhiệm vụ này có chút tà môn mặc dù là dê cấp nhưng là không dễ dàng như vậy được giải quyết tại trước ngươi đã có ba cái dê cấp năng lực giả tiếp nhận đồng thời thất bại mặc dù không có thương tới tính mệnh nhưng là đều chịu rất nhiều thương ngươi khẳng định muốn tiếp à. lục dạ nhẹ gật đầu tiếp tuyến viên hào ý tâm hắn nhận bất quá hắn vẫn là phải tiếp nếu như là người bình thường có lẽ sẽ sinh ra s ợ hai trong lòng nhưng là lục dạ sẽ không ở kiếp trước hắn trời sinh liền đối với quỷ quái không có cảm giác sợ hãi nhìn khủng bố đến đâu phim kinh dị cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì một thế này cũng giống vậy đây cũng là vì cái gì hắn đối mặt đáng sợ như vậy nữ quỷ cũng có thể thông d o n g bình tĩnh nguyên nhân kỳ thật ngay cả tâu miệt nhìn thấy lúc đều cảm giác m ư ờ i phần khó chịu ngược lại là thật bội phục nhiệm kỳ này ký chủ tiếp nhiệm vụ nhiệm vụ địa điểm cùng kỹ lưỡng hơn tin tức cũng đều phát tại trong điện thoại di động của hắn nhiệm vụ địa điểm tại vùng ngoại ô cái công xưởng này là cái nhà máy cũ mở nhà máy thời gian thấp nhất cũng có m ư ơ i năm nổi tiếng rất cao xuất hiện sự kiện linh dị là tại một tuần trước lái xe đại ca đem xe mở ra khoảng cách nhà máy hai trăm l i n địa phương liền không nguyện ý lại hướng phía trước tiểu h o a tử nơi đó rất đáng sợ lặng ta đã không đi ta cho ngươi tiện nghi ba khối tiền ngươi đừng vì khó ta áo lục dạ nhẹ gật đầu không có để ý lái xe đại ca cách làm trả tiền xuống xe lục dạ trực tiếp hướng nhà máy đi đến chương bốn mươi tám kinh khủng khôi phục triệu h á n trò chơi hệ thống ba nhà máy nhân viên đã phân phát máy móc cứ như vậy còn tại đó ngay cả cái trông coi người đều không có đương nhiên cũng không ai dám tới trộm lục dạ chậm rãi đi vào vừa đi vào liền có cái trung niên bộ giá người từ bên trong đi ra lục dạ thành thật trả lời thì ra là như vậy nghe nói quỷ kia chủ yếu bám vào tại trên máy móc dùng máy móc giết người nếu không ngươi đi máy móc nơi đó xem một chút đi trung niên quỷ nói ra nhưng mà lục dạ lại lắc đầu chứng trạc đàng hoàng nhìn xem trung niên quỷ ta chỉ là đến điều tra cũng không phải đi tìm cái chết hắn tại trên máy móc Ta tại s chúng n đi â n quỷ chúng nhân quỷ, cười cười quỷ, quỷ. Quỷ, quỷ? Quỷ. quỷ cảm giác bị vô nghịch cảm xúc giá trị hai mươi người l muốn chết chúng nhân quỷ khôi phục bản thể là một cái bị dụng cụ đội qua quỷ hai tay hai chân máu thịt bé bét nhìn g ư ờ i phần thê thảm chờ chút lục dạ nhấp tay t r u n g n h ê n quỷ ngừng lại nghi hoặc nhìn hắn trước khi chết ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi lục dạ biểu hiện rất là n g h i hoặc tựa hồ thật chỉ là muốn hỏi hắn vấn đề trung nhiên quỷ nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu ngươi hỏi đi dù sao ngươi cũng muốn chết để cho ngươi cái chết rõ ràng ngươi có thân nhân sao bọn hắn có thể hay không lo lắng ngươi có cần hay không ta giúp ngươi nói cho bọn hắn một tiếng lục dạ ôn nu hỏi giống như hết thệ cũng là vì trung nhiên quỷ cân nhắc trung nhiên quỷ nghĩ nghĩ hắn trở thành quỷ rất lâu quỷ ký ức rất kém cỏi hắn có thể nhớ ký phạm vi chỉ ở một tháng trong vòng vượt qua một tháng sẽ trở nên mười phần mơ hồ chỉ có người khác nhắc lên mới có thể nhớ tới một chút xíu khắc s lục dạ nhấc lên cái từ này hắn liền nhớ lại tới một chút hẳn là có đi thế nào bọn hắn biết ngươi tại cái này giết hại tính mạng người khác sao lục dạ lại hỏi trung niên quỷ nhự nhữ mày hắn mơ hồ nhớ tới giết hại tính mệnh là không đúng thế nhưng là hắn đều đã giết thật nhiều người trung niên quỷ ấ y náy cảm xúc giá trị mười mới một chút như thế ấ y náy lục dạ liếc mắt nhưng là ta cũng không làm sai à chỉ có giết người mới có thể để ta trở nên càng cường đại trung niên quỷ lẽ thẳng khí hùng nói ra nói nói hắn liền có chút không kiên nhẫn được nữa ngươi hỏi xong không có hỏi xong ngươi liền lên đường đi lục dạ nhẹ gật đầu hỏi xong ta hiện tại đi xem một chút máy móc đi trung niên quỷ con mẹ nó chứ trung niên quỷ một hơi thở gấp đi lên cảm xúc giá trị mười trung niên quỷ ngươi có ý tứ gì vừa rồi ta bảo ngươi đi ngươi không đi hiện tại ta hiện ra chân thân ngươi lại muốn đi lục dạ nghiêng đầu một chút biểu thị chính mình không có minh bạch trung niên quỷ ý tứ không phải ngươi nói con quỷ kia bám vào tại trên máy móc sao ta khẳng định phải đi máy móc nhìn một chút n h a trung niên quỷ liếc mắt ta chẳng phải đang trước mặt ngươi sao ngươi còn nhìn cái gì vậy lục dạ bừng tỉnh đại nỗ ngươi lai、like、đại thúc ngươi là quỷ nhà ngươi tốt đáng sợ、nha. ngoài miệng nói như vậy nhưng là lục dạ chỗ nào biểu hiện ra một chút xíu sợ sệt dáng vẻ trung niên quỷ cũng nhìn không được nữa thật mờ giờ người trẻ tuổi này đùa nghịch hắn cùng sái hầu một dạng trung niên quỷ p h ấ n nộ cảm xúc g i á trị mới biết ơn tự giá trị rốt cục xoát đầy lục dạ liền không còn nói n h ả m g tiêu đi ra chào buổi tối ban đêm vật bất tường dễ nhất bạo động ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài tiêu nói ra lục dạ nhẹ gật đầu tiêu bảo giúp ta diện trừ nó tốt rên gì đi a ba trung niên quỷ bị đánh teo to nhanh lên cứu ta với ngươi lại không đến ta liền phải chết lục dạ những nhữ mày chẳng lẽ nơi này không chỉ có một con quỷ sao bay mặt đất bị nện một cái hố to một cái khác quỷ từ trên trời r i á n xuống cái này quỷ là một cái trung niên nữ nhân nhưng là nữ nhân này thân thể tương đối hoàn chỉnh nguyên nhân tử vong tạm thời nhìn không ra trung niên nữ nhân nhìn một chút tiêu lại nhìn một chút lục dạ n g ư ơ i trẻ tuổi ta thả ngươi rời đi ngươi thả cái này trung niên quỷ lục dạ lắc đầu không có ý tứ ta làm không được sau khi nói xong hắn quay đầu nhìn về phía tiêu tiêu bảo ngươi trước giúp ta giải quyết cái kia trung niên quỷ tiêu nhẹ gật đầu loại quỷ vật này coi như đơn giản cẩn thận một chút đi trung niên quỷ chết đốt đánh giết một cái phổ thông quỷ quái điểm năng lượng hai trăm nữ nhân quỷ phẫn nộ cảm xúc giá trị ba mươi cao nhất bốn trăm lại có bốn trăm cảm xúc giá trị nữ nhân này không đơn giản đâu lục dạ nhìn về phía tiêu nữ nhân quỷ cũng cao mày nhìn xem tiêu hiện tại duy nhất có thể áp chế nàng chính là cái này tóc lục nhân loại nhưng là cũng không đại biểu nàng liền sợ sệt hai người kia hệ thống tiêu có thể đánh giết cái này nữ nhân quỷ sao tấm thẻ nhân vật cấp bậc là căn cứ ký chủ năng lực đến định lấy ký chủ trước mắt trị số đến xem tiêu đẳng cấp tại hai mươi cấp bốn không có thể đánh giết nữ nhân quỷ lục dạ những mày đây cũng quá xui xẻo vừa rồi hai trăm điểm năng lượng giúp ta rút thẻ đốt chúc mừng ký chủ quất chúng một cái tứ tinh nhân vật ban ni đ ặ c đốt chúc mừng ký chủ quất chúng một cái tam tinh vũ khí đen anh thương có thể lục dạ âm thầm gật đầu ban ni đ ặ c đi ra đen anh thương đi ra lần đầu gặp mặt đây chính là ngươi mạo hiểm đoàn sao ban ni đ ặ c vừa cười vừa nói lục dạ nhẹ gật đầu đem súng trong tay ném cho tiêu nhìn hắn thế mà không nhìn chính mình nữ nhân quỷ càng tức giận hơn nữ nhân quỷ sinh khí tới cực điểm cảm xúc giá trị năm mươi một chết nữ nhân quỷ không biết từ chỗ nào xuất ra roi đối với lục dạ đ á n tới tiêu bảo phản ứng cấp tốc lập tức dùng thương tiếp đ ư ợ roi ban ni đặc cũng không có nhàn rỗi lập tức thả ra đại chiêu ta đến bảo hộ mọi người có ban ni đặc gia nhập thế cục trước mắt đánh cái ngang tay nhưng nữ nhân quỷ rõ ràng không phải một cái mới quỷ nàng chui vào trong bóng tối mở ra lực lượng lĩnh vực của mình lĩnh vực mở ra đại biểu sự kiện linh dị xuất hiện nhất định phải tìm tới quỷ g i ế t người quy củ nếu không chỉ có thể bị g i ế t tiêu cùng ban ni đặc đi vào lục dạ bên cạnh đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất trang cảnh dần dần phát sinh biến hóa tiêu cùng ban ni đặc cũng biến mất theo bất quá chỉ là trên thị giác biến mất lục dạ là có thể cảm nhận được hai người bọn họ tồn tại a người làm sao cũng tại cái này lục dạ quay đầu chỉ thấy một người nữ sinh đứng ở nơi đó nghi hoặc nhìn hắn lục dạ như n h ữ n mày sự kiện linh dị bên trong xuất hiện bất kỳ người đều không thể tin t h ú n g chi cái này quỷ năng lực có thể làm cho mới vừa rồi còn ở bên cạnh người biến mất bởi vậy chí ít có thể lấy kết luận cái này quỷ có thể khống chế nhân loại thị giác chương bốn mươi chín kinh khủng khôi phục ta triệu hắn trò chơi hệ thống bốn nhưng là hiện tại duy nhất có thể đánh vỡ cục diện chính là trước mắt nữ sinh này bởi vậy lục dạ liền đi đi qua ta đến xử lý sự kiện linh dị ngươi đây lục dạ hỏi thanh nhan nhẹ gật đầu vậy thật đúng là đúng d ị đường ta qua sau khi nói xong thanh nhan quái dị nhìn một chút lục dạ ngươi không biết ta lục dạ như n h ữ mày hắn chưa thấy qua nữ sinh này bất quá hắn thân thể này nguyên chủ không biết có biết hay không mặc tới thời điểm hắn cũng không có kế thừa nguyên chủ ký ức về sau thăm dò được nguyên chủ là cô nhi hắn cũng liền không có lại xoắn suýt những chuyện này nhìn lục dạ biểu lộ thanh nhan liền biết chính mình v n đúng nàng ở trong lòng hỏi hệ thống lục dạ mất trí nhớ nhỏ thủy thủy cũng không biết tích tích ký chủ a chúng ta đi nhanh lên đi trong cơ thể hắn có một cái hệ thống lợi hại hơn ta t â n g u ệ t đương nhiên cũng phát hiện thanh nhan thể nội hệ thống đây là nàng lần thứ nhất gặp được đồng hành lần này liền thú vị ký chủ nữ sinh này là cái nhân loại tâu n g u y ệ t đối với lục dạ nhắc nhở lục dạ có chút kinh ngạc hắn xác thực coi là nữ sinh này là cái quỷ người tên là gì lục dạ hỏi thanh nhan thanh nhan tóc mày tâm tình rất khó chịu gia hỏa này lại dám quên nàng ta gọi lục dạ thanh nhan liếc mắt ta biết lục dạ có chút không hiểu t h ấ u bất quá không nhớ rõ người khác chuyện này đúng là hắn đối lý cho nên chỉ có thể nói sang chuyện khác cái này quỷ rét người quy luật ngươi nhìn ra được không lục dạ hỏi thanh nhan nhẹ gật đầu đã nhìn ra không phải liền là làm ra người khác sợ hãi của nội tâm sau đó để cho người khác đi thao tác máy móc à rất đơn giản nữ nhân quỷ chân kinh cảm xúc giá trị ba mươi lục dạ không nghĩ tới thanh nhan thế mà lợi hại như vậy vậy chúng ta chỉ cần không động vào máy móc là được rồi lục dạ phân tích nói câu nói này nói xong nữ nhân quỷ không có gì phản ứng lục dạ tiếp tục nói có hay không biện pháp giết chết cái này quỷ nữ nhân quỷ sinh khí cảm xúc giá trị mười thanh nhan lắc đầu năng lực của ta chỉ có thể nhìn ra quỷ g i ế t người quy luật g i ế t thế nào quỷ không biết lục dạ như có điều suy nghĩ nếu không chúng ta vẫn là đi nhìn xem máy móc đi dưới tình huống bình thường quỷ dùng cái gì giết người thứ gì liền sẽ là quỷ nhược điểm nữ nhân quỷ khẩn trương cảm xúc giá trị hai mươi xem ra hắn đoán phương hướng là đúng lục dạ hướng máy móc phương hướng đi đến thanh nhan đuổi theo sát đó là cái cỡ lớn ép sát máy móc thao tác cũng không khó khó khăn là muốn thời khắc coi chừng không phải vậy rất dễ dàng ép tới tay mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát đ ạ t máy móc cảm ứng tay thời điểm sẽ tự động cắt điện nhưng cũng sẽ có sai lầm thời điểm t h ú n g chi cái này một máy là sự kiện linh dị bên trong cũng không tồn tại loại năng lực kia chúng ta đem máy móc này h ủ đi lục dạ t h ẳ n như nói nữ nhân bị mười phần khẩn、trương. cảm xúc giá trị bốn mươi nói thì nói như thế nhưng kỳ thật chuyện này rất khó làm đến lớn như vậy máy móc hai cái người bình thường làm sao có thể hủy rơi d oanh máy móc đột nhiên vận chuyển thanh nhan giật nảy mình lục dạ sờ lên cái cảm nghiêm trang nói nàng làm sao đột nhiên vận tác chẳng lẽ là quỷ căng g â n thanh nhan chẹn họ một chút ngẩng đầu nhìn lục dạ đại ca ngươi chăm chú bất quá nàng không hiểu cảm thấy giờ này khắc này hẳn là phối hợp một chút lục dạ không nhất định cũng có thể là đa động chứng phát tác nữ quỷ tức đến phát g u n cảm xúc giá trị ba mươi tính toán đừng nói nàng chúng ta tâm sự khác đi lục dạ đột nhiên nói sang chuyện khác thanh nhan nhẹ gật đầu ngươi muốn trò chuyện cái gì ta cùng ngươi hai chúng ta trước đó quen biết sao lục dạ hỏi thanh nhan liếc mắt nhận biết mười tám năm có tính không nhận biết lục dạ t r ầ mặc m một lát ta xác thực mất trí nhớ ta hiện tại chỉ có khủng bố khôi phục đằng sau ký ức thanh nhan thở dài được chưa không trò chuyện những thứ này năng lực của ngươi là cái gì lục dạ lắc đầu ta không có năng lực gì liền một người bình thường hắn cũng không muốn bại lộ liên quan tới hệ thống sự tình thanh nhan không nói chuyện nàng đã biết lục dạ có hệ thống cho nên đoán chừng lục dạ có thể đơn độc xử lý sự kiện linh dị cũng là bởi vì có hệ thống tồn tại h ắ n nếu không muốn bại lộ nàng liền không hỏi mỗi người đều có bí mật không cần thiết truy vấn ngọn nguồn trừ máy móc này còn có một cái biện pháp có thể đem quỷ dẫn ra lục dạ ngữ khí bình tĩnh những vật này đều là hắn tại khủng bố khôi phục lúc h i ể u do đến thanh nhan không phải xòa bạch điểm nàng cũng biết phương pháp này liền trực tiếp hỏi ngươi tới vẫn là ta đến ta tới đi lục dạ không do dự xuất ra tiểu đao đem ngón tay của mình cắt ra máu loại chuyện này kỳ thật lục dạ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc bất quá đối phương là thanh nhan nguyên thân thanh mai đủ nữa cho nên hắn mới có thể chủ động hy sinh chính mình mùi máu tươi kích thích nữ nhân quỷ vị giác nữ nhân quỷ kích động cảm xúc giá trị năm mươi máu tươi nhỏ ra đến đằng sau nữ nhân quỷ cấp tốc xuất hiện dùng sức đối với lục dạ ngón tay cắn đi lên nhưng mà đã sớm trở ở chỗ tối tiêu xuất thủ cứ thế biến mất suy nữ nhân quỷ bị nhói một cái cấp tốc lui lại nữ nhân quỷ p h ấ n nộ cảm xúc giá trị ba mươi tại nữ nhân quỷ xuất hiện trong nháy mắt thanh nhan cũng xuất thủ một tấm phủ chú trống r ô n g xuất hiện bay về phía nữ nhân quỷ tiến nhập thân thể của nàng yên tâm đánh nàng hiện tại không có cách nào biến mất thanh nhan nói ra lục dạ nhẹ gật đầu mặc dù ta không thế nào đánh nữ nhân nhưng là nàng cũng không tính nữ nhân nhiều lắm là tính nữ quỷ nói xong hắn liền đánh hướng nữ nhân quỷ nga ô nữ nhân quỷ vừa tức vừa biệt khuất cảm xúc giá trị ba mươi a quỷ xúc cảm đánh nhau không tệ à, ngươi cũng tới thử một chút lục dạ đối với thanh n h a n nói ra thanh n h a n cười hì hì nhẹ gật đầu tốt ta cũng tới thử một chút t r ư ơ n g năm mươi kinh khủng khôi phục ta triệu hoán trò chơi hệ thống năm t h ứ t hay đánh nhau mềm lún có chút thoải mái thanh n h a n nói ra nữ nhân quỷ khí gần chết cảm xúc giá trị năm mươi sau khi nói xong thanh n h a n lại là đưa tay vung mạnh m ộ t quyền lục dạ cười khẽ được rồi được rồi chúng ta là người cũng không phải ác ma trực tiếp giết nàng đi không cần tra tấn nàng nữ nhân quỷ hoảng sợ cảm xúc giá trị hai mươi rốt cục xoát đầy lục dạ trong lòng một mực tính toán nữ nhân quỷ cảm xúc giá trị thanh nhan bên này cũng là cảm thấy không sai biệt lắm dự định lén xử lý cái này nữ nhân quỷ tiêu bảo trong bóng tối cùng thanh nhan cùng một chỗ giết chết nữ nhân quỷ đốt chúc mừng ký chủ đánh giết trung cấp quỷ quái điểm năng lượng tám trăm đốt rơi xuống tiêu bảo na mặt nạ mảnh vỡ tháng một năm một không cái này na mặt nạ mảnh vỡ là cái gì lục dạ ở trong lòng hỏi tiêu bảo năng lực một trong tích lũy mười cái mảnh vỡ có thể hợp thành na mặt nạ chính mình sử dụng nghe được cái này lục dạ nhẹ gật đầu đây coi như là một cái kỹ năng hệ thống lực lượng cho ta thêm tám điểm ký chủ cơ bản tin tức tính danh lục dạ c h ủ loại nhân loại bình thường lực lượng m ộ ư ơ i tám nhanh h ẹ n m ộ ư ơ i cảm giác nguy hiểm ba ngũ tinh tấm thẻ tiêu na mặt nạ một nghìn t bốn sao phiến ban ni đ ặ c vũ khí tam tinh đen anh thương còn thừa điểm năng lượng không nữ nhân quỷ chết về sau t r u n g quanh cũng khôi phục bình thường lục dạ đem ngón tay của mình tùy ý băng bó một chút liền trực tiếp quay người rời đi thanh nhan nổi giận đùng đùng đuổi theo ngươi có ý tứ gì trước khi đi đều không đánh với ta âm thanh chào hỏi lục dạ có chút mộng bức ta nhiệm vụ giải quyết cho nên dự định trở về tại sao muốn đánh với ngươi chào hỏi lời này để thanh nhan một nghẹn ta mặc kệ ngươi đi đâu ta muốn đi theo ngươi nói thật lục dạ không muốn đáp ứng bởi vì hắn cảm thấy thanh nhan hơi mệt vô dụng có nàng tồn tại chính mình không tiện triệu hắn nhân vật chiến đấu vừa vạn tông nguyện muốn nghiên cứu một chút thanh nhan thể nổi hệ thống bởi vậy trực tiếp ban bố nhiệm vụ đốt tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ điều tra do thanh nhan nội tình nhiệm vụ ban thưởng một nghìn điểm năng lượng ngũ tinh thể nhân vật ban thưởng này để lục dạ không có cách nào cự tuyệt bởi vậy hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu vậy ngươi đuổi theo nghe được lục dạ lời nói thanh nhan lập tức tươi cười rạ rỡ nàng liền biết lục、dạ、dù là, mất trí nhớ trong lòng vẫn là có nàng đi theo lục dạ đi vào nhà hắn thanh nhan liền trực tiếp đi ngủ đây này sẽ đã dạng sáng hai điểm mà lục dạ thì là đi trước giao nhiệm vụ mới ngủ biết được nhiệm vụ trong quá trình lục dạ trừ đi một cái cao cấp quỷ quái sở sự vụ bên kia cho lục dạ phát một cái tình báo hai mươi vạn tiền thưởng ngoài định mức tình báo nội dung tình báo là tại một cái cô nhi viện bên trong cuối cùng sẽ thêm ra mấy đứa bé mấy hải tử kia cũng không ở cô nhi viện trên danh sách mới đầu mặc dù nhiều người nhưng là đối với cô nhi viện cũng không có ảnh hưởng quá lớn bởi vậy cũng không có báo cáo nhưng là hiện tại không chỉ có ban đêm sẽ thêm người ban ngày sẽ còn ít người sự t ì n h trở nên càng ngày càng kỳ quái trong tình báo biểu thị trong cô nhi viện khả năng tồn tại một loại nào đó quỷ vật mà quỷ vật bên trên sẽ có một loại năng lực nào đó có thể tốt hơn cùng quỷ chiến đấu mà lại bởi vì tạm thời còn chưa có chết hơn người chuyện này cũng không có bị xem như tuyên bố nhiệm vụ bởi vậy tình báo này chỉ có lục dạ một người biết mặc dù có được hệ thống nhưng là lục dạ hay là rất nghèo cho nên tình báo này đối với hắn mà nói hữu dụng sáng ngày thứ hai tám điểm lục dạ liền rời giường cho mình làm bữa sáng ăn xong hắn mới đi gõ thanh nhan cửa phòng thanh nhan còn buồn ngủ mở cửa ngươi làm gì sớm như vậy gọi ta đứng lên lục dạ không nghĩ tới còn có người có thể ngủ như vậy tám điểm còn sớm hôm nay đi tìm một chút quỷ vật ngươi có đi hay không lúc đầu hắn là không muốn gọi thanh nhan nhưng là vì hệ thống nhiệm vụ chỉ có thanh nhan đi theo bên cạnh hắn mới có thể tốt hơn hoàn thành lúc đầu bị quáy dày mộng đẹp tâm tình bực bội nhưng là thấy lục dạ thế mà chủ động m ờ i chính mình lập tức liền tinh thần đi chờ ta thu thập một chút lập tức tốt sau mười phút thanh nhan liền thu thập trôi chạy nàng nhìn một chút bàn ăn ngươi ăn sáng xong lục dạ nhẹ gật đầu đến qua nghe nói như thế thanh nhan lập tức liền không thoải mái n g ư ơ i ăn điểm tâm thế mà không gọi ta lục t h ấ p m ắ t nghĩ nghĩ vô luận từ chỗ nào cái phương diện tựa hồ xin mời thanh nhan ăn điểm tâm là lựa chọn tốt hơn bởi vậy hắn ôn nu khuyên đủ đó là bởi vì ta làm không thể ăn ta mời ngươi đi bên ngoài ăn đi lần này thanh nhan trong lòng dễ chịu nhiều được chưa bất quá ta không để ý ngươi làm khó ăn ngươi chỉ cần cùng một chỗ làm ta bộ phận này là được rồi lần sau nhất định lục dạ trả lời một câu sau đó đi ra cửa chính hai người cùng đi đến cửa hàng bữa sáng cho thanh nhan mua một chút bữa sáng bọn hắn ngồi lên taxi liền xuất phát cô nhi viện vị trí có chút xa taxi mở đại khái nửa giờ mới đến đến cô nhi viện cửa ra vào hai người xuống xe lúc này cô nhi viện tiểu bằng hữu đúng lúc là thời gian hoạt động nhà cô nhi viện này là một cái lão viện trưởng chính mình khai sáng cũng không có nhiều người công trình làm cũng bình thường so với người bình thường nhà sân nhỏ còn hơi kém chút nhìn hẳn là hứa cựu không người đến qua bốn năm cái tiểu bằng hữu vụ n vặt lẻ tẻ ở trong sân tất cả chơi tất cả lục dạ đi vào liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn đại ca ca đại tỷ tỷ các ngươi là đến cho chúng ta đưa đồ ăn vào sao tiểu bằng hữu hỏi một chút lục dạ liền một bước hắn thật đúng là không muốn nhiều như vậy thanh nhan xuất ra một cái túi đi ra những này là cho các ngươi cầm lấy đi phân đi tốt h đa đ ổ i tiểu bằng hữu thanh nhan mới nhìn hướng lục dạ nhìn thấy không biết hay không như thế nào cùng người ở chung lục dạ như có điều suy nghĩ gật đầu cho dù đối với như thế nào cùng người ở chung chuyện này cũng không thèm để ý nhưng là không thể không nói thanh nhan cách làm có thể miễn đi rất nhiều phiền phức là đáng giá học tập hai người tiếp tục đi vào bên trong viện trưởng lúc này đang ngồi ở giữa phòng khách ngủ gật nghe được có người đi đường thanh â m hắn chầm rãi mở mắt nhìn thấy là hai người trẻ tuổi trong lòng biết hai người kia mục đích bởi vậy nói ra ta chỗ này các ngươi có thể tùy ý ra vào nhưng là các ngươi mỗi ngày đều nhất định phải đưa tới đầy đủ đồ ăn để cho chúng ta ăn yêu cầu này không quá phận đi hai người nhẹ gật đầu yêu cầu này không có chút nào quá phận đáp ứng đằng sau lục dạ liền bắt đầu bốn chỗ quan sát thật sự là căn này cô nhi viện quá nhỏ một chút liền có thể đem tất cả địa phương nhìn sạch sẽ xế. cái này cô nhi viện nói đúng ra chính là một cái tầng hai lầu nhỏ lầu một ba cái gian phòng trong đó có hai cái gian phòng thả đều là giường hẳn là cho người ta ở một cái khác thả chính là cái bản có thể là ăn c ô n dùng nhìn một vòng mảy may thu hoạch đều không có lục dạ đi lên lầu hai lầu hai gian phòng bố cục cùng lầu một là giống nhau bất quá lầu hai ba cái đều là ở gian phòng vòng vo tầm vài vòng hai người không có chút nào thu hoạch đương nhiên vẹn vẹn chỉ là hai người mà thôi hai cái hệ thống đã hiểu rõ nhà cô nhi viện này tình huống bất quá bọn hắn không có lý do phải nhắc nhở chính mình ký chủ một cái thành thục ký chủ phải học được chính mình phát hiện vấn đề t r ư ơ n g năm mươi mốt kinh khủng khôi phục ta triệu hắn trò chơi hệ thống sáu đại khái giải cô nhi viện bố cục đằng sau lục dạ lại về tới lầu một đại sành viện trưởng chúng ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao lục dạ hỏi viện trưởng có chút nước mắt con mắt nhìn lướt qua lục dạ tay gặp nơi đó g i ố n g t u y ế t hắn hử một tiếng quay đầu đi chỗ khác hai người hơi có chút xấu hổ thanh nhan tranh thủ thời gian lôi kéo lục dạ đi bọn hắn đến phụ cận siêu thị mua một đống lớn đồ vật lại về tới cô nhi viện lần nữa đi vào đại sảnh viện trưởng gặp bọn họ mua nhiều đồ như thế lập tức cười ha hả hỏi các ngươi muốn hỏi cái gì ta nhất định biết gì nói đấy lục dạ nhẹ nhàng thở ra loại này phương thức giải quyết vẫn rất thuận tiện cô nhi viện hết thể có bao nhiêu cái tiểu hài thêm ra tới tiểu hài là từ đâu xuất hiện cô nhi viện có g á m sát sao hết thể có m ư ơ i hai cái tiểu hài thêm ra tới. cụ thể ở đâu xuất hiện cũng không biết mà lại cũng không có biện pháp nhìn kỹ rõ ràng nhà báo đếm được thời điểm sẽ thêm đi ra nhưng là dùng nhìn bằng mắt thường không ra chỗ nào nhiều chúng ta cô nhi viện rất nghèo không có giám sát viện trưởng từng cái giải đáp l ụ c dạ như n h ư mày chuyện này có chút k ỳ q u ặ c xem ra bọn hắn buổi tối hôm nay nhất định phải đợi ở chỗ này ăn cơm buổi t r ư a thời gian rất nhanh tới có một bà gì mỗi ngày đều sẽ tới miễn phí cho bọn nhỏ nấu cơm làm xong đằng sau nàng liền trực tiếp rời đi cơm hôm nay lên bàn đằng sau như thường lệ rời đi sau đó viện trưởng liền bắt đầu điểm danh Cậu điểm danh hoàn tất bắt đầu đ ế m số một t r hai ba m ư ơ i ba lục dạng thanh n h an hai người không thể tin được tự mình đối với những đứa trẻ đến một lần xác nhận chỉ có m ộ ư ơ i hai cái thế nhưng là vừa rồi gọi hàng thời điểm rất rõ ràng rõ ràng nghe được có m ộ ư ơ i ba cái vì sao lại sẽ thành dạng này nếu như quỷ tại những đứa bé này ở giữa lời nói gây nên quỷ cảm xúc giá trị có phải hay không có thể làm cho hệ thống tuân gia nó tồn tại lục dạng nghĩ đến liền nói ra một lần nữa điểm danh một lần thêm ra tới tiểu hài không có cơm ăn bị đói đi tiểu hài nhi quỷ có chút hoảng cảm xúc giá trị m ư ơ i quả nhiên bọn này tiểu hài bên trong có một cái quỷ nhưng là bọn hắn hiện tại rõ ràng không có tại quỷ trong lĩnh vực vì cái gì lại không nhìn thấy con quỷ kia ở nơi nào không đối quỷ tồn tại vốn là hư vô tại sao phải nhìn thấy nó ở nơi nào đâu chỉ cần xác định nó giờ này khắp này ngay tại kề bên này là được rồi tựa như cái trước nữ nhân quỷ một dạng nàng bản thể bám vào tại trên máy móc tiểu h à i quỷ bản thể cũng nhất định ở phụ cận đây có thể bị quỷ bám vào vật phẩm hoặc là có dấu quỷ thi thể hoặc là quỷ là bởi vì vật phẩm này mà tử vong có thể dồn tiểu hai tử vong vật phẩm rất nhiều hắn hiện tại không có khả năng trực tiếp triệu hoán tiểu bảo chỉ có thể đi đến trước bàn cơm đem tất cả có thể nhìn thấy vật phẩm cho chạm đến một lần các loại rời đi cô nhi viện hỏi lại tiêu bảo cái nào không thích hợp sờ xong vật phẩm lục dạ mang theo thanh nhan rời đi hai người tại phụ cận định cái nhà khách trở lại gian phòng của mình khóa lại cửa lục dạ nói khẽ tiêu bảo đi ra kinh đào vào biển kiếm ly hổ phong tuyết về núi chém yêu tả tiêu bảo vừa rồi ta sờ những vật phẩm kêu bên trong cái nào bị bám vào quỷ khí lục dạ hỏi tiêu bảo sờ lên c ằ m nói ra cũng ngây thơ túy lục dạ cau mày sao lại có thể như thế đây nếu như không có tà túy cái tia thêm ra tới thanh âm lại là cái gì tiêu bảo ngầm đầu nhìn xem lục dạ nhắc nhở tà tùy ở dưới nền đất lục dạ giật mình không nghĩ tới tiêu bảo thật có thể nhìn ra hắn tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu tốt tốt tốt tạ ơn tiêu bảo không khách khí nói xong tiêu bảo lại biến mất ngày thứ hai lục dạ mang theo công cụ lần nữa đi tới nhà trẻ đem đồ ăn cho viện trưởng đằng sau hắn đem hôm qua ăn cơm cái bàn dịch c h u y ể n khỏi sau đó liền bắt đầu hướng xuống đ à o đại khái đào nửa mét sâu quả nhiên móc ra một cái hộp sắt tiểu hai quỷ hoảng sợ cảm xúc giá trị ba mươi nghe được cái này dọn nói lục dạ xác định chính mình đoán đúng viện trưởng không nghĩ tới lục dạ thế mà thật có thể tìm tới đồ vật bởi vậy liền để lục dạ đem hố lấp xong liền có thể đi trở lại nhà khách lục dạ bắt đầu nghiên cứu cái hộp này trong hộp giả bộ một ít gì đó có hàng rời phong thư còn có bút chỉ, cùng một thanh bút chỉ đao mấy cái này đồ vật bởi vì quỷ khí tầm bổ mỗi một cái đều biến thành quỷ vật hệ thống ngươi có thể nhìn ra những quỷ vật này có tác dụng gì sao lục dạ hỏi mặc dù thông qua thí nghiệm hắn cũng có thể tìm tới quỷ vật tác dụng nhưng là không chỉ có lãng phí thời gian còn lãng phí quỷ vật số lượng quỷ tiên phong có thể viết xuống con quỷ nào đó danh tự hiện ra quỷ trước khi chết sau cùng kinh lịch. quỷ bút trì viết xuống quỷ danh tự có thể tạo được nhất định uy hiểm tở tác dụng quỷ bút trì đao tác dụng cùng loại trùy thủ nhưng đối với quỷ tạo thành một không không tổn thương hợp sát quỷ vật dẫn nghe rõ ràng giới thiệu lục dạ âm thầm gật đầu chuyến này thật đúng là không hưởng công mấy thứ này tác dụng phi thường lớn hắn rất ngạc nhiên đứa trẻ này quỷ là đẳng cấp gì vì cái gì có thể nuôi ra nhiều như vậy quỷ vật rất nhanh trời tối t r u n g quanh chàng cảnh bắt đầu biến hóa rõ ràng tại trong tân quán lúc này lại về tới cô nhi viện đây là bị tiểu hài quỷ kéo đến sự kiện linh dị bên trong thanh nhan từ cô nhi viện bên trong một cái cửa đi ra nhưng thật ra là tần quán cửa xem ra ngươi mang đi đồ vật chính là quỷ vật lục dạng nhẹ gật đầu ngươi bây giờ đó có thể thấy được cái này quỷ giết người phương thức sao chỉ có bị kéo vào sự kiện linh dị bên trong thanh nhan mới có thể đưa đến tác dụng nàng nhẹ gật đầu cái này quỷ giết người quy luật chính là để cho người ta mất đi ký ức sau đó trở lại chính hắn chết ngày đó kinh lịch hắn trải qua thống khổ nếu như ngươi không biết phản kháng ngươi liền sẽ thật tử v o n g tiểu hài quỷ vạn phần hoảng sợ hai người kia làm sao lợi hại như vậy cảm xúc giá trị năm mươi xem ra thanh nhan lại một lần nói đúng bất quá thanh nhan dừng một chút cái này quỷ cho tới bây giờ chưa từng giết người câu nói này sau khi nói xong hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tiểu hải sau đó hai người ký ức cũng bắt đầu bị tiểu hài quỷ tiến hành cải biến đáng tiếc hai người đều là có được hệ thống người tiểu hài quỷ nhất định không công mà lui bất quá mặc dù ký ức không có tác dụng nhưng bọn hắn đồng thời cũng biết tiểu hài quỷ trước khi chết ký ức cái chết của hắn nhưng thật ra là một cái ngoài ý mớn khi đó hắn cùng một nữ hải chơi rất tốt hai người cơ hồn h ư hình với bóng thế nhưng là có một ngày nữ hải lại phát s u ấ t cao hắn không biết ngày đem chiếu cố nữ hải tại hắn dốc lòng chăm sóc phía dưới nữ hải cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp có thể đồng thời bởi vì cái bệnh này nữ hải cũng đã dẫn phát thể nội ẩn tàng t ậ t bệnh khả năng cũng là bởi vì gia tộc này tính bệnh di chuyển nữ hải mới có thể bị vứt bỏ cái bệnh này là tinh thần loại t ậ t bệnh phát bệnh thời điểm lại biến thành một nhân cách khác đồng thời mất đi biến hóa trí nhớ lúc trước chương năm mươi hai kinh khủng khôi phục ta triệu hoán trò chơi hệ thống bảy bởi vì đã mất đi ký ức nàng không biết tiểu nam hải coi là tiểu nam hải yếu hại nàng cho nên thừa dịp tiểu nam hải không chú ý thời điểm dùng hộp sắt này còn đem tiểu nam hải cho nền trắng sau đó đem hắn giấu ở dưới giường lúc đầu cô nhi viện tiểu bằng hữu liền thường xuyên ăn không đủ no thân thể gầy yếu bị nện choáng đằng sau lại bị giấu ở dưới giường cuối cùng là cảm lạnh phát s ố t chết phía sau tiểu nữ hải khôi phục ký ức trở về tìm tiểu nam hải thời điểm mới biết được hắn đã chết tiểu nam hải chết có chút oan nhưng là hắn chưa bao giờ hận hơn người duy nhất chấp nghiệm chính là ăn hắn đ ờ i này chưa bao giờ ăn no nếu như một mực không ăn no hắn liền không cách nào rời đi thế giới này cho nên mỗi lần lúc ăn cơm mới có thể xuất hiện thêm ra một người tình huống nhưng là vì cái gì có đôi khi lại sẽ ít người tiểu hải quỷ sắc phát d u n chính bọn hắn chơi trốn tìm quan ta chuyện gì có ả m xúc giá trị l dù ụ dùng có hộp a y không b i ệ sắt đến nỗi tâu miệt đối với hộp sắt này còn có chút hứng thú có thể biến thành quỷ vật dẫn trải qua cải tạo đằng sau làm không tốt có thể biến thành một cái người máy lục dạ không chút do dự đáp ứng dù sao hộp sắt này con với hắn mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì kinh lịch xong tiểu quỷ ký ức đằng sau sự kiện linh dị biến mất theo lục dạ mang theo thanh nhan về tới nhà khách sau đó hắn đem hộp sắt giao cho hệ thống nhận lấy hộp sắt tâu nguyệt dùng một n g u y ệ n lực mở ra thế giới này thông hướng địa phủ cửa lớn đem tiểu quỷ đưa đi vào đồng thời còn cho hắn ăn không ít thái tuế thịt để hắn thỏa mãn ăn no nguyện vọng trước đó ba cái, cái thế giới tâu nguyệt đều chỉ dùng một nguyên lực thế giới này là nhiều nhất đem hộp sắt thu vào đến đằng sau tâu nguyệt cho hộp sắt tiến hành cải tạo dựa theo chính nàng thẩm mỹ đem hộp sắt biến thành một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. đại mỹ nữ này nhìn liền cùng chân nhân giống nhau như lúc hiện tại còn kém một cái linh hồn rót đi vào liền có thể để mỹ nữ sống lại tâu nguyệt sờ lên cái c ằ m về sau liền cho mỹ nữ này lấy tên gọi tô t i n h t i n h tốt nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình là cái lấy tên phế giải quyết chuyện này lục dạ lại cho cô nhi viện lưu lại mười vạn khối tiền sau đó liền mang theo thanh nhan cùng một chỗ trở về trước khi đến hắn còn chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ như vậy thuận lợi bất quá đồng thời cũng biết tình báo quả nhiên vẹn vẹn chỉ là tình báo độ chân thật rất thấp vừa tới nhà trong đám liền sôi t r o lục dạ mở ra điện thoại điểm đi vào từ chín mươi chín phía trên nhất bắt đầu nhìn lên nguyên lai là một trường học đột nhiên xuất hiện đại quy mô sự kiện linh dị trường học này trước đó là một cái cấp ba 10 năm trước trong trường học đột nhiên xuất hiện một trận đại hỏa trận này đại hỏa khí thế hùng hùng tại trong đại hỏa mất đi sinh mệnh học sinh c a o tới mấy ngàn người trải qua 10 năm lắng động địa phương kia rốt cục lại bắt đầu dựng lên một tòa trường học có lẽ là vì chấn n h i ế p trường học v o n g hồn trường học này là một cái công trình học viện bên trong chỉ chiêu mộ nam sinh tại khủng bố khôi phục giáng lâm đằng sau trường học lục tục no n g o e cũng xuất hiện vài lần sự kiện linh dị nhưng là không có chết qua người mà lại cũng bị hoản mỹ giải quyết thế nhưng là ngay tại hôm qua trường học sự kiện linh dị cao tới mười kiện tỷ lệ tử vong cao tới năm mươi linh dị sở sự vụ lập tức bắt đầu triển khai điều tra theo một nửa khác người còn sống sót biểu thị sự kiện linh dị chủ yếu quỷ quái toàn bộ đến từ m ộ ư ơ i năm trước trận kia đại hỏa trải qua m ộ ư ơ i năm lên men những quỷ quái kia năng lực phi thường cường đại có một ít thậm chí đã vượt qua a cấp sự kiện linh dị nhiệm vụ này bắt đầu trắng trận chiêu mộ năng lực giả tiến về xử lý nhiệm vụ đẳng cấp bị chia làm ép cấp tiền thưởng cao tới m ư ơ i triệu tiền thường mặc dù cao nhưng cũng muốn sống sót mới có thể nhận lấy mà lại ai cũng không biết trong trường học còn có cái dị dạng quỷ quái Quỷ q đại giữa cũng sành n t h những trưởng người khác nhìn thấy lục dạ tiếp nhiệm vụ này đằng sau nhau nhau biểu thị bội phục liên phát bốn nhiệm vụ người phụ trách đều đối với lục dạ nổi lòng tôn tính vừa dạng sáng ngày thứ hai thanh nhan thế mà so với hắn lên còn sớm đồng thời còn cho hắn chuẩn bị bữa sáng lục dạ cũng không có xoắn suýt ăn bữa sáng đằng sau hắn nhìn về phía thanh nhan ngươi là có chuyện gì muốn nói với ta sao thanh nhan nhẹ gật đầu trường học sự kiện linh dị ta muốn tham gia người dân ta cùng đi chứ lục dạ nhữ nhữ mày chuyện này rất nguy hiểm ta không có cách nào bảo hộ ngươi không có chuyện gì ta có thể bảo hộ tốt chính ta thanh nhan cắn cắn ngôi đã làm tốt dù là lục dạ cự tuyệt nàng cũng tuyệt đối phải đi tham gia quyết tâm gặp nàng cái bộ dáng này lục dạ cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu ngươi đi có thể nhưng là nếu như phát sinh có quan hệ nguy hiểm tính mạng sự tình ta không xác thực bảo đảm có thể làm cho ngươi sống sót mà lại nếu như ngươi kéo ta chân sau lời nói ta sẽ lập tức vứt xuống ngươi loại này trai thẳng phát biểu để thanh nhan rất muốn sinh khí nhưng là vốn chính là chính nàng muốn đi nàng không có tư cách sinh khí ta đã biết vô luận phát sinh cái gì đều là ta tự nguyện ngươi không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng thanh nhan hướng hắn bảo đảm nói lục dạ nhẹ gật đầu mang theo thanh nhan đồng loạt xuất phát trường học ngay tại s á t vách thị cách xa nhau cũng không phải là rất xa taxi mở một giờ đã đến sau khi tới lục dạ không có trì hoãn trực tiếp liền tiến vào trường học trong trường học có lẽ còn có người sống tồn tại cho nên mỗi một cái năng lực giả đều là tận khả năng sớm một chút đi vào danh giận từng giây vừa bước vào trường học trong n g a y mắt rõ ràng còn là ban ngày hiện tại trời lại đen toàn bộ trường học diện b ạ o cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chắc hẳn hiện tại chỗ hiện ra chính là đại hỏa phía dưới trường học cho đến trước mắt hết thẻ chung quanh đều là yên tĩnh giống như nơi này không có bất kỳ ai một dạng nhưng là các loại ánh mắt tham lam không gạt được lục dạng đối với hắn nhìn chằm chằm quỷ trí ít cũng có hai mươi cái bất quá hắn cũng không sốt ruột binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn bất luận cái gì chiêu số cứ tới chính là nếu những quỷ kia không chịu tiến lên vậy hắn liền chủ động xuất kích c h ư ơ n năm mươi ba kinh khủng khôi phục ta triệu hắn trò chơi hệ thống tám lục dạ tựa như về nhà một dạng ở bên trong sân trường đi dạo sau lưng còn đi theo cái học sinh quỷ một hào ghét cảm xúc g i á trị mười học sinh quỷ hai hào cảm thấy ngươi đắc ý cảm xúc g i á trị mười nghe đến mấy cái này giọng nói thông báo lục dạ cảm thấy mình giống như tìm được cày đ i ể m biện pháp hắn quay đầu nhìn về phía thanh nhan nghiêm trang hỏi ta có thể dắt tay của ngươi sao thanh nhan câu nói này để thanh nhan sắc mặt nổi tiếng nàng ấp úng nói nếu như ngươi nhất định phải dắt lời nói cũng không phải không được lời còn chưa nói hết lục dạ liền vươn tay giắt trong n h y mắt g i ọ n nói thông báo lại tới học sinh quỷ một hào nói ngươi không biết xấu hổ cảm xúc gia trị hai mươi học sinh quỷ hai gào to ngươi bông ra để hắn đến cảm xúc giá trị hai mươi học sinh quỷ ba hảo nói ngươi không biết xấu hổ cảm xúc giá trị ba mươi lục dạ cười thầm những vị này cũng quá dễ dàng p h á phỏng nghĩ tới đây hắn lại đem ánh mắt rơi vào thanh n h à n trên thân ta cảm thấy ngươi đi đường tốc độ có chút chậm nếu không ta ôm ngươi đi đi lần này thanh n h à n cả người đều đỏ thẹn thùng làm hại nàng do dự nói cái này không được đâu lục dạ cười cười cái này có cái gì không tốt ta đây cũng là vì tốt hơn bảo hộ ngươi cảm nhận được chung quanh quỷ quái khí tức thanh nhan lắc đầu không nên không nên nếu là bọn họ chạy tới công kích ta không có cách nào làm ra thích hợp nhất phản kích tốt ta lục dạ nhìn mười phần học sinh bị một hào nói đáng l ợ i cảm xúc giá trị mười bất chi bất giác hai người chạy tới lầu dạy học ngôi trường học này lầu dạy học hết thệ có năm tầng mỗi tầng đều có hai mươi cái phòng học đôi này mười năm trước trường học tới nói xem như lớn vô cùng vừa tiến vào lầu dạy học toàn bộ chung quanh không khí lại một lần nữa phát sinh cải biến mới vừa rồi còn â m chầm bây giờ lại phản phất về tới thời còn học sinh lục tục ngao n g h e có học sinh tại trên hành lang đi tới đi lui rất nhanh tiếng chung văng lên các học sinh nao nhao về tới phòng học chuẩn bị lên lớp gặp lục dạ cùng thanh nhàn hai người đứng ở chỗ này một cái lao sư một dạng hủy đi tới phê bình đạo đều lên h ó a hai người các ngươi làm sao còn không đạo h ố i thất lao sư quỷ sinh khí cảm xúc giá trị m ư ờ i lục dạ nhẹ gật đầu không có ý tứ a lao sư chúng ta bây giờ liền trở về phòng học sau khi nói xong hắn liền cùng thanh nhan hai người cùng một chỗ tìm cái có hai cái chỗ chống phòng học tòa hạ ngồi n g xuống về sau thanh nhan sắc mặt nghiêm túc nói bọn này quỷ linh dị lĩnh vực đã kết hợp ở cùng nhau trừ phi đem bọn hắn toàn bộ giết sạch nếu không không có cách nào ra ngoài bọn hắn giết người phương thức là cái gì lục dạ hỏi thanh nhan cau mày ăn người bọn hắn hiện tại sở dĩ không ăn chúng ta là bởi vì còn chưa tới thời gian ăn cơm một khi ăn cơm tiếng c h u ô n g vang lên bọn hắn sẽ không chút do dự đối với chúng ta tiến hành công kích bọn này quỷ đã thoát ly sự kiện linh dị phạm chủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo di tính thanh nhàn sau khi nói xong lục dạ cũng như những mày loại tình huống này xác thực rất khó giải quyết xem ra nhất định phải trước hết giết mấy cái quỷ tích lũy một chút cảm xúc giá trị g i ú t thưởng rất nhanh tan lớp dựa theo trước mắt thời gian tới nói hiện tại là tiết thứ ba khóa buổi sáng còn có cuối cùng một tiết khóa quỷ đã đến thời gian ăn cơm cho nên hắn chỉ có một cái nghỉ giữa khóa thời gian có thể dùng để tích lũy điểm năng lượng n g h ĩ đến lục dạ rất đi mau ra ngoài nhà vệ sinh là một cái không sai thu hoạch hắn đi vào nhà vệ sinh nam mỗi một cái hố vị đều đứng quỷ hắn t h ấ p giọng nói ra tiêu đi ra ban ni đặc đi ra hai nhân vật sau khi đi ra bởi vì lần trước lục dạ tăng lên lực lượng của mình cho nên lần này hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai nhân vật lực lượng cũng tăng cường bọn hắn cùng lục dạ tâm ý tương thông đi ra trong nháy mắt không nói hai lời liền trực tiếp giải quyết trong nhà vệ sinh năm cái quỷ đốt chúc mừng ký chủ đánh giết năm chỉ phổ thông quỷ quái điểm năng lượng năm trăm thông báo âm thanh vừa biến mất lục dạ sau lưng liền chuyển đến thanh âm người đang làm gì lục dạ quay đầu một cái lao sư ăn mặc người đứng ở nơi đó ta đang cùng bọn hắn chơi đâu lục dạ nghiêm trọng nói lao sư quỷ phát cái bạch nhãn ai dùng mệnh đùa với ngươi cảm xúc giá trị hai mươi thấy chung quanh không có bất kỳ ai lão sư quỷ lên tham lam tâm tư trước đó những nhân loại kia toàn bộ đều được mọi người cho phân hắn căn bản cũng không có ăn bao nhiêu hiện tại trước mắt liền có một cái con người sống sờ sờ nếu là có thể chính mình nuốt một mình nói cấp bậc của hắn khẳng định sẽ cao hơn đến lúc đó coi như ăn nhiều một chút cũng không có quỷ sẽ nói cái gì một người một quỷ tâm tư dị biệt đều muốn giết chết đối phương nhưng là lục à l dạ còn muốn soát một chút cảm xúc giá trị cho nên nói đạo lao sư người đến đi nhà x í sao lao sư quỷ có chút im lặng đến nhà vệ sinh không lên nhà vệ sinh có thể làm gì cảm xúc giá trị hai mươi lục dạ đột nhiên có chút hoảng sợ nhìn xem lao sư quỷ lao sư à, ngươi có hay không cảm thấy cái này nhà vệ sinh có chút kỳ quái lao sư quỷ nghi hoặc cảm xúc giá trị mười chỗ nào kỳ quái hắn hỏi lục dạ cố ý hạ dọn g ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trong nhà vệ sinh có thật nhiều quỷ sao lao sư quỷ ngươi là nói ta mặc dù hắn hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là nhìn chung quanh một lần lão sư quỷ rất vững tin cái này nhà vệ sinh trừ hắn bên ngoài không có mặt k h á c quỷ lục dạ tại nội tâm cười khẽ một tiếng sau đó trong lòng cùng tiêu nói để hắn tại nhà vệ sinh trong phòng riêng làm ra một điểm động tĩnh phanh phanh nghe được động tĩnh lão sư quỷ giật mình kêu lên lão sư quỷ hoảng sợ cảm xúc giá trị bốn mươi cái này tình huống như thế nào lão sư quỷ tâm huấn toàn bộ trường học quỷ hắn đều có thể nhận ra khí thức trong phòng kê tuyệt đối không có quỷ vì chứng thực ý nghĩ của mình hắn còn đi qua đem cửa phòng ngăn cho mở ra nhưng mà tiêu đã bị lục dạ cho thu vào hệ thống không gian trong phòng kế dấu t u y ế t lão sư quỷ cho là mình nghe lầm liền đóng lại cửa phòng ngăn quay đầu nhìn về phía lục dạ không có quỷ nha lục dạ trong lòng cười cười lại một lần nữa để tiêu làm ra một điểm đ ộ n tĩnh phanh phanh nghe được thanh âm lão sư quỷ cũng không ngồi yên nữa mẹ nhà hắn náo h quỷ lão sư quỷ chân đích hù dọa cảm xúc gia trị năm mươi lão sư ngươi là nghe được cái gì thanh âm sao lục dạ làm b ộ nghi hoặc nhìn lão sư quỷ lão sư quỷ hỏi có người tại gõ cửa nhà ngươi không nghe thấy sao lục dạ lắc đầu không có a thật mẹ hắm quỷ lão sư quỷ tâm、ứng. lục a o sư sau sấp lưng ngươi l nằm cá nhân. cá dạ thản nhiên nói lão sư quỷ mãn kiểm không tin hắn tốt xấu là một cái cao đẳng quỷ quái nếu như mình bên người thật sự có người làm sao có thể không cảm giác được khí tức nhưng hắn hay là hướng phía sau mình nhìn lại đã nhìn thấy ban ni h đặt một mặt ý cười nằm n h ò à i sau lưng của hắn ai nha ngọa tào lão sư quỷ quắt to một tiếng dọa đến phi nước đại ra ngoài n á o quỷ rồi ba lão sư quỷ sai điểm h ủ chết cảm xúc giá trị thêm một trăm lục dạ kém chút chết cười lão sư này quỷ cũng quá hiếm thấy khi quỷ làm lâu thật đúng là đem mình là người lão sư quỷ đi ra ngoài một hồi đằng sau hắn đột nhiên nhớ tới mẹ nhà hắn ta không phải quỷ sao tại sao muốn sợ quỷ t r ư ơ n g năm mươi b ố kinh khủng khôi phục ta triệu hắn trò chơi hệ thống chín nghĩ đến hắn nổi giận đùng đùng lại trở về lần này lục dạ không nói nhảm trực tiếp giết hắn đốt đánh g i ế t cao cấp quỷ quái điểm năng lượng sáu trăm tám mươi lục dạ âm thầm l ắ t đầu khá là đáng tiếc hay là xoát thiếu đi hệ thống có thể rút vương giả lục dạ hỏi khả dĩ cho ta đến cái dồn lít mười vương giả nguyên thần cùng một chỗ rút lục dạ n g h ĩ nghĩ cuối cùng cho đáp án này đốt quất chúng tứ tinh nhân vật hương lăng ngũ tinh nhân vật thần bên trong lăng hoa ngũ tinh nhân vật thần bên trong lăng người đánh giá anh hùng lý bạch phụ trợ anh hùng giao tứ tinh vũ khí tế lễ kiếm tứ tinh vũ khí hắc kiếm tam tinh vũ khí bạch anh thương ba vu hồ thần bên trong hai huy ngội có thể khả dĩ lục dạ có chút hưng phấn lập tức triệu hồi ra mấy cái này nhân vật lần đầu gặp mặt ba ta là tới từ ly nguyệt đầu bếp hương lăng am hiểu nhất là làm các loại vớt vớt xử lý ai nha luyện nhiều lần như vậy hay là sẽ khẩn trường hắc hắc cây lúa vợ thần bên trong trạy thái đạo thuật đều là chuyển thần bên trong lăng hoa tham th xin nhiều chỉ giáo a lần đầu gặp mặt trước đây nghe lang hoa nhiều lần nhắc lên các hạng không ngờ công vụ bể b u ộ n cho đến hôm nay mới có cơ hội gặp nhau thần bên trong mọi nhà chủ thần bên trong lăng người sau này xin nhiều chỉ giáo đ ế làm đ ế làm a giao vì ngươi khóc giống lời kịch không tính số lượng từ đầu chó bằng mệnh lục dạng như cái đại lãnh đạo một dạng cho bọn hắn phân vũ khí không có phân đến thích hợp liền xuống lần lại nói làm xong những n à y lại đi lên lớp khẳng định liền đến muộn bất quá hắn cũng không thể vứt xuống thanh nhàn mặc kệ đi ra nhà vệ sinh bên ngoài đã không có bất kỳ a y bất quá lục dạ có thể cảm giác được rõ ràng những quỷ kia học sinh dục dịch cảm xúc bọn hắn phi thường chờ mong tiếng chuông tan học vang lên căn cứ quan sát của hắn cái này toàn bộ một tầng ít nhất cũng có một trăm năm mươi cái quỷ học sinh nếu như đánh nhau chính hắn bảo mệnh cũng không có vấn đề nhưng là mang lên thanh nhan liền không nhất định nghĩ đến hắn trở lại phòng học không có ý tứ lao sư ta bụng có chút không thoải mái đến m u ộ n lao sư quỷ sinh khí cảm xúc giá trị hai mươi nhưng là nghĩ đến tiếp qua nửa giờ liền có thể ăn hết cái này không tuân quy củ nhân loại hắn liền bất giận và đi lao sư quỷ nói ra lục dạ đi vào ngồi tại thanh nhan bên cạnh h nhỏ n giọng đối với thanh nhan nói ra đợi lát nữa ngươi có thể tự vệ sao thanh nhan mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn một chút chung quanh hẳn là khả dĩ lục dạ nhẹ gật đầu đợi lát nữa hai chúng ta có thể sẽ phân tán đến lúc đó ta tận khả năng giết nhiều quỷ ngươi tự vệ là được thực sự không ứng phó qua nổi liền gọi ta tốt dưới loại tình huống này thanh nhan cũng không dám lại suy nghĩ lung tung toàn thân toàn ý quan sát bốn phía một khi quỷ quái nổ lên nàng sẽ lập tức xuất thủ cả tích hóa đều tại hai phe dục dịch phía trên tiến hành rất nhanh tiếng trung tan học vang lên tất cả quỷ ánh mắt lập tức nhìn về phía hai người bọn họ sau khi nói xong thanh nhan liền đậu thủ lục dạ cũng t r i ệ u hắn nhân vật đi ra bắt đầu công kích hiện tại loại tình huống này đã không cho phép hắn lận tảng chỉ có thể đem năng lực của mình phá tan lộ ra bất quá thanh nhan cũng không có quá mức kinh ngạc mỗi cái hệ thống năng lực vốn là không giống với nàng hệ thống chủ yếu chính là có nhất định biết trước năng lực loại năng lực này để nàng có thể tại quỷ quái đánh tới lúc kịp thời làm ra thích hợp nhất phản ứng cả giáo thất bao quát lao sư cùng một chỗ hết thể hai mươi tám cái quỷ lục dạ sáu cái nhân vật vừa ra tới không đến ba phút nhưng quỷ này liền toàn bộ bị m i ể sát đốt đánh giết cấp thấp quỷ quái điểm năng lượng một trăm đốt đánh giết cao cấp quỷ quái điểm năng lượng 430. giết hết những quỷ quái này hắn hết thể tích lũy 3480 điểm năng lượng nhưng là mặt khác phòng học còn có không ít học sinh quỷ tại hướng bên này l ồ n giam g lục dạ đem phòng học cửa sổ che lại chỉ lưu đ ạ i môn thính yêu nam múa ta đến bảo hộ mọi người miếng cháy phun lửa thần bên trong c h ạ y s ư ơ n g diệt sông lớn chi kiếm trên trời đến ngươi vì cái gì kể cận ta nha nhân vật kỹ năng vừa để xuống đi ra quỷ liền cùng tiểu binh một dạng trong nháy mắt bị dây điểm năng lượng gia tăng thanh â m cũng là không ngừng vang lên thanh nhan nhìn xem lục dạ những nhân vật này trong lòng mười phần sùng bái không hổ là nàng xem chúng nam nhân quả nhiên lợi hại nhưng mà quỷ học sinh càng ngày càng nhiều phòng học cửa sổ căn bản là ngăn không được phanh pha lê pha toái thanh nhâm vang lên phòng học cửa sổ rốt cục không chịu nổi phụ trọng mở một đoàn quỷ bò lên t i ì n đến trong nháy mắt liền đem lục dạ cùng thanh nhan cho tách ra lục dạ hơi lo lắng nhìn thoáng qua thanh nhan phương hướng sau đó càng nhanh hơn bắt đầu thanh lý quỷ quái hắn giết càng nhiều hai người trình độ an toàn liền càng cao giết dòng g ã một giờ lục dạ mẹ thở hồng lúc này quỷ quái chỉ còn lại có vụ mặt lẹ tẻ mấy cái giải quyết xong cuối cùng mấy cái lục dạ nhanh đi ra ngoài tìm kiếm kiếm t h a n nhưng mà tìm khắp cả toàn bộ một tầng đều không có nhìn thấy thanh nhan thân ảnh nhìn xem tầng hai đầu bậc thang lục dạ c ắ n răng đi tới lần này một tầng hết thể thu hoạch mười hai nghìn sáu trăm tám mươi điểm năng lượng hệ thống lực lượng thêm hai mươi hai nhanh nhẹn thêm ba mươi cảm giác nguy hiểm thêm ba mươi bảy mặt khác lại đến cái ba mươi rút đốt tăng thêm hoàn tất đốt quất chúng tứ tinh nhân vật đ bani ba tứ tinh nhân vật địch cáo n ă i bảy ngũ tinh nhân vật thần bên trong lang hoa hai ngũ tinh nhân vật trung ly hai ngũ tinh nhân vật phong nguyên vạn lá năm đánh giá anh hùng tôn nộ không phụ trợ anh hùng thái văn cơ xạ thủ anh hùng già la thế lễ tản chương hai đen anh thương một ký chủ cơ bản tin tức tính danh lục dạ c h ủ loại nhân loại bình thường lực lượng bốn mươi nhanh nhẹn bốn mươi cảm giác nguy hiểm bốn mươi ngũ tinh tấm thẻ tiêu thần bên trong l ă n g hoa hai mệnh thần bên trong lăng người trung ly một mệnh phong nguyên vạn l á bốn mệnh thẻ bốn sao phiến ban ni đặc ba mệnh hương lăng đường cắt một mệnh đ ị cáo h na đẩy mệnh vương giả anh hùng lý bạch giao tôn nộ k h ông thái văn cơ g i ả la vũ khí đen anh thơ ư bốn t r ắ n g anh thơ ư n ba hắc kiếm thế lễ kiếm thế lễ tản trương hai còn thừa điểm năng lượng bảy trăm tám mươi đi vào tầng hai lục dạ suy đoán tầng hai hình thức cùng một tầng một dạng nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được tầng hai quỷ quái thực lực mạnh rất nhiều thấp nhất quỷ quái đều là cao cấp quỷ quái lao sư quỷ đã đạt đến huyết y cấp bậc một cái huyết y bù đắp được mười cái cao cấp quỷ quái cũng không phải một câu trò đồ nói chỉ bất quá huyết y cấp bậc rất ít c h ỉ ít khủng bố khôi phục đến nay nhân loại chỉ gặp qua hai lần huyết y đi hai lần đó chết hơn trăm người mới bãi bình có thể nghĩ huyết y thực lực bất quá thuộc tính gia tăng đằng sau lục dạ đối t ư thân thực lực rất có tự tin chí ít hắn giết những quỷ này chỉ là vấn đề thời gian không tồn tại giết không được vấn đề lục dạ không có đi phòng học mà là khắp nơi tìm kiếm thanh nhan thân ảnh nhưng mà tìm khắp cả toàn bộ tầng hai vẫn không có nhìn thấy thanh nhan làm sao còn không vào phòng học một đạo giọng nữ chuyển đến lục dạ quay đầu nhìn sang một người nữ lao sư ăn mặc người đứng ở nơi đó giá quỷ thị thanh nhan giá quỷ thị lục dạ hai bên hệ thống đồng thời nói ra lục dạ sắc mặt quái dị kỳ quái thanh nhan làm sao biến thành quỷ hắn không có trả lời thanh nhan lời nói mà là hỏi dò k ỳ biến ngẫu không thay đổi thanh nhan sửng sốt một chút đây là cái gì kiểu mới nhận nhau phương thức ký hiệu nhìn góc vông thanh nhan hồi đáp chương năm mươi lăm kinh khủng khôi phục ta triệu hắn trò chơi hệ thống mười người làm sao biến thành quỷ hai người đồng thời nói ra tại bọn hắn thị giác bên trong lục dạ biến thành một một học sinh quỷ thanh nhan biến thành một cái lao sư quỷ thanh nhan lắc đầu ta cũng không biết ngươi trước đi theo ta phòng làm việc nơi này không tiện nói chuyện hai người tới phòng làm việc lục dạ hỏi ngươi làm sao đến tầng hai tới vừa rồi lầu một không thấy được ngươi ta còn tưởng rằng cho là ta xảy ra ngoài ý muốn thanh nhan cười nhìn xem lục dạ hắn có thể lo lắng nàng nàng rất vui vẻ ta thuần túy là bị quỷ cho chen lên tới lúc đó tình huống khẩn cấp lầu một quỷ lại không dám đến lầu hai cho nên ta chỉ có thể lên trước đến thanh nhan giải thích nói lục dạ nhẹ gật đầu lầu một quỷ đã bị ta giết sạch lầu hai quỷ giết người phương thức là cái gì nói đến đây cái thanh nhan thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lầu hai quỷ có độc lập tính mỗi cái quỷ giết người phương thức cũng không giống nhau nhưng là nơi này cất giấu ba cái huyết yế khó đối phó chính là cái này ba cái huyết yế hai người trầm mặc một lát lục dạ đột nhiên ngẩng đầu trừ chúng ta bên ngoài hẳn không có những nhân loại khác đi thanh nhan lắc đầu không có lần này nhận nhiệm vụ người cũng không nhiều sở sự vụ bên kia phái tới mười cái năng lực giả tại xử lý ký túc xá học sinh quỷ nơi đó quỷ khó giải quyết nhất vậy là tốt rồi lục dạ nhẹ gật đầu sau đó cầm lên đao của hắn chỉ cần đem tất cả quỷ đô giết còn sợ tìm không thấy ba cái huyết ý n g h ĩ thanh nhan mầm đầu đại ca ngươi phách lối như vậy sao bất quá không thể không nói đây là một tốt phương pháp vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi thanh nhan nói ra trong lời nói đối với lục dạ tràn đầy lòng tin lục dạ loại kia triệu hoáng người khác đánh nhau năng lực thực sự quá mạnh so với nàng hệ thống mạnh hơn nhiều nước nước đi vào lầu hai hành lang lục dạ thầm nghĩ đi ra ngay sau đó nhân vật bọn họ tất cả đều đi ra đạt được lục dạ chỉ thị nhân vật bọn họ bắt đầu đồ sát quỷ quái những quỷ quái này đã sớm bị tương bước xâm chiếm không có bất cứ người nào tính tương phản một khi giữ lại bọn hắn bọn hắn rất có thể sẽ đối với nhân loại tạo thành tính hủy diệt đặc kích cho nên giết bọn hắn không có bất kỳ cảm giác tội ác lầu hai quỷ quái thực lực mạnh không ít giải quyết không có lầu một nhẹ nhàng như vậy bởi vậy bỏ ra dòng dã năm tiếng mới giải quyết tất cả quỷ quái trong đó còn giải quyết một cái huyết y cấp bậc quỷ cái này huyết y là vừa vặn tấn thăng bởi vậy bị giết chết mặt khác hai cái lục dạ có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn nhưng là không cách nào tra được vị trí của bọn hắn người lữ hành người có cái gì phiền nào sao thần bên trong lăng nhân không biết đi lúc nào tới lục dạ hơi kinh ngạc nhìn xem hắn không nghĩ tới loại thời điểm này thần bên trong lăng nhân sẽ ra ngoài hắn n h ẹ gật đầu nói ra thần bên trong ca còn có hai cái huyết ý không có giải quyết thần bên trong lăng nhân mỉm cười trong mắt hiện lên một tia khí tức nguy hiểm ta cảm thấy ngươi nên tìm hiểu một chút thực lực chân chính của ta sau khi nói xong hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ lại xuất hiện lúc hai cái huyết ý đã bị hắn n ắ m ở trong tay cùng lúc đó lục dạ cùng thanh nhan dung mạo cũng khôi phục chính mình diện mạo như cũ cái này hai cái cần hỗ trợ giải quyết hết sao thần bên trong lăng nhân nhàn nhạt hỏi lục dạ lúc này đã chấn kinh tột đình k i ế p trước không phải nói thần bên trong lang hoa so thần bên trong lang nhân lợi hại hơn sao hai người bọn họ so kiếm thời điểm lang hoa thậm chí đánh rất lang nhân trong tay kiếm nhẹ gật đầu lục dạ bỏ xuống trong nao ý nghĩ hắn cảm thấy có lẽ là bởi vì chính mình đối với nguyên thần trò chơi này hiểu rõ còn chưa đủ nhiều tâu nguyệt thấy cảnh này cũng hết sức kinh ngạc mặc dù những nhân vật này đều là nàng sáng tạo thế nhưng là theo lý mà nói bọn hắn hẳn là vẹn vẹn chỉ là nờ ở cờ cũng sẽ không có ý nghĩ của mình nghĩ đến cái này tâu nguyệt đột nhiên nghĩ đến thanh nhan trên người hệ thống có phải hay không là cái tia hệ thống năng lực không có nghĩ sâu hai cái huyết y chết về sau lục dạ nghe được hệ thống giọng nói thông báo đốt chúc mừng ký chủ đánh g i ế t huyết ý hai cái điểm năng lượng một nghìn không quả nhiên vẫn là huyết ý càng đáng t i ề n a lục dạ âm thầm nghĩ lấy lần này lục dạ tổng cộng thu được sáu mươi chín bảy trăm hai mươi điểm năng lượng tăng thêm trước đó còn thừa lại bảy trăm tám mươi hết thể bảy mươi năm trăm h ệ thống lực lượng thêm ba trăm n h a n h nhẹn thêm hai trăm cảm giác nguy hiểm thêm hai trăm ký chủ cơ bản tin tức tính danh lục dạ chủ loại nhân loại cao thủ lực lượng ba trăm bốn mươi nhanh nhẹn hai trăm bốn mươi cảm giác nguy hiểm hai trăm bốn mươi ngũ tinh tấm thẻ tiêu thần bên trong lang hoa hai mệnh thần bên trong lang nhân trung ly một mệnh phong nguyên vạn là bốn bệnh thẻ bốn sao phiến ban ni đặc ba bệnh hương lăng đường cắt một bệnh đình á o na đầy mệnh vương giả anh hùng lý bạch giao tôn lộ k h ô ung thái văn cơ già la vũ khí đen anh thương bốn t r ắ n g anh thương ba hát kiếm thế lễ kiếm thế lễ tản trương hai còn thừa điểm năng lượng năm trăm n h ữ n g n à y tăng thêm đằng sau lục dạ cảm giác được lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới b ấ t quá bởi vì có hệ thống bảo hộ bởi vậy coi như có thể chịu đựng lực lượng gia tăng hoàn tất đằng sau hắn cảm giác mình đã triệt để thoát thai h o à n cốt lúc này coi như không có nhân vật bọn họ hắn cũng có thể làm đến đổ sắt toàn bộ tầng hai lục dạ thực lực tăng lên đằng sau nhân vật bọn họ đẳng cấp cũng theo đó tăng lên hiện tại mỗi cái nhân vật đều thấp nhất có tám mươi cấp thực lực thanh nhan đi đến lục dạ bên người dù cho biết lục dạ hệ thống rất mạnh không nghĩ tới thế mà thật mạnh huyết y trình độ quỷ thiện tay liền dễ đi bất quá mặc dù thực lực ngươi rất mạnh vô cùng mạnh nhưng là ta vẫn là khuyên ngươi một câu lầu ba đường đi nơi đó có một con quỷ vương quỷ vương quỷ vương thực lực nghe đều không có nghe nói qua ngươi nhắc nghe tốt vị tiểu thư này phía trên vị kia cho dù là ta cùng hắn đối đầu cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra thần bên trong lăng nhân đi tới nói ra ngay cả hắn đều nói như vậy lục dạ nhẹ gật đầu hắn còn không đến mức bành trướng đến không biết mình bao nhiêu c â n lượng một cái huyết y bù đắp được mười cái cao cấp quỷ quái như vậy một con quỷ vương liền tuyệt đối có thể bù đắp được mười cái huyết y liề, thậm chí nhiều hơn chúng ta đi trước lầu ký túc xá bên kia cùng s ở sự vụ người tụ hợp sửa sang một chút tình báo lục dạ nói ra thanh nhan nhẹ gật đầu đây là trước mắt mà nói tương đối hợp lý cách làm hai người tới lầu ký túc xá bên này lầu ký túc xá có hai tòa một tòa nam sinh ở một tòa nữ sinh ở phía trước nhà này là ký túc xá nam sinh hai người cùng đi vào đập vào mắt liền thấy s ố c x ế t hành lang loại này loạn cũng không phải là quỷ quái tạo thành giống như là vừa tạo thành không lâu bọn hắn hẳn là ngay ở chỗ này lục dạ c ú i đầu phân tích phanh một tiếng đoạt vang tại an tĩnh lầu ký túc xá lộ ra đặc biệt một một bọn hắn trên lầu hai người tranh thủ thời gian hướng trên lầu chạy đi nghe thanh â m bọn hắn tựa hồ gặp phải nguy hiểm đến lầu ba mới vừa lên đi một người cả người la máu liền vào ra nhìn thấy lục dạ cùng thanh an hắn rõ ràng sửng sốt một chút sau đó giống to đi mau nơi này có huyết ý, ý chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ t r ư ớ c g năm mươi sáu kinh khủng khôi phục ta triệu h o á n trò chơi hệ thống m ộ ư ơ i một lục dạ quay đầu nhìn về phía thanh n h an hai người ngầm h i ể u lẫn nhau thanh nhan nói ra nơi này giao cho ta ngươi đi qua nhìn xem nói xong lục dạ liền hướng người kia lao ra phương hướng đi tới gặp lục dạ không nghe lời người kia có chút nóng nảy thanh nhan giải thích nói ngơi ư đ ừ n g nội hắn thực lực rất mạnh huyết y với hắn mà nói cùng phổ thông quỷ quái không sai bịt lắm nghe được thanh nhan giải thích hắn hơi yên tâm điểm nhưng vẫn là có chút bận tâm hiện tại năng lực người vốn lại ít nếu như người trẻ tuổi này sẽ ra ngoài ý mới trong lòng của hắn sẽ bắn văn lục dạ tăng nhanh cước bộ của mình đi đến tận cùng bên trong nhất nơi này mấy người còn sống huyết y chỉ có một cái là một cái nam học sinh bởi vì đại hỏa nơi này quỷ toàn bộ đều là hoàn toàn thay đổi bộ dáng lục dạ xuất r a tế lễ kiếm công hướng cái này huyết y mặc dù đây là hắn lần thứ nhất trực diện quỷ quái nhưng là lực lượng cách xa để huyết y không có chút nào chống đỡ chi lực rất nhanh cái này huyết y liền nhận cơ hội lý trấn cùng mấy cái đồng đội thấy cảnh này khó nen chân kinh cái này huyết y để bọn hắn đã bỏ đi sống sót hy vọng tuy nhiên lại bị người trẻ tuổi kia cho dây đốt chúc mừng ký chủ đánh giết huyết y một cái điểm năng lượng năm nghìn ngẫu nhiên rơi xuống na mặt nạ ba chính mình tự mình đánh giết rơi xuống sát xuất sẽ lớn một chút ta lục dạ như có điều suy nghĩ nghĩ đến khu cụ tiếng ho khan đánh gãy lục dạ suy nghĩ hắn quay đầu nhìn về phía lý trấn các ngươi không có sao chứ lục dạ hỏi lý trấn lắc đầu cảm ơn ngươi kịp thời đổi tới ngươi tên là gì lục dạ gặp bọn họ không có việc gì lục dạ đi ra ngoài bọn hắn bộ dáng bây giờ quá mức chật vật lục dạ nên cho bọn hắn thời gian sửa sang một chút gặp lục dạ thế mà lông tóc không hao tổn đi ra vết máu khắp người nam nhân m ư ơ i phần trần kinh lý trấn bọn hắn cũng đi theo lục dạ phía sau đi、ra. đội trưởng các ngươi không có sao chứ hắn chạy tới lại rơi đ ầ y mặt ô m lý trấn tiểu hạ may mắn mà có lục dạ tiểu ca hỗ trợ chúng ta không có việc gì sau khi nói xong hắn đi đến lục dạ bên cạnh các ngươi là phía sau tới năng lực giả sao lục dạ nhẹ gật đầu chúng ta vừa rồi đã đem lầu dạy học hai tầng bên kia quỷ quái cho thanh lý đi lầu ba có một con quỷ năng lực đặc biệt mạnh rất khó chiến thắng cho nên chúng ta nghĩ đến tới t r ư ớ c cùng các ngươi trao đổi một chút tình báo thì ra là như vậy vậy các ngươi tới thật đúng là kịp thời lý trấn sau khi nói xong còn nói thêm mấy người khác đi ký túc xá nữ sinh t ì vì... lý trấn nhẹ gật đầu đây chỉ là suy đoán của chúng ta cụ thể là dạng gì còn có chờ khảo chứng nếu quả như thật là cố ý nói vậy người này mục đích khẳng định không đơn giản chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ thôi mấy người hai mặt nhìn nhau làm nhân loại bọn hắn thực sự không hiểu tại sao có thể có người làm loại này tổn hại nhân loại lợi ích cùng sinh mệnh sự tình bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này lục dạ nhìn xem mấy người nói ra ta đi trước đem trên lầu quỷ quái thanh lý mất sau đó chúng ta cùng đi ký túc xá nữ sinh nhìn xem cùng bọn hắn mấy cái hội hợp mấy người có chút lo lắng một mình ngươi có thể chứ có cần hay không chúng ta hỗ trợ bọn hắn đã thấy lục dạ thực lực ngay cả huyết y đều có thể nhẹ nhom chém giết cho nên ngược lại là không có không có mắt trào phúng lục dạ lục dạ lắc đầu bọn hắn đi sẽ chỉ cản trở bất quá câu nói này hắn ngược lại là không có nói ra chỉ nói là ta một người đi gặp tương đối nhanh sau khi nói xong hắn liền trực tiếp đi lên lầu đám người không biết nên nói cái gì chỉ có thể lẫn nhau xử lý vết thương trở lấy không đến thời gian một tiếng lục dạ liền xuống tới lần này lại một lần giải quyết một trăm n h i ề u con quỷ quái điểm năng lượng lại một lần nữa tích lũy sáu vạn điểm hệ thống mỗi cái thăng cấp hai trăm ký chủ cơ bản tin tức tính danh lục dạ c h ủ loại nhân loại cao thủ lực lượng năm trăm bốn mươi nhanh nhẹn bốn trăm bốn mươi cảm giác nguy hiểm bốn trăm bốn mươi ngũ tinh tấm thẻ tiêu thần bên trong lăng hoa hai mệnh thần bên trong lăng người trung ly một mệnh phong nguyên vạn lá bốn mệnh thẻ bốn sao phiến ban ni đặc ba mệnh hương lăng Đường cắt mặc ộ t mệnh, đ dù đạt được khẳng định đáp án nhưng bọn hắn hay là mười phần trăm kinh theo bản năng tự an ủi mình cảm thấy khả năng trên lầu không có huyết ý để đi vào ký túc xá nữ sinh đến ký túc xá nữ sinh tới mấy người này thực lực lệch mạnh cho nên nhìn cũng không có như vậy lộn xộn cũng không có bao nhiêu thanh em huyền á o giống như bọn quỷ quái đều đã được giải quyết nhưng mà bọn hắn đi lên đằng sau cũng không có nhìn thấy một người tìm khắp cả toàn bộ ký túc xá nữ sinh đều không có nhìn thấy người k ỳ quái bọn hắn người đâu tiểu hạ nghi ngờ hỏi trừ ký túc xá cùng lầu dạy học còn có địa phương nào sẽ có học sinh lục ra hỏi lý trấn bọn hắn là nhóm đầu tiên người tiến vào trên tay bọn họ tình báo là nhiều nhất hắn nghĩ nghĩ nói ra nhà ăn nhà ăn hẳn là có học sinh chúng ta đi xem một chút mấy người lại một lần nữa đi tới nhà ăn nhưng mà nhà ăn đồng dạng không có bất kỳ a i thậm chí ngay cả một cái quỷ đô không có vừa rồi một đường đi tới thời điểm âm thầm trốn tránh quỷ cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa có thể là quỷ vương phát hiện hành tung của chúng ta đem tất cả quỷ đô triệu tập đến lầu dạy học lầu ba lục dạ n g phân tích đám người cảm thấy có đạo lý nhưng lầu ba nơi đó có một con quỷ vương lấy thực lực của bọn hắn đi qua chỉ có bị phá hôi phần mấy người khác chỉ sợ đã tao n g ộ bất c h ắ c lục dạ ngẩng đầu nhìn lầu ba phương hướng hắn luôn cảm thấy nơi đó có người đang xem lấy hắn không sai chính là người vừa rồi thực lực lại một lần tăng lên rất nhiều không biết dưới loại tình huống này có thể hay không thử một chút khiêu chiến quỷ vương nếu không chúng ta đi về trước đi chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được lý trấn cho ra đề nghị làm đội trưởng chức trách của hắn là làm ra đối với trước mắt mà nói mạnh mẽ nhất phán đoán nếu con quỷ tia thực lực bọn hắn căn bản là không có cách dung chuyển vậy không bằng về trước đi mọi người mặc dù không có cam lòng nhưng cũng biết tình huống hiện tại không cho phép bọn hắn d ở tính trẻ con lục dạ nhẹ gật đầu các người đi về trước đi ta c ử ly xa điều tra một chút tình huống đến lúc đó sẽ cùng các ngươi trở về hội hợp bọn hắn biết lục dạ thực lực khuyên khẳng định là không quyết nổi c hai ỉ có thể nhẹ gật nhẹ đầu. s u đó Lý t người n n g cùng đi đến lầu dạy học lầu ba quỷ vương cảm giác gáp bách bọn hắn tại lầu một đều có thể cảm thụ được nhưng là cảm giác gáp bách tuy mạnh trong lòng bọn họ lại cảm thấy cũng không phải không cách nào chiến thắng Càng lục ê nghiêm n vương khí tức càng dày đặc. Hai người thần sắc nghiêm túc đi tới lầu Trung quanh đưa tay không năng ngón, thật giống như con mắt bị che lại một dạng cái gì đều nhìn cao tức đặc. sắc túc được che cái Hai ba. đưa đi, đi đều tới lại quỷ lầu gì khí không thấy thật thấy. tay mắt một dày l bị dạ ngươi ở đâu thanh nhan cẩn thận từng ly từng tí hỏi ân ta có thể cảm giác được thanh âm của ngươi ngay tại bên cạnh ta loại này trên thị giác cải biến hẳn là quỷ vương năng lực một trong lục dạ đáp một tiếng nghe được thanh âm của đối phương trong lòng hai người đều là có chút nhẹ nhàng thở ra đột nhiên một trận ánh sáng chuyển đến là ở bên tay phải của bọn họ cái cuối cùng phòng học cái này rất rõ ràng là quỷ vương cái bẫy nhưng bây giờ tình huống bọn hắn cũng chỉ có thể hướng bên kia đi mặc kệ bẫy dập gì tại thực lực đầy đủ tình huống dưới đều là p h í công đi qua đằng sau hai người nhìn thấy có năm người bị trói tại trên mặt bàn cái này sẽ không phải là trước đó đi ký túc xá nữ sinh đám người kia đi thanh n h â n hỏi lục dạ nhẹ gật đầu phải là chúng ta đi trước đem bọn hắn đánh thức nhìn xem nhưng mà bọn hắn còn chưa đi đi vào quỷ vương liền xuất hiện trong lòng bọn họ quỷ vương sát xuất lớn sẽ là một cái lao sư không nghĩ tới quỷ vương lại là một một học sinh hơn nữa thoạt nhìn n i ê n kỷ rất nhỏ quỷ vương nhìn xem bọn hắn hưng hở nói năm người này các ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái mang đi chọn một đi hai người l i ế c nhau một cái lục dạ nói ra năm người này chúng ta toàn bộ đều muốn mang đi ha ha như thế có thực lực quỷ vương sau khi nói xong tiện tay c h ả o một cái ngay sau đó thanh nhan liền từ tại chỗ biến mất lại xuất hiện lúc thế mà bị quỷ vương bắt lấy gãy cổ áo hắn cười hì hì nói cho ngươi cơ hội này lựa chọn bọn hắn năm cái hay là lựa chọn nữ nhân này lục dạ to mày quỷ này vương thật đúng là đủ ngây thơ hắn mặc niệm một tiếng đi ra một đám nhân vật đột nhiên xuất hiện tại lục dạ bên cạnh quỷ vương bị bất thình lình một màn làm cho hết sức kinh ngạc tại trong lĩnh vực của hắn người này là thế nào làm ra nhiều người như vậy đi ra mà lại thực lực của những người này cũng đều không tầm thường bất quá thì tính sao quỷ vương vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó bên cạnh hắn liền xuất hiện cùng nhân vật giống nhau số lượng huyết ý người có cái gì tốt đặc ý ta quỷ có thể không thể so với người thiếu sau khi nói xong hắn nhảy đến trên mặt bàn toa hạ con mắt màu đỏ tươi nhìn chòng chọc vào lục dạ lựa chọn nhanh một chút đi ta không kịp chờ đợi muốn giết người lục dạ chưa từng nghĩ tới quỷ vương sẽ làm một mặt này nếu như hôm nay tới chỉ có một mình hắn lợi nói hắn có thể dốc hết toàn lực chiến đấu khả thanh nhan là vô tội đối với hắn mà nói năm người này có chết hay không cùng hắn không hề quan hệ nếu như có thể cứu hắn sẽ cứu không thể cứu tình huống dưới hắn khẳng định sẽ lựa chọn người một nhà nhưng quỷ này vương tính cách âm t ì n h bất định coi như hắn lựa chọn thanh nhàn quỷ vương cũng không nhất định sẽ bỏ qua hắn tâu nguyệt nhìn xem phía ngoài trang cảnh nàng biết loại tình huống này ký chủ tuyệt đối không có cách nào xử lý làm nàng ký chủ làm sao có thể cho phép thất bại cảm nhận được ký chủ trước mắt tình cảnh có thể dùng trước mắt tất cả nhân vật hối đ o á i một lần vô địch cơ hội thị phụ sử dụng nghe được hệ thống âm lục dạ không có xoan suít hắn lựa chọn đáp ứng từ điện của hắn chưa bao giờ hai chọn một chỉ cần cái này hai chọn một bên trong có một cái là tuyệt đối có thể làm được hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình càng thêm để ý phía kia nhân vật không có có thể lại rút người đã chết liền thật đã chết rồi cho nên không có gì tốt đáng tiếc h ồ i đoái thoại âm rơi xuống t r u n g quanh nhân vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa lục dạ thân thể cũng bắt đầu không bị k h ô n g chế phải t r ă n g mở ra vô địch hình thức mở ra đạt được đồng ý đáp án đằng sau tâu nguyệt trực tiếp nhập thân vào lục dạ trên thân Đã l quỷ, quỷ, quỷ, nàng, nàng quỷ, quỷ vương sau khi chết tâu nguyện ngước t cũng không trở về đến lục dạ thể nội mà là đi tới thanh nhan bên người giọng nói của nàng vẫn như cũng là nhàn nhạt mang theo một tia kiệt ngạo bất tuần cảm giác là chính ngươi đi ra hay là ta đem ngươi cầm ra đến nước nước run lên ô ô ô có lẽ nó không phải thống nhưng ngươi là thật chó thanh nhan hệ thống ngoan ngoãn đi ra biến thành một điểm sáng rơi vào tâu nguyệt trên tay tâu nguyệt không khách khí chút nào đem điểm sáng nhận được chính mình hệ thống trong không gian bất quá nàng cũng không có cái gì cũng không cho thanh nhan lưu lại nàng đưa tay tại thanh nhan trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xâm nhập vào thanh nhan thể nội những lực lượng này đã có thể so với quỷ vương tuyệt đối có thể làm cho nàng tung hoành tại cái này khủng bố khôi phục trong thế giới làm xong cái này đằng sau nàng lại đem ánh mắt đặt ở phòng học bên ngoài t â nguyệt có chút nhấc chân lúc rơi xuống người đã xuất hiện ở lầu dạy học mái nhà một kẻ nhân loại nữ sinh lúc này đang đứng ở chỗ này hai người nhìn nhau tâu nguyệt hỏi nói đi ngươi đến cùng là ai nữ sinh khí chất thanh lãnh mang theo siêu phàm thoát tục hương vị hắn nhìn xem tâu nguyệt ca ca của ta đâu ca ca của ngươi là chỉ lục dạng tâu nguyệt hỏi nữ sinh nhẹ gật đầu nói dùm cho ta ca ca ta chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại chờ hắn đi đến lữ hành cuối cùng ta sẽ đem hết thảy đều nói cho hắn biết sau khi nói xong nữ sinh hư không tiêu thất tâu nguyệt nhữ mày loại này không bị nàng cảm giác khống chế có chút khó chịu nhưng chỉ cần lục dạng nguyện lực nắm bắt tới tay nàng liền có thể khống chế thế giới này hết thầy cho đến lúc đó liền có thể minh bạch cho nên không nội nghĩ tới đây nàng liền trở về lục dạ thể nội đem quyền khống chế thân thể trả lại cho lục dạ khống chế lục dạ thân thể lại tốn nàng không chấm một nguyên lực đơn giản bệnh tiêu máu tại nàng sử dụng thân thể thời điểm lục dạ là có thể thấy rõ hết thảy cho nên hắn hiện tại cũng mười phần nghĩ hoặc cái kia tóc vàng nữ sinh đến cùng là ai vì cái gì hắn sẽ có hết sức quen thuộc cảm giác hắn nói nàng là mội mội của hắn nhưng hắn kiếp trước kiếp này tựa hồ cũng không có mội a không nghĩ ra hắn lời nhắc còn muốn lục dạ ở trong lòng hỏi vừa rồi đánh giết quỷ vương có cái gì ban thường sao đốt chúc mừng ký chủ đánh giết quỷ、vương. điểm năng lượng thêm một trăm nghìn ngẫu nhiên rơi xuống ban thưởng na mặt nạ sáu có thể hợp thành thị phủ hợp thành hợp đi hợp thành đằng sau lục dạ trên tay xuất hiện một cái mặt nạ hắn đem mặt nạ mang lên mặt một cỗ lực lượng khổng lồ từ mặt nạ chuyển khắp toàn thân mặc dù là lần thứ nhất sử dụng mặt nạ nhưng loại lực lượng này tựa như vốn chính là hắn một dạng hắn có thể tùy ý sử dụng loại lực lượng này nhưng là cường đại đồng thời tiêu hao cũng sẽ bị lớn minh m ạ c h mặt nạ tác dụng lục dạ liền đem mặt nạ lại thu vào lúc này thanh nhan cũng nổi lên hắn quay đầu nhìn về phía thanh nhan chúng ta là không phải nên thẳng thắn một chút giữa lẫn nhau sự tình nhanh nhẹn a n n h một còn sạch lại lý quái quỷ đ nghìn cảm giác nguy hiểm một nghìn còn thừa điểm năng lượng không lực lượng tiến vào trong nháy mắt lục dạ cảm giác mình đầu góc trống rỗng một lực lượng này quá mức cường đại dẫn đến thân thể của hắn đều tự động tiến nhập bảo hộ trạng thái t ỉ n h lại lần nữa lục dạ đã về tới nhà mình thanh nhan ngồi tại bên giường của nó ngủ gật phát giác được trên giường người động tĩnh nàng mở mắt kinh h ỉ nói ngươi đã tỉnh lục dạ nhẹ gật đầu ta tại sao trở lại thanh nhan trắng lục dạ một chút ngươi còn không biết xấu hổ nói sao đánh xong quỷ quái đằng sau ngươi liền trực tiếp hôn mê hay là ta đem ngươi cóng trở về ngươi biết ta thân thể nhỏ bé này có ngươi trở về có bao nhiêu mệt không lục dạ có chút xấu hổ đây đúng là hắn vấn đề sau khi nói xong thanh nhan biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc trên người ngươi có hệ thống đúng không lục dạ không nghĩ tới thanh nhan thế mà còn biết hệ thống hắn hơi kinh ngạc ngươi là thế nào biết đến bởi vì ta cũng có hệ thống mà lại ngươi hệ thống đem ta hệ thống cho bắt đi thanh nhan ngữ khí rõ ràng phẫn nộ nhưng là giận mà không dám nói gì đối phương hệ thống đem thủy thủy bắt đi đằng sau cũng không có mặc kệ nàng chí ít vẫn là cho nàng tương ứng thực lực mặc dù không có thủy thủy biết t r ư ớ c năng lực nhưng là những này thực lực tương đối mà nói so biết t r ư ớ c năng lực sẽ tốt hơn dùng một chút tình huống lúc đó lục thấy được bất quá hắn cũng không biết điểm sáng kia chính là hệ thống chuyện này không phải ta có thể không chế hệ thống đến cùng muốn làm cái gì ta cũng không rõ ràng bất quá ta chính là hệ triệu hoàn thống có thể triệu hoán một chút nhân vật đến giút đỡ ta ngay sau đó hai người nói rất nhiều liên quan tới hệ thống sự tình bất quá nói lại nhiều bọn hắn cũng vẫn là chỉ biết rất ít dù sao hệ thống loại vật này quá mức thần bí bọn hắn làm ký chủ là phi thường bị động mà lại lục dạ cũng ở trong lòng không ngừng hô hoán tâu nguyện nhưng là tâu nguyện cũng không để ý đến hắn lục dạ nguyện lực đã thu thập không sai bị lắm chỉ k é m cái cuối cùng một phát liền có thể để hắn triệt để hoàn thành tâm nguyện nói xong hệ thống sự tình đằng sau hai người được mời đến linh dị sở sự vụ đi tham gia một hội nghị bởi vì lục dạ tỉnh tương đối c h ế hai người khoan thai tới chậm bất quá không người nào dám đối bọn hắn có ý kiến bởi vì bọn họ thực lực lần này sân trường sự kiện đã đầy đủ chứng minh sự kiện linh dị sở sự vụ sở trường nhìn thấy lục dạ đằng sau người híp mắt đứng dậy hoan nghênh lần này thật là rất cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi trong sân trường những quỷ quái kia chẳng mấy chốc sẽ chạy đến một khi sau khi ra ngoài quả thiết tưởng không chịu nổi bị liên lụy đến chết người đem sẽ là một cái con số trên trời lục dạ từ chối cho ý kiến bởi vì đây là sự thật bất quá hắn cũng là bởi vì có được hệ thống nếu như không có hệ thống xuất hiện chính hắn rất có thể chính là bị liên lụy người bình thường một trong mau n ờ i ngồi tất cả mọi người đến đủ sở trường liền bắt đầu nói đến lần này triệu tập mọi người tới mục đích phía trên đã tìm tới để các vị năng lực giả tăng thực lực lên biện pháp năng lực giả liền cùng lục giả thuộc tính một dạng sẽ có một cái nào đó phương diện vô cùng đột xuất cũng tỉ như lực lượng lực lượng đột xuất năng lực giả sẽ trở nên lực lớn vô cùng lấy lục giả trước mắt một nghìn nhiều điểm lực lượng tới nói hắn hiện tại một quyền đánh xuống có thể so với ngàn cân tin tức này để đám người một trận mù mãng căn bản cũng không biết nên như thế nào rèn luyện phổ thông rèn luyện mặc dù cũng có thể mạnh lên nhưng là tốc độ quá chậm Thật giống như mỗi người sinh giống người mỗi ra l ự chuyện lượng là n đều đ cố ị x ấ t h đằng tiếp chính là mọi người tăng thực lực lên môi giới chỉ có lại một lần nữa kinh lịch thực lực của các ngươi mới có thể tăng lên gấp đôi cụ thể sẽ tăng lên bao nhiêu tùy từng người mà khác nhau nhưng là căn cứ quan sát lần tiếp theo khủng bố khôi phục đến hẳn là sẽ tại ba tháng sau đến lúc đó mới thật sự là quỷ quái đại bạo phát lần đầu tiên khủng bố khôi phục hoàn toàn chính là món ăn khai vị nghe đến đó cho dù là thực lực đã có thể so với quỷ vương thanh nhan cũng là nhữ mày tin tức có thể tin được không lục dạ chầm g i ọ n g hỏi sở trường nhẹ gật đầu tám chín phần mười cái này phát triển để tâu nguyệt nhữ nhữ mày lục dạ n g u y ệ n lực một mực kẹt tại chín mươi chín hiện tại còn kém một cơ hội để hắn cho là mình tuyệt đối có thể sống sót mới có thể thu hoạch được hắn tất cả nguyện lực nghĩ tới đây nàng tìm được thủy thủy ngươi có cái gì năng lực cho y t h nên h thanh nhan không biết thủy thủy cụ thể năng lực rất bình thường nhưng là chỉ có thể biết trước ba ngày trong vòng sự tình cũng quá ngắn có thể nói không dùng được nghĩ nghĩ tâu nguyện xuất ra một tiên nguyện lực vùi đầu vào thủy thủy thể nội thủy thủy đột nhiên một trận run dày a lao đại vừa mới năng lượng là cái gì tại sao ta cảm giác lực lượng của ta tăng cường hiện tại tựa hồ có thể biết trước mười ngày sau này nội dung vừa rồi tâu nguyệt cấp nước nước rót vào không chấm một nguyện lực hiệu quả hay là rất rõ ràng ngươi có thể biết trước một chút tương lai của ta sao tâu nguyệt hỏi nàng rất ngạc nhiên chính mình còn có thể hay không trở lại thế giới cũ t h ủ y t h ủ y lắc đầu lão đại ta chỉ có thể biết trước nhân loại bình thường tương lai hệ thống thuộc về sinh vật cao đẳng không phải ta có thể được vào lão đại vừa rồi lực lượng còn có thể lại cho ta một chút sao t â nguyệt như có điều suy nghĩ sau đó nàng lắc đầu không có khả năng bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi thế mà ngay cả ta sử dụng lực lượng cũng không biết vậy ngươi cùng ký chủ đặt thành hợp tác là cái gì thủy thủy nghĩ nghĩ ta không biết nên nói thế nào mỗi cái ký chủ trên thân đều có tự mang năng lượng ta có thể thông qua trợ giúp ký chủ đến thu hoạch được những năng lượng này những năng lượng này tại ta tiền nhiệm ký chủ nơi đó ta gọi nó là khí vận mỗi một cái có thể bị ta phụ thân ký chủ đều là khí vận c h i tử ta hấp thu bọn hắn khí vận cho bọn hắn trợ giúp đây là mười phần hợp lý hợp tác khí vận nghe tựa hồ thật lợi hại bất quá dùng hẳn không có nguyện lực cường đại như vậy cho nên t ô n nguyệt cũng liền không quan tâm nếu như ta nói là nếu như nếu chúng ta hai cái đạt thành hợp tác ta đi tới một thế giới ngươi có thể cùng lên đến sao thủy thủy yếu ớt nói lao đại ta chỉ có thể cùng nhân loại khóa lại không có khả năng cùng hệ thống ta chính là nhân loại tâu nguyệt nói ra t r ư ớ n năm mươi chín tu tiên thế giới cá ướp mối cầu vươn một a thủy thủy mộng bức lao đại ngươi không phải cao hơn ta cấp hệ thống sao tâu nguyệt cười cười có hay không một loại khả năng ta là ta hệ thống hệ thống ta tại khống chế hệ thống hệ thống tại bị ta khống chế thủy, thủy. mộng bức bên trong ta nếm thử một chút đi thủy thủy sau khi nói xong liền bắt đầu bám vào tại t â nguyệt trên thân thế mà thật bám vào thành công len keng thủy thủy bài biết trước tương lai hệ thống khóa lại bên trong thị phủ bảng định khóa lại bảng định thành công nhìn thấy bảng định thành công tâu nguyệt cười cứ như vậy nàng liền có thể khống chế thủy thủy nếu như là phổ thông ký chủ khẳng định là đấu không lại hệ thống chỉ tiếp nàng là một cái có thể khống chế hệ thống ký chủ khóa lại đằng sau tâu nguyệt đem thủy thủy công năng phục chế đến chính mình trong hệ thống làm xong những n à y nàng đem chính mình thị giác điều chỉnh đến lục dạ trên thân tuyên bố mới nhất nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ bình an vượt qua lần thứ hai khủng bố khôi phục đồng thời tận khả năng cứu vớt nhân loại nhiệm vụ ban thưởng bảo thạch khắc ấn có thể khắc ấn tại na trên mặt n ạ là mặt nạ thu hoạch được biết trước tương lai m ộ ư ơ i phút sau đã phát sinh tất cả mọi chuyện năng lực cho ký chủ một chút không phù hợp lẽ thường đồ vật cũng là cần nguyện lực tâu nguyệt có thể không nỡ tiêu tốn rất nhiều nguyện lực đem biết trước tương lai tất cả thời gian đều cho lục dạ m ộ ư ơ i phút đồng hồ là đủ đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành điều tra thanh nhan nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng dĩ phát phóng thị phủ sử dụng sử dụng ngũ tinh thể nhân vật có thể chọn lựa nhân vật xin mời ký chủ chọn lựa cho ta đến cái trung ly đi trung ly thuẫn cơ hồ có thể nói có hai lần sinh mệnh vẫn là rất hữu dụng dĩ phát phóng lục dạ hiện tại nghèo chỉ còn lại có trung ly bất quá hắn thực lực bản thân cũng rất mạnh nếu như lần nữa đối đầu trước đó q u ỷ k ê vương hắn cũng có sức đánh một t r ậ n tại lần thứ hai khủng bố khôi phục tiến đến trước đó lục dạ thực lực có thể xưng vô địch p h à m là hắn xuất thủ liền không có không giải quyết được sự kiện linh dị đồng thời hắn cũng minh bạch tự thân thuộc tính tầm quan trọng tất cả tích lũy đến điểm năng lượng toàn bộ dùng tại tăng thêm trên thuộc tính mặt thời gian ba tháng thoáng qua t ứ c thì lục dạ các hạng thuộc tính đã đi tới một nghìn năm trăm đối mặt lần này khủng bố khôi phục hắn xem như làm đủ chuẩn bị sau khi chân chính khủng bố khôi phục g á n g lâm đằng sau vẫn như cũ để hắn cảm thấy áp lực Cơ hồ bởi ấ t kỳ vì có lục dạ cùng thanh nhan hai người bọn hắn chỗ thành thị ngược lại thành lớn nhất an toàn căn cứ khủng bố khôi phục kéo dài một tháng bởi vì hệ thống nhiệm vụ lục dạ lộ ra đặc biệt bán mạng đem quỷ xem như giao hẹ cắt một tháng kết thúc về sau hắn các hạng thuộc tính đã đi tới năm nghìn đốt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiên đoán khắc ấn dĩ phát phóng thị phủ khắc ấn khắc lục dạ thanh âm chấm thấp một tháng này tha mãi để hắn trưởng thành rất nhiều đồng thời cũng biết một số bí mật một chút liên hệ thống cũng không biết bí mật tại biết trước khắc ấ n khắc lên đằng sau lục dạ nguyện lực rốt cục toàn bộ tới tay tâu nguyệt lập tức rời đi lục dạ thân thể bắt đầu phục chế thế giới này hết thảy phục chế hoàn tất lục dạ cũng đứng ở tâu nguyệt sau lưng tâu nguyệt quay đầu n g ư ờ i rốt cục đã t h ứ c tỉnh phục chế xong thế giới này hết thảy đằng sau nàng cũng minh bạch lục dạ thân thế chi mê lục dạ cũng không phải là người của thế giới này nói đúng ra nó không thuộc về bất luận cái gì thế giới cứng rắn muốn cho cái xưng hô lời nói t â nguyện đem bọn hắ lục dạ nhẹ gật đầu vẫn là phải cảm tạ ngươi sau khi nói xong hắn quay đầu nhìn về phía không chúng ta muốn đi tìm muội muội ta tâu nguyệt không nói gì nguyện lực tới tay nhiệm vụ của nàng thì tương đương với làm xong lục dạ muốn làm gì không có quan hệ gì với nàng lục dạ chân trước vừa đi tâu nguyệt cũng rời đi thế giới này lại lúc mở mắt nàng đã rơi vào một thiếu nữ trên thân ký chủ cơ bản tin tức tính danh cổ thiên thiên xuyên thư người giới tính nữ tuổi tác hai mươi tuổi chủng loại nhân loại nguyện vọng cứu dôi thâm tình nam nhị đạo huyền nguyện lực năm nghìn nguyện vọng này ngược lại là có chút khó khăn dù sao trong tiểu thuyết nội dung đều là cố định lại tất cả nhân vật nhân vật đều theo chiếu chính mình quỹ tích đến làm việc mặc dù nơi này đã trở thành một cái tiểu thế giới nhưng rất nhiều chuyện sẽ bị thế giới ý chí k h ô n g chế trừ phi tâu n g u y ệ t dùng nguyện lực k h ô n g chế nam nhị lại não để hắn không bị kịch bản gông cùng xiềng xích nhưng nàng không nỡ dùng nguyện lực đúng rồi không phải còn có thủy thủy sao thủy thủy người hỗ trợ làm bộ cùng đạm huyền h ó a lại k h ô n g chế hắn tận lực không cần cùng nữ chính tiếp xúc có thể làm được nếu như chuyện này thuận lợi hoàn thành lần trước loại năng lượng này ta sẽ cho ngươi thêm một cỗ tâu nguyện cấp nước nước vẽ lên một cái bánh nướng thủy thủy vui vẻ kém chút nhảy dựng lên loại kia bị năng lượng tiến vào cảm giác thật sự là quá mỹ diệu sau khi giao phó xong tâu nguyệt bắt đầu khóa lại đốt thiêm đáo hệ thống khóa lại bên trong bản g định thành công ký chủ cơ bản tin tức tính danh cổ thiên thiên tu vi không kỹ năng không còn thừa điểm năng lượng không nghe được trong đầu thanh âm cổ thiên thiên vui vẻ ai nha mà ơi hệ thống người rốt cuộc đã đến mở miệng chính là một cô đông bác vị thị phủ thiêm đáo, thiêm đáo tu vi một nghìn không có thể chuyển hóa luyện khí một tầng tại hệ thống trước khi đến cổ thiên, thiên ngay tại suy nghĩ chính mình nên như thế nào tiến vào tu tiến giới không nghĩ tới cái này có tu vi hệ thống ngươi thật sự là ngao ngao kiểu như châu bò ngươi là cái này cổ thiên thiên giơ lên ngón tay cái tâu nguyệt xạ mặt lại cổ thiên thiên nguyên thân là một cái trong dược điển tiểu nha hoàn nhưng mà dược điển này một tháng trước đã bị người khác làm hỏng mà cổ thiên thiên là duy nhất người sống sót dược điển bị hủy đằng sau chung quanh kết giới cũng không có mất đi hiệu lực toàn bộ dược điển lại một lần nữa ngăn cách với đời tại nguyên tắc chung cổ thiên thiên khổ tâm tu luyện dùng hai mươi năm tấn thăng đến kim đăng cảnh sau đó dùng lực lượng của mình ra dược điển gia nhập huyện thiên tông đồng thời thu nam chính cùng nam nhị làm đồ đệ mà nữ chính chính là về sau gia nhập đệ tử tập dịch dựa theo kịch bản nguyên thân đối với nam nhị rất thất vọng một mực thiên vị nam chính dẫn đến cuối cùng nam nhị ôm hận hắc hóa hắc hóa đằng sau cũng không có mất đi nhân tính nam chính lợi dụng nguyên thân đem nam nhị ước đi ra cuối cùng đổi tận giết tuyệt nam nhị ôm hận m à kết thúc cái này hắc hóa sau lại như c ũ mười phần hiền lành nam nhị thành người xem trong lòng bạch nguyệt quang cổ thiên thiên chính là như vậy nàng đau lòng nam nhị đau lòng đến phát cuồng một kích động liền ở ra gia dăm đến đây nói cách khác khoảng cách nam nhị xuất hiện còn có hai mươi năm cổ thiên thiên nhàn nhã trang điểm lấy vườn mù đảo hiện tại đã có hệ thống nàng coi như không cố găng a cá ước mới có cá ước mới cách sống không phải sao t r ư ơ n g sáu mươi tu tiên thế giới cá ước mối cầu vương hai trang điểm xong vườn b ù đ ả o cổ thiên tiên lại chạy tới trang điểm lên đ ả o tử viên làm xong vườn trái cây nàng lại tới một bên khác bắt đầu trang điểm vườn hình rau không thể không nói cổ thiên tiên làm cho hữu mô hữu dạng toàn bộ dược viên đều bị nàng làm cho mười phần hợp quy tắc làm xong đằng sau nàng không biết từ nơi nào chuyển đến một cái ghế dựa nằm đi lên nhàn nhã ngâm nga bài hát ai nếu là có tiểu thuyết nhìn kỹ vậy ta liền không t ể nhạt tâu nguyện có lẽ ngươi có thể tu luyện tâu nguyện nhịn không được nói ra cổ thiên cười, cười ngươi nếu là nói công việc của ta là trang điểm dược、điển. vậy ta khẳng định sẽ tu luyện nhưng là ngươi phải nói công việc của ta là tu luyện vậy ta liền trang điểm dự điển dù sao một câu làm việc là không thể nào công tác đời này là không thể nào công tác tùy tiện đi dù sao nguyện vọng hoàn thành là được tâu nguyệt tâm thầm nghĩ lão đại lão đại cái này kim đản là cái gì nha thủy thủy thanh â m chuyển đến tâu nguyệt tại hệ thống trong không gian quay đầu nhìn sang một viên kim đản bị thủy thủy nâng lên nhìn nó bộ dáng tựa hồ hết sức kích động lão đại cái này ta có thể ăn sao nó hưng phấn nói tâu nguyệt có chút nghi hoặc nàng kém chút đều nhanh quên chứng này người ăn cái này chứng làm gì chứng này lực lượng có thể cho ta thăng cấp thủy thủy nói ra phảng phất nước bọn đã chạy ra kim đản run r à y hướng tâu nguyệt biểu đạt ra cầu xin tha thứ cùng thần phục cảm xúc tâu nguyệt đi qua đem kim đản cầm trên tay nếu thủy thủy có thể ăn làm không tốt nàng cũng có thể ăn cảm nhận được tâu nguyệt cảm xúc kim đản lắp một cái sau đó tâu nguyệt ngón tay cảm nhận được một tia nhói nhói một vệ ánh sáng từ kim đản trên thân phát ra đồng thời bao phụ tại tâu nguyệt trên thân ngay sau đó tâu nguyệt trong nao tựa hồ xuất hiện mấy chữ này phải trăng ký kết khế ước bình đẳng là hoa không khế ước bình đẳng cũng không khó lý giải chính là hai phe có được đồng dạng quyền lợi trừ không cách nào phản bội đối phương mặt khác không có bất kỳ cái gì ức chế nhưng rất không cần phải nàng cũng không cần một cái gì tác dụng đều không có kim đản khế ước bình đẳng không ký cũng được không nghe đến chữ đó kim đản rõ ràng lại là run lên làm sao cùng nó tưởng tượng không giống với thế nhưng là nếu như không ký kết nó hẳn phải chết không nghi ngờ Ô ô ô u phải chăng ký kết chủ phó khế ước là hoa không nhìn thấy cái này tâu nguyệt cười là chủ phó khế ước nàng chủ kim đản buộc ký kết sau khi hoàn thành hai cái hệ thống một viên chứng tâm ý tương thông tâu nguyệt cuối cùng là có thể rõ ràng cảm nhận được kim đàn tư tưởng ô ô ô, chớ ăn ta kim đàn nói ra tâu nguyệt sờ lên kim đàn ô n u nói ta thích thức thời trứng về sau sẽ không ă n ngươi kim đàn lúc này mới an t ĩ n h lại sau đó nó lại yếu ớt nói chủ nhân thế giới này phù hợp ta ấp điều kiện có thể thả ta ra ngoài s a o tâu nguyệt hơi kinh ngạc vừa khế ước liền có chuyện tốt này thả nhất định phải thả ta cái này thả ngươi ra ngoài sau khi nói xong tâu nguyệt liền đem kim đàn cho ném ra ngoài cân nhắc đến cổ thiên, thiên là cái n ị c h xương rất nặng người tôi nguyệt không có lựa chọn cho nàng tuyên bố nhiệm vụ mà lại đem kim đàn vứt xuống trong ngực nàng ngại mã mà, mà ơi cái gì chơi cứ thế à làm ta sợ giật mình cổ thiên thiên kém chút dọa đến ngày dựng lên xem xét lại là một viên kim đàn cái này không phải có chuyện làm rồi sao căn cứ quan sát của nàng loại này tạo hình hiếm thấy chứng khẳng định là cái gì thần t h u chứng mà lại khẳng định có lần đầu tiên tình tiết nàng nếu là ấp ra đến một cái phượng cưới đi nam phụ vậy cỡ nào phong cách ra quyết định nàng muốn ấp quả chứng này đến tận đây cổ thiên, thiên lượng công việc lại tăng lên bất quá nàng ngược lại là thích thú mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất đánh dấu chuyện thứ hai trang điểm toàn bộ dược đ i ể n các thực vật chuyện thứ ba ấp kim đản nàng còn cho kim đản lấy cái tặc phong cách danh tự kim đại soái đánh dấu mười ngày sau đốt c h ú c mừng ký chủ tích lũy mười nghìn điểm năng lượng có thể tấn thăng đến c h ú c cơ kỳ sau khi tấn thăng mỗi ngày đánh dấu điểm năng lượng tăng lên đến một vạn cái kia tấn thăng đi cổ thiên thiên không thèm để ý chút nào nói ra ngay sau đó tu vi của nàng liền bắt đầu từ từ dâng đi lên cuối cùng thịt một tiếng luyện ký kỳ hàng rào phá nàng thành công tiến vào trúc cơ kỳ đến trúc cơ kỳ đã coi như là thoát ly nhân loại phạm chủ Trở thành chính thức cổ h í n thiên thiên trên rộng, dịa luốt trở n h ổ i qua luốt phá. thiên Cổ thiên trong nhìn hết kim đại soái không có chút nào tu luyện ý tứ thời gian mười ngày nàng chủng đồ ăn đã bắt đầu nổi bật tin tưởng không dùng đến một tháng nàng liền có thể thực hiện rau quả tự do hoa quả tốc độ hơi chậm một chút bất quá bởi vì sinh cơ phục nhiên dược điện hiệu quả cũng bắt đầu dần dần khôi phục tất cả thực vật tăng trưởng tốc độ đại khái đều tăng lên gấp ba tà hữu mà lại theo cổ thiên thiên tấn thăng nàng lại chưa bao giờ hấp thu qua linh lực bởi vậy trong không khí linh lực càng thêm nồng hậu dày đặc các thực vật màu xanh biết r ả n h rào mỗi ngày lặp lại chuyện giống vậy cổ thiên thiên cũng không chê phiền ngược lại thích thú nàng còn đã sáng tạo ra mới ca từ cá ướp mới nhỏ sinh hoạt tuyệt v ư ợ như vậy nam phụ bảo bảo lặng lẽ đi vào lại qua bốn mươi trời đốt chúc mừng ký chủ tích lũy đến đầy đầy đ có thể tấn thăng trí kim đan kỳ thị phụ tấn thăng âu khắc cổ thiên tiên nói ra v u a n h một tiếng v a n g trầm cổ thiên tiên thể nội trúc cơ hàng rào lần nữa đánh vỡ lực lượng khổng lồ tràn ngập tại toàn thân của nàng nữu nữu nữu ta thật lợi hại tấn thăng hoàn tất cổ thiên tiên c ư ờ i hì hì nhìn xem tấm gương nàng càng đẹp đẹp là đẹp đáng tiếc dài quá miệng người cái này kim đản cũng không được nha sẽ không phải hỏng đi tại sao vẫn chưa ra cổ thiên tiên gõ gõ vào trứng cái này đều hơn một tháng một điểm động tĩnh đều không có người tại không ra ta liền đem ngươi luộc rồi ăn cổ thiên uy hiểm tờ nói kim đản run dậy thật là một cái hai cái đều khi dễ n ó một quả trứng để trứng e mò kim đàn rung động để cổ thiên thiên hai mắt tỏa sáng tốt xấu là cho điểm phản ứng nàng càng có ấ p động lực không phải tấn thăng kim đan kỳ đằng sau cổ thiên thiên mỗi ngày đánh dấu lấy được điểm năng lượng biến thành mười vạn kim đan cảnh giới phân tầng cùng trúc cơ kỳ một dạng đều là bốn tầng bất quá mỗi tấn thăng một tầng cần mười triệu điểm năng lượng nói cách khác nàng tấn thăng đến nguyên anh kỳ muốn chờ một trăm trời kiểm tra đo lường đến ký chủ phù hợp rời đi điều kiện thị phủ ly khai đến kim đan kỳ cổ thiên, thiên đã có thể rời đi d ư c điểm nguyên thân lúc đó cũng là kim đan kỳ rời đi chương sáu mươi mốt tu tiên thế giới cá ư ớ p mối cầu vương ba rời đi vì sao muốn rời khỏi ngươi cho rằng kim đan kỳ rất lợi hại a cổ thiên tiên cả giận nói nàng cũng không muốn cùng nguyên chủ một dạng sau khi ra ngoài khắp nơi nhận hạn chế thật vất vả mới thành huyền thiên tông trường lão cổ thiên tiên đối với cái này rất tán thành nàng lý niệm chính là không đến đại thừa kỳ không đi ra dù sao đánh dấu liền có thể tấn thăng hai mươi năm thời gian hẳn là đủ đi thời gian vội vàng mà qua lại qua một trăm trời toàn bộ dược điện lúc này xanh úng tươi tốt đã khôi phục dược điện năm đó phong thái đồng thời chỉ có hơn chứ không kém đ ố t chúc mừng ký chủ tích lũy đến nguyên anh kỳ điểm năng lượng thị phủ tấn thăng Tấn thăng. cổ thiên thiên tựa ở trên ghế xích đu trong tay sở lấy kim đại x o á i âm ấm nguyên anh kỳ hàng rào thanh thế to lớn toàn bộ dược đ i ể n vì đó dùng một cái đến nguyên anh kỳ cổ thiên thiên mới xem như thu được thành thần tư cách trong cơ thể của nàng xuất hiện một cái cùng nàng không khác nhau chút nào đứa bé cái này chính là nàng nguyên anh nguyên anh cùng nguyên thần cùng loại chỉ cần nguyên thần bất diệt dù là nhục thân tử vong nàng vẫn như cũ có thể phục sinh có thể là đoạt xá có thể là tìm kiếm nhục thân mới cổ thiên thiên dung mạo lại một lần nữa phát sinh biến hóa về chất ngũ quan không thay đổi khí chất đột nhiên tăng lên nàng hiện tại mặc cho ai nhìn đều sẽ nói một câu chân chính tiên nữ hạ phạm a thần thánh không thể xâm phạm t i ự u thị trường liễu truy tâu n g u y ệ t không đúng lúc nói cũng không phải nói nàng miệng không tốt mà là thật sự là quá đ ộ bỉ không phù hợp tiên nữ thân phận cổ thiên thiên ngươi không nói lời nào ta có thể làm ngươi là câm thiếp tấn thăng đến nguyên anh kỳ đằng sau mỗi ngày đánh dấu điểm năng lượng biến thành một triệu tấn thăng hóa thần kỳ cần ba ước điểm năng lượng cũng chính là đánh dấu ba trăm trời liền có thể tấn thăng cái này ba trăm ngày bên trong cổ thiên, thiên nhanh nhàn ra chứng tới nàng không có chuyện làm cho mình ra một cái khiêu chiến khiêu chiến dùng thia đào ra một cái hồ nước ngày đầu tiên cổ thiên thiên ở trong lòng nói ra thời gian vội vàng mà qua ba trăm ngày bên trong cổ thiên thiên tóc đã dài đến sau lưng khiêu chiến dùng thia đào ra hồ nước thứ ba trăm trời cổ thiên thiên nói ra khoan hay nói thật đúng là để nàng đào ra một cái hố nhỏ bất qua cái hố này chỉ đầy đủ d u n g nạp một người mặc dù nhỏ nhưng là cổ thiên t hay i ê n h là rất vô cùng hưng phấn nàng một lần một lần cho hố nhỏ này lấp nước cũng may bởi vì thổ nhưỡng đầy đủ cứng rắn cũng không có hút bao nhiêu nước đi vào đại kháiền bảy tám tiếng cuối cùng là lấp kín đến nguyên anh kỳ đằng sau nàng thể lực đề cao rất nhiều những công việc này đối với nàng tới nói không thể không biết mệt mỏi ngược lại càng làm càng hưng phấn lớp kín đằng sau hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên đốt chúc mừng ký chủ tích lũy đến đầy đủ tấn thăng hóa thần kỳ điểm năng lượng thị phủ tấn thăng t h ă n g đi cổ thiên thiên thoại âm rơi xuống quen thuộc tiếng oanh minh lần nữa chuyển đến lần này thanh thế càng thêm to lớn đem trong dược đ i ể n tiểu động vật dọa đến chạy khắp nơi cổ thiên, thiên ngược lại là không có cảm giác gì nàng đã thành thói quen hóa thần đằng sau là hợp thể kỳ hợp thể kỳ đằng sau chính là đại thừa kỳ hợp thể kỳ cần có năng lượng đã đạt đến một trăm ư c đánh dấu một ngày là mười triệu năng lượng nói cách khác cần đánh dấu một nghìn thiên tài có thể đạt tới hợp thể kỳ mà đại thừa kỳ cần có điểm năng lượng là ba nghìn nước khi đó mỗi ngày đánh dấu có thể thu hoạch được một ước điểm năng lượng không sai biệt lắm đánh dấu cái mười năm liền đại thừa kỳ tại cổ thiên thiên tấn thăng hợp thể kỳ thời điểm nàng đào hố nhỏ bên trong lại có cá đoán chừng là tại chim chóc trong phân và nước tiểu mang vào dù sao động vật bắt đầu trở nên rất nhiều cổ thiên thiên cũng không biết những động vật này là thế nào tiến đến trường kỳ bị trong dược điện linh thái cùng linh lực tầm mù những n à y tiểu động vật trở nên phi thường có linh tính trong h chí thể thiên khiến thiên khô khan sinh hoạt nghiệm thú, nàng có đôi khi sẽ cùng những động vật chuyển hù ậ vật vật m làm một ma. Đem động vật bị hù ban đêm có cổ việc, cái cổ có có cùng tiên tiên tiêu t giúp nàng động giảng vui đôi này động ban sẽ bị ố n giường nàng không dám đi ngủ. ở dưới đi của dám đấy, t r thời gian này kim đại soái vẫn là không có ấp cổ thiên thiên hiện tại đã không có như vậy bảo b ố i nó thường xuyên đem nó khắp nơi ném tới ném lui mà lại nàng phát hiện cái này kim đại soái theo thời gian tăng trưởng càng ngày càng cứng rắn căn bản cũng không có phá s á t dấu hiệu bởi vì nó cứng rắn ngược lại có một tia tác dụng cổ thiên thiên thường xuyên dùng nó đến nệm mặt đất đã nhiều năm như vậy sửng sốt cho nàng ném ra một cái hố to Cái hố to đây là nàng đi theo thời gian dài nhất một nhiệm kỳ ký chủ hai nàng hiện tại dù sao chỗ cùng bằng hữu không sai b t lắm cổ thiên thiên nói chuyện tương đối khôi hài tính tình cũng không tệ tâu nguyệt hay là thật thích ngươi có ý tứ gì a ngươi cái gì gọi là thả ngươi nói là miệng của ta nói chuyện cùng đánh rắm giống như đúng không hả cổ thiên tiên hầm hừ nói nàng hiện tại dù sao cũng là đại thừa kỳ đại lao hệ thống này thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho có hỏi hay không không hỏi ta bế mạch tâu n g u y ệ t nói ra cổ thiên tiên dây sợ đừng đừng ta cái này hỏi chính là ta muốn hỏi ngươi bằng vào ta hiện tại khí chất tới nói có thể hấp dẫn lấy nam nhị sao cổ thiên tiên đối với nam nhị tình cảm kỳ thật cũng không phải là ưa thích nàng chỉ là đau lòng cái này chàng trai trói sáng mà thôi muốn bảo hộ hắn thù hộ hắn nhưng là loại cảm tình này cũng không phải là ưa thích có chừng chút giống nuôi nhi từ loại cảm giác này、đi. tâu nguyệt bật cười một tiếng ngươi cùng nữ chính khí chất hoàn toàn khác biệt không có người sẽ thích một cái đầu bì nếu như cổ thiên thiên là ưa thích nam nhị là vì đi cùng với hắn mới tới cứu dội hắn tâu nguyệt đ ổ không quan trọng nàng có phải hay không khôi hài nữ dù sao khôi hài nữ cũng có hấp dẫn người địa phương nhưng cổ thiên thiên không phải ở chung được nhiều năm như vậy tâu nguyệt rất rõ ràng biết cổ thiên thiên là muốn khi nam nhị trưởng bối một vị trưởng bối làm như vậy cười thật sự là không ổn ngươi liền xem như trang cũng phải giả bộ uy nghiêm một chút đi nghe được hệ thống nói lời cổ thiên trầm mặc kỳ thật nàng cũng biết khống chế chính mình nói chuyện không khôi hài ngược lại là đơn giản nhưng là nàng trước kia đông bắc khẩu âm thật sự là có chút tự mang khôi hài thành phần ở bên trong không được ta muốn học khác khẩu âm kiên quyết không thể để cho nam nhị đối ta ấn tượng là cái khôi hài nữ còn có một năm liền có thể nhìn thấy nam nhị cổ thiên thiên ngược lại bắt đầu khẩn trương k h i thật lấy thực lực của nàng tới nói vô luận tính cách gì đều không có người sẽ quan tâm chỉ cần không phải loại kia không nói lý sát thần liền vẫn như cũ có người sẽ sùng bái cổ thiên tiên. bất quá chính nàng tương đối quan tâm nam nhị khi còn bé từng có thê thảm đau đớn kinh lịch cho nên cả người hắn là tương đối nghiêm túc cổ thiên, thiên hy vọng mình có thể chữa trị hắn nhưng là cũng không hy vọng nam nhị cảm thấy nàng lỗ mãng ngay sau đó cổ tiên tiên lại dùng thời gian một năm đến cải biến khí chất của mình cùng phương thức nói chuyện cùng tiếng địa phương năng lực học tập của nàng rất mạnh thời gian một năm đã cho mình tạo nên một cái thanh lanh nữ thần nhân vật thiết lập